t r ư ơ n g không không n ă m chín ngay thẳng đạo nhân t r ư ơ n g không không n ă m chín ngay thẳng đạo nhân triệu hành v ĩ trước khi rời đi không biết là đáng thương triệu hữu lượng vẫn là thật có hai cái điện thoại dù sao chết sống muốn cho hắn lưu lại một cái thịnh tình không thể chối từ phía dưới triệu hữu lượng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp thu đồng thời căn cứ đến mà không trả lễ thì không hay nguyên tắc quá đáp lễ nhân ra một nắm lớn thịnh nướng để triệu hành v ĩ dẫn đường bên trên từ từ ăn đưa đi triệu hành v ĩ phía sau triệu hữu lượng lại suy nghĩ phải đi cứu hoàng gia tiên bởi vì hiện tại bên cạnh không có những người khác chỉ có thể chạy về đi cùng hùng bá thường kiệt thương lượng thương kiệt vẫn là như cũ không đợi triệu hữu lượng mở miệng liền bắt đầu nói r u n g dài phụ mẫu ta đều là lòng ta thật là con giỏi chuyện này cái k i a n ó i rõ lý lẽ đi triệu hữu lượng nghe đau đầu vội vàng sờ một cái đối phương to mọng đầu lấy đó an ủi đồng thời đem sự tình trải qua nói cho hùng bá đối với thương kiệt vị này trăm năm hùng tiên h i ệ n nhiên tương đối đáng tin cậy liền xem như đáng tin cậy a sau khi nghe xong không chút do dự lớn tiếng ồn ào nói phải đi cứu cái gì cũng không nói bọn ta hiện tại liền đi phong cầu ao cứu bạc thời khắc mấu chốt may mắn tả đường tiên bên trong ma trá tinh mở miệng ngăn cản hùng lão đại ngài đ ư n g nội phong cầu ao bên trong giá hỏa cũng không tốt đối phó mặt khác mặt khác khoảng cách xa như vậy hữu lượng hắn căn bản là không đi được nói đến đây ma trá tinh lặng lẽ meo meo chỉ chỉ c h á t chỉ phô tiền đường vậy nhưng làm sao xử lý ta cũng không thể không quản hoàng vũ lao đệ a hùng bá tính cách vội vàng sao động nói chuyện tất cả đều là ồn ào thực tế không được ta chính mình đi nếu không được cùng cái kia phong quỷ lừa mạng đã mấy lần nghe đến phong quỷ triệu hữu lượng không khỏi hiếu kỳ hùng đại ca các ngươi nói phong quỷ đến tột cùng là vật gì đặc biệt tà dị do、so、hoàng gia tiểu ca còn lợi hại hơn hùng bá là mã phu lời nói biểu đạt năng lực có hạn cũng liền so thường kiệt cường một chút cho nên vấn đề này chỉ có thể từ ma trá tinh thay trả lời tà dị thế nào không tà dị đâu nói như vậy nhưng phạm là chúng ta dạng này mở linh trí căn bản là không dám tới gần phong cầu ao đầu kia phong quỷ là thật điên a gặp người nào đánh người nào hoàn toàn không g i ả g đạo lý cũng chính là hoàng gia tiểu ca bối cảnh hùng hậu cho nên phong quỷ chỉ là đem hắn bắt lại không dám làm hại hùng bá nghe liên tục gật đầu ma trá ngươi nói như vậy ta không cùng ngươi tranh cãi phong quỷ mặc dù tà dị thế nhưng tại hoàng gia trước mặt còn chưa đáng kể đều không cần hoàng tá lao ra từ đích thân độc thủ tùy tiện đi ra cái nhị đại đều có thể thu thập hắn thấp h è n p h ụ c nói đến đây hùng bá đại nao đại khó được l i n h quan nói lên lượng tử nói như vậy hoàng gia là cố ý thử thách ngươi đây ngươi nếu có thể dựa vào bản thân bản lĩnh đem tiểu vũ cứu ra vậy nhà hắn liền thừa nhận ngươi là hoàng gia xuất mã đệ tử nếu như cứu không được đi ra hoàng gia chính mình sẽ ra tay thế nhưng ngươi cùng tiểu vũ duyên phận cũng liền hết trước đó nói tôi ta hắn đi ta cũng đi đến lúc đó ngươi cũng không nên trách ta không nhập cũ triệu hữu lượng nghe vậy cởi khổ liên tục gật đầu bày tỏ mình biết rồi bất quá đồng thời cũng yên lòng ít nhất hoàng tiểu ca không có nguy hiểm chính mình không cần phải gấp đi phong cầu ao đến mức còn tại hoàng vũ lệnh bài trong tay triệu hữu lượng căn bản là không quan tâm vẫn là câu nói kia hắn người này mặc dù có không ít m a bệnh nhưng lời hứa ngàn vàng trọng tình trọng nghĩa người đều không tại muốn bảo bối làm cái gì hoàng gia tiểu ca nếu như bị gia tộc mang về lời nói lệnh bài liền làm tiện hắn lưu cái tưởng niệm ôm dạng này tâm tính triệu hữu lượng lại lần nữa trở lại quậy đồ nướng giúp nên xuân t ẩ u làm việc tống n h e u chết bên này liền cái đồ nướng sư phụ đều không có triệu hữu lượng chỉ có thể lâm thời trên đỉnh mặc dù không có chuyên nghiệp h o c qua nhưng từ nhỏ tự lực cánh sinh hắn cái gì cũng biết trừ sinh hải tử khả năng là gần nhất sự việc kỳ quái liên tiếp phát sinh nguyên nhân tối nay quẩy đồ nướng sinh ý vẫn như cũ không tốt t ố t năm top ba khách nhân lộ hàng phía sau không đến trong đêm mười một giờ liền không có người nên xuân t ẩ u đau lòng triệu hữu lượng bệnh nặng mới khỏi bởi vậy liền thuận thế thu quán để hắn về sớm một chút nghỉ ngơi nhưng mà triệu hữu lượng cũng không có gấp gáp về nhà mà là lựa chọn ngồi xổm tại bên đường chờ lấy chờ chiếc kia âm linh xa đây cũng không phải là hắn sống đủ rồi tự tìm cái chết mà là nghĩ lại nhìn một cái vấn mê bà bà cùng tôn trường quỹ nhìn xem hai vị này quan tâm gìn giữ hắn láo giả cho dù là không thể đi lên xe không nhìn thấy xa xa đưa tiễn cũng、tốt. có câu nói rất hay t r ờ i không phụ người có lòng tới gần nửa đêm lúc mười một giờ triệu hữu lượng cuối cùng nhìn thấy chiếc kia thuần trắng xe buýt chậm rãi lai tới triệu hữu lượng vội vàng đối với âm linh sa liên tục phất tay như vậy tựa như chúng ta người bình thường chờ xe buýt như vậy nhưng mà âm linh sa không phải xe buýt lại càng không có người phất tay liền ngừng hoàn toàn không nhìn tha thiết triệu hữu lượng cứ như vậy từ trước mắt hắn lái đi triệu hữu lượng lập tức khẩn trương vừa định chạy tới truy lại bị một bàn tay lớn đột nhiên giữ chặt phúc sinh vô lượng tiểu tử ngươi không muốn sống nữa bộ kia xe không sạch sẽ không phải xe buýt hơn nửa đêm bị người kéo một cái ngược lại là đem triệu hữu lượng giật này mình quay đầu nhìn lên n g u y ê n lai giữ chặt chính mình chính là một cái xa lạ lao đạo không đợi triệu hữu lượng mở miệng lao đạo đã đầy mặt khiếp sợ ngươi ngươi không phải người sống ngươi không có tuổi thọ vốn là bởi vì đối phương chậm trễ chính mình truy x e biết triệu hữu lượng nghe vậy giận dữ hơn nửa đêm làm sao nói đâu ai không phải người sống ngươi gặp qua người chết chính mình đầy đường chạy lao đạo trả lời mười p h ầ n d ứ khoát càng làm cho triệu hữu lượng không phản bắt được chỉ thấy hắn một mặt nghiêm túc nghiêm túc gật đầu trịnh trọng trả lời gặp qua còn gặp qua không ít triệu hữu、lượng. được tôi h ngươi thắng mắt thấy chính mình đuổi không kịp tâm linh xa triệu hữu lượng cũng lời cùng lao đạo nói nhảm quyết định về nhà đi ngủ có thể là lao đạo lại không bông tha lôi kéo triệu hữu lượng cánh tay không bông tay tiểu huynh đệ bần đạo là chính quy m a u sơn đệ tử không phải lừa đảo vừa rồi mạo m ộ i chỗ xin hãy tha lỗi n g ư ơ i tuổi thọ thật hao hết ngươi đã sớm phải chết có thể là quỷ sai vì cái gì không có bắt ngươi triệu hữu lượng gặp lao đạo không bông tha liền càng thêm tức giận nếu không phải nhìn hắn một mặt chính khí thật không giống người xấu triệu hữu lượng sớm đã dùng nắm đấm chào hỏi không xong là không vung tay ngươi vung tay cho ta dùng r a lực khí toàn thân thoát khỏi triệu hữu lượng q u a y đầu hướng về chát chỉ phô đi đến lao đạo vốn còn muốn truy nhưng làm nhìn thấy trải tí thời lập tức dừng bước phúc sinh vô lượng sao làm sao sẽ có như thế quỷ dị địa phương l i ê n tại thời điểm do dự triệu hữu lượng đã vào cửa hàng đóng ký cửa lao đạo bất đắc dĩ chỉ có thể lớn tiếng nói tiểu huynh đệ bần đạo ngày mai sẽ tìm đến ngươi đạo sĩ nói xong trả lời không phải là hắn triệu hữu lượng mà là một cái nữ nhân tiếng cười â m lánh tiếng cười hư vô mờ mịt giống như là từ chát chỉ phô bên trong chuyền g a tới lại giống là tại lao đạo sĩ sau lưng mặc dù là da đột nhiên nhưng lao đạo hiển nhiên là có bản lĩnh thật sự cười lạnh một tiếng phi tốc lấy ra một tấm bùa vàng kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa ha ha yêu n g h i ệ t phương nào lén lén lút lút cho đạo gia ta ra đi t r ư ơ n g không không sáu không ngày ngập biệt t r ư ơ n g không không sáu không ngày ngập biệt lớn tiếng quát lớn về sau lao đạo bắt đầu cấp tốc tụng niệm chú ngữ ta là thiên mục cùng trời cùng nhau đổi con ngươi như lôi điện ánh sáng bắt cực triệt gặp trong ngoài không có gì không nằm cấp cấp như luật lệnh chú n ữ hoàn thành đánh mắt lao đạo sĩ、si、trong ngón tay ở giữa kẹp lấy hỏa phù phịch một tiếng bốc cháy lên sau đó hướng về ngay phía trước vung g a p h u lục quả thật chúng đích một đoàn bóng đen đồng thời cháy lừng n ự c mắt thấy chính mình dễ dàng như vậy liền diện tác ủy lão đạo sĩ không khỏi có chút buông lỏng nhưng vào lúc này lại có một đoàn bóng đen tại phía sau hắn xuất hiện đồng thời tựa như sợi dây đồng dạng c u ố n lấy lao đạo sĩ cái cổ mạnh liệt ngạt thở cảm giác đánh tới lão đạo sĩ nháy mắt sắc mặt t ạ m đạo may mắn hắn không có k h ó c lác thật là chính thống mao sơn chuyển nhân tìm tỏi ở giữa từ bên hông lấy ra một khối đen nhánh hình vương khối gỗ trở tay hướng về sau lưng gỗ tới tiếng ê u thảm t i ế t văng lên bóng đen lập tức tan thành mấy khói thooo đúng lúc này lao đạo đ ố n g nhiên cảm giác có bóng người đem chính mình b ả o p h ụ mạnh liệt ngầm đầu chính thấy được một tâm trắng s á m nữ nhân mặt trên hai mắt lật hoàn toàn không có trong mắt lao đạo kinh hãi làm sao còn có vừa định động thủ lại bị nữ quỷ một tay bóp cổ sách lên không trung l i ệ n tại lao đạo bất lực phản kháng thời điểm một cái thẳng tắp anh tuấn thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện chính là biến mất thật lâu vương hữu tài lúc này vương hữu tài đã d á n g dấp đại biến rõ rệt nhất chính là cặp kia con mắt và kim nữ quỷ nhìn thấy vương hữu tài xuất hiện lập tức dọa liên tiếp lui về phía sau Thậm chí đều không cần đều vương hữu tài xuất thủ liền hét lên một tiếng vứt xuống lao đạo biến mất không thấy gì nữa vương hữu tài hiển nhiên khinh thường tại đuổi theo nữ quỷ mà là đưa tay điểm tại lao đạo mi tâm ngủ luôn xuất p h á p thủy lao đạo thế mà liền thật đứng như vậy ngủ rồi vương hữu tài làm việc gọn g à n g lấy ra một bản đạo thư đặt ở lao đạo trong ngực lấy không thể nghi ngờ ngựa khí nói ngày mai cho ngươi mượn chi danh đem đạo thư giao cho nơi đây chủ nhân ghi nhớ kỹ sau khi nói xong cũng không quay đầu lại đi vào h á cám bên trong mấy phút sau đó lão đạo sĩ bỗng nhiên tỉnh lại đây mặt ta làm sao vậy nữ quỷ đâu ta làm sao ngủ rồi nghi hoặc suy nghĩ một hồi phía sau nghĩ mãi mà không rõ liền nhặt lên rơi trên mặt đất cây gỗ bị xét đánh cũng chính là cái k i a hình vông màu đen gỗ lạo đạo đi ra thị trấn một đêm không có chuyện gì xảy ra đợi đến sáng sớm ngày thứ hai triệu hữu lượng mới vừa mở ra cửa hàng kinh doanh liền thấy lao đạo đứng tại chính mình cửa ra vào bất quá lần này hắn không phải một người mà là từ đồn công an dân cảnh tiểu triệu buổi tiếp tiểu triệu cười ha hả mở miệng l ư ợ n g tử đạo ra nói giữa các ngươi có chút hiểu lầm cho nên đặc biệt để cho ta tới nói một chút nói xong phía trên câu nói kia dân cảnh tiểu triệu cố ý hạ giọng tại triệu hữu lượng bên h a i nói vị này đạo gia có bản lĩnh thật sự. không phải giang hồ lừa đảo là phía trên phái tới hiệp trợ chúng ta xử lý ngươi vụ án kia loại kia ngành đặc biệt người ở bên trong hiểu không đối với người ta khách khí một chút ít nhất đừng đắc tội hắn ngươi biết nếu là đắc tội loại người này chết cũng không biết chết như thế nào nghe tiểu triệu lời nói triệu hữu lượng đối lao đạo thái độ lập tức đến cái một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn không gì khác đây chẳng phải là chính mình cầu mãi không có kết quả cao nhân sao vẫn m ấ bà bà nói cho triệu hữu lượng nếu là hắn có thể đi theo chân chính cao nhân tu hành mới có cơ hội thoát khỏi chắt chỉ phô không chế chính là bởi vì tìm không được dưới vạn bất đắc dĩ mới mời ta đầu tiên mà còn một khi đi theo lao đạo học bản l ĩ n h thật sự cũng có thể đi cứu hoàng gia tiểu ca ông kể trên suy nghĩ triệu hữu lượng đối lao đạo cái kia kêu một cái linh ngọt linh ngọt trình độ tương đương với cổ đại thanh lâu t ú bà gặp phải đại gia nhiều tiền đại kim chủ tới cửa liền kém đem toàn bộ thân thể đều dán đi lên ai ôi đạo ra tối hôm qua ta là có mắt không biết thái sơn ngài già cũng đừng sinh khí cái kia chúng ta cửa hàng có ma bệnh không thể vào s i n ra ta cái này liền đem ghế chuyển ra ngoài à đúng ngài còn không có ăn điểm tâm đâu à ta cái này liền đi mua b á lúc này nếu là có cái trậu lại rót điểm nước nóng lời nói triệu hữu lượng thậm chí đều có thể cho lao đạo đến cái thái thức đủ liệu đạo ra ngài mới vừa nói cái gì r a không nghe rõ đạo ra ngài họ gì cảnh á sát nhân dân tiểu lý hiển nhiên đã sớm biết lão đạo sĩ đạo hiệu bởi vậy còn có thể miễn cưỡng nhịn xuống không cười có thể lần đầu tiên nghe triệu hữu lượng quả thực chính là khiếp sợ cái gì cái gì đồ chơi nói đạo ra phiền phức ngươi lặp lại lần nữa được không lao đạo sĩ hiển nhiên là cái ngay thẳng người mặc dù chính mình cũng xấu hổ mặt to đỏ bừng nhưng vẫn là mở miệng mao đài mao đài mao đài liên tính lại nói một trăm l ầ n bần đạo đạo hiệu cũng là mao đài nhìn xem lao đạo sĩ đỏ mặt tía thai bộ dạng triệu hữu lượng cơ hồ là c ắ n chót lươi mới miễn cưỡng không có cười ra tiếng bất quá bà vai vẫn là co lại co lại đồng thời trong lòng thầm nghĩ ta đến tột cùng muốn hay không bái lao đạo sĩ này sư phụ đâu hắn thế nào thoạt nhìn có chút không quá thông minh bộ dạng mặt khác mặt khác ta nếu là bái mao đài sư phụ đạo hiệu không phải gọi rượu sai a rượu sai kỳ thật còn có thể chắc đạo gia nếu là lên cho ta cái khó chịu ngược lại con lửa đạo hiệu vậy sau này còn thế nào ra ngoài gặp người gặp mặt trào hỏi thời điểm nhân ra vô luận là gọi ta khó chịu đạo h ư u vẫn là con lửa đạo h ư u có vẻ như đều không thế nào em hay nơi này đặc thù giải thích một chút khó chịu ngược lại con lửa cùng rượu sái đồng dạng đều là loại rượu trắng nhãn hiệu khó chịu ngược lại con lửa lấy cồn độ cao mà gọi tên ý là liền tính cho con lửa rót hết một ly con lửa đều phải lập tức nằm xuống lão đạo sĩ hiển nhiên không biết trong thời gian thật ngắn triệu hữu lượng đã suy nghĩ nhiều như thế ổn định lại tâm thần mình phía sau mở mi Bần đạo lần này đến nhà vẫn chuyện đạo là vì triệu ố sống, tốt. i biết ngươi tại sao lại tuổi dài phải sinh ngày không vẫn còn nhưng như không chuyện ngày thắng bần nhìn tuyệt hôm thọ hết thế thể cho mặc mất đem qua, qua. sao Có dù kéo t đạo để hữu lượng trong lòng có việc cầu người nhà đương nhiên sẽ không keo kiệt tiếp ngày sinh thắng để cho lão đạo phía sau lão đạo sĩ chỉ là thoáng bấm ngón tay tính toán liền khẽ to mày lại là ngũ quỷ đồng tử mệnh vẫn là tuyệt h ậ u đồng tử triệu hữu lượng nghe vậy ngạc nhiên đần độn mở miệng đạo ra ta là ngũ quỷ đồng tử mệnh thật nhiều người đều nói qua có thể cái gì là tuyệt hầu đồng tử chương sáu một đến từ vương hữu tài quà tặng Trường từ vương tài、quả、tạo. vương đến hữu quả lão đạo sĩ dứt khoát cũng không để ý triệu hữu lượng tâm tình bắt đầu ăn ngay nói thật tuyệt hậu đồng tử chính là trung thân vô hậu cái gì cái gì đồ chơi nghe đến trung thân vô hậu bốn chữ này triệu hữu lượng triệt để không bình tĩnh ngại ý là đời ta cũng không tìm tới bạn gái thôi sổ hộ khẩu đến ta một trang này liền không có toàn kịch trung trải qua dân cảnh tiểu triệu tốt một phen khuyên bảo triệu hữu lượng cuối cùng từ đã kích nặng nghề bên trong thoáng tỉnh táo lại vẻ mặt cầu xin đối với lão đạo sĩ hỏi đạo gia ta hỏi một chút ngươi nhiều năm như vậy ngươi coi bói cho người khác thời điểm có hay không tính toán bỏ lỡ một lần cũng coi như sự thật lại một lần chứng minh b a o đài lao đạo tuyệt đối là cái ngay thẳng người hoàn toàn không thấy triệu hữu lượng cái kia gần như ánh mắt cầu khẩn dùng ba mươi bảy độ miệng nói ra âm hơn một trăm độ lời nói bần đạo mặc dù không tinh thông bói toán thôi diễn nhưng hành tẩu thế gian nhiều năm như vậy thật đúng là một lần đều không có tính toán bỏ lỡ lời nói này rơi vào triệu hữu lượng trong lỗ thai liền như là răng rắc một cái tiếng sấm vừa vặn b ổ vào một cái kem chút chết mới vừa trì hoãn hơn p â n nửa khẩu khí người trên trán vì vậy triệu hữu lượng hừ đều không có hừ một tiếng cứ như vậy mềm, mềm ngã xuống c o không lúc là mau đài trừ k i phi ngươi có thể gặp phải loại kia chân chính đại năng loại kia ngôn xuất phát tùy tồn tại đạo ra theo ngươi nói như vậy ta không phải chỉ có thể từ bỏ điều trị rồi mao đài lao đạo sâu sắc ở đầu ân vẫn là câu nói kia trừ phi vận khí người tiên gặp phải chân chính cao nhân chịu ra tay chỉ để i m ngươi vận khí người tiên n g h e bốn chữ này triệu hữu lượng là thật một tia hy vọng đều không ôm chính hắn vận khí chính mình biết vậy nhưng gọi là xui xẻo mụ hắn cho xui xẻo mở cửa xui xẻo đến nhà cái gì đi bộ đất bằng ngã tỉnh ngủ phát hiện miệng nghéo vậy cũng là chuyện thường ngày thậm chí thả cái dám đều có thể nện tổn thương chân mình phía sau cùng uống nước lạnh đều tê răng xui xẻo đến loại này trình độ còn trông chờ vận khí người tiên tắm rồi ngủ đi nếu như là những người khác bị như thế lớn đã kích nhất định sẽ nản lòng thái chi không gượng dậy nổi nhưng chúng ta triệu hữu lượng từ nhỏ khổ đã quen có thể nói là tại không gián đoạn đà kích cùng cha tấn bên trong trường thành lên bởi vậy sau một lát liền đem lưu manh tinh thần phát huy đến cực hạn chính mình cho chính mình động viên tính toán bóng thích thế nào a không phải liền là tìm không được tức phụ sao ta còn tiết kiệm tiền không cần cho lễ hỏi vừa vặn tích lũy tiền cho cha ta chữa bệnh cung cấp mội mội lên đại học liền tại triệu hữu lượng sắp một lần nữa tỉnh lại thời điểm dân cảnh tiểu triệu lầm bầm âm thanh bỗng nhiên chuyển đến cũng không phải mỗi cái nữ hải đều muốn lễ hỏi a có rất nhiều không、muốn. ít nhất ta kết hôn thời điểm nhạc phụ nhạc mẫu ta liền không muốn triệu hữu lượng cái kêu cầu ca đâu cầu ca tại không đừng chỉ chú ý ăn cức giúp ta tiếp khách tại không có hiểu rõ triệu hữu lượng tình huống phía trước chấp nhất mà nghiêm túc mao đài lao đạo đương nhiên sẽ không đi triệu hữu lượng bất đắc dĩ chỉ có thể đem phát sinh ở trên người mình tất cả mọi chuyện đều nói một lần mao đài lao đạo nghe ngạc nhiên không thôi lại lần nữa quan sát tỉ mỉ một phen quỷ dị chắt chỉ phô phía sau nhẹ d ọ n g thờ dài phúc sinh vô lượng tiên tôn bần đạo không nghĩ tới tiểu huynh đệ kinh lịch cư nhân như thế long đong ly kỳ trong đó quá nhiều chuyện đều là bần đạo nhìn không thấu cũng không giải quyết được. liên quan tới ngươi nói muốn bái sư tu hành xin thứ cho bần đạo không thể đáp ứng bởi vì bần đạo còn chưa tới có thể thu đồ thụ nghiệp cảnh giới bất quá gặp nhau chính là hữu duyên bộ này vô danh đạo thư là ta một lần tình c ơ đ o ạ t được liền đưa ngươi c h ầ m rãi nghiên cứu a triệu hữu lượng thất vọng sau khi tiếp nhận đạo thư nhìn kỹ phát hiện quả nhiên là đồ vật cũ cổ giấy tuyên giao diện chỉ gai đóng sách đồng thời rất nhiều chữ viết đều đã mơ hồ không rõ l i ê n tính không có mơ hồ bộ phận triệu hữu lượng cũng không quen biết mấy cái bởi vì đều là chữ phồn thể không nói cũng đều là viết tay lối v i ế thảo cho dù là thất vọng đến cực điểm nhưng triệu hữu lượng vẫn là khách khí đem đạo thư thu vào trong ngực dù sao đây là nhân gia m a u đài đạo sĩ một mảnh hảo tâm còn nữa nói m a u đài đạo nhân cùng chính mình không quen không biết đây chỉ là lần thứ hai gặp mặt có thể làm đến dạng này thế là tốt rồi mắt thấy không còn gì khác sự tình dân cảnh tiểu triệu liền b u i tiếp lao đạo cùng rời đi một bên đi tiểu triệu một bên thay triệu hữu lượng cảm ơn đối phương đạo ra cảm ơn ngài cảm ơn ngài cho lượng từ đ ạ o thư hắn là cái người tốt chính là mệnh quá khổ ngoài dự liệu chính là lao đạo nghe tiểu triệu lời nói phía sau một mặt mờ mịt đạo thư cái gì đạo thư Tiểu đại huynh c thân phận của ta thực tế không thích hợp cùng ngươi gặp mặt sẽ cho ngươi mang đến vô biên thái họa chính mình bảo trọng sau khi nói xong tựa như là người bình thường chìm vào cắt chạy như vậy một chút xíu chìm vào đến đại địa bên trong lúc này chắc chỉ phô bên trong triệu hữu lượng chính nhìn xem mới vừa được đến đạo thư vào đầu b ư t c hai như vậy cực kỳ giống lần đầu tiên nghe lượng tử vật lý chúng ta a i ngươi nhìn ta này xui xẻo m ệ n h thật vất vả đến quyển sách còn cũng chỉ nhận biết trang bịa bên trên mấy chữ cái này có thể làm thế nào bất quá đây là cái gì phá danh tự làm sao sẽ kêu láo tử nghĩ ngươi rót có phải là lỗi chính t ả à, hẳn là lao tử nghĩ ngươi sau đó khoảng trắng sau đó là lấy chữ a chẳng lẽ quyển sách này tác giả kêu láo tử nghĩ ngươi thấy là như thế không đáng tin cậy tên tác giả triệu hữu lượng lập tức mất đi đối quyển sách này lòng tin suy nghĩ một chút không trách triệu hữu lượng chúng ta đưa vào một cái nếu có một ngày chúng ta đi thám hiểm trải qua thiên tân vạn khổ về sau thật vất vả tìm tới một bản bí tịch võ công nhưng cẩn thận xem xét viết bản này c ổ đại bí tịch người thế mà kêu lao tử nghĩ ngươi chúng ta sẽ còn chiếu vào luyện công không không tại chỗ cho hắn xé vỡ nát đều tính toán dễ tính cũng may mắn triệu hữu lượng dễ tính lại thêm hắn cần kiệm tiết kiệm đã quen cái này mới không có đem bí tịch xé nát mà là tiện tay đặt ở phía dưới gối đầu dù nói thế nào cũng là nhân ra m a u đài đạo ra một mảnh hảo tâm giữ đi ai xem ra tu hành con đường này lại chặt đức ta có thể tiểu gì mới có thể đem hoàng tiểu ca cứu ra sau đó đi cho tôn thúc báo thủ kim giáp thi kim giáp thi nghe tới liền lợi hại t à dị t r ư ơ n g không không sáu hai thất truyền kinh điển t r ư ơ n g không không sáu hai thất truyền kinh điển có một câu nói làm cho tốt có mắt không biết vàng khẳng ngọc câu nói này vừa vặn hình dung lúc này triệu hữu lượng hắn vừa vặn miễn cưỡng nhận ra cái kia bốn chữ căn bản cũng không phải là cái gì tác giả danh tự mà là t i ê n sách càng không phải là cái gì l a o tử tưởng nhị chứ mà là lao tử tưởng nhị chú chúng ta trung hoa đạo môn ba đại kinh điển một trong vẫn là đã thất truyền kinh điển lao tử tưởng nhị chú tên như ý nghĩa là đối với đạo đức kinh giải thích cặn kẽ trong truyền thuyết nó tác giả là đạo giáo người sáng lập trương đạo l ă n g cũng chính là tứ đại thiên sư đứng đầu trương thiên sư nhưng cùng lúc lại có nói pháp cho rằng quyển sách này là cuối thời đông hàn thái bình đạo người lãnh đạo trương gia viết bởi vậy cuốn sách này tác giả đến nay đều có rất nhiều tranh luận đáng tiếc là chính là như thế một bản đạo gia kinh điển đến hiện đại đã thất truyền chuẩn xác mà nói hẳn là gần như chỉ ở thanh mạc thời kỳ tại đôn hoàng mạc cao c u ậ t bên trong phát hiện tạc quyển bởi vì bị nước anh nhà khảo cổ học đưa đến nước anh hiện giữ gìn tại bọn họ vật trong quán cho triệu hữu lượng bản này thì càng thêm c h â n quý phía trên trừ đạo đức kinh chú giải bên ngoài vương hữu tài còn đem chính mình biết đạo gia pháp thuật toàn bộ ghi lại ở trong đó mặc dù vương hữu tài cũng không phải là đạo gia c h u y ê n nhân thậm chí có thể nói cùng đạo gia không có một chút quan hệ thế nhưng thân phận của hắn tôn quý tồn tại thời gian đủ dài cho nên đọc lướt qua cực kỳ rộng rãi thời gian vội vàng đảo mắt ban đêm triệu hữu lượng đóng ký chắt chỉ phô phía sau liền đi đến q u o ả n đồ nướng hỗ trợ lúc này nên xuân tẩu đã tìm kỹ đồ nướng sư phụ đồng thời còn thuê một cái người phục vụ đã không có đi qua bận rộn như vậy lại thêm đau lòng bệnh nặng mới kh dứt khoát không cho hắn làm việc chỉ là để hắn đang ngồi một bên lượng tử ngươi nếu là đói bụng muốn ăn cái gì lời nói chính mình để bếp sau cho ngươi nướng tỷ liên không còn ngươi triệu hữu lượng nghe vậy liên tục gật đầu cứ như vậy một bên nhìn xem muôn hình muôn vẻ thức khách vừa nghĩ chính mình sự tỉnh đúng lúc này xe đen tài xế tiểu lý đối diện đi tới ai ôi lượng tử ngươi cũng tại à quá tốt rồi m u cùng ta cùng uống điểm đang lo một người uống rượu không có ý nghĩa đâu ta mời khách đã có người mời khách triệu hữu lượng đương nhiên sẽ không ngỡ nghiêm m t an nên xuân tẩu ăn không lập tức cười ha hả đưa tới lý mẫu ngươi hôm nay làm sao hảo phóng như vậy phát tài rồi nghe triệu hữu lượng trêu chọc tiểu lý cười ha ha cũng không phải chỉ là phát tài sao không nói gạt ngươi hôm nay gặp phải cái siêu cấp h ả o phóng hộ khách kéo hắn đi phong cầu ao bên kia bình thường giá cả khoảng ba trăm l i ề n đi kết quả nhân ra hảo s á n g kín đáo đưa cho ta sáu trăm cho nên mới về trễ hiện tại tới ăn một chút tiểu lý vừa nói vừa đem mới vừa kiếm được tiền từ trong túi móc ra v ộ t một tiếng đập vào trên mặt bàn lượng t ừ ngươi tùy tiện ăn tùy tiện uống đều tính cho ta nghe tiểu lý lời nói triệu hữu lượng không khỏi bùn mực tại sao lại là phong cầu ao đây không phải là phong quỷ nắm lấy hoàng gia tiểu ca địa phương sao một ngày bên trong nghe được nhiều lần như vậy chẳng lẽ chỉ là t r ù n g hợp mắt thấy triệu hữu lượng không nói lời nào cũng không gọi món ăn chỉ là đần độn ngồi xe đen tài xế tiểu lý nhịn không được trêu chọc sao thế lượng tử ghen tị vận khí ta tốt rồi triệu hữu lượng cái này mới t ỉ n h hôn lại cười ha hả đáp lại cũng không phải ghen tị sao ngươi cũng biết ta cái kia cửa hàng từ sáng đến tôi không có sinh ý kiếm không được mấy đồng tiền nhìn xem triệu hữu lượng ra vẻ chán nản bộ dạng tiểu lý cười càng thêm vui vẻ liền ngươi cái kia chắt chị phô vẫn là đừng kiếm tiền tốt ngươi nếu là muốn kiếm đồng tiền lớn trừ phi trong vòng một đêm chúng ta trên chấn người chết sạch theo đạo lý nói tiểu lý chỉ là tại nói đùa cũng không biết vì sao triệu hữu lượng sau khi nghe toàn thân đột nhiên run lên lập tức bên thai vang lên một cái thâm trầm thanh âm nữ nhân nhanh nhanh các ngươi liền muốn đều chết sạch lạc lạc lạc lạc ta đi người nào triệu hữu lượng lập tức giật này mình đứng dậy nhìn xung quanh h ã n thiên này cử động cũng đem tiểu lý giật này mình ta đi lượng tử ngươi sao thế làm sao giật mình long vẫn còn sợ hãi triệu hữu lượng cũng không có nhìn hướng tiểu lý vẫn như cũng là hịch cái đầu tả hữu tìm kiếm lý, lý mậu ngươi vừa rồi không nghe thấy thanh âm gì sao xe đen tài xế tiểu lý xứng sở âm thanh nào có cái gì âm thanh chúng ta phía sau mã bản tử đánh giám tính b ò n không bởi vì thị trấn không t ì n h lớn cho nên tới ă n đồ nướng đại đa số người đều biết nhau tiểu lý trong miệng mã bản tử chính là trấn trưởng nhi tử tiểu trấn bên trên nổi tiếng du côn lưu manh một trong mã bản tử mặc dù là du côn lưu manh nhưng lại không dám trêu chọc tiểu lý bởi vì tiểu lý đơn thuần là lưu manh đánh lên không muốn mạng loại kia cái này cũng chính nhấn chứng nhận câu nói kia mềm sợ cứng cứng sợ n a n g n a n g sợ liều mạng bởi vậy dù cho nghe thấy tiểu lý cố ý tổn hại chính mình mã bản tử cũng chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đ ó lấy đồng thời bưng b i a dinh dưỡng chén đi tới cái này bàn ngồi xuống lý ca ngươi lại đổ ta đến ta mời ngươi một chén làm rượu trong chén phía sau mã bản tử cũng không có gấp gáp rời đi mà là ngồi ở châu ngồi điên cùng ngửi cái muối lý ca ngươi nghe được không có cái gì đồ chơi như thế thối đâu ngửi tới người lui mã bản tử cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào tiền phía trên tiểu lý mới vừa v ô bàn bên trên sáu trăm khối tiền chính là thanh này tiền thối cùng heo chết hương vị đồng dạng tiểu lý nghe vậy cười mắng mã bản tử ngươi có phải hay không lăn lộn quá độ lại dám nói tiền thối mặt khác ngươi nến qua heo chết, ta. Còn cùng heo chết đồng dạng thối ta nhìn ngươi tựa như cái heo chết mặc dù tiểu lý không có để ý nhưng mã bản tử lời nói lại dẫn tới triệu hữu lượng chú ý bởi vì liền tại tiểu lý móc tiền ra thời điểm hắn cũng ngửi thấy nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối l o n g hiếu kỳ điều khiển triệu hữu lượng cầm lấy một tấm đ ặ t ở dưới mùi mặt cẩn thận hít h à thật đúng là có một cô hôi thối ai yêu ta đi lý m u ngươi sẽ không rồi túi quần sau đó dính tiền bên trên a làm sao có thể tiểu lý nghe vậy rõ ràng không phục h ọ c triệu hữu lượng bộ dáng cầm lấy tiền đến hít hạ ta đều hơn mấy tháng không có kéo túi quần đ ộ n phộng thật sự là thối thế nào như thế thối đâu mã bản tử thấy thế cười ha ha lý ca ngươi nhìn ta nói ngươi không tin nhất định muốn lượng tử nói mới được À đúng nói lên tiền bốc mùi ta ngược lại là nhớ tới một cái cố sự còn cùng xe taxi có quan hệ đâu ngươi có muốn nghe hay không nghe mọi người đều biết người uống rượu về sau đều nói nhiều bởi vậy mã bản tử cũng không đợi tiểu lý cùng triệu hữu lượng trả lời liền tự mình nói người chết cũng sẽ đón xe các ngươi t i n không không tin a vậy ta liền h ả o h ả o cho các ngươi nói một chút lại nói mấy năm trước có cái lái taxi chạy đêm sống chính là bọn họ vì tính taxi tiền thuê đến xe về sau hai người mở một cái ban ngày mở một ngày một buổi tối mở một đêm t r ư ơ n g sáu mươi ba ghế sau xe thi thể t r ư ơ n g sáu mươi ba ghế sau xe thi thể mã bản tử tài ăn nói vô cùng tốt c ố sự nói sinh động như thật nguyên lai là làm đêm người tài xế kia mỗi lúc trời tối đều có thể trong cùng một lúc cùng một địa điểm tiếp vào cùng một nhiều nhân kỳ quái hơn chính là cái này khách nhân mỗi ngày cũng đều tại cùng một nơi xuống xe đồng thời cái kia xuống xe vị trí mười phần vắng vẻ ở ngoài thành một mảnh tiểu thụ lâm bên cạnh tài xế mới đầu đồng thời không để ý còn vì chính mình có thể tiếp vào cố định khách nhân đặc trí có thể một tuần sau hắn liền có chút sợ bởi vì cái này khách nhân sau khi lên xe từ trước đến nay đều là ngồi ở hàng sau ngồi tại tài xế phía sau vị trí túi đầu cũng không nói chuyện cho dù là tài xế chủ động mở miệng bị hỏi cúng lên liền đ tùy tiện ứng phó mấy tiếng xuống xe phía trước vẫn là không nói lời nào trực tiếp kín đáo đưa cho tài xế một tấm trăng nguyên tờ xanh đợi đến tài xế tìm cho hắn tiền lẻ khách nhân liền cũng không quay đầu lại đi vào tiểu thụ lâm chỗ sâu tài xế có đôi khi hỏi hắn lúc nào về nội thành chính mình có thể tới đón đêm hôm khuya k h á c dã ngoại hoang vu đánh không đến xe khách nhân chỉ là ha ha, ha cười còn có khách nhân cho tiền tài xế phát hiện tiền l à thối thi thể hư thối cái chủng loại kia hương vị đồng thời theo thời gian trôi qua ngồi xe khách nhân trên thân cũng phát ra đồng dạng hương vị càng ngày càng đậm hoảng hốt phía dưới tài xế quyết định báo cảnh ngày thứ hai cảnh sát đi tới khách nhân xuống xe tiểu thụ lầm cẩn thận tìm kiếm phía sau thế mà thật phát hiện một cỗ thi thể kinh khủng nhất là thi thể chính là cái kia đón xe khách nhân đồng thời tài xế tìm cho khách nhân tiền lẻ một điểm không kém đều tại thi thể trong túi mã bản từ nói xong tiểu lý nháy mắt dọa sắc mặt chắm bệnh hắn đánh nhau không muốn sống không đại biểu không sợ quỷ tựa như là rất nhiều không biết sợ nhân vật anh hùng cũng sợ rắn đồng dạng bản năng trời sinh m à thôi đậu phộng ngươi đại gia mã bản tử ngươi cố ý hủ dọa ta là không ngựa ra là không mã bản tử cười ha ha ai nha mụ lý ca ngươi cũng có sợ ta còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng không sợ đâu mấy người lại kéo vài câu phía sau tiểu lý khả năng là thật sợ hãi rượu cũng không uống thật sớm liền la hét muốn về nhà còn nhất định muốn triệu hữu lượng tiện hắn về nhà đồng thời đem cái kia sáu trăm khối tiền đều tồn tại nên xuân tẩu quay đổ n ư ớ n ó i là giữ lại về sau từ tự ăn triệu hữu lượng bất đắc dĩ chỉ có thể cùng nên xuân tẩu chào hỏi phía sau đi đưa tiểu lý đồng thời nhịn không được hiếu kỳ mở miệng hỏi lý mậu hôm nay ngươi kéo khách nhân có cái gì kỳ q u á i sao hắn thôi không lời kia vừa thốt ra tiểu lý nháy mắt kém chút khóc lượng tử ngươi đừng làm ta sợ được không ta là thật sợ a bởi vì bởi vì ta kéo người kia s á c thực cũng thối triệu hữu lượng nghe đầu tiên là s ứ n g sở sau đó hô to một tiếng đầu p h n g phía sau vứt xuống tiểu lý liền hướng quầy đồ n ư ớ n g chạy ngươi đ ạ i g i a lý mậu biết tiền t à tính còn cho đại tỷ ngươi chờ đó cho ta vốn là sợ hãi tiểu lý nhìn thấy triệu hữu lượng vứt xuống chính mình chạy lập tức khóc không ra nước mắt lượng tử ngươi đừng đi a trước tiến ta về nhà được nhà không? về mắt thấy triệu hữu lượng không quay đầu lại ý tứ tiểu lý chỉ có thể lấy hết dũng khí hướng về phương hướng của nhà mình chạy đi chờ triệu hữu lượng t h ở hồng hộc trở lại quay đồ nướng phát hiện tất cả bình thường phía sau mới thật dài nhẹ nhàng thở ra nhìn thấy hắn cái bộ dáng này nên xuân t ẩ u không khỏi bật cười thế nào lượng tử nhà ngươi đại hoàng cậu ở phía sau truy ngươi a nó lần sau lại ư ớ c hiếp ngươi nói cho tỷ tỷ cầm đao tiếng nó nên xuân tàu tính cách mạnh mẽ bởi vậy nói chuyện từ trước đến nay lớn tiếng bị mặt khác h uống rượu sau khi nghe được lập tức gây nên cười vang ồn ào nói tàu tử ngươi đừng tiên chó đến thiên ta đi ta cam đoan không phản kháng được không cái này hổ lang chi từ vừa nói ra khỏi miệng các thực khách tiếng cười càng lớn thậm chí có người thổi lên lưu manh chạm canh gác mạnh mẽ nên xuân tẩu làm sao sẽ quen người khác tật xấu nghe vậy lập tức lấy ra dao thay vừa rồi ai nói để ta tiến h tới, tới tới tới cởi quần a ta hiện tại liền giúp ngươi tình thân ồn ào người thấy thế lập tức sợ đừng a tẩu tử ta đùa giỡn k h o a n lác vì vậy tiếng cười càng lớn lúc này triệu hữu lượng đồng thời không tâm tình nói đùa mà là vội vàng đem nâng đau nên xuân tẩu kéo đến một bên tỷ vừa rồi tiểu lý cho người tiền đâu tranh thủ thời gian đưa cho ta xem một chút nên xuân tẩu mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là mở miệng nói ra thả trong c ầ y làm sao vậy tiểu tử kia cho ta không phải là giả tiền a nếu là giả tiền lão nương liền tiền hắn nói đến đây nên xuân tẩu chính mình cũng cười c ư ờ i đồng thời mở ra ngăn kéo tìm kiếm vừa rồi những cái kia t r ă m nguyên tờ xanh họng lượng tử đều thả cùng một chỗ phân biệt không được ta kiểm tra qua là tiền thật không có vấn đề ngươi tìm chúng nó làm cái gì triệu hữu lượng cũng không biết làm như thế nào giải thích chỉ có thể đem tất cả t r o n nguyên tờ xanh cùng một chỗ cất vào chính mình trong túi tẩu tử số tiền này ta trước đóng gói đi chờ chút về nhà cầm những tiền cho ngươi hai ta đổi mấy tấm hoa triệu hữu lượng cử động rơi vào nên xuân tẩu trong mắt hiển nhiên là hiểu lầm nàng còn tưởng rằng triệu hữu lượng muốn mượn tiền không có không biết xấu hổ m ở miệng sau đó tìm sức xẻo lý do bất quá xem như thông minh nữ nhân nên xuân tẩu biết nam nhân đều là thích sĩ diện bởi vậy cũng không nói phá chỉ là cười gật đầu hôm nay quầy đồ nướng sinh ý rất tốt cho nên vẫn bận hồ đến dân hương phía trước triệu hữu lượng mới trở lại cửa hàng theo quy củ làm xong tất cả mọi chuyện phía sau triệu hữu lượng nằm ở trên giường nhìn xem tiền trong tay m ậ người hãn tại điện ảnh bên trong nhìn qua nếu quả thật có quỷ quỷ sẽ theo số tiền này tới bắt thế thân đây cũng là triệu hữu lượng nhất định muốn cùng nên xuân tàu đ ổ i tiền nguyên nhân hiện tại bày ở triệu hữu lượng trước mặt vấn đề là nên xử lý như thế nào số tiền này bởi vì phân biệt không được nguyên nhân cho nên triệu hữu lượng trong tay khoảng chừng một nghìn hai trăm khối nếu như là dựa theo tiêu chuẩn sách giáo khoa cấp cách làm triệu hữu lượng có lẽ đem số tiền này đều bỏ vào trổ miếu trong thùng công đức nếu quả thật có quỷ đồng thời quỷ theo tiền đến t á c quái lời nói để hắn cùng phật tổ cứng rắn đi người nào thảm a i biết có thể xấu chính là ở chỗ triệu hữu lượng nhỏ quá nghèo đến mỗi một phân tiền đều không bỏ được phú phí càng đừng đề cập quên cho trổ miếu không phải có câu nói kia sao chết không đáng sợ nghèo chết mới đáng sợ cũng không biết ta nếu là dùng số tiền này đổi trong thùng công đức nhân gia hòa thượng có thể cho đổi không l i ê n tại triệu hữu lượng mơ m ộ n g hao huyền thời điểm trong đầu đ ỗ n g nhiên linh quang l ó e lên ta cái này mặc dù không có phật tổ nhưng không phải có cái kia hai tôn tả tính con dối sao l i ê n đem số tiền này đặt ở con dối nơi đó ác quỷ nếu thật là dám đến mặc kệ bọn hắn người nào có thể đánh được người nào ta đều không ăn v u a thiệt nói làm liền làm triệu hữu lượng lập tức từ trên giường bỏ lên ba chân bốn cẳng đến hai tôn con dối trước mặt đầu tiên là giả mù sa mưa bái một cái sau đó đem hơn mười trường trăm nguyên tờ xanh toàn bộ nhét vào nữ tính con dối trong giải. làm xong tất cả những thứ này triệu hữu lượng liền hài lòng vỗ cái mông trở về nhà đi ngủ thật tình không biết cái này nhất định là cái đêm không ngủ t r ư ơ n g không không sáu bốn thụ nghiệp t r ư ơ n g không không sáu bốn thụ nghiệp liền t ạ i triệu hữu lượng nằm xuống ngủ về sau bị hắn đặt ở phía dưới gối đầu đệ lên đạo gia kinh điện tỏa ra nhàn nhạt, nhạt thanh sắc c a n mang đồng thời lấp lánh tia sáng còn có đại hoàng cầu tiễn hắn tiên kỳ tia sáng giống có linh tính như vậy ô nhu bọc lại triệu hữu lượng đại não đại cùng lúc đó một cái râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt lao nhân xuất hiện ở triệu hữu lượng trong ngộng không ngừng mà đối hắn nói cái gì triệu hữu lượng mặc dù nghe không rõ ràng nhưng cảm thấy hết sức thoải mái tựa như cả người phiêu tại trong mây như vậy lại giống là hài nhi ở tại mẫu thân trong bụng theo lão nhân không ngừng g i ả n giải g triệu hữu lượng hô hấp tần số càng ngày càng chậm đây cũng không phải là hắn muốn chết mà là dần dần chuyển biến làm thai hút trạng thái một người tu đạo tha thiết ước mơ trạng thái đồng thời đủ kiểu phong kiến mê tín tiểu tri thức tựa như là chiếu phim như vậy xuất hiện tại triệu hữu lượng trong đầu trong đó nhiều nhất chính là đạo gia phát chú mộng cảnh bên ngo triệu hữu lượng đầy mặt t i ể u ý đẩy mặt có được rồi trong lúc mơ mơ màng màng triệu hữu lượng không biết chính mình ngủ bao lâu đông nhiên cảm giác có chút lạnh vì vậy bên trái lật một cái bên phải lật một cái dùng chăn mềm đem chính mình xít sao bá khỏa ta có phải là quên đóng cửa sổ tự lẩm bẩm sau đó đông nhiên cảm giác có cái đ ồ vật cấp tốc xông vào gian phòng của mình còn một cái bắn ra đến trên giường còn dùng lực kéo chăn mềm của mình kinh lịch xú tiền sự tình vốn là có chút sợ hai triệu hữu lượng nháy mắt tỉnh càng ủ ta đi mấy thứ bẩn t h i u đến hại ta phanh một cái mở hai mắt ra đập vào mắt nhưng là đại hoàng cầu lúc này lưu manh cầu trong mắt tràn đầy h o n g hốt tựa như là nhục thi đến đêm đó đồng dạng có kinh lịch triệu hữu lượng nháy mắt ý thức được việc lớn không tốt mấy thứ bẩn thỉu thật tới vội vàng vén chăn lên để đại hoàng cầu đi vào một người một chó xít s a o ôm nhau tựa như là sắp bị ép tách ra người yêu chó cầu ca có phải là muốn ồn á o quỷ đại hoàng cầu nơi nào sẽ mở miệng nói chuyện căn bản trả lời không được triệu hữu lượng chỉ là giống như lần trước phù một tiếng đem vớt chó nhét vào triệu hữu lượng trong miệng dùng hành động thực tế để người này mở miệng triệu hữu lượng theo bản năng liếm lấy một cái ân vẫn là già h ư vị có chút mặn căn cứ tuyệt không thua thiệt nguyên tắc triệu hữu lượng lập tức cho phản kích đem chính mình đi nhà vệ sinh xong không có tay tay phốc một cái nhét vào trong mồm chó không biết có phải hay không là t r ù n g hợp tóm lại tại trao đổi nghi thức sau khi hoàn thành bên ngoài bỗng nhiên gió lớn gào thét quỷ ảnh trùng điệp sau đó liền có cái đồ vật mang lấy gió lạnh hung hăng đâm vào chát chỉ phô trên cửa nhưng mà vật này hiển nhiên không biết cửa hàng khủng bố phanh một tiếng vang trầm sau đó têu thả một tiếng bị bắn ngược trở về cùng lúc đó hai hàng người giấy ngáy mắt sống lại dang dắt một tiếng tập thể quay đầu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm cửa lớn p ư ơ n hướng a a a tùy theo mà đến chính là nữ tính con dối trong cơ thể chuyển ra tiếng cười cửa hàng phía ngoài đồ vật không có ý thức được chính mình phải xui xẻo nghe đến tiếng cười phía sau không lui mà tiến tới lại lần nữa hướng về cửa lớn đánh tới muốn xuyên tường mà qua đúng lúc này cửa lớn bỗng nhiên chính mình mở ra vật kia đụng cái t r ố n g không tựa như chúng ta người bình thường không c h ô tiết lực như thế lảo đảo ngã vào trong cửa hàng không đợi vật kia kịp phản ứng tất cả người giấy bỗng nhiên lấy cực nhanh tốc độ đưa nó vây vào giữa phản thất cọc gỗ đồng dạng thẳng tắp hướng về phía trước ngược lại đi đệ lên vật kia điên cuồng căn xé tựa như là một đám giỏm bị c á á á. vật kia tiếng kêu thảm thiết cùng nữ tính con dối quỷ dị tiếng cười đồng thời vang lên nghe tới càng thêm âm trầm khủng bố thẳng đến lúc này vật kia mới ý thức tới chính mình chọc tới không thể trêu tồn tại kêu thảm một tiếng đem người giấy toàn bộ lấy ra lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn tới c h á t chỉ phô bên ngoài nhưng mà những ngày quỷ dị người giấy hiển nhiên không nghĩ cư như vậy vương tha đối phương cùng nhau lấy quỷ dị tư thế phóng tới cửa ra vào đúng lúc này trên mặt đất đầu kia dùng cho cốt họa đường sinh tử xuất hiện phản phất một bức vô hình đốt màu đỏ bừng tường sắt đem người giấy toàn bộ ngăn lại r a không được người giấy lập tức phát cuồng máy móc dãy rủa thân thể từng cái mấu chốt đều hiện ra phản nhân loại hình dạng giống như bị vây ở trong lồng hung thú như thế không ngừng tại nhỏ hẹp chắt chỉ phô bên trong dạo chơi bồi hồi tình huống như vậy một mực duy trì liên tục đến sắp bình minh duy trì liên tục đến luồng thứ nhất sắc trời sắp rơi xuống dưới thời điểm chắt chỉ phô phía sau nhà cuối cùng nghe không được tiếng động triệu hữu lượng cái này mới dám đem cầu trào từ trong miệng phun ra một bên hừ hừ một bên nhẹ giọng hỏi, ca, mấy thứ bẩn thịu là đi không chúng ta hiện tại an toàn không có đừng nhìn đại hoàng cầu bình thường ngang tàng lợi hại nhưng thời khắc mấu chốt so triệu hữu lượng còn sợ đem tay của hắn t ừ trong miệng mình phun ra phía sau nôn khan mấy tiếng mới dùng mông lớn đột nhiên và chạm triệu hữu lượng triệu hữu lượng vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức từ trên giường r ắ t xuống phu phu n một tiếng k é cái mông kịch liệt đau nhức ai nha ta đi lưu manh cầu ngươi quá mức lời nói không có mang s o n g liền bị đại hoàng c ầ u cái k i a hung tàn ánh mắt dọa trở về đối phương ý tứ hết sức rõ ràng tiểu tử ngươi cho cậu ra ta đi phía trước nhìn xem không dám đi liền đánh ngươi tại đại hoàng c ầ u dưới dâm uy triệu hữu lượng chỉ có thể như cái nhận hết ủy khuất tiểu tức phụ như vậy bước bước loạn chọn một chút xu hướng ph chờ lượng q a t a thần công đại thành nhất định đạp nát ngươi cầu đ à n để ngươi mỗi ngày không có việc gì liền lấy ra đến phơi làm triệu hữu lượng thật vất vả rời đến phòng trước nhìn thấy chính là một mảnh hỗn độn chứ ngươi giấy l â y quỷ dị tư thế đứng bên ngoài còn lại tất cả vật phẩm đều bị đánh đổ trên mặt đất tựa như là bị kẻ trộm tìm kiếm qua như vậy n ế u thử đụng một cái trong đó một bộ người giấy thấy đối phương không có căn chính mình triệu hữu lượng cuối cùng yên lòng cậu ca cậu ca ra đi nguy hiểm giải trừ nguyên bản sợ hãi rụt rẽ đại hoàng cậu nghe vậy nháy mắt khôi phục thành lưu manh cậu tư thái n g ẩ n g đầu dưỡng ngực đi thong c h ó i hai tiếng chuông trợt nhớ tới lập tức d ọ a đại hoàng cầu sắc mặt thảm đạm vào một tiếng chạy đến triệu hữu lượng trong ngực một người một chó cứ như vậy lấy ô m công chúa tư thế đứng tại người giấy chính giữa sau một lát k h ì phản ứng triệu hữu lượng trước tiên mở miệng c h ó cậu ca không cần sợ vừa rồi vang lên hẳn là ta định rời giường t r u n g báo ném đi mặt mũi đại hoàng cầu nháy mắt nổi giận cũng nháy mắt từ triệu hữu lượng trong ngực ngọt ngào nhỏ biến thành lớn c h ó dại đem triệu hữu lượng đẻ xuống đất chính là dừng lại thảm không có nhân đạo đánh tơi bầy đánh hắn kêu cha gọi mẹ ai nha mụ đừng đánh nữa cậu ca ta sai rồi ta sai rồi còn không được sao. Về sau đều không cần cũng k hồi ô lôi lôi n dùng nhà. Trưng trung nộ tiên viện trưng trung nộ tiên viện g dám lại h trợ, trợ. lâu sau m á n h liệt tẩu đả cuối cùng kết thúc đại hoàng c ầ u cái này mới hài lòng ra đường đùa d ợ n cho cái đi chỉ để lại triệu hữu lượng một người u hoán nằm trên mặt đất k h ắ p khuôn mặt là nước mắt vết cắt vừa vặn nghe thấy triệu hữu lượng gào thảm các hàng xóm láng giềng nhộn nhịp hướng về c h ấ t chỉ phô phương hướng quăng tới đồng tình á n h mắt đồng thời giáo dục chính mình hài tử nghe không về sau nhất định muốn cố gắng học tập không cố gắng học tập lời nói chỉ có thể đi làm cho người khác còn muốn mỗi ngày bị trò đánh lại qua hồi lâu sau triệu hữu lượng mới chật vật bỏ lên như cái nhận hết ủy khuất tiểu tức phụ như vậy bắt đầu thu thập đồ bàn ghế cũng đem người giấy b ả y ra về vị trí cũ có câu nói nói thật hay chỉ cần người còn chưa có chết cuộc sống k i a trùng quy phải tiếp tục xử lý tốt chính mình vết thương triệu hữu lượng bước kiên định bộ pháp đi ra cửa trực tiếp hướng đi cửa hàng bánh bao khu khu thân thể là tiền vốn làm cách mạng không có tiền vốn lời nói làm sao tiếp tục sinh hoạt nhìn xem thê thê thảm thảm triệu hữu lượng cửa hàng bánh bao lão bảng cán đầu thúc ánh mắt bên trong tràn đầy đồng tình đồng tình phía dưới liền nữa sáng tiền đều không mớn lượng tử vừa rồi lại bị chó đánh rồi、Ai? người đứa nhỏ này cũng thật là biết đánh không lại cho còn chọc giận nó làm gì người ngó ngó cái này đánh đều mặt mày hốc hác triệu hữu lượng không nói gì chỉ có hóa đau buồn làm thức ăn u ố n dùng sức hướng về trong miệng mình nét h bánh bao cán đầu thúc gặp hắn bộ này bị thương tại tâm chết bộ dạng trong mắt đồng tình thần sắc càng đậm vì vậy tiếp tục mở miệng ă n ủi lượng tử ngươi cũng đừng quá khó chịu thị trấn bên trên người nào không có bị nhà ngươi đại hoàng cầu đánh qua chỉ là ngươi bị đánh nhất thường xuyên mà thôi à đúng có người so ngươi còn thảm tối hôm qua mã bản tử cái kia lưu manh cũng kêu một đêm hẳn là bởi vì không làm việc đảng hoàng bị cha hắn đánh mãi đến nhanh hừng đông mới yên tĩnh mã bản tử chính là c h ấ n trưởng nhi tử ngày hôm qua cho triệu hữu lượng cùng tiểu lý nói chuyện ma cái kia người đều là đồng dạng tự mình xui xẹo thời điểm nếu là biết có người so với mình còn xui xẹo lời nói tâm tình liền sẽ nháy mắt dễ chịu rất nhiều triệu hữu lượng chính là như vậy ha ha ha cán đầu thúc ngươi nói là thật hay giả cái kia mập mạp đã sớm nên đánh mỗi ngày liền biết hoành hành quê nhà khi nam phép nữ l i ê n tại triệu hữu lượng vui vẻ nghe cán đầu thúc giảng thuật thời điểm bên kia cái nào đó không biết tên trong núi lớn tiểu dạo từ đứng thẳng người lên móng n ố t nhỏ q u y n đối với tự xưng hôi lục gia lão già không ngừng mà dập đầu thở dài trong miệng chi chi chi réo lên không ngừng giống như là tại khẩn cầu cái gì hôi lục gia vẫn như cũ tinh thần c ấ c tước h giản dị y phục không có chút nào n h ă n n h e o nhìn xem không ngừng đối với chính mình quỳ lệ chuột nhỏ k h ắ p khuôn mặt là cường chiều cùng bất đắc dĩ người tên vắt con này thế nào như thế đáng ghét đâu lão tổ tông ta nói không được là không được xuất mã tiên duyên là chỉ có thể nộ mà không thể cầu toàn bằng mọi người duyên phận cái kêu kêu triệu hữu lượng hải tử trên người hắn căn bản là không có tiên duyên ngươi kêu lão tổ ta giúp hắn như thế nào nói đến đây h ô i lục gia nắm lên còn tại dập đầu tiểu rào tử đặt ở trên bả vai mình lại nói lão tổ tông ta không phải giúp đứa bé kia hai lần sau cho hắn một tấm phụ lục tiễn hắn một mặt tiên k ỳ cũng liền khả năng giúp đỡ nhiều như vậy thế gian tất cả tự có duyên phận quá nhiều can thiệp người khác nhân quả đối với song phương đều không tốt nghe hôi lục gia lời nói phía sau tiểu rào tử ánh mắt lập lọe hắn cũng là bây giờ mới biết đại hoàng cậu ngậm trở về tiên k ỳ là chính mình lão tổ tông ban thường hoặc là nói trong bóng tối hỗ trợ triệu hữu lượng bằng không mà nói tiên gia bảo bối cũng không phải là rau cải trắng đại hoàng cậu làm sao sẽ tùy tiện được đến còn nữa nói bây giờ cái này xã hội liền xem như r a u cải trắng ngươi trên đường đều nhặt không đến a mắt thấy tiểu dạo t ử minh bạch chính mình dụng tâm lương khổ hôi lục ra lộ ra nụ cười đi cứ như vậy đi ngươi thích cùng triệu hữu lượng đứa bé kia cùng nhau chơi đ ù a lão tổ tông ta không quản nhớ tới đừng t r e o chọc trong cửa hàng đồ vật liền được phiến phức nói lên c h ắ c chỉ phô bên trong đồ vật hôi lục ra k h ẽ to mày tiểu dạo t ử một bên chi, chi chi chi kêu một bên g ậ t đầu bày tỏ mình biết rồi do dự một chút phía sau lại lần nữa đối với hôi lục ra kêu mấy tiếng đồng thời còn đưa ra móng vuốt nhỏ cho nhà mình lão tổ tông đấm bả vai hôi lục r a một bên nhắm mắt hưởng thụ một bên lộ ra bất đ á c dĩ người tên vắt con này ngược lại là tính tình thật xem ra là cùng định triệu hữu lượng đứa bé kia ngươi liền không sợ nguy hiểm sao lúc nào cũng có thể sẽ bỏ mệnh vẫn là câu nói kia chắc chỉ phô bên trong đồ vật rất phiền thức hôi lục r a nói xong tiểu giáo tử cũng không có gấp gáp trả lời mà là suy nghĩ một lát sau mới trùng điệp gật đầu chi chi chi chít chít hôi lục r a thấy thế cười ha ha trong mắt tràn đầy vui mừng cũng được đây mới là ta hôi g a tự đệ nên có bộ dạng không sợ sinh tử có tình có nghĩa đã như vậy vậy ta liền nói cho ngươi biết muốn giải quyết triệt để chắt c h ỉ phô sự tình trừ phi mời ra thiếu tướng quân bất quá hắn cùng tiểu tiên sinh đồng dạng đã rất lâu không hỏi thế sự liền lao tổ tông ta cũng không biết hắn ở đâu n h ắ c lên tiểu tiên sinh hôi lục ra trong mắt tràn đầy nhớ nói lên thần bí thiếu tướng quân lúc này còn ẩ n nấp thân hình tại tiểu viện di chỉ bên trên chơi bờ đâu bên cạnh đi theo một đầu đỉnh đầu loa nước ánh mắt né tránh xuẩn manh xuẩn manh run dài hát g ì ai nha mụ ta thế nào đông nhiên nhảy mũi rồi suy nghĩ một chút hai mắng ba cảm cúm bắt ra bắt ra nhất định là có người nghĩ ta được xưng bắt ra run dài n g a vậy trong mắt tràn đầy dính nhau nghĩ ng ai sẽ nghĩ ngươi cái nhỏ không có cốt khí muốn nói là nghĩ tiểu tiên sinh thời điểm thuận tiện mắng ngươi một cái ta còn có thể tin là phải không được xưng thiếu tướng quân kiêm nhỏ không có cốt khí nam nhân hiển nhiên là bị run giải nói không có tự tin nam nhân mặc dù người đã trung niên nhưng trên mặt còn đều là hồn nhiên người thơ hoặc là nói đ ầ n đ ộ n cùng bên cạnh hắn run giải đồng dạng đốc ai nha mụ bắt ra ta phát hiện ta về hưu sớm không nên m ộ ư ơ i năm năm liền thân thể về hưu rót một có lẽ lại bắt mấy năm h ỏ n g bạc ta tại thời điểm chị ăn thật tốt ta liền chuột cũng không dám vào hộ trộm dầu ăn n dưới tình r huống như vậy chị an nghĩ không tốt cũng khó khăn do một liên quan tới cảnh sát công tác tròn một mươi năm năm liền có thể chính thức về hưu cũng không phải là người viết nói vậy mà là quốc gia có tương quan quy định chỉ bất quá xin nghỉ hưu sớm lời nói tiền hưu sẽ ít đi rất nhiều mà thôi t r ư ơ n g không không sáu sáu đánh quỷ t r ư ơ n g không không sáu sáu đánh quỷ thiếu tướng quân hiển nhiên là không chịu ngồi yên mắt thấy run dài không để ý chính mình liền chủ động mở miệng bắt ra bắt ra trước mấy ngày đem ta tiểu m ộ c đao nhặt đi đứa bé kia nhìn xem đ ầ n đ ộ n rất thú vị người mang ta đi tìm hắn chơi đi được không run dài ngay vậy đầu lắc như chống bỏi không đi không, đi. không được i Không đ đi tiểu tiên sinh thế nào bàn giao không thể tham dự người khác nhân quả bên trong sẽ cho người khác đưa tới t h i họa mỗi người có mỗi người mệnh số cũng không phải mỗi người đều có tiên duyên trung thực đợi a thiếu tướng con nghe vậy lập tức cụ rũ a bất quá túi đầu nháy mắt trong mắt lóe lên một tia rào hạt bên kia nhàn dỗi không chuyện gì triệu hữu lượng nghiên cứu một đêm đạo thư kết quả vẫn là chỉ nhận thức lao tử tưởng nhị chứ năm chữ tất nhiên không có chút nào kết quả triệu hữu lượng nguyên bản liền nghĩ từ bỏ nhưng lại ngạc nhiên phát hiện chỉ cần mình nâng đạo thư liền cảm giác c ấm áp t h ư ợ n như là tại rét l ạ n h trong phòng ngâm nước nóng vì vậy triệu hữu lượng dứt khoát giống quan nhị g a đọc xuân thu như thế thời khắc không rời tay dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi liền làm ôm ấm bảo thôi thời g đảo mắt liền tới sáng sớm ngày thứ hai nghe đến rời giường chung báo thức triệu hữu lượng vội vàng một cái để lại hoảng sợ sau khi may mắn đại hoàng c ầ u không có đi vào đánh chính mình cái này mới thoáng yên tâm rời giương rửa mặt mở cửa kinh doanh tất cả đều là dựa theo quy củ đến ấy hôm nay tại sao không có nhìn thấy lưu manh cầu đâu một đêm cũng chưa trở lại ngủ ở chó cái nhà nếu biết rõ đại hoàng c ầ u chưa bao giờ đ ê m không về ngủ thói quen xấu cho dù là ước hiếp cho cái cũng là xong việc về sau sách quần liền đi một bực bên trong triệu hữu lượng đi tới ổ chó phía trước không lưng túi đầu hướng bên trong nhịn cậu ca ngươi tốt cậu ca ngươi ở nhà sao đi ra cùng một chỗ ăn cơ ta ta đi thật đúng là một đêm không có trở về l i ê n tại triệu hữu lượng lầm bầm lầu bầu thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm thấy một trận sát ý từ phía sau mình chuyển đến đột nhiên kinh hãi vội vàng đầy mặt đ ị n h nọ chậm rãi q u a y người cho cậu ca sớm cậu ca cá tưởng t xuất hiện tại triệu hữu lượng sau lưng chính là đầy mặt bất thiện đại hoàng cậu bất quá đại hoàng cậu tựa hồ có chút để hoài toàn bộ chó đều lộ ra mặt ủ mày trau khả năng là nhìn thấy triệu hữu lượng thái độ cung tính cho nên đại hoàng cậu không có phản ứng hắn liền tự mình tiến và ổ chó đi ngủ thời gian cũng không lâu liền có tiếng ngáy chuyển đến tranh t h o á t một kiếp triệu mỗi nhân một bên chậm rãi lui lại một bên nhỏ g i ọ n lầm bầm xem ra buổi tối hôm qua không ít trà đạp chó cái a người này mệt đang lúc nói chuyện liền đến cửa hàng cửa trước vừa định đi ra ă n điểm tâm lại bị một cái sắc mặt tạm đạm thất tha thất thể u bóng người ngăn lại chính là xe đen tài xế lý m ậ u nhìn thấy tiểu lý lang bái bộ dạng triệu hữu lượng cười ha ha ngươi đây là sao thế rồi tối hôm qua cũng không có nhàn rỗi a lúc này tiểu lý sắc h ó c nào có tâm tình cùng triệu hữu lượng nói đùa lượng từ đ ư n g ồn nào ta gặp phải quỷ cái gì đồ chơi triệu hữu lượng nghe vậy giật mình đến cùng chuyện ra sao nhanh lên nói cho ta một chút tiểu lý hiển nhiên là chưa tình hồn tại triệu hữu lượng nâng đỡ mới ngồi ở trước cửa trên ghế mây uống một hớp lớn nước nóng phía sau mở miệng nói ra tối hôm qua bởi vì số tiền sự t ì n h cho nên tiểu lý tối hôm qua sớm liền thu xe về nhà hắn là thật sợ những cái k i a hư vô mở mịt đồ vật tiểu lý tức phụ mang theo hài từ trường kỳ ở tại nhà mẹ đẻ trong nhà liền chính hắn một người một thùng mì t ô m một chai b i a chính là tiểu lý cơm tối toàn bộ vừa định bắt đầu ăn lại nghe được một trận kịch liệt tiếng đập cửa tiểu lý bất đắc dĩ đứng dậy người nào nha điểm nhẹ đập cửa hỏ ngươi cho bội a đang lúc nói chuyện cửa phòng mở ra đứng ngoài cửa chính là c h ấ n trưởng nhi tử mã bản tử mập mạp chết bầm nguyên lai、like、là người a đêm hôm khuya khoát tìm ta làm gì muốn bị đánh là không bởi vì là người quen tiểu lý một bên nói một bên quay người đều không hào hào chào hỏi mã bản tử nhưng lại tại hắn xoay người nháy mắt trợt phát hiện không đối hiện tại cũng không phải là mùa đông làm sao mã bản tử toàn thân buốc lên hơi lạnh đâu tựa như là mùa đông khắc nghiệt n g ư ờ i tại hơn hai mươi độ trong phòng ôm một cái mới từ bên ngoài người tìm bảo người này nhất định là từ trong ra ngoài đều lộ ra hạt khí ai nhà ta đi mập mạp ngươi mới từ trong tủ lạnh bỏ ra tới a tiểu lý một bên nói một bên q u a n người chỉ cảm thấy mã bản tử mặt hôm nay đặc biệt trắng tựa như là cái thất gô bên trên heo mỡ mã bản tử n é t miệng cười một tiếng lộ ra sáng lo răng lý mậu trước đây ngươi luôn là không phục ta hiện tại phục không mã bản tử lời nói làm cho tiểu lý s ứ n g sở lập tức liền tức giật cười mã bản tử ngươi sao thế phát sốt vẫn là muốn ăn đòn sao thế không phục đánh một trận a đánh liền đánh không tin ta cái bộ dáng này còn không đánh lại ngươi mã bản tử nói xong liền một quyền hướng về tiểu lý trên mặt tới tiểu lý vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức ăn t h i t t ò i bất quá đánh nhau không muốn mạng hắn cũng lập tức liền mở rộng phản kích ai nha đậu phượng mã bản tử ngươi là đến khiêu khích là không hôm nay đánh không chết ngươi cái vương bắt đầu tử lão tử lý chữ sẽ ghi ngược lại mạnh liệt lẫn nhau hậu đà sau đó tiểu lý thành công cưới tại mã bản tử trên thân quả đấm lớn chừng miệng chén một cái một cái hướng về đối phương mặt to đập mạnh mã bản tử bị đánh têu cha gọi mẹ đừng đánh nữa đừng đánh nữa lý lao đại tạp h ụ c cái này mẹ nó còn có thiên lý sao ta đều biến thành cái này đức hạnh làm sao còn có thể bị người đánh mã bả đ ỗ n g nhiên phát lực đem tiểu lý từ trên người chính mình sốc đi xuống sau đó cũng không quay đầu lại chạy tiểu lý cũng lời truy hắn chỉ là đau lòng bị đánh đổ mì ăn liền cùng đĩa vừa mắng mắng liệt liệt bắt đầu thu thập một bên l ầ m b ầ m mã bản tử ngươi chờ về sau lão tử gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần nghe tiểu lý nói xong triệu hữu lượng đầy mặt nghi hoặc không phải liền là cùng mã bản tử đánh một trận sao cũng không có quỷ a sao thế ngươi đem mã bản tử đánh chết rồi tiểu lý hiển nhiên vẫn là lòng còn sợ hãi lượng lượng tử mã bản tử chính là quỷ ta tối hôm qua đánh hắn thời điểm không biết vừa mới biết rõ sau khi nói xong lo lắng triệu hữu lượng k h ô n g tin kéo hắn liền hướng mã bản tử nhà phương hướng chạy lượng tử ngươi tới chỗ nhìn xem liền biết chờ đến mã bản tử nhà đầu hẻm xa xa đã nhìn thấy vây đầy nhóm lớn cảnh sát trấn trưởng cùng trấn trưởng tức phụ thì ngồi dưới đất khóc trời k h ó c đất ta giọt nhi t ử à ngươi tuổi quá trẻ thế nào liền đi trước ngươi đi lần này chúng ta giả mã ra chẳng phải tuyệt hậu sao l i ê n tại triệu hữu lượng kinh ngạc thời điểm dân cảnh tiểu triệu đã đi tới lượng tử ngươi cũng tới xem náo nhiệt rồi gần nhất các ngươi trên trấn đây là làm sao vậy liên tiếp người chết cái này mã bản tử chết quá kỳ quái lớn như vậy thể trạng thế mà bị người chỉnh cái nhét vào tủ lạnh ướp lạnh trong dương hôm nay phát hiện thời điểm đã bị đông cưng trong suốt khối băng bên trong bốn phía mặt hướng ra ngoài dùng sức chừng hai mắt chừng không không sáu bảy chết cũng không hối cải t r ư n g không không không sáu bảy chết cũng không hối cải không phải chứ chết thật triệu hữu lượng nghe vậy nháy mắt b ố i r ố i cái kia cái kia buổi tối hôm qua tiểu lý gặp phải thật là quỷ có thể là một người sống làm sao có thể đem quỷ đánh đâu quỷ không phải có lẽ sở không tới sao bởi vì triệu hữu lượng âm thanh rất nhỏ dân cảnh tiệu triệu đồng thời không có nghe rõ lượng tử ngươi nói cái gì đó lớn tiếng chút ta không nghe rõ không có việc gì không có việc gì triệu hữu lượng vội vàng liên tục xua tay đồng thời lôi kéo xe đen tài xế tiểu lý xoay người rời đi triệu ca ngươi vội vàng chúng ta đi về trước về chắt chỉ phô trên đường một vấn đề tại triệu hữu lượng trong đầu vung đi không được dựa theo mã bản tử cách trên này khẳng định là gặp phải mấy thứ bẩn t h i u nếu không liền tính lại biến thái sát thủ cũng không có khả năng đem một cái đồ ngốc sáu mươi cân người chính là nhét tủ lạnh đông lạnh bên trong có thể là mấy thứ bẩn t h i u vì sao lại tìm tới mã bản tử đoạn thời gian trước cái kêu ba cái ác ủy không phải đã bị thu thập sao triệu hữu lượng đem trong lòng nghi vẫn nói ra phía sau liền thấy tiểu lý vẻ mặt cầu xin từ trong túi lấy ra một tấm t r ă m nguyên tờ xanh loại kia mang theo mùi hôi tiền triệu hữu lượng s ữ n g sở ngươi còn lén lút lưu lại một tấm hôm trước không phải đều tồn tại quầy đồ n ư ơ n sao tiểu lý nghe vậy điên cuồng lắc đầu không phải ta lưu ta khờ a là mã bản tử tới nhà ta đánh nhau với ta thời điểm từ hắn trong túi rơi ra ngoài ta vừa rồi liền nghĩ cùng ngươi nói đến vừa sốt r u ộ t quên hắn trong túi rơi ra ngoài triệu hữu lượng nghe vậy cẩn thận hồi ức nháy mắt minh bạch nguyên nhân ngươi lai là mã bản tử hôm trước nghe xong tiền thừa dịp triệu hữu lượng cùng tiểu lý không có chú ý trang chính mình trong túi một t cho nên hắn mới sẽ bị ác quỷ lấy mạng ác quỷ tới trước chính mình chát chỉ phô bị người giấy bọn họ đánh chạy về sau đi mã bản tử nhà cán đầu thúc tối hôm qua nghe được tiêu thảm không phải cha hắn giáo dục mã bản tử mà là mã bản tử bị ác quỷ cha tấn thời điểm phát ra tới tất cả đều rút thuận về sau triệu hữu lượng không khỏi âm thầm cảm khái mã bản tử cả đời tham tài háo sắc hãm hại l ừ a gạt cuối cùng chúng quy chết tại tham chữ bên trên đây coi là không tính là một loại báo ứng chẳng biết tại sao nói lên sắp thời điểm triệu hữu lượng b ỗ n nhiên nghĩ đến nên xuất k h u thiên đ i ệ lương tâm cũng không phải ta triệu mỗ giữa ban ngày phát xuân mà làm ơ hồ có chút vì sao lại đ ố n g nhiên lo lắng đây việc lớn không tốt mã bản tử cái này ma quỷ bị tiểu lý đánh chạy về sau không phải là chạy tới nên xuân t ẩ u nhà a dù sao hắn còn sống thời điểm liền đối vị này thành thuộc gợi cảm xinh đẹp quả phụ thèm chạy nước miếng cũng đã từng làm hơn nửa đêm đập nhân ra cửa sự tỉnh nếu không phải nên xuân t ẩ u mạnh mẽ trực tiếp cầm dao phay đem hắn chém chạy không chừng liền thật để cho mã bản tử gấp thủ vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng lập tức hướng về nên xuân tàu nhà phương hướng chạy đi không rõ ràng cho lắm tiểu lý theo bản năng theo sát lượng lượng tử ngươi chậm một chút đây là sao thế triệu hữu lượng không tâm tình phản ứng h chờ chạy đến nên xuân t ẩ u nhà dưới lầu thời điểm ngầm đầu liền thấy tầng hai cái kia rộng mở cửa s ổ hỏng thật xảy ra chuyện tỷ n ă n g bình thường ở nhà đều là không mở cửa s ổ hộ liền tính mở ra cũng không biết lái như thế lớn vẫn là câu nói kia quả phụ trước cửa không phải là nhiều nhất là nên xuân t ẩ u còn trẻ như vậy mê hồn xinh đẹp quả phụ đừng nhìn nàng tính cách mạnh mẽ tùy tiện kỳ thật nội tại là cái bảo thủ giữ mình trong sạch người cho nên Nên xuân t ẩ u một người thời điểm đều mười phần cẩn thận tuyệt đối sẽ không mở cửa số ngủ vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng phi tốc chạy lên tầng hai phanh phanh phanh dùng sức gõ cửa tỉ tỉ ngươi ở nhà không mắt thấy không có trả lời triệu hữu lượng học trong phim ảnh bộ dáng nhấc chân đặt cửa âm một tiếng vang trầm phía sau theo sát lấy má ơi một tiếng h é t thảm triệu hữu lượng phía sau tiểu lý thấy thế đều bối rối lựa tử ngươi là muốn đem cửa đá văng cái này mẹ nó l à thép cửa chống trộm ngươi có phải hay không hổ kỳ thật không cần tiểu lý nói triệu hữu lượng đã biết chính mình thao tác sai lầm một bên đau ống chân nảy một bên đối với tiểu lý nói nhanh m g ọ đỡ ta đi đổ nướng bên kia tỷ năng có một cái dự bị chìa khóa giấu ở bên đó đây liên quan tới dự bị chìa khóa sự tình là nên xuân tẩu lặng lẽ nói cho triệu hữu lượng chỉ có hai người bọn họ biết nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp triệu hữu lượng cái kia còn quan tâm được nhiều như thế n g ư ờ i đều như vậy còn tới về chạy cái gì ta đi thôi đã ý thức được xảy ra chuyện tiểu lý xoay người chạy cụ thể ở chỗ nào mau nói đợi đến tiểu lý trở về cầm chìa khóa mở cửa phòng chính nhìn thấy nên xuân tẩu mặc đồ ngủ ngã trên mặt đất tỉ dưới tình thế cấp bách triệu hữu lượng căn bản là lo lắng nam n ữ khác biệt lập tức h ậ p khiếm chạy tới xem xét tình huống đưa tay thăm dò hơi thở may mắn chỉ là kẻ xịu triệu hữu lượng vội vàng ôm lấy nên xuân tẩu đi xuống lầu dưới đồng thời đối với tiểu lý hô đứng ngất nhanh đi lái xe tiểu lý mặc dù đánh nhau không muốn sống nhưng thuộc về mới vừa cũng không nôn nhu cũng không như cái chủng loại k i a người bởi vậy mới có thể cùng triệu hữu lượng là bà tốt nghe đến triệu hữu lượng giống hắn cũng không tức giận vội vàng nhanh như chấp chạy về nhà phát động ô tô tiểu trấn khoảng cách huyện thành không xa cũng liền hai mươi km lộ trình lại thêm bây giờ không phải là đường nhựa chính là đường xi、si、măng bởi vậy không lâu lắm bọn họ liền đến bệnh viện kỳ thật không tới bệnh viện huyện thời điểm nên xuân tàu liền tỉnh chỉ là thân thể suy yếu nói không ra lời trải qua bác sĩ kiểm tra phía sau không có phát hiện cái gì mắc bệnh chỉ là chẩn đoán là kinh hãi quá độ đánh chút năng lượng thuốc nước cùng chấn t ì n h an thần treo châm phía sau liền trực tiếp để bọn họ về nhà bởi vì vừa rồi nhiều người lại thêm nên xuân t ẩ u không có khôi phục lại cho nên triệu hữu lượng không có hỏi phát sinh cái gì bây giờ trên xe liền ba người bọn hắn triệu hữu lượng liền nhẹ dọn g mở miệng thì ngươi thế nào làm sao sẽ thế xịu ở trong nhà luôn luôn hào sảng mạnh mẽ nên xuân t ẩ u nghe vậy trên mặt thế mà lộ ra hoảng sợ t h ầ n sắc lượng lượng tử t h muốn nói tỉ tối hôm qua đụng quỷ ngươi có thể tin sao cái tia quỷ cái tia quỷ vẫn là người quen mã bản tử cứ việc tiểu lý đã có chuẩn bị tâm lý nhưng nghe đến mã bản tử thật biến thành quỷ vẫn là dọa một cái giật mình tay run một cái kém chút không có đem ô tô mở trong danh đi ổn định ô tô ổn định tâm thần phía sau tiểu lý vẻ mặt cầu xin mở miệng tin thế nào không tin đâu ta tối hôm qua cũng gặp phải còn cùng hắn đánh một trận còn đem hắn đánh nguyên lai、like、là tối hôm qua quậy đồ nướng ăn cơm người đặc biệt nhiều cho nên nên xuân tẩu bận rộn hồ đến sau nửa đêm hai điểm mới đến nhà vừa vặn tắm xong chỉ nghe thấy có tiếng đập cửa ở gói nên xuân tẩu từ trước đến nay cẩn thận trước ngăn cách mắt mèo hướng nhìn ra ngoài đã thấy đến một mặt trắng xám thậm chí trên mặt đều mang theo băng xương mã b ả tự một bên kỷ quái tại không tới mùa đông hắn tại sao là cái bộ dáng này nên xuân tẩu một bên mắng to mập mạp chết bầm ngươi có phải hay không lại muốn bị chém lại tìm đến sự tình là không tranh thủ thời gian lăn nếu là không lăn lão nương ngày mai liền đi công an cục kiện ngươi t r ư ơ n g không không sáu tám trung â m thân chương không không sáu tám trung tâm thân nhắc tới mã bản tử đúng là cái quỷ hồ đồ nghe nên xuân tẩu lời nói vẫn thật là bị hù dọa vừa định ngượng ngùng quay người rời đi lại đột nhiên nhớ tới lao tử không phải là đã chết sao không phải biến thành quỷ sao cái kia còn sợ cái dám cảnh sát đừng nói cảnh sát liền tính cha ta đến hôm nay đều không dùng được nghĩ rõ ràng về sau mã bản tử nhai răng cười lên tiếng đối với trong phòng giống to gái điếm thối ngươi cẩn thận ngó ngó lão tử là cái gì hôm nay liền tính thiên vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi lão tử ngủ định ngươi mặc dù ngoài miệng nói hung á c có thể mã bản tử không thể không đối mặt một cái hiện thực khó khăn đó chính là nên xuân tẩu nếu là không cho hắn mở cửa hắn thật đúng là không có biện pháp nào không phải nói quỷ cũng có thể mặc tường sao vì cái gì ta lại không được mới vừa bị tiểu lý đánh cho tê người dừng lại mã bản tử càng nghĩ càng cảm giác bị k u ấ t vì vậy cắn răng một cái dậm chân một cái đột nhiên hướng về cửa c h ố n g trộm đụng tới ta xuyên a từ ngực một tiếng vang trầm phía sau mã bản tử bị cửa c h ố n g trộm gậy trở về té ngã t r ồ n g g ó bên ngoài động tĩnh lớn như vậy tự nhiên kinh động đến bên cạnh hàng xóm hàng xóm đi ra xem xét là mã bản tử doa đến vội vàng đóng cửa trở về cũng không phải nhìn ra con hàng này là quỷ mà là biết không thể chơi vào mã bản tử bản thân chính là du côn lưu manh cha hắn lại là trấn trưởng nếu biết rõ tại xa xôi địa khu trấn trưởng chính là cái này một mảnh thổ hoàng đế nói câu lời khó nghe ức hiếp ngươi đều không có chỗ nói do lý lẽ đi vất ức hàng xóm biểu hiện ngược lại để mã bản tử có một tia làm quỷ tôn nghiêm h ừ thính ngươi tức thời h a i lòng xoay đầu lại lại lần nữa đối mặt không cách nào xuyên qua cửa chống trộm lao tử cũng không tin đang lúc nói chuyện mã bản tử một chân hung hăng đập lên hắn suy nghĩ minh bạch dù sao chính mình đã chết thì sợ gì đau lo lắng cái gì gãy xương có thể sức lực tạo a chuyện thần kỳ phát sinh lần này mã bản tử thế mà thành công một nửa sở dĩ nói là một nửa đó là bởi vì cửa mặc dù không có đá văng nhưng bắp đùi lại xuyên cửa mạ qua ai nha dạng này cũng được liền tại mã bản tử buồn bực thời điểm bỗng nhiên đau lớn một hồi từ trên chân chuyển đến nguyên lai là trong phòng nên xuân tẩu cầm chay cán bộ đối với hắn đạp đi vào bắp đ u ổ i mãnh liệt vui mạnh đánh phốc phốc rung động ai nha mụ thật là đau kịch liệt đau nhức phía dưới mã bản tử vội vàng đem bắp đ u ổ i r ụ t trở về hôm n g à y nhót lên i hồi ấy tất nhiên bắp đ u ổ i có thể vào tay kia cũng có thể có thể l u ồ n vào đi lão tử ở bên trong đem cửa mở ra không được sao nói làm liền làm thừa dịp trong phòng nên xuân tẩu không có kịp phản ứng mã bản tử đột nhiên đưa tay vẫn thật là đi xuyên qua vui mừng vội vàng mở cửa lập tức đầy mặt cười dâm khập khếnh tới gần nên xuân tẩu tiểu bi một màn trước mắt đã đem nên xuân t ẩ u sợ hãi cũng chính là nàng tính cách kiên cường nếu là đổi lại đồng dạng nữ nhân sợ là đã sớm dọa ngất mã bản tử ngươi ngươi không được qua đây nên xuân tẩu vừa nói vừa chậm rãi lui lại mãi đến bị bức ép đến bên cửa sổ mắt thấy kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay nên xuân tẩu cương liệt tính cách triệt để bộc phát lao nương cho dù chết cũng không thể bị ngươi làm bẩn sau khi nói xong đột nhiên mở cửa sổ ra liền nghĩ nhảy đi xuống đây cũng là triệu h ữ lượng đến thời điểm nhìn thấy cửa sổ là mở nguyên nhân mã bản tử như thế nào tha thứ con vịt đã đun sôi lại bay một cái đi nhanh tiến giữ chặt nên xuân tẩu liền hướng trong phòng ngủ kéo tiểu biểu tử nhìn lao tử một hồi làm sao thu thập ngươi mắt thấy nên xuân tẩu vẫn là l i ề u mạng rẽ rủa vừa gọi vừa ê ờ lo lắng có người tới hỏng chính mình chuyện tốt mã bản tử đ ố n g nhiên quyết tâm nắm lấy nên xuân tẩu tóc đem đầu của nàng trùng điệp hướng về khung cửa đụng tới nên xuân tẩu nháy mắt hai mắt tối sầm cứ như vậy hôn mê bất tỉnh n g h e xong nên xuân tẩu giải thích lái xe tiểu lý có chút cuốn lên tẩu tử nói như vậy ngươi bị thua thiệt để cái kêu mập mạp chết bầm chiếm tiền nghi mẹ nó sớm biết lời nói lao tử trực tiếp đánh chết hắ nghe tiểu lý lời nói nên xuân t ẩ u hung hăng chừng đối phương một cái sau đó nhìn hướng triệu hữu lượng lượng t ẩ u tử muốn nói chính mình không chịu thiệt ngươi tin không triệu hữu lượng bị hỏi s ư n g sở theo bản năng liên tục gật đầu tin thế nào không tin đâu thì ngươi lừa gạt ai cũng không thể lừa gạt ta a nên xuân t ẩ u hiển nhiên đối triệu hữu lượng trả lời hết sức hài lòng xinh đẹp trên mặt tường đỏ một mảnh tại ta hôn mê phía trước mơ hồ thấy được nhà ngươi đại hoàng cầu xông tới đối với mã bản tử chính là một trận đánh tơi bời sau đó tỷ liền triệt để ngất phát sinh cái gì cũng không biết thế nhưng ta dám khẳng định chính mình thật không có để cái tiêu mập mạp chết bầm chiếm tiện nghi a dạng này a muốn nói những chó có như thế thần kỳ triệu hữu lượng cùng tiểu lý nhất định không tin nhưng nếu là phát sinh ở đại hoàng cầu trên thân vậy liền không có ma bệnh dùng tài xế tiểu lý lời nói chính là cái tiêu đại cầu so với người đều thông minh so lưu manh đều ba đạo tiểu lý thậm chí một lần hoài nghi hắn cùng đại hoàng cậu cùng một chỗ thi tiểu học toán học lời nói chính mình nhất định thi bất quá chó liền tại tiểu lý tự rêu thời điểm triệu hữu lượng cũng nghĩ minh bạch một việc khó trách đại hoàng cậu một đêm chưa về nguyên lai、like、là dự cảm được cái gì trong bóng tối bảo vệ nên xuân tàu đi khó trách sáng sớm nhìn thấy nó thời điểm nó sẽ có vẻ như vậy bề b à i vốn là không nhiều lông lại bị kéo đi xuống không ít tất cả vấn đề đều rút thuận về sau chỉ có một việc tình cảm tiểu lý còn chưa hiểu rõ lượng tử mã bản tử hắn đều biến thành quỷ vì sao còn làm bất quá ta chẳng lẽ chẳng lẽ quỷ không có như vậy tà dị đều là nói mỏ hù do người như vậy thơm ảo vấn đề h i ệ n nhiên đã vượt ra khỏi triệu hữu lượng tri thức dự trữ chỉ có thể nhẹ giọng lầm bầm một câu ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây ngươi nếu là thật mới biết đi loạn phần cương ngủ mấy đêm bên trên không được sao không chừng còn có thể hướng bị thu chút phí bảo hộ đâu tiểu lý vốn là sợ quỷ nghe vậy não b ổ một phen phía sau lập tức dọa s á t mặt t r ắ n g bệnh lượng tử đ ừ n g ngộ nào ta nào dám a kỳ thật liên quan tới vì sao mã bản tử sẽ bị đánh lúc bắt đầu còn không thể xuyên tường vấn đề phật kinh bên trong đem cùng loại dạng này trạng thái kêu trung âm thân hoặc là nói cùng loại phật ra nói trung âm thân chỉ người chết đến đầu thai ở giữa trong quá trình này trạng thái mà quỷ thì là sau khi chết không chịu đầu thai một loại trạng thái viết đến nơi đây cho các vị độc giả lao ra nói điểm vô dụng phong kiến mê tín tiểu chi thực a cái gọi là phía trước âm đã cảm ơn phía sau âm chưa đến bên thẩm r o n g âm i phán à kỳ tuổi thọ đã hết, h p về sau đại thiện người đồng dạng đều sẽ luân hồi đến ba thiện nói đứng đầu thiên thần nói đương nhiên cũng có lưu tại địa phủ làm quăn cũng tỉ như các địa phương thành hoàng thậm chí là thập điện diêm la bên trong mấy vị mà đại ác nhân cái kia không thể chê dựa theo khi còn sống tội nghiệt lập tức đánh vào thập bắt tặng địa ngục bên trong đối ứng một tầng chờ sớm biết lo liệu việc nhà. 0069, hai tử của nhà, trưng n hai ư g tử i nghèo sớm ba i liệu việc ế t lo Chờ nhà. người trở lại tiểu trấn bên trên triệu hữu lượng trước tiên đem nên xuân tẩu đưa về về đến trong nhà lại mời một cái quan hệ không tệ đại g i hỗ trợ chiều cố dù sao nam nữ khác biệt chính hắn một cái trẻ danh to sắc cùng xinh đẹp quả phụ một mình một phòng tính t o á n chuyện gì xảy ra triệu hữu lượng liền tính không quan tâm chính mình thanh danh cũng phải vì nhân ra nên xuân tẩu cân nhắc k h phải thu xếp tốt nên xuân tẩu triệu hữu lượng xin miễn tiểu lý tiếp tục đưa hảo ý của mình đi bộ hướng về chắt chỉ phô đi đến đi qua thực phẩm chín cửa hàng thời điểm còn xa xỉ mua hai mươi đồng tiền quen đại tràng chính mình vừa đi vừa ăn vài miếng còn lại không có cam lòng ăn là giữ lại khen thưởng đại hoàng cầu dù sao nhân gia cứu nên xuất đ ầ u bảo vệ người đáng thương này trong sạch đến chắt chỉ phô cửa ra vào lúc quả nhân nhìn thấy đại hoàng cầu chính ngựa mặt triều thiên nằm trên mặt đất phơi trứng đâu triệu hữu lượng một mặt đ ị n h nọt rượi vào tiền đến ai ôi cậu ca vội vàng a ngươi nhìn ta cho ngươi mang món gì ăn ngon trở về nguyên bản không nghĩ phản ứng người này đại hoàng cầu nghe vậy lập t cũng không phơi trứng một đùng gục bỏ lên nhưng làm nhìn thấy triệu hữu lượng trong tay đại tràng lúc lập tức lộ ra ghét bỏ biểu lộ còn hung hăng đạp hắn một chân sau đó đong đưa mông lớn tuần mai đi một màn này nhìn triệu hữu lượng ngạc nhiên không thôi ta đi đại tràng không phải ăn thật ngon sao ta đều ăn làm sao chó còn ghét bỏ chẳng lẽ ta sống thật không bằng một con chó nghĩ đi nghĩ lại triệu hữu lượng đ ố n g nhiên bị khuất bởi vì hắn phát hiện mình quả thật sống không bằng chó bị buộc tại này xui xẻo chắt chỉ phô không nói còn phải bị chó ức hiếp người khác nhà đại hoàng cầu không nói hậu cũng chó cái ba ngàn mấy chục luôn là có trái lại chính mình hậu bệnh đời này chú định tìm không được bạn gái đậu phộng càng nghĩ càng n bị khuất triệu hữu lượng quyết định hóa đau buồn làm thức ăn m u ố n hai ba miếng liền đem chó đều không ăn đại tràn g n u ố t xuống thích thế nào a sống một ngày tính toán một ngày có chút xa suốt tinh thần triệu hữu lượng lười biếng nằm tại trên g h ế mây lấy ra c ả n thi nhân cho điện thoại đánh cho mội mội mình bất quá tại điện thoại kết nối nháy mắt hắn vội vàng giả bộ tinh thần sáng láng bộ dạng bởi vì không muốn để cho nàng lo lắng ăn ngon ăn mặc tốt ở thật tốt công tác cũng không p h i ề n hạ không có chuyện còn có thể dắt cho chơi ẩn đâu yên tâm đi À đúng ca cho ngươi đánh tiền ngươi nhận được không yên tâm hoa không đủ liền cùng ca nói ba ta cũng cho đánh tới không cần nhớ thương hai huynh m g ộ i tình cảm tương đối tốt thậm chí sống dễ chịu thân huynh m g ộ i cuối cùng vẫn là triệu hữu lượng đau lòng tiền điện thoại mới bấm giờ chủ động c ú p máy mà điện thoại cái k i ê u mang triệu hữu lượng m g ộ i m g ộ i lại không có ở trường học chuẩn bị thi nghiên cứu mà là tại thị trường nhân tài bên trong tìm việc làm nàng thực sự là đau lòng ca cả của mình cứ việc triệu hữu lượng một mực cường điệu chính mình rất tốt nàng nghĩ sớm một chút tham gia công tác cho triệu hữu lượng cho trong nhà giảm bớt gánh vác nàng muốn thông qua chính mình cố gắng kiếm nhiều tiền một chút cho triệu hữu lượng đem lễ hỏi tiền tích luy đủ rồi ai đây chính là trần trụi sinh hoạt đây chính là nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà bên kia chắc chỉ phô gọi điện thoại xong triệu hữu lượng càng thêm buồn bực nắng g ẩm vì vậy bắt đầu nằm tại trên ghế mây suy nghĩ lung tung nghĩ đi nghĩ lại chợt nhớ tới một cái vấn đề trọng yếu mã b à n tử là bị đại hoàng cầu ăn vẫn là chạy nếu là chạy lời nói tối nay có thể hay không đi ra tiếp tục h ạ n người vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng liền không bình tĩnh. bởi vì dựa theo mã bản từ đức hạnh tối nay nếu là còn đi ra lời nói không phải đi tìm tiểu lý báo thủ chính là đi thai h ỏ a nên xuất đ ầ u mà từ tôn trưởng quý cùng v ẫ n mê bà bà qua đời về sau kể trên hai người đã là hắn tại tiểu trấn bên trên người thân nhất không được phải tìm đại hoàng c ầ u đi hỏi rõ ràng triệu hữu lượng lập tức đứng dậy hướng về trên đường đi đến gặp người liền hỏi thấy được nhà ta lưu manh c ầ u sao may mắn đại hoàng c ầ u đầy đủ nội danh thời gian cũng không lâu liền tại người qua đường chỉ điểm tìm tới nhìn thấy triệu hữu lượng tìm đến mình đại hoàng cậu rõ ràng sức sở lập tức đẩy m ặ không kiên nhẫn gâu gâu gâu thần kỳ là triệu hữu lượng thế mà đọc h i ể u lưu manh cầu ý tứ có chuyện mau nói có dám mau thả triệu hữu lượng nguyên bản liền sợ đại hoàng cầu lại thêm muốn cầu cạnh nhân ra liền lại không dám làm cản một mặt mập quan phiên dịch nịnh nọt nụ cười túi đầu không lưng mở miệng thái quân n g à i tại cái này nhìn hoa cô đương tiểu mẫu cầu a chậm c h ễ ngài một hồi được không ta muốn hỏi một chút ngươi ngươi ngày hôm qua đem tên mập mạp chết bầm kia cắn chết không có không biết là triệu hữu lượng nói quá phức tạp vẫn là đại hoàng cầu thông linh k h n g đủ tóm lại nó mắt chó bên trong tràn đầy mờ mịt l i ệ n tại triệu hữu lượng muốn bổ sung nói do thời điểm đại hoàng cầu đông nhiên toàn thân rung dậy đầy mắt hoàng sợ nhìn chằm chằm triệu hữu lượng sau lưng hình tượng này triệu hữu lượng q u â n a rõ ràng là gặp phải mấy thứ bẩn thịu bộ dạng mà còn thông qua đại hoàng cầu hoàng sợ trình độ nhìn lại quả thực có thể so với lần thứ nhất gặp phải hôi lục ra thời điểm bây giờ triệu hữu lượng đã biết rõ hôi ra ra chủ lợi hại một bên chậm rãi quay người một bên trong lòng thầm nghĩ Đầu ph liền tại triệu hữu lượng bay người hốn gối thời điểm đột nhiên nhìn thấy đến cũng không phải là quỷ mà là một cái dắt đại cầu người trung niên người trung niên khí độ bất phạm xem xét chính là cựu cư cao vị chỉ bất quá hán u y nghiêm bên trong còn mang theo một tia không quá thông minh bộ dạng kỳ thật làm người ta chú ý nhất vẫn là người trung niên dắt đại cầu thực tế quá u y vũ hùng tráng nếu không phải dài một bộ chó bộ dạng n g ư ờ i nói nó là ngư triệu hữu lượng đều không phản đối tất nhiên đến chính là người triệu hữu lượng quả quyết đem vừa muốn cong đầu gối một lần nữa thằng băng đầy mặt lấy lòng m ầ miệng vị đại ca này chúng ta nhận biết ta người tìm ta có việc nhìn xem triệu hữu lượng bộ này định nọ đức hạnh người trung niên cởi mười phần vui vẻ trong nhà ném đồ vật ra ngoài tìm xem tiện thể dắt chó ấy ta nói ca môn quý con chó này là nhà ngươi nuôi a hắn là công mẫu nếu là mẫu để hắn cùng ta hoa lý hoành xứng lập tức thôi yên tâm ta không thu xứng cho tiền chờ sinh chó con hai t a triệt đều liền được người trung niên vừa nói vừa lấy ra hoa t ử chính mình đốt một cái sau đó lại đốt một điếu phốc một tiếng nhét và hoa lý hoành cũng chính là hắn dắt tới đại cầu trong miệng suy nghĩ một chút lại lần nữa lấy ra hai cây phân biệt đưa cho triệu hữu lượng cùng đại hoàng cầu đừng khắc khí rút lấy nghe đến nhân ra phải phối chính mình lại nhìn một chút đối phương đại thể ô vông đại hoàng cầu suýt nữa không có dọa ngất đi qua vội vàng ngửa mặt chiêu thiên nằm trên mặt đất lộ ra cậu đ à n ra hiệu chính mình là cho lực lời ngầm là đồng tính chọi nhau thực sự là lực bất tòng tâm nhìn thấy người trung niên cùng hắn ra toa lý hoành không có sinh khí đại hoàng cầu cái này mới dám run dậy một lần nữa bỏ dậy lại run dậy dùng miệng ngậm lấy đối phương ném qua đến hoa tử chừng không không bảy không trên quan tài người chết chừng không không không bảy không trên quan tài người chết bởi vì nhỏ khó triệu hữu lượng nơi nào sẽ hút thuốc chủ yếu là không bỏ được mua thuốc vốn là muốn cự tuyệt thế nhưng nhìn thấy đại hoàng c ầ u đều run dậy nậm g lên miệng phía sau cự tuyệt vội vàng nuốt trở vào đối với lưu manh c ầ u cái kia lân yếu sợ mạnh đức hạnh triệu hữu lượng có thể là thấm sâu t r o người n g tất nhiên nó không dám cự tuyệt trước mắt trung niên nam nhân vậy cái này người đến tà dị đến bộ d á n g l u i một nam tính trung tà vạn nói liền niên nam nhân không bước dị hắn dắt đầu này hoa lý hoành cũng không phải chính mình cùng đại hoàng c ầ u có thể chọc được có vẻ như nếu thật là đánh nhau chính mình cùng lưu manh c ầ u đều không đủ nhân ra ăn lược dạng xấu hổ tiếp nhận hoa tử lại xấu hổ chờ thật lâu triệu hữu lượng mới xấu hổ mở miệng lớn đại ca ta không có hỏa có thể mượn cái hộp các không người trung niên đầu tiên là s ứ n g sở sau đó làm bừng tỉnh đại nộ g hình dáng đem một cái vàng dòng bật lửa ném qua ai nha mụ chuyện này ồn ào không có lễ phép rồi dân thuốc l à không cho hỏa đơn thuần là nói lời vô dụng nói xong vệ thuận miệng phía sau người trung niên mở miệng ván trách n g ư ờ i đây làm ấy c h ở dân hút thuốc ta ra. ra ngoài không mang khói vậy thì thôi hỏa cũng không mang theo cái gì cũng không phải tính t o á n bóng cái này bật lửa liền đưa ngươi đi ta tự mình làm hh lợi hại a mắt thấy người trung niên lại bạo lực lại không quá thông minh bộ dạng triệu hữu lượng càng thêm không dám đắc tội nhân ra vội vàng như bị huấn t h o ạ i ngụy quân đồng dạng liên tục gật đầu chỉ thiếu chút nữa là nói cao thái quân thực sự là cao một đ i ề u thuốc hút đi xuống sặc triệu hữu lượng liền nghĩ ho khan không chỉ là hắn đại hoàng cầu cũng giống như thế có thể là bọn họ lại không dám thật ho khan đi ra chỉ có thể dùng tay dùng lực che lại miệng của mình vì vậy toàn bộ thân thể đều co lại co lại giống hai cái không thể hô hấp lại các mô nam tử trung niên thấy thế chỉ vào đối diện một người một chó cười ha h a c ư ờ i cái k i a kêu một cái không kiêng nể gì cả hoa lý hoành ngươi nhìn thấy không có hai người bọn họ hình như n ố c được xưng là hoa lý hoành đại cầu nghe vậy lập tức phối hợp với trung niên nam nhân cùng một chỗ cười to chỉ bất quá tiếng cười kia nghe tới thực tế quá dòa người so sói、so、chút đều dòa người nhưng kỳ quái là cho dù là làm ra động tĩnh lớn như vậy xung quanh người đi đường tiểu thương cũng giống như không nhìn thấy bọn họ đồng dạng thậm chí liền triệu hữu lượng cùng đại hoàng cầu đều cùng một chỗ nhìn không thấy thấy tình cảnh này triệu hữu lượng càng thêm ý thức được người trung niên đến đáng sợ cũng càng thêm cẩn thận chặt chẽ đợi đến người trung niên cười đủ rồi triệu hữu lượng mới nịnh đoạn mở miệng cái kia đại ca ngài mới vừa nói trong nhà ném đồ vật rồi ném cái gì dùng ta giút ngài tìm xem không người trung niên nghe vậy hào khí vung tay lên không cần ta tiện tay làm một cái bán thành phẩm ném đi liền làm đưa cho ngươi ngươi cầm chơi à? ngươi đứa nhỏ này thật có ý tứ có thể mang ta đi trong nhà ngươi đ ợ i chút n ữ a không nói đến đây người trung niên đột nhiên dừng lại đầy mặt dính nhau cưới lên đại cầu xoay người chạy không khung khung đại cầu đại cầu xông về trước ngươi có thể tuyệt đối đừng buông lỏng ai nham ụ bắt ra nhanh như vậy liền tìm tới rồi l ầ m b ầ m sau đó người trung niên lấy cực nhanh tốc độ đối với triệu hữu lượng nói cái kia tiểu tử kế ra ta bấm ngón tay tính toán ngươi sắp chết rồi n g a n vạn ghi nhớ gặp phải tạ dị sự tình liền n ô n g ta nói ngươi là cùng ta lẫn vào không quản các mặt đều cam đoan dễ dùng trong lúc nói chuyện trung niên nam nhân đã cưới đại cầu biến mất tại triệu hữu lượng trước mắt người trung niên biến mất phía sau xung quanh người đi đường tiểu thương lập tức liền có thể nhìn thấy bọn họ cái này một người một chó ha ha lựa tử ngươi chừng nào thì học được hút thuốc lá ai ôi đại hoàng cầu cũng sẽ a bất quá nó vì sao muốn quỳ hút thuốc cái này tư thế hút thuốc thỏa nguyện a một cái đỉnh hai cây nếu là đặt ở bình thường có người dám như thế trêu chọc đại hoàng cầu lời nói nó đã sớm xông đi lên đánh cho tên người nhưng vừa vặn kinh lịch người trung niên sự tỉnh đại hoàng c ầ u hiển nhiên còn không có từ trong bóng tối đi ra vì vậy tùy ý triệu hữu lượng lôi kéo s á m xịt về tới c h á t chỉ phô bên trong đến nhà về sau một người một chó mới dám thật dài nhẹ nhàng thở ra chó cậu ca vừa rồi người kia là ai a thế nào đem ngươi đem hai ta dọa thành cái này bức đức hạnh đại hoàng c ầ u gâu gâu gâu triệu hữu lượng một mặt dấu chấm hỏi cậu ca ngươi có thể nói tiếng phổ thông không đại hoàng c ầ u hẳn là ghét bỏ triệu hữu lượng ngung ố c đại hoàng cậu dứt khoát không để ý đến hắn nữa đong đưa cái mông đi trở về ổ chó thật i n lặng c ấ thấy n an chính mình kinh quá độ tâm linh lượng không hãi hữu thế tâm dám đi. Triệu quá độ giày, còn nói xem như xem là đưa ta. Có thể là ta thể Có cũng là kỳ h không Thật ô n g có có cơm trộm k A. là quái a đúng nhân ra còn cho ta cái bật lửa tựa như là kim triệu hữu lượng vội vàng đứng dậy đem bật lửa móc ra đặt ở trong miệng cắn một cái kết quả cũng là chẳng cắn bởi vì hắn căn bản là không biết vàng dòng là cái gì cảm giác sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là theo bản năng mô phỏng theo trong tivi tình tiết b ấ thứ quá c ú t hai cái kia thoạt nhìn có chút ngốc người trung niên rõ ràng là cái thần tiên thần tiên cho bảo bối đem bán lấy tiền đến uống bao nhiêu rượu giả mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy rời đi tiệm vàng phía sau tâm tình minh ông triệu hữu lượng đ ố n g nhiên mười phần hối hận thậm chí hối hận phát điên bởi vì hắn thế mà quên đi hỏi người trung niên tính danh không biết nhân ra tính danh gặp phải t à dị sự tình làm sao nâng ngươi liền tính nâng t à dị đồ vật cũng không thể tin hung hăng quạt chính mình hai lần triệu hữu lượng ảo nào không thôi ta là heo ta mẹ nó thật sự là heo sâu sắc hối hận triệu hữu lượng chỉ lo túi đầu đi bộ không nghĩ tới thế mà đụng phải trên thân một người ngẩng đầu nhìn chính là tiểu chấn cư dân một trong l ư ợ tử ngươi cũng tới cho trấn trưởng nhà hỗ trợ a ai ai có thể nghĩ tới tiểu mã tuổi quá trẻ lên đi còn chết quỷ quái như thế nghe người này lời nói triệu hữu lượng mới ý thức tới mình tới chấn t r ư ờ n g cửa nhà nhân gia vừa mới chết nhi tử hôm nay xử lý việc tăng lễ đâu ừ ta đến xem có thể giúp đỡ làm chút cái gì không triệu hữu lượng một bên thuận miệng ứng phó một bên hướng về viện tử bên trong nhìn cái này xem xét lập tức giật này mình chỉ thấy một cỗ thi thể thẳng tắp nằm trên quan tài mặt đối chính là phía trên quan tài mà không phải bên trong đồng thời theo bên ngoài hình tượng nhìn người kia tuyệt đối không phải mã bản tử bởi vì mã bản tử đã đông lạnh thành bốn phương khối nhà hắn liền tính lại có tiền lại có thế lực cũng không có khả năng đem khối lập phương một lần nữa kéo thẳng đi không nói n h ữ những g n kỹ thuật thủ đoạn đều không ủng hộ q u y dị nhất chính là người xung quanh tựa hồ căn bản là nhìn không thấy bộ kia tử thi chương không không bảy một dạo chơi thi thể chương không không bảy một dạo chơi thi thể vì xác định phán đoán của mình triệu hữu lượng đặc biệt đem mới vừa chạy tới m è o khóc con chuột giả từ bi tiểu lý kéo đến bên cạnh tiểu lý nhìn thấy triệu hữu lượng lập tức mặt lộ vẻ vui mừng hạ thấp giọng hỏi lựa tử ngươi cũng tới tìm hiểu tình báo ta cũng là không biết rõ ràng mã bản tử quỷ hồn còn ở đó hay không ta lo lắng a triệu hữu lượng không nói chính mình là trùng hợp đi qua mà làm mở miệng hỏi lại lý m ộ n n g ư ơ i hướng quan tài bên kia nhìn có thể nhìn thấy cái gì tiểu lý giật mình lượng tử ngươi cũng đừng hù dọa ta tuyệt đối đừng nói cho ta mã bản tử quỷ hồn tại cái kia chừng chúng ta đây mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng tiểu lý vẫn là quay đầu nhìn làm chỉ có thể nhìn thấy đỏ chót quan tài phía sau mới thở phào nhẹ nhõm lượng tử ngươi cố ý hù dọa ta là không nghe đến tiểu lý nói như vậy triệu hữu lượng hoàn toàn xác định cỗ thi thể kia chỉ có chính mình có thể thấy được bởi vì chính mình đã mở âm dương nhãn hiện tại vấn đề mấu chốt là bộ kia tử thi đến tột cùng là thân phận gì hắn làm sao sẽ đẻ ở mã bản tử trên quan tài l i ê n tại triệu hữu lượng suy nghĩ thời điểm chỉ thấy thi thể đột nhiên ngồi dậy k h ô héo mặt tán loạn mà lơ lòng tóc vàng lại là cỗ cương thi cương thi đối với triệu hữu lượng n ế t miệng lộ ra một cái đen nhánh bén nhọn nát răng triệu hữu lượng kinh hãi vội vàng lôi kéo tiểu lý liền đi tiểu lý chẳng biết tại sao bất quá vẫn là theo sát lượng tử ngươi sao thế cái này liền gấp gáp trở về chúng ta không tiếp tục đâm dò xét tình báo rồi triệu hữu lượng một bên đi nhanh một bên hạ dọn mở miệng không cần điều tra ta xác định xác thực có quỷ tiểu lý vì vậy lập tức tăng nhanh bước chân thậm chí chạy tới triệu hữu lượng phía trước chờ một lần nữa trở lại c h á t chỉ phô tiểu lý mới vẻ mặt cầu xin mở miệng lượng tử tối nay ta ở ngươi chỗ này được không ta cũng không dám về nhà một người ngủ câu nói này vừa vặn phù hợp triệu hữu lượng tâm ý nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu lý mậu tối nay chúng ta đều không ngủ đi tỉ nhà dưới lầu trông coi triệu hữu lượng trong miệng tỉ đương nhiên chỉ là nên x u ấ t đầu tiểu lý nghe vậy nháy mắt minh m ạ c h lượng tử ý của ngươi là chúng ta ôm cây lợi thỏ ân triệu hữu lượng sâu sắc gật đầu đi tiểu lý cắn răng nói dù sao không đánh chết mập m ạ n hắn liền phải giết chết ta mẹ nó cùng mập m ạ n chết bầm liều mạng cái kia lượng tử ngày hôm qua mã bản tử liền sẽ suy tưởng ta lo lắng chính mình đánh không lại hắn tiểu lý lo lắng chính là triệu hữu lượng lo lắng bất quá hắn đã có ứng đối chi pháp không có việc gì ta có tiên gia sau khi nói xong liền để tiểu lý chờ ở cửa chính mình thì là vào hậu viện đem tất cả mọi chuyện nói một lần phía sau hùng bá n h t miệng cười lượng tử yên tâm đi tối nay hùng ca ta bồi ngươi đi ta mặc dù không dám nói lớn bao nhiêu bản lĩnh nhưng đối phó một cái vừa mới chết sinh hồn vẫn có niềm tin hùng bá tỏ thái độ phía sau ma trá tinh cũng đi theo mở miệng vừa mới chết cũng dám chọc chúng ta đường cầu lão hổ không phát huy đem ta làm con nhỏ bệnh là không chút chuyện này đều không cần hùng lao đại xuất mã chúng ta các minh đệ liền làm được đến chính mình tiên gia cam đoan triệu hữu lượng lập tức lòng tin mười phần đi vậy tối nay liền phiền phức mấy vị lao thần tiên ta cái này liền đi xảo vài món thức ăn cung cấp bên trên ăn uống no đủ chúng ta liền đi qua viết đến nơi đây đặc thù giải thích một chút xuất mã tiên đồng dạng đều là lấy cùng loại linh hồn trạng thái ở tại đường khẩu bên trong đương nhiên cũng có ngoại lệ cũng tỷ như hoàng vũ cùng tiểu giao tử chỉ có dạng này mới có thể tại đệ tử mời thời điểm nháy mắt trên thân giút đệ tử xuất mã nhìn sự tình trong nháy mắt liền đến buổi tối để triệu hữu lượng không nghĩ tới chính là nên xuân tẩu thế mà kiên trì muốn ra k h à i lượng tử tỷ thật không có chuyện gì người cũng biết chậm trễ một ngày chậm trễ không ít tiền đâu triệu hữu lượng bất đắc dĩ chỉ có thể cùng tiểu lý cùng một chỗ giúp đỡ nên xuân tẩu bận rộn hổ trong đó triệu hữu lượng mấy lần muốn đem tiền còn cho đối phương chính là đ ổ i những cái kia số tiền tiếc rằng nên xuân tẩu kiên quyết không thu nói thẳng liền làm hắn cho lão nhân xem bệnh cho mượn t ử đi học triệu hữu lượng bất đắc dĩ chỉ có thể đem phần ân tình này sâu sắc ghi ở trong lòng bởi vì hắn nhìn thấy để ở mã bản tử trên quan tài cỗ thi thể kia xuất hiện ở đường quốc lộ đối diện trong tay còn kéo lấy một nửa người chỉ có nửa người trên đương nhiên cũng không phải người mà là quỷ hồn cứ như vậy từng bước từng bước hướng về mã bản tử linh đường phương hướng đi đến đi qua địa phương lưu lại một đạo thật dài vết máu triệu hữu lượng nhìn thấy thi thể thời điểm thi thể cũng chú ý tới triệu hữu lượng hướng hắn nết miệng cười một tiếng âm trầm m à quỷ dị đúng lúc này nên xuân tàu đông nhiên kéo một cái triệu hữu lượng lượng tử ngươi nhìn cái gì đâu mau tới đồ ăn a không có nhìn cái gì không có nhìn cái gì triệu hữu lượng cái này mới c u ố n g quýt thu hồi ánh mắt đem trong tay t h ì xin cho khách nhân đưa qua vị này là nhường quen nhận biết triệu hữu lượng càng nhận biết nên x u â n đầu bởi vậy mở lên vui bừa ai ôi lượng tử ta nhìn ngươi mấy ngày nay một mực đến giúp đỡ a sao thế đây là chuẩn bị ở rể rồi ha ha ngươi cùng nên x u â t nguội t ử xử lý việc vui thời điểm ca ca nhất định sớm tới cổ động triệu hữu lượng nghe vậy vốn định mở miệng phản đùa đối phương vài câu có thể ngẩng đầu thời điểm lập tức kinh hãi bởi vì cỗ thi thể kia chẳng biết lúc nào đã lôi kéo một nửa linh hồn đến khách quen sau lưng khách quen theo bản năng dùng mình một cái ai nha thế nào đống như lạnh uống lạnh biết uống không đợi triệu hữu lượng nói cái gì liền thấy thi thể dùng ngón tay dính máu tại khách quen sau lưng viết một cái to lớn c h ữ chết lập tức lại lần nữa đối triệu hữu lượng n i ế t miệng cười một tiếng cứ như vậy lôi kéo trong tay một nửa linh hồn hướng đi mã bản tử nhà phương hướng túi đầu lại nhìn khách q u e n lúc liền thấy chán của đối phương rõ ràng đen rất nhiều đương nhiên loại này đen không phải dơ bẩn ý tứ mà là cùng loại bao trùm bên trên một tầng hắc khí chỉ có nắm giữ âm dương nhãn người mới có thể nhìn thấy dạng này t ư ớ n mạo nhân sĩ chuyên nghiệp gọi là mây đen ép thành biểu thị người này cách cái chết không xa triệu hữu lượng từ trước đến nay nghĩa khí đối đãi người bên cạnh từ trước đến nay đều là cần tiền không có muốn mạng một đầu chủ yếu là hắn thật không có tiền t r â n t r â n đại ca ngươi không có cảm thấy chỗ nào không thoải mái à. họ t r â n khách quen còn tưởng rằng triệu hữu lượng là đuổi chính mình chơi đâu nghe vậy cười ha ha không thoải mái thôi trong lòng không thoải mái mắt nhìn thấy nên xuân m ộ i tử liền bị ngươi lừa gạt tới tay ta ăn dấm ha ha ha ha ha nếu là người khác như thế ồn ào mạnh mẽ nên xuân tẩu đã sớm chửi lầm lên có thể đối mặt người quen trần ca vị này xinh đẹp quả phụ lại lạ thường tha thứ thậm chí có thể nói là tôn trọng ca ngươi lại đùa ta cùng lượng tử ta cùng hắn kém số tuổi đâu thế nào có thể cùng một chỗ thật tốt uống rượu a a đúng lượng tử một hồi trần ca ăn xong tuyệt đối không cho phép thu tiền a ca giúp ta quá nhiều Trưng 0072, đòi mạng Trưng 0072, đòi mạng tựa như nên xuân tẩu nói như vậy họ trần đại ca xác thực giúp nàng rất nhiều những thứ không nói khác cái này quán đồ nướng không có trần đại ca trợ giúp liền căn bản mở không nổi chỉ có làm qua ăn uống người mới biết làm nghề này có nhiều khó đầu tiên phải đối mặt chính là các loại bộ môn các loại kiểm tra ví dụ như thực phẩm vệ sinh phòng cháy công thương giữ trật tự đô thị trợ bất kỳ một cái nào bộ môn ứng đối không tốt đối với dạng này cửa hàng nhỏ đến nói đều là thai hoàng ậ p đầu trừ cái đó ra còn có xã hội nhân viên nhàn tản quấy dối nam nhân mở tiệm còn như vậy chớ nói chi là nghênh xuân tẩu dạng này không có chút nào bối cảnh thậm chí liền nam nhân đều không có xinh đẹp quả phụ liền tại nghênh xuân tẩu khó khăn nhất thời điểm chính là vị này trần đại ca đứng ra không cầu bất luận cái gì hồi báo trợ giúp chỉ là đơn thuần đồng tình nghênh xuân tẩu cái này số khổ nữ nhân bởi vì tại trong trấn công thương chỗ làm lãnh đạo cho nên tam giáo cửu lưu đều cho trần đại ca mặt múi cứ như vậy nên xuân t ẩ u cửa hàng nhỏ mới có thể thuận lợi kinh doanh mới có thể mở hồng như vậy hỏa n g h e nên xuân t ẩ u giải thích triệu hữu lượng trong lòng càng thêm gấp gáp như thế tốt người nếu như bị mấy thứ bẩn thịu cho hạ i chết cái k i a c ò n có thiên lý sao ông dạng này tư tưởng triệu hữu lượng tìm lý do tạm thời rời đi q u ỏ y đổ nướng đến người khác nhìn không thấy địa phương phía sau lập tức mời tiên trên thân mây khóa thâm sơn người đi đường ít hang cổ tu chân trắng đêm lạnh thanh t u y ể n lượn lờ kèm tiếng khách thuốc lá bừng bừng thổ chân ôn diện pháp cao thâm t ầ n độ đời kiểm tra nói chữa bệnh trấn linh vỏ h u y ề n xem mở ra kinh long hồ đạo hạnh cho mời lao thần tiên giáng lâm triệu hữu lượng đọc đoạn này chính là xuất mã đệ tử dùng chính quy mời tiên chú chú ngữ sau khi hoàn thành một trận gió lạnh đập vào mặt lập tức một quả chứng hình hư ảnh hiện lên ở triệu hữu lượng đỉnh đầu đến nhưng là kỳ quái thường kiệt không đợi triệu hữu lượng m ở miệng thường kiệt đã có khí vô lực nói phụ mẫu ta đều là lòng ta nhưng là con giỏi ngươi nói cái này cái kia nói rõ lý lẽ đi triệu hữu lượng bản ý của hắn là mời hùng bà tới nhưng không biết nguyên nhân gì mời tới nhưng là thường kiệt không phải triệu hữu lượng xem thường nhân ra mà là cái này chứng có vẻ như thật không có cái gì dùng ít nhất cho tới bây giờ là dạng này đàn đàn tử thế nào là ngươi đến hùng đại ca hắn ở đâu mã trá bọn họ đâu t h ư ờ n g kiệt tựa như nghe không được triệu hữu lượng lời nói đồng dạng vẫn như cũng làm theo ý mình phụ mẫu ta đều là l o n g ta nhưng là con giỏi ngươi nói cái này cái kia nói rõ lý lẽ đi gặp hắn cái bộ dáng này triệu hữu lượng triệt để im lặng vốn muốn đem thường kiệt mời về đi đổi hùng bà tới có thể là triệu hữu lượng học nghệ không tinh sẽ chỉ mời tiên sẽ không đưa tiên mời tiên chú vẫn là nhân gia hoàng vũ rời đi lúc mới vừa dạy hắn vậy phải làm sao bây giờ triệu hữu lượng vốn định chạy về nhà thay cái thần tiên nhưng là lại lo lắng chính mình không ở nơi này thời điểm sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn vạn bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể còn nước còn tắt đỉnh lấy thường kiệt viên này chứng trở lại quay đồ nướng đương nhiên người khác là không nhìn thấy thường kiệt nếu không triệu hữu lượng cái này tạo hình đến bị đại gia chết cười mượn danh nghĩa mời rượu lý do triệu hữu lượng ngồi xuống trần đại ca đối diện ca trước đây không quen ta mời ngài một ly. trần đại ca là cái mặt đỏ hán tử cũng chính là nhiệt tình nghe vậy hào sảng uống một hơi cạn sạch uống thôi lượng tử chúng ta về sau chậm rãi chỗ triệu hữu lượng vốn muốn mượn cơ hội này hỏi một chút thường kiệt có thể hay không đem trần đại ca trên lưng chết c h ữ lao đi không chờ hắn mở miệng liền thấy viên này quái t r ứ n g bỗng nhiên chừng lớn hai mắt chi lăng nhìn c h ầ m c h ầ m trần đại ca không thả l i ê n tại triệu hữu lượng chờ mong thường kiệt tiếp xuống biểu h i ệ n lúc con hàng này vừa mềm nằm sấp nằm sấp nằm đi xuống phụ mẫu ta đều là lòng ta nhưng là con giỏi ngươi nói cái này cái kia nói rõ lý lẽ đi triệu hữu lượng đậu phộng ta thật là khớ bức ta liền không nên đối đạn đàn tử có cái gì chờ mong liền tại triệu hữu lượng chán nản thời điểm lại là một trận gió lạnh thổi tới ma trá t triệu hữu lượng thấy đại hỷ vội vàng ở trong lòng đặt câu hỏi lao thần tiên ngươi thế nào tới biết ta chỗ này xảy ra chuyện rồi ma trá tinh cười lắc đầu ta điểm này đạo hạnh sao có thể biết trước là hùng đại ca gặp ngươi đem thường ra tiên mời đi đuổi ta tới ngon đó sao thế thật có sự tình rồi triệu hữu lượng không có quá nhiều giải thích mà là lặng lẽ dôi ngón tay hướng về phía trần đại ca ma trá tinh thuận thế nhìn lại thấy được cái kêu đ ấ m máu chữ chết lập tức kinh hãi đòi mạng công người này đắc tội cái gì tả dị đồ vật làm sao sẽ chúng đòi mạng công lượng tử ngươi nghe ta chúng ta chớ xen vào việc của người khác có thể dùng đòi mạng gông đồ vật ta không thể c h ê u b ả o chúng ta đường khẩu đều tới cũng không thể c h ê u b ả o a triệu hữu lượng nghe vậy lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc n g u y ê n lai mình nhìn thấy cỗ thi thể kia thế mà quỷ quái như thế bất quá hắn vẫn là không có cam lòng lao t h ầ n tiên thật không có biện pháp nào ma trá tinh đờ ở h u như cái chống l ú c lắc không có cách nào không có biện pháp nào vẫn là câu nói kia liền tính đem chúng ta đường khẩu tất cả nhân mã đều đầy đề đủ cũng làm bất quá nhân ra lượng ngay ta tuyệt đối đừng quản việc không đâu rất nhiều thứ đều là ta không đắc tội nổi nói đến đây ma trá tinh đột nhiên dừng lại bởi vì hắn nhớ tới đến triệu hữu lượng sau lưng có thể là có hôi gia cùng hoàng gia hôi gia quan hệ là tiểu g i á o tử hoàng gia đương nhiên là hoàng tiểu ca vì vậy do dự bổ sung nói ngươi nếu thật sự là muốn cứu hán t ử kia trừ phi mời ra vàng đùi hai nhà cao nhân nâng lên cao nhân triệu hữu lượng cái thứ nhất nghĩ tới chính là hôi lục gia bởi vì người khác hắn cũng không quen biết lao thần tiên hôi lục gia được không nếu là đem lục gia mời đến có thể đối phó thứ này không nghe đến hôi lục gia ba chữ ma trá tinh đầy mặt sợ hãi lượng tử đường ồn nào chút chuyện nhỏ này đem lục gia mời tới lời nói không phải dùng đại pháo đánh con mua sao không cần lục ra chỉ cần có thể mời đến tôn tử hắn cái kia bối phận liền được triệu hữu lượng nghe vậy lập tức đốt lên hy vọng lao thần tiên ngươi nói là tiểu giáo tử liền có thể ta làm sao không nhìn ra tiểu giáo tử lợi hại như vậy ma trá tinh ngay vậy cười khổ lắc đầu tiểu giáo tử đều là lục gia lão nhân gia ông ta mười lời sau nói câu đại bất kính lời nói ngươi hẳn phải biết lục gia cái kia nhất mạch sinh hải từ tốc độ triệu hữu lượng không nốc nghe vậy lập tức kịp phản ứng không phải sao chuột bình quân hơn hai mươi ngày liền có thể sinh một tổ chuột cái dài đến khoảng ba tháng liền có thể sinh Thứ tính toán như thế tới, quả thực khủng bố. Ai, tất nhiên tiểu như khủng nhiên không rào được, Ai, quả bố. tử vừa ậ vậy. y cũng chỉ có cầu lục Mặc mức việc nghĩ biện vàn nhân gia ông ta ở mức độ rất lớn đều khinh thường quản nhỏ như thể pháp hôi ta rất tại v đều lao ra. ra dù ở độ nghĩ đến đây triệu hữu lượng vốn muốn hỏi hỏi hôi lục gia ở đâu thế nhưng nghĩ lại không đối nhân gia hôi lục gia cùng chính mình không quen không biết dựa vào cái gì lại nhiều lần giúp mình cứu người tốt lý do này quá gỡ ợ ép thậm chí có đạo đức bắt cóc của người phúc ta hiềm nghi làm việc tốt nguyên tắc là tại chính mình có năng lực điều kiện tiên quyết nếu như không có năng lực lời nói không thể muốn cầu người khác ra tay rút tựa như là q u y tiền ngươi gặp phải cái người đáng thương cần dùng gấp tiền ngươi còn không có tiền trợ giúp cũng không thể tìm người có tiền cầu người ta thay người quên a đây quả thực là không biết xấu hổ chương không không bảy ba tiểu c h ấ n đã từng chương không không bảy ba tiểu c h ấ n đã từng suy nghĩ thông suốt về sau triệu hữu lượng quyết định không thể cưỡng cầu người khác vẫn là phải chính mình liều mạng vì vậy con mắt hơi chuyển động có chủ ý trần đại ca hôm nay chúng ta uống suốt đêm để tỷ cùng tiểu lý đều buổi tiếp ai cũng không cho phép về nhà triệu hữu lượng làm như vậy cũng không phải thèm rượu mà là tìm lý do đem cái này ba cái phần tử nguy hiểm tập hợp một chỗ để tránh chính mình một người chiếu cố không đến đến lúc đó nếu là được cái này mất những lời nói triệu hữu lượng phải hối hận cả đời trần đại ca hiển nhiên là cái người hào sảng không có bởi vì triệu hữu lượng tuổi còn nhỏ vẫn là cái ngoại lai người làm thuê có chút khinh thị xứng sở sau đó lập tức hào sảng đáp ứng đồng thời lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho trong nhà xin phép nghỉ uy lão bà ngươi cùng hải t ử ngủ trước không cần cho ta ta cùng lượng t ử uống rượu uống suốt đêm liền tại nên xuân m g ụ i t ử đổ nướng chỗ này trần đại ca người yêu hiển nhiên là cái hiền lành ôn nhu nữ nhân nghe vậy không có sinh khí chỉ là ôn nhu căn dặn đi dù sao ngày mai cuối tuần ngươi cũng không cần đi làm thế nhưng cũng ít uống chút t u ổ i tác ở đây này không chỉ là ngươi để lượng tử cũng ít uống chút đều phải chú ý thân thể nam nhân sợ đều không phải khinh suất mà là lý do tẩu tử dạng này ngón tay mềm quả nhiên trần đại ca nghe ngữ khí càng đu h ò a liền trên mặt cũng đều là thùy mị biết l ã o bà ngươi yên tâm đi ta uống ít cũng để cho lượng tử uống ít ta không ở nhà ngươi nhưng làm cửa đóng tốt nếu làm đông nhiên có chuyện gì ngươi liền gọi điện thoại cho ta ta không tắt máy nhìn xem trần đại ca hai phu thế ấm áp triệu hữu lượng không khỏi liền nghĩ tới chính mình biệt hậu đồng tử vận mệnh có chút tinh thần chán nản trong ư lúc nói chuyện nên xuân tàu cùng tiểu lý cùng đi đến một cái bưng thị xin một cái đưa đến hai cách nghĩa tiểu lý tự nhiên có thể đoán được triệu hữu lượng để uống suốt đêm nguyên nhân nên xuân tàu mặc dù không biết nhưng cũng vui vẻ đồng ý vui vẻ tới bồi tiếp chỉ là cùng lý ra đại tàu đồng dạng dặn dò đều ăn nhiều một chút uống ít một chút để tránh tổn thương thân thể lấy tán gấu làm chủ nàng thiên này tư thái tự nhiên lại dẫn tới trần đại ca thiện ý trêu trọc nói thẳng người nào lấy nên xuân đại mộ i tử nhất định thật có phúc lại hiền lành ôn nhu lại có thể làm nên xuân tẩu hiếm thấy có chút xấu hổ bưng chén rượu lên liền với kính trần đại ca ba ly ai có thể nghĩ tới ngay tại vừa rồi nàng còn khuyên ba nam nhân uống ít một chút thời gian nhanh chóng đảo mắt liền tới sau nửa đêm hai điểm còn lại khách uống rượu đều đã tàn đi triệu hữu lượng bốn người cũng từ sát đường chuyển tới quán đổ nướng bên trong tiếp tục đương nhiên trong lúc này triệu hữu lượng trở về chát chỉ phô một lần tất cả đều theo quy củ s o n g x u ô i phía sau một lần nữa trở về mắt thấy không có người ngoài triệu hữu lượng do dự một chút vẫn là đem lưu lại ba người uống rượu nguyên nhân nói ra đương nhiên chủ yếu là nói cho trần đại ca nghe đến dù sao tiểu lý cùng nên xuân tầu đều gặp quỷ hắn vốn cho rằng trần đại ca sẽ không tin hoặc là dứt khoát trở thành vui vừa ai ngờ nhân già sau khi nghe xong chỉ là sừng ư sốt một hồi sau đó không có không tin cũng không có bối rối sợ hãi chỉ là khe gật đầu đi l ư ợ n tử đại ca biết đại ca cảm ơn ngươi ngươi tật lực giút đại ca vượt qua cửa này a kỳ thật đại ca ngược lại là không sợ chết chính là lo lắng ta nếu là chết t ẩ u tử ngươi cùng hài tử không có người chiếu cố sẽ bị người ước hiếp sẽ chịu khổ trần đại ca rộng rãi thong rong ngược lại để triệu hữu lượng sửng sốt ca ngươi trần đại ca đoán được triệu hữu lượng muốn hỏi cái gì bởi vậy cười đánh gãy ca liền sinh ra ở nơi này tổ tông đều ở nơi này một ít chuyện hoặc nhiều hoặc ít biết một chút cũng biết trên thế giới này thật có nói không rõ đồ vật cũng tỷ như gần nhất liên tiếp phát sinh án mạng thứ không dám dâu dếm cha ta lúc sắp chết nói qua với ta nói chúng ta những người này đều có tội tổ tiên thiếu đại đức có nhiều thứ nhất định sẽ trở về trả thù cho nên đại ca tin n g ư ơ i l ự a tử t r â n đại ca lời nói đưa tới triệu hữu lượng ba người hiếu kỳ triệu hữu lượng liền không cần phải nói hoàn toàn người bị hại nên xuân tẩu cũng là phía sau gà tới không hiểu rõ tiểu c h ấ n đi qua đến mức tiểu lý thì thuộc về tiểu c h ấ n bên trên số ít tộc duệ một chút hạch tâm sự t ì n h căn bản là không có tư cách biết t r â n đại ca chúng ta cái chấn này sao thế vì sao tả môn như vậy bên ngươi liền nói cho chúng ta một chút không t r â n đại ca nghe vậy c ư ờ i khổ uống xuống một ly bia phía sau mới mở miệng nói tập thể sự tình ca cũng không biết bởi vì năm tháng quá lâu nghe nói các tổ tiên làm chuyện thất đức phát sinh ở dân quốc thời kỳ thậm chí là quân phiền hôn chiến lúc ấy chỉ là cha ta khi còn sống nói thầm qua vài câu căn cứ trần đại ca biết tại kiến quốc phía trước nơi này nguyên bản là cái thôn nhỏ đ ề u đề đầu lĩnh tổng cộng ở năm mươi mấy gia đình khi đó còn có câu ngạn ngữ là nói như vậy đề đầu lĩnh đề đầu lĩnh mười hộ chín không yên đ ờ i đ ờ i chết một nửa vua hậu chết sạch sẽ là ý nói ở tại đề đầu lĩnh những n à y dân bản địa mỗi một thời đại đều sẽ chết một nửa tân sinh nhân khẩu ví dụ như nhà này sinh bốn cái hải tử có hai tử có hai Cái trước chú chết kia thế hệ trước chú định chết đột một cả nhà chết nhà mươi ấ t triệt để tiêu hộ. Về phần tại để hộ. phần h Về n sao sẽ như vậy, nghe này nghe đồn cùng h cái n a đ ì n hộ làm m t t kiện người người hoán á r chín sự sâu, tình thể tất thôn trưởng quan chuyện người kiên không cũng hệ. chỉ h có Cụ cả có c gì, mọi kỵ h hiện tại chấn trưởng nhất mạch rõ ràng. Mười hộ chín là ràng. tại Mười trưởng rõ không yên đ ờ i đ ờ i chết một nửa tình huống mãi đến hơn hai mươi năm trước có cao nhân chủ động ra tay giúp đỡ phía sau mới có thể đổi mới mặc dù mỗi năm vẫn là có không ít người chết đột ngột thế nhưng không đến mức như vậy tà dị liên bên cạnh tòa này toàn tỉnh lớn nhất một giam đều là tại cao nhân đề nghị bên dưới mới xây dựng mà xây dựng mục đích cũng là vì trần đại ca theo ỉ phô bên t người nói như vậy lượng tử hắn hắn có phải là đặc biệt nguy hiểm trần đại ca sâu sắc gật đầu ân chỉ riêng ta biết rõ giống lượng tử dạng này tiểu thanh niên chết tại trong cửa hàng liền có tám cái đáng tiếc ta chính là người bình thường không thể giúp lượng tử tối nay ngược lại là để lượng tử hao tâm tổ n trí t r ư ơ n g không không bảy bốn chất đao t r ư ơ n g không không bảy bốn chất đao mấy người đang khi nói chuyện trong phòng ánh đèn bắt đầu lúc sáng lúc tối lại có gió lạnh gào thét mà vào thổi cửa sổ rung động đùng đùng có phía trước chăn đệm mấy người lập tức ý thức được quỳ tới bởi vì trên tv đều là diễn như vậy chỉ là không biết đến chính là mã bản tử vẫn là bộ kia thần bí thi thể lo lắng không có duy trì liên tục bao lâu mọi người chợt phát hiện hai cái ướt súng dấu chân cấp tốc từ xa mà đến gần hướng về quán đồ nướng đi đến triệu hữu lượng có âm dương nhãn lập tức nhìn thấy dấu chân kia chủ nhân chính là ngày hôm qua còn sẽ không g ầ n thân mã bản tử hắn lúc này toàn thân đều là sức lạnh lại có h ò a tan chất lỏng từ trong thân thể chạy ra cái này mới tại trên mặt đất hiện ra một hàng ớ p súng dấu chân là mã bản tử hắn tới nghe triệu hữu lượng lời nói còn lại ba người lập tức khẩn trương lên liền nên xuân tẩu đều cầm lấy dao phay ngưng thần đề phòng lượng lượng tử mã bản tử ở chỗ nào tì thấy thế nào không thấy hắn triệu hữu lượng một bên đem còn lại ba người bảo hộ ở sau lưng một bên trả lời liền tại đứng ở cửa đâu các ngươi không có âm dương nhãn đương nhiên nhìn không thấy nghe đến chính mình thế mà nhìn không thấy đối phương nguyên bản còn có chút lòng tin tiểu lý kém chút khóc x o n g con b ê mã bản tử đây là triệt để biến thành quỷ vậy chúng ta thế nào cùng hắn đánh liền tại mấy người nói chuyện thời điểm cửa ra vào mã bản tử đã cười gần đi đến ha ha ha ha ha, c ò n muốn đánh ta phải không vĩnh viễn không thể nào còn có n g ư ơ i triệu hữu lượng mặc dù ngươi có âm dương nhãn nhưng lão tử khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác không phải vậy lao tử liền ngươi cùng một chỗ mang đi mã bản tử cùng vọng tự nhiên chọc giận núp ở triệu hữu lượng trên thân ma trá tinh tự như chính hắn nói đối phó lợi hại không được nhưng đối phó một cái vừa mới chết sinh hồn hắn còn không sợ đừng nói là sinh hồn đoạn thời gian trước nhóm đầu tiên hại triệu hữu lượng dáng đầu sư không phải liền là những n à y tà đường tiên giết chết sao triệu hữu lượng vì thế còn tổn thất không ít tuổi thọ ma c h á tinh giận dữ đồng thời lập tức hiện ra thân ảnh mơ hồ đại mập mạc ngươi rất điên của nga cho rằng chính mình là quỷ liền không có người có thể thu thập ngươi nghe qua chúng ta tiên ra sao ma c h á tinh vừa nói vừa nâng lên sợi đằng hướng về mã bản tử rút đi hôm nay không đánh ngươi cái ra chóc thì bong đều có lỗi với chúng ta tiên ra thanh danh mã bản tử căn bản là không nghĩ tới triệu hữu lượng lại là xuất mã đệ tử đạo hành tranh lệch phía dưới trên mặt lập tức bị sợi đằng rút ra một đạo xuyên qua vết thương đau mã bản tử n h a răng trận mắt bụng mặt kêu thảm lui lại triệu hữu lượng ngươi lại có tiên ra hậu thể điều đó không có khả năng có cái gì không có khả năng nhà ta lượng tử quý giá đây trong lúc nói chuyện ma trá tinh lại là một roi quất đi xuống theo đạo lý nói chúng ta xuất mã tiên đều là trước đường quanh co đàm phán không thể đồng ý mới triệu tập nhân mã mở làm có thể t i ể u tử ngươi thực tế thật ngô u n cùng vốn lao tiên không đánh ngươi đều có lỗi với mình tay đường quanh co nguyên lai có ý tứ là chỉ một cái xuất mã đường khẩu xuất phát từ mục đích nào đó hướng mặt khác một chút đường khẩu tiến hành thí luyện hành động đường quanh co phần lớn xuất hiện tại đệ tử lập đường thời điểm đệ tử tiên gia lợi dụng đường quanh co dùng đ ệ thử thách lĩnh đường sư phụ cùng hắn đường khẩu tiên gia thực lực mục đích chủ yếu là lựa chọn một cái có thể để cho bọn họ tin phục đường khẩu cùng sư phụ lập đường mà ma trá tinh trong m i ệ n g đường quanh co tựa như hai đợt tiểu lưu manh đánh nhau phía trước như thế lẫn nhau nâng â n người thăm dò đối phương nội tỉnh nếu là có cộng đồng người quen biết cái tia đại gia cũng đừng đánh thật tốt nói chuyện đem sự tỉnh giải quyết Bị m A trá i nguyên h rút i ố n như con g q a mã b tử lai tức hiện ra hình thể, n lượng lượng là m mình mình là, là,、like、là dạng này ba người nghe vậy cuối cùng thoáng yên tâm nguyên lai、like、lượng tử tiên ra lợi hại như vậy xem ra chúng ta là được cứu rồi cùng kể trên ba người khác biệt triệu hữu lượng biết rõ lợi hại hơn cô thi thể kia còn chưa tới đâu ma trá tinh cũng đã có nói dù cho chính mình đường khẩu tất cả tiên gia đều đến cũng không phải đối thủ của người ta chú ý là tất cả tiên gia đương nhiên bao gồm hùng bá cùng hoàng vũ có câu nói rất hay sợ điều gì sẽ gặp điều đó liền tại ma trá tinh rút vui sướng thời điểm một cái tay khô héo đ ố n g nhiên xuất hiện bắt lại sợi đằng chính là triệu hữu lượng mới vừa rồi còn lo lắng thi thể thi thể một cái tay khác vẫn như cũ kéo lấy cái tia nửa cô linh hồn linh hồn hiển nhiên cực kỳ thống khổ không ngừng kêu thảm kêu thảm nhìn kỹ nhưng là mã bản tử cha cũng chính là tiểu c h ấ n c h ấ n trưởng bởi vì thi thể không có tận lực cẩn thận cho nên còn lại ba người cũng đều có thể thấy được hoảng sợ đồng thời thấy rõ cái kia nửa cỗ kêu trên linh hồn lập tức càng thêm hoảng sợ c h ấ n c h ấ n trưởng c h ấ n trưởng cũng đã chết mã bản tử càng là giận dữ mau thả cha ta ta l i ề u mạng với ngươi mà ở cực lớn thực lực sai biệt bên dưới mã bản tử mới vừa vọt tới thi thể trước mặt liền bị đạp bay đi ra thi thể kéo lây trấn trưởng nửa người trên lóe lên một cái liền đến mã bản tử trước mặt không biết từ chỗ nào đưa tới một thanh to lớn chất n o không để ý mã bản tử kịch liệt dãy g ụ a đem hắn đặt ở chát đao bên trong răng rắc một tiếng c h á t thành hai đoạn thấy tình cảnh này triệu hữu lượng bốn người rốt cuộc h i ể u do chấn trưởng vì sao lại là hiện tại cái bộ dáng này làm xong kể trên sự tình thi thể bắt lấy chấn trưởng hai người tóc cứ như vậy đem bọn họ cùng một chỗ kéo tại trên mặt đất trên mặt đều là thỏa mãn nghe răng cười mắt thấy như vậy kinh dị một màn bao gồm triệu hữu lượng ở bên trong tất cả mọi người bị dọa choáng tà đường tiên ma trá tinh càng là liền chính mình sợi đ ằ n g cũng không cần hét lên một tiếng hướng về phương xa chạy trốn lượng tử ngươi chịu đựng ta cái này liền về núi bên trong tìm cứu binh triệu hữu lượng biết lấy tà đường tiên n ư c hạnh căn bản liền sẽ không trở về cái gọi là tìm cứu binh chỉ là chạy trốn mượn cớ mà thôi mắt thấy thi thể một chút x í u nghiêng đầu lại triệu hữu lượng mấy người lập tức càng căng thẳng hơn l i ê n tại thời khắc mấu chốt này chỉ thấy thường kiệt đ ỗ n g nhiên bay tới thi thể trước mặt mặt mà thủ mày trao cùng thi thể bốn mắt nhìn nhau kể từ đó không khí hiện trường càng quỵ dị hơn mà nặng nề phụ mẫu ta đều là lòng ta nhưng là con giỏi ngươi nói cái này có thể cái kia nói rõ lý lẽ đi triệu hữu lượng không nói gì đầy mặt hát tuyến nên xuân tẩu ba người thì là đầy mặt dấu chấm hỏi thi thể xứng sở sau đó đấm ra một quyền trùng điệp đánh vào chứng bên trên thường kiệt đều t h ả m bay ra ngoài ầm một tiếng đụng vào trên tường phía sau l ă n ra rất rất xa nhưng dù cho như thế thường kiệt vẫn kiên trì kể ra chính mình b ự k h ổ phụ mẫu ta đều là long ta thật là con giỏi ngươi nói cái này có thể mấy chữ cuối cùng chưa nói xong liền mắt nhắm lại đã hôn mê triệu hữu lượng vì vậy quán đồ nướng bên trong bầu không khí càng thêm quái dị c ù n g bố bên trong mang theo một chút màu đen hài hước t r ư ơ n g không không bảy năm ba lần cơ hội t r ư ơ n g không không bảy năm ba lần cơ hội đánh m ấ t xịu đản tử về sau thi thể lại lần nữa một chút xíu xoay người lại mặc dù tốc độ chậm chạp nhưng cho người một loại trọng hình máy t h ủ y áp như vậy không cách nào chống cự cảm giác áp bách phản g phất thiên hạ này không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn động tác đừng nói ngăn cản thi thể lúc này triệu hữu lượng bốn người chính mình cũng không động được chẳng những không động được thậm chí liền mở miệng nói chuyện cũng làm không được có một cỗ lực lượng vô hình đem bọn họ một mực b u ộ c chặt gò bó thi thể cứ như vậy tại mấy người ánh mắt tuyệt vọng bên dưới kéo lây chấn trưởng phụ tử một nửa thân thể tùy ý bọn họ kêu rên kêu thảm từng bước từng bước đi tới trần đại ca trước mặt bốn mắt nhìn nhau phía dưới trần đại ca thậm chí có thể nghe thi thể đưa ra một cái khô héo bàn tay lớn chậm rãi trộm tới trần đại ca cái cổ xong trần đại ca nhắm mắt lại từ bỏ vô vị dãy r u a lão bà hải tử bộ dạng tại trong đầu hắn phi tốc hiện lên mẹ hài nhi ta có lỗi với ngươi ta không còn nữa ngươi phải chiếu cố tốt chính mình chiếu cố tốt chúng ta hải tử thi thể cũng không quan tâm trần đại ca lưu luyến bóp lấy cổ của hắn tay đột nhiên phát lực trần đại ca lập tức sắc mặt ảm đạm trên hai mắt lật hiện nhiên là đã không thể hô hấp đúng lúc này vừa vặn bị một quyền đánh mất sự thường kiệt tỉnh lại cũng không thể coi xong toàn bộ thanh tỉnh lảo đào bay lên tại tất cả mọi người nhìn kỹ từ thi thể đỉnh đầu thổi qua phủ một tiếng rơi vào t r ụ p tại triệu hữu lượng trên đầu phụ mẫu ta đều là lòng ta nhưng là một đầu ấu trùng cái này có thể đi đâu nói rõ lý lẽ đi t h â n kỳ là thường kiệt một lần nữa bám thân triệu hữu lượng phía sau hắn thế mà có thể nói chuyện mặc dù vẫn là không thể di động vội v a n g đối với thi thể hô to không mớn ngươi không thể thương tổn trần đại ca hắn là người tốt triệu hữu lượng hô s o n g để người ngạc nhiên sự tình phát sinh thi thể thế mà thật đình chỉ động tác nhưng đầu nhìn hướng triệu hữu lượng tựa như đang tự hỏi cái gì nhớ lại cái gì một lát sau nhẹ nhàng gật đầu Màu màu vội vàng h n thật ra liên ca, c tục gật đầu tuất ta đã biết thi thể nghe vậy lập tức quanh người nắm lấy tóc kéo lấy chấn t chửng hai phụ tử dọc theo đường rời đi lưu lại chỉ có hai chuỗi thật dài vết máu cùng chấn chửng phụ tử thê lương kêu thảm giữa tiếng kêu gào thê thảm xen lẫn mã bản tử sau cùng di ngôn triệu triệu hữu lượng ta nhớ ra rồi chính là hắn giết ta chính là hắn giết ta mã bản tử trong miệng hắn đương nhiên chỉ chính là thi thể đợi đến thi thể triệt để đi xa triệu hữu lượng bốn người cuối cùng khôi phục bình thường long vẫn còn sợ hãi nhìn lẫn nhau thật lâu không nói gì mãi đến nửa đêm ba điểm tiếng chung vang lên bốn người mới cuối cùng lấy lại tinh thần kinh hãi quá độ tiểu lý đặc mông ngã ngồi tại trên ghế hô hô thở hổn hển lượng lượng tử vừa rồi vật kia đến tột cùng là cái gì triệu hữu lượng cười khổ lắc đầu ta cũng không biết trần đại ca ngươi không có chuyện gì chứ không có việc gì không có việc gì lựa ư tử cảm ơn ngươi ngươi cứu ca một mạng trần đại ca vừa nói vừa trùng điệp ôm lấy triệu hữu lượng triệu hữu lượng có chút xấu hổ đại ca n g à i k h á c h khí kỳ thật ta cũng không có làm cái gì thì ngươi cũng không sao chứ nên xuân tẩu cứ việc tính cách kiên cường nhưng trung pi là cái nữ nhân lúc này vẫn như c ũ sắc mặt tái nhuận thân thể hơi run dày nghe đến triệu hữu lượng nói chuyện với mình mới cuối cùng chấn định một chút âm một tiếng đem một mực cầm dao phay vứt trên mặt đất khóc hu hu đi ra ai nha lựa tử có thể hù chết tỷ thấy tình cảnh này trần đại ca vội vàng dùng mắt ra hiệu triệu hữu lượng để hắn tới ă n u ổ i triệu hữu lượng do dự một chút vẫn là không dám đem cái này mỹ lệ xinh đẹp quả phụ ôm vào trong ngực chỉ là đưa tới một tấm giấy ăn làm cho đối phương lau nước mắt thì không sao đừng khóc đều đi qua ân nên xuân tẩu nhẹ giọng đáp ứng một bên lau nước mắt một bên mang theo ngượng ngùng nói trần đại ca l ư ợ n tử ta bị dọa khóc sự tình cũng đừng nói đi ra quá mất mặt sống sót sau hai nạn ba người nghe vậy trên mặt đều lộ ra tiêu ý trần đại ca càng làm ở lời an ủi ai dám trò cười ngươi đại mỗi tử ngươi có thể đủ kiên cường nhà ta tẩu tử ngươi đều luôn nói hai ngươi nếu là thay đổi lời nói nàng đều chịu không nổi đến đợi đến nên xuân tẩu triệt để ổn định tâm thần cái này mới nhẹ dọn hỏi triệu hữu lượng lượng tử vừa rồi quái n h â n kia thi thể là ý gì lại tại trần đại ca phía sau viết cái một làm gì hắn cùng ngươi nói gì ngươi liền nói biết triệu hữu lượng cười khổ tỉ ta cũng không biết chính mình vì sao sẽ hiểu thi thể kia ý tứ hắn là nói cho ta tổng cộng có thể đáp ứng ta b u ô n g tha ba người trần đại ca tính toán cái thứ nhất cho nên liền tại đại ca phía sau viết cái một aaa nguyên lai、like、là dạng này xe đen tài xế tiểu lý liên tục gật đầu các loại l ư ợ n tử ngươi mới vừa nói hắn đáp ứng n g ư ơ i tổng cộng có thể b ư ơ n g tha ba người vậy hắn tổng cộng muốn lộng chết bao nhiêu người triệu hữu lượng nghe vậy đầy mặt n g ư n g trọng cái chấn này thập thất cứ không triệu hữu lượng lời nói tựa như là tiếng s ấ m đồng dạng trung điệp b ổ vào ba người khác trên c h á n làm cho bọn họ thật lâu chưa tỉnh hồn lại cái kia quái vật như thế hung chúng ta nhận hắn chọc hắn mặt khác ta dám xác định lúc trước ta lái xe đi phong cầu ao thời điểm éo không phải hắn trải qua tiểu lý một nhắc nhở như vậy triệu hữu lượng bọn người mới nghĩ đến sự tình nguyên nhân gây ra Đội vàng mở miệng hỏi thăm, tiểu lý ngươi vàng mở thăm, lý xác định Xác cái cho định ngươi những khẳng bẩn tiền, k ô n Can trọng nghiêm miệng định, g phải hệ hồi hồi h trả rồi quái vật kia. Căn hệ trong đại, tiểu lý nghiêm túc hồi một hồi mới mở miệng trả lời. vừa vật Xác túc một k ức lý mở định xác định tuyệt đối không phải hắn ta mặc dù không thấy rõ cụ thể mặt nhưng kéo chính là cái thanh niên vừa rồi quái vật kia mặc dù đều làm nhưng lờ mờ có thể nhìn ra nguyên bản hẳn là cái tiểu l ã o đầu bọn họ tuyệt đối không phải cùng một người mắt thấy tiểu lý nói chắc chắn như thế triệu hữu lượng không khỏi bật mực đây mới là lạ tất nhiên không có trêu chọc qua vừa rồi quái vật vậy hắn vì sao muốn đem thị trấn người đều giết chết trần đại ca ngươi nói vừa rồi cái kia quái vật có phải có vừa vật lắc à thị trấn tổ tiên gây hoạn. i ê gây l đầu t h ự c không dám dầu dếm nếu là tổ tiên c ử u nhân hoàn hồn báo thủ chúng ta cái này cái gì nhà đều có thể có loại đặc thù cảm giác vừa rồi quái vật kia tuyệt đối không phải cứ như vậy sự tình lại lần nữa rơi vào cục diện bế tắc càng la loại này thời điểm triệu hữu lượng thì càng nhớ tôn trưởng quỹ cùng vấn mê bà bà nếu như bọn họ hai vị lão nhân ra còn tại ít nhất có thể có người thương lượng một chút chương không không bảy sáu chân nam nhân chương không không bảy sáu chân nam nhân trở lại chính mình chắc chỉ phô phía sau triệu hữu lượng một đêm không ngủ vừa đến nghĩ mãi mà không do vì cái gì thi thể sẽ cho chính mình mắn mũi thứ hai thực sự là lo lắng hắn đã nói thập thất cứ không triệu hữu lượng không phải thánh mẫu nhưng cũng tuyệt đối không phải biến thái lanh huyết tại thị trấn sinh hoạt khoảng thời gian này nói thật tuyệt đại đa số cư dân đối hắn đều rất tốt không nói đã đi vấn mê bà bà cùng tôn trường quỹ còn có hiện tại nên xuân t ẩ u lý m ậ u trần đại ca cùng với điện thoại công cộng đại tỷ mỗi người đều là chân thành tiệ lương nếu như cứ như vậy nhìn xem bọn họ bị hại chết triệu hữu lượng lương tâm bất an không được ta phải làm điểm cái gì ông bản kia lão tử nhớ ngươi viết sách triệu hữu lượng suy nghĩ thật lâu cuối cùng quyết định ngày mai nhất định phải đi phong cầu ao nhìn xem vừa đến nhìn xem có thể hay không tìm tới ngăn cản thi thể giết người biện pháp thứ hai nếm thử cứu hoàng gia tiểu ca đi ra mơ mơ màng màng ở giữa triệu hữu lượng ngủ về sau lại một lần mộng thấy cái kia tiên phong đạo cốt lão nhân lão nhân vẫn như c ũ là xếp bằng ở trước mặt hắn nói cho hắn h u y ê n hoặc khó hiểu đồ vật cô cô cô lẩm bẩm gà c h ố n g bao sáng một ngày mới bắt đầu dựa theo lệ cũ triệu hữu lượng chức cho hôi lục g a bài của bọn hắn vị dân hương sau đó mở ra chắt chỉ phô cửa chuẩn bị kinh doanh lúc này trời còn chưa có sáng rõ tất cả đều là mông lung phương xa truyền đến tiếng khóc hẳn là c h ấ n trưởng lão bà cũng chính là mã bàn tử mụ nói đến nàng cũng là số khổ nữ nhân trong thời gian ngắn trượng phu hải tử đều đã chết triệu hữu lượng một bên cảm khái một bên rửa mặt đồng thời không quên đối với ổ chó phương hướng lầm bầm cậu ca cậu ca người đứng lên không có buổi sáng là ta cho ngươi làm chút ăn vẫn là chính ngươi đi ra phố dọa dẫm vừa dứt lời liền thấy đại hoàng cậu đung đưa mông lớn đi đến tại phòng bếp bên trong tản bộ một vòng phát hiện đều là nước dùng quả nước phía sau liền chính mình ra phố một màn như thế lại lần nữa dùng triệu hữu lượng sinh ra người không bằng chó cảm khái chính hắn bữa sáng rất đơn giản gạo cháo nhỏ d ư a m u ố i những năm gần đây vì nhiều tích lũy ít tiền cho cha nuôi cùng m ộ i muội triệu hữu lượng chính là như thế tới thậm chí đại đa số thời gian đều nhịn ăn bữa sáng mới vừa bưng lên bát liền nghe cửa hàng cửa ra vào truyền đến tài xế lý m ậ u âm thanh lượng tử ngươi dậy rồi a nhà ngươi đại hoàng cầu không ở nhà a lại là một cái bị chó cắn sợ triệu hữu lượng cười trả lời không ở nhà ngươi cũng không thể trước khi đi cửa từ cửa sau vào đi một lát sau tiểu lý sách theo hai túi bánh bao xuất hiện tại triệu hữu lượng trước mặt a i n ô i vẫn là lượng tử ngươi cân mẫn chính mình nấu c ơ m a ta còn đem ngươi cũng mang tới đang lúc nói chuyện tiểu lý cũng không k h á c h khí để bánh bao xuống phía sau chính mình đi phòng bếp cầm chén t r a n g cháo hút trượt một miệng lớn phía sau mới lẩm bẩm nói lượng tử ta nghĩ để ngươi bồi ta đi một chuyến phong cầu ao mặc dù triệu hữu lượng cũng quyết định đi nhưng vẫn là bị tiểu lý nói s ư ớ n g s ở đi cái kia làm gì ngươi không sợ a sợ đương nhiên sợ tiểu lý than thở thả xuống mắt đũa có thể ta luôn cảm thấy tối hôm qua cái kia cương thi là ta đưa tới hắn nếu thật đem toàn chấn người đều giết chết tội lỗi của ta nhưng lớn lắm l i ê n tính mặc kệ người khác ta còn có lao bà h ả i từ đâu ngươi tổng cộng liền ba danh lệch không thể đều cho nhà chúng ta à. nhìn thấy triệu hữu lượng cái k i a khinh bị ánh mắt tiểu lý càng chắc chắn nhân ra không có khả năng đem còn lại hai miễn tử danh lệch đều cho chính mình những người khác không nói nên xuân tẩu liền cố định chiếm một cái có câu nói rất hay huynh đệ như thủ túc nữ nhân như y phục người nào đụng ta y phục ta chém hắn thủ túc không có ma bệnh lượng tử ngươi có thể bồi ta đi không uống sạch một bát cháo phía sau tiểu lý tội nghiệp mà hỏi không đợi triệu hữu lượng trả lời trần đại ca hảo sảng âm thanh từ cửa sau chuyển đến tiểu lý ngươi vẫn là không hiểu rõ lượng tử kỳ thật không cần ngươi nói chính hắn đều chuẩn bị đi nhìn thấy vị này nhân hậu hào sảng lão đại ca đến nhà triệu hữu lượng vội vàng đứng dậy nên đón ca ngươi thế nào cũng sớm như vậy trần vĩ một bên đưa trong tay hộp cơm thả xuống một bên cười ha hả trả lời ta không phải đều không sai biệt l à m sao không nghĩ tới ngươi cũng sớm như vậy cơm đều làm tốt xem ra nhà ta tẩu tử ngươi trắng để ta cho ngươi mang tới đang lúc nói chuyện công phu trần vĩ đã mở ra hộp cơm bên trong bữa sáng có thể so với triệu hữu lượng tự mình làm phong phú nhiều không biết tiểu lý cũng tại hai người các ngươi cùng một chỗ ăn đi ta đ ế n qua triệu hữu lượng biết cùng trần đại ca dạng này người hào sáng kết giao không cần giá k h á c h k h í bởi vậy quả quyết từ bỏ chính mình cháo loãng mang qua hộp cơm ăn lấy ăn để hoàn toàn không có cùng tiểu lý chia sẻ ý tứ tiểu lý bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục uống cháo loang ăn bánh bao Ca, nghe ư ơ i đi cũng muốn p o áo n n g g cầu h triệu hữu lượng t r a n hỏi trần đại ca sâu sắc gật đầu lý do cùng tiểu lý đồng dạng liền tính mặc kệ người khác cũng phải quản chính mình lao bà hải tử nếu là bọn họ có cái không hay xảy ra chúng ta sống cũng không có ý tứ không bằng cùng bọn họ cùng đi ăn xong điểm tâm tài xế tiểu lý liền lôi kéo triệu hữu lượng cùng trần vĩ cùng lúc xuất phát mục tiêu chính là phong cầu ao triệu hữu lượng còn đặc biệt đem hồng y d ì lạt ma cho hắn chuyển trải qua xăm xe tại trên thân bởi vì hoàng vũ nói cho hắn mang theo cái này bảo b ố i có thể tạm thời giải trừ triệu hữu lượng rời đi chắt chỉ phô khoảng cách hạn chế tiểu lý một bên lái xe vừa nói lượng tử trần ca chúng ta sớm một chút đi qua đến bên kia trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một lát chờ trời tối lại đi ra lần trước cho ta xu tiền vái nhân kia chính là ta khoảng m ư ơ i giờ đêm tại nửa đường bên trên nhật nhật là xe taxi ngành nghề tiếng lóng ý là nửa đường kéo khách nhân đi tiểu lý ngươi nhớ tới hắn tại nơi nào bên trên xe không trần đại ca một bên bật lửa đốt thuốc đưa cho tiểu lý một bên nói đến mức triệu hữu lượng trần vĩ biết hắn không hút thuốc lá cho nên không cho nhớ tới thế nào không nhớ được chứ mấu chốt là người kia cho quá nhiều dạ anh bây giờ mới biết là lấy m ạ n g tiền hơn hai trăm km khoảng cách đối đương thời đường x a đến nói không tính xa cũng không tính gần khả năng là tối hôm qua kinh lịch quá nhiều ngủ không n g o n n g u y ê n nhân, mở đến một nửa khoảng cách lúc tiểu lý liền có chút gánh không được trần vĩ thấy thế liền chủ động gánh vác lên điều khiển nhiệm vụ để tiểu lý về phía sau nghỉ ngơi triệu hữu lượng thì một mực ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt khác hắn căn bản liền sẽ không l á i xe bởi vậy dù cho muốn làm thay cũng có lòng không đủ lực xe lại chạy một hồi triệu hữu lượng cùng tiểu lý liền đều mơ mơ màng màng ngủ rồi không biết qua bao lâu cảm giác tốc độ xe bỗng nhiên chậm lại triệu hữu lượng ngủ mơ mơ màng màng mở mắt khi thấy phía trước kẹt xe đồng dạng tỉnh lại tiểu lý xuống xe xem xét trở lại về sau hùng hùng hồ hồ cái này không gặp xuôi thuốc dục sao phía trước chắn đến rất dài nhìn không thấy cuối chỉ có thể chậm rái chở cùng tiểu lý lo lắng không yên khác biệt trần vi rõ ràng chầm ổn rất nhiều không cần phải gấp dù sao chúng ta đến chỗ rồi cũng là trở lấy liền sợ trở về quá m u ộ n lượng tử cửa hàng sẽ xảy ra chuyện t r ư nghe i Thi Sơn, Huyết Hải Phi Chiếu Thi Sơn, Huyết Hải Phi ế Huyết Huyết u Nguyễn Trưng h Sơn, Sơn, Long, Long. n g trần vĩ lời nói triệu hữu lượng lập tức trả lời ca ngươi yên tâm đi tất cả an bài xong chúng ta trước khi đến ta mời hùng ca đem trong cửa hàng sự tình cùng hoàng t i ể u ca trong nhà nói sau đó hoàng t i ể u ca trong nhà đáp lời nói sẽ đến người giúp đỡ trấn một đêm vậy l i ê n tốt vậy l i ê n tốt trần vĩ liên tục gật đầu ngươi trong cửa hàng đồ vật một khi ồn ào đến so với hôm qua cái tia cương thi còn hung đối với trần vĩ nói tới triệu hữu lượng tin tưởng không nghi ngờ bởi vì hắn đem số tiền nhét vào con dối dưới chân đêm đó mấy thứ bẩn thiệu liền đi qua cuối cùng còn không phải bị người giấy đánh cho chạy mặc dù không xác định có phải là giết người thi thể nghĩ đi nghĩ lại triệu hữu lượng lại nghĩ tới một vấn đề khác xem ra hoàng t i ể u ca gia tộc có lẽ rất lợi hại những thứ không nói khác riêng là có thể chấn trụ chính mình chắt chỉ phô điểm này liền không người có thể so sánh ít nhất tại triệu hữu lượng người quen biết bên trong còn không có dám vào cửa hàng chớ nói chi là chấn áp cả đêm không biết đường phía trước bên trên đến tột cùng phát sinh cái gì trong ó m một mực vây lại đêm lại lại vây khuya đó thả ra. một a y m ắ vị lão giả trên người mặc áo ra trong miệng ngậm thật dài tàu hút thuốc chính là trước mấy ngày tới qua cho triệu hữu lượng bản đồ hoàng gia trường gối Thân phận chính t của hắn là ngũ đại xuất mã tiên bên trong thường gia đương đại tộc trưởng vạn long sơn chủ nhân thường hoài viễn nhìn trước mắt chát chỉ phô thường hoài viễn bất đắc di cười một tiếng hoàng tá lao ca quả nhiên thật có nhã hứng thế mà ước chừng tiểu đệ tới đây uống rượu không biết chuyện trước thông báo qua nơi đây chủ nhân không có hoàng tá cười ha ha một tiếng tiện tay đẩy ra chát chỉ phô cửa lớn hoài viễn lao đệ ngươi vẫn là khách khí như vậy chúng ta hai lão ca trước đến làm gì dùng thông báo đi vào chính là đ ỗ n g nhiên xuất hiện khách không mời mà đến tự nhiên bừng tỉnh chính ghé vào chính mình trong ổ ngủ đại hoàng cầu đại hoàng cầu vẹo một cái vọt ra vừa định n h e r ă n g trận mắt dạy dỗ nhân ra có thể chờ thấy rõ người tới phía sau lập tức dây sợ mặt chó bên trên tràn đầy linh ngọn kẹp chặt cái đuôi phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất không ngừng đối với hoàng tá cùng thường hoài viễn dập đầu đập phanh phanh r u n động cái tia thành kính cung thuận tư thái cho dù là hiếu thuận nhất hiếu tử hiển tôn thấy đều muốn gọi thẳng người trong nghề hoàng tá tính cách k hôi hải nhìn thấy đại hoàng c ầ u cử động không khỏi cười ha ha không nhìn ra ngươi ngược lại là cái hiểu chuyện được rồi được rồi đi thôi ngủ ngươi cảm giác không cần phải để ý đến chúng ta chúng ta tự có người khác tiếp đãi đang lúc nói chuyện vung lên ống tay áo liền đem đại hoàng c ầ u nhẹ nhàng đưa về nó ổ chó nhưng dù cho như thế đại hoàng c ầ u vẫn như c ũ duy trì vừa rồi tư thế không ngừng dập đầu phảng phất có miệng đồng dạng căn bản không dừng được đối với đại hoàng cậu lễ phép hoàng tá cũng rất bất đắc dĩ chỉ có thể tùy nó tùy ý vừa định cất bước tiến vào c h á t chỉ phô bên trong đã thấy mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo đường c ẽ s á m cánh tay trẻ con độ giấy chính là t i ề n văn nhiều lần ngăn cản người giấy đường sinh tử hoàng tá thở dài một tiếng chậm rãi lắc đầu đường sinh tử cách tầm dương một bước bước qua đứt từng c h ú c ruột ai kỳ thật bọn họ cũng là người đáng thương t h ư ờ n g hoài v i ễ n nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu phật ra có lời chúng sinh đều là khổ chúng ta nếu không phải trước tiên cần phải sinh thương hại bây giờ cũng là cái này chúng sinh bên trong một thành viên tại trong bể khổ đau khổ dãy rủa m ạ thôi nghe thường ra già chủ nhấc lên tiến sinh hoàng tá lập tức thu hồi thái độ bất cần đời cùng thường hoài viễn cùng một chỗ đối với bầu trời ô m quyền hành lễ hành lễ sau đó hai đại gia chủ như dẫm trên đất bằng vượt qua cái này khiến vô số người tu hành sợ hãi đường sinh tử hoàng tá cười đối chất chỉ phô hậu v i ễ n nói đi chúng ta tới các ngươi cũng có thể tới t h ị t rượu tất cả chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong đã sớm chuẩn bị xong đang lúc nói chuyện liền thấy hùng bá mang theo tà đường tiên bọn họ một trận bận rộn đem trước đó chuẩn bị tốt tiệt rượu thần tốc đã bưng lên bàn ăn liền đặt ở hai tôn khủng bố con dối ngay phía trước bận rộn xong sau tất cả tiên gia mới tại hùng bá dẫn đầu xuống cho hoàng tá thường hoài viễn dập đầu hành lễ t h a n gia g thú nhỏ bài kiến hai vị gia chủ gia chủ tiên phúc vĩnh hưởng thường hoài viên tuyệt thế công tử cuộc đời không thích nhất người khác ủy lệ chính mình bởi vậy lập tức nhẹ nhàng phát tay đem hùng bá đám người toàn bộ nâng lên không cần k h á c h khí chư vị tùy ý chính là đang khi nói chuyện liền thấy hiệu sự bẹp thường kiệt từ hậu viện bay ra trực tiếp trôi giặt đến thường hoài viện trong l ự c hám i ệ n g vẫn là như cũ bất quá lần này nhiều lời hai chữ bá phụ phụ mẫu ta đều là lòng ta nhưng là con giỏi chuyện này cái kia nói do lý lẽ đi thường hoài viễn nhẹ nhàng vuốt ve thường kiệt khắc khuôn mặt là sủ ái bá phụ biết trong lòng ngươi bị khuất bén oan thường ậ t tốt tu hành. Cuối cùng sẽ có một cuối hành, ngày cùng n có g sẽ ơ i sẽ t h u i lên hoài viết ó Bá nhẹ cũng nhàng gật đầu bảo kiếm phong từ ma lượn ra hương hoa mai từ lạnh leo đến ta tin tưởng đứa nhỏ này sẽ có một ngày sẽ thoát ly khổ ách hoàng tá thường hoài viễn cùng với thường kiệt ở giữa thường thường không có gì lạ đối thoại nghe và hùng b á đám người trong thai nhưng là tựa như kinh lôi bọn họ trước đây mặc dù biết thường kiệt là thường g i a dòng chính nhưng không nghĩ tới lại là vạn long sơn chủ nhân cháu ruột bực này thân phận tại toàn bộ bác quốc tu hành giới chính là tựa như thái tử đồng dạng tồn tại xem ra sau này còn muốn đối cái này chứng kỳ quái đối thường kiệt thiếu ra lại tôn trọng một chút tuyệt đối không thể có một chút mất đi cấp bậc lệ nghĩa địa phương nếu không bác quốc huyết long lựa giận cũng không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận đừng nói người bình thường liền tính bách niên lão quỷ ngàn năm quỷ vương cũng không được Đừng độ, đồng đánh đi từng từng nhìn vị này vạn Long Sơn chủ nhân ôn tồn lễ độ, tựa như thư sinh đồng dạng. Trên thực tế nhưng là sát phạt chi chủ, chân chính sát phạt chi chủ. Nguyễn chiếu thi Sơn, huyết hải phiên Long Thanh Danh không này quyền quyền gia chủ thư thực phạt chi chủ phạt chi chủ. Chiếu Thi huyết hải phải thổi vị vị là mà là lễ từng quyền từng quyền sát sát sát tựa tế ra, ra. bên trên một cái giám hoài nghi vạn long sơn chủ nhân s á t tính ra hỏa bây giờ đều đầu thai rất nhiều năm thương a ta, ta ư gia lão tổ ngày hôm qua thường kiệt lão đệ đi theo lượng tử đi bình sự tỉnh thời điểm bị cương thị đánh một quyền liền cho tỉnh ngộng võ chứng đều kém chút cho đánh nát trương đi a nguyên bản đã đem chén rượu bưng lên một nửa bắc quốc huyết long nghe vậy s ư ơ n g sở theo bản năng đình chỉ động tác bất quá nháy mắt liền một lần nữa mặt mỉm cười thương kiệt vốn là rời núi lịch luyện khó tránh khỏi va va chạm chạm không ảnh hưởng toàn cục không trải qua chèn ép lời nói lịch luyện chẳng lẽ không phải vô dụng a a a ta biết là ta kiến thức ngắn hẹp hòi hùng bá không nghĩ tới trong truyền t u y ế t sát phạt c h i chủ sẽ như thế rộng lượng lui ra đồng thời trong lòng càng thêm kính g h ệ có câu nói rất hay không sợ không có chuyện tốt liền sợ không có người tốt thương kiệt bị đòn sự tình nguyên bản hẳn là đến đây là kết thúc thế nhưng một bên hầu hạ tả đường tiên động ý đồ xấu. bọn họ đã biết tối hôm qua phát sinh tất cả biết hơn đầu kia quái thi muốn giết chết trên chấn toàn bộ sinh linh tất nhiên là toàn bộ sinh linh đương nhiên cũng bao gồm bọn họ ở bên trong bây giờ cơ hội tốt như vậy nếu là không thừa cơ hố chết đầu kia quái thi chính mình há không nguy hiểm t hư hỏng như vậy tâm tư bên dưới một tôn t à đường tiên hơi sợ dọa một chút đứng dậy nhìn như vậy nhưng là một đầu bái tu luyện m à thành bái chính là lang bài bái trong truyền thuyết một loại cực kỳ giảo hoạt giống loài mở khởi bẩm thường ra lão tổ thú nhỏ cũng có chuyện bẩm báo thường hoài viễn nho nhã vẫn như cũ nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu bái tùy ý lên tốt vạn long sơn chủ nhân quân tử khí độ làm cho bãi dũng khí hơi cường tráng thường g i a lão tổ ngày hôm qua đầu kia cương thi cũng không vẹn vẹn là đánh quý phủ thiếu g i a còn nói còn nói thường kiệt thiếu g i a bất quá là con ròi thường g i a cả nhà bất quá là một đám thối run r u dài hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ đánh bên trên thường g i a tổ địa đem thường g i a cả nhà liên quan thường g i a sau lương vị tiên sinh kia cùng một chỗ giết sạch n g h e bại tinh phía trước lời nói lúc vạn long sơn chủ nhân cũng không có phản ứng chút nào nếu là không có loại này độ lượng cũng liền không xứng bị bắt quốc tất cả người tu hành cùng một chỗ tôn xưng là lòng q â n thế nhưng nghe tới phía sau nhất là liền thân phía sau vị tiên sinh kia cùng một chỗ giết sạch thời điểm hai tiếng hư lệnh đồng thời vang lên một tiếng tự nhiên là thường hoài viễn phát ra một những âm thanh thì là hoàng tá nếu biết rõ tiên sinh chính là vạn long sơn chủ nhân nghịch lân là ngũ đại xuất mã tiên g i a cộng đồng nghịch lân người nào đụng người nào chết chết không có chỗ trôn cái chủng loại kia quả nhiên hư lệnh về sau vạn long sơn chủ nhân vươn người đứng dậy tựa như nhóm u máu lợi kiếm đồng dạng sát ý đổ xuống mà ra nhận đến cố này sát ý xung kích mấy cái tà đường tiên kem trút dọa t h ra quần cho dù là đạo hạnh cao nhất hùng bá cũng nhịn không được run lệ bẫy đến đây bọn họ mới đối n g u y ệ t chiếu thi sơn huyết hải phiên long câu nói này có rõ ràng hơn nhận biết thường ra ra chủ ánh mắt như lao nhìn chăm chú bại tinh ngươi vừa vặn nói thật áp lực cực lớn bên dưới bại tinh dọa kém chút ăn ngay nói thật may mắn bọn họ nhất tộc trời sinh xảo trá cái này mới miễn cưỡng n h ì n xuống vậy bẩm báo thường ra lão tổ thú nhỏ câu câu là thật tuyệt không nửa điểm giả tạo được đến khẳng định đáp án phía sau thường hoài viễn một bộ áo bào trắng không gió mà bay các bạc phơ ẩn có biến thành huyết sắc xu thế liền nói ba tiếng tốt về sau mới một lần nữa khôi phục nguyên dạng đồng thời chậm rãi ngồi trở lại đến trên vị trí của mình. mọi người đều biết l ử a giận cùng sát ý tự như núi lửa đồng dạng áp chế càng lâu b ộ c phát càng khủng bố hơn lúc này vạn long sơn chủ nhân chính là như vậy rất tốt đúng lúc gặp thường mỗi tu hành bên trong gặp phải n g h i hoặc vừa vặn đi thăm hỏi đầu kia cương thi cùng hắn thưởng thức trả luận đạo thỉnh giáo một phen chỉ hy vọng hắn không muốn nghe ngóng rồi chuẩn có khả năng vui lòng chỉ giáo hoàng tá cười lạnh hoài viễn lao đệ sau đó lao ca cà, cà cùng người cùng đi a a a a xem ra là chúng ta những n à y lao huynh đệ hồi lâu không ra ngoài đi lại là đồ vật không phải thứ gì đều đã quên tiên sinh v i n g h i ê m cũng nên giết mấy cái để bọn họ minh bạch minh bạch. vẫn là câu nói kia bởi vì tiên sinh là bắc quốc ngũ đại tiên g i a cộng đồng nghị lân cho nên bại tinh lời nói nháy mắt đốt lên hai đại gia chủ l ử a giận dưới cơn thịnh nộ bọn họ ngược lại là xem nhẹ một cái chi tiết bại tinh một cái chỉ là van bối tán tu làm sao sẽ biết tiên sinh tồn tại bên kia trên đường núi mãi cho đến hơn mười giờ đêm con đường mới một lần nữa thông suốt phụ trách lái xe trần vĩ đối đơn độc ngồi tại chỗ ngồi phía sau tiểu lý nói huynh đệ ngươi nhìn ư n n g h lấy điểm muốn tới lần trước ngươi gặp phải mấy thứ bẩn t h i u địa phương nói trước một tiếng ra nhưng đừng bỏ qua biết biết việc quan hệ lão bà của mình hải tử tiểu lý tự nhiên sẽ không có nửa điểm qua loa vội vàng giữ vững tinh thần nhìn kỹ ngoài xe l i ê n tại cái này trong lúc nói chuyện bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện n ồ n g đậm sương mù tầm nhìn nháy mắt biến thành cực thấp cho dù là có đèn xe chiếu rọi cũng thấy không rõ phía trước mười mét khoảng cách làm sao sẽ bỗng nhiên bên dưới sương mù lý do an toàn trần vi không thể không thả chậm tốc độ xe cũng liền tại lúc này mơ hồ có thể thấy được phía trước bên đường có một cái túi thấp đầu người đối với ô tô không ngừng vây trào tiểu lý đột nhiên giật mình run rẩy mở miệm nói ra trần trần đại ca ngươi chậm một chút lần trước ta kéo chính là ra hòa này ở chỗ này tiểu lý cắn răng liên tục gật đầu nhưng làm ô tô sắp dừng ở vật kia bên cạnh lúc tiểu lý bỗng nhiên mang theo tiếng khóc nước nở mở miệng cái kia cái kia trần đại ca lựa tử ta hỏi thăm một việc dựa theo chúng ta hiện nay cái này nổi pháp bên ngoài vật kia lên xe có phải là chỉ có thể sát bên ta ngồi rồi lượng tử ngươi không thể để hắn ngồi ngươi trên đùi a lần đầu nghe tiểu lý lời nói đồng dạng khẩn trương triệu hữu lượng đồng thời không có kịp phản ứng hơi chút suy nghĩ phía sau mới hiểu được trần đại ca đang lái xe mình ngồi ở tay lái phụ phía ngoài đồ vật sau khi lên xe cũng không cũng chỉ có thể sát bên tiểu lý ngồi đến mức để nó ngồi tại trên đùi mình triệu hữu lượng lập tức đối với tiểu lý tức giận g i ậ n phun lan chừng không không bảy chín biết làm người triệu hữu lượng chừng không bảy i chín biết làm người triệu hữu lượng đợi đến ô tô dừng hẳn cái kia người quả nhiên trực tiếp ngồi ở chỗ ngồi phía sau ngồi xuống tiểu lý bên cạnh hoàn toàn không để ý tiểu lý đã run lười bảy sắc m ặ tạm t đạo đến p h o n g cầu ao nói xong chống á n bốn chữ phía sau liền không nói nữa chỉ là đem đầu b u ô n g xuống đ ể vào tay lái phụ chỗ ngồi khoảng cách gần quan sát tiểu lý phát hiện người này trên cổ động m ạ c h địa phương lại có hai cái rõ ràng huyết động mặc dù không tại hướng dẫn ra ngoài máu nhưng có g i ỏ i bỏ không ngừng bỏ vào bỏ ra như thế buồn nôn tình cảnh làm cho tiểu lý kém chút không có phun ra vội vàng che miệng không tiếp tục nhìn về phía bên này ô tô hàng phía trước trần vĩ m i ễ nghe c ư ỡ n ổn n đ ị tâm t h ầ vậy lập ự c không nhìn tức phát động ô tô hướng về mục tiêu trực tiếp mà đi tay lái phụ triệu hữu lượng thì là lặng lẽ niệm động mời tiên trên thân chú ngữ mây khóa thâm sơn người đi đường ít hang cổ tu chân trắng đêm lạnh huyền xem mở ra kinh long hồ đạo hạnh hiện chỗ bất hư truyền cho mời lao thần tiên giúp ta trong bóng tối đọc xong chú ngữ phía sau triệu hữu lượng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện đến chính là người nào cũng được liền tính không mời được hùng đại ca tả đường t i ề n cũng được có thể tuyệt đối đừng là đ à n đàn tử không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn phát sinh chỉ thấy một quả chứng hình hư ảnh xuất hiện ở triệu hữu lượng đỉnh đầu cũng không quản cảnh vật xung quanh tự mình mở miệng phụ mẫu ta đều là lòng ta nhưng là một đầu ấu trùng ngươi nói chuyện này tìm ai nói rõ lý lẽ đi thường kiệt xuất hiện trong nháy mắt nguyên bản yên tĩnh ngồi tại chỗ ngồi phía sau đổ vật bỗng nhiên táo động thiên gia xuất mạ tiên các ngươi muốn hại ta vật kia hô xong phía sau lập tức hóa thành một đạo khói đen bay tới ngoài xe trần vĩ phản ứng cực nhanh thấy tình cảnh này lập tức dựa vào dừng xe triệu hữu lượng tại xe dừng lại một nháy mắt liền v t xuống tới hướng về khói đen chạy trốn địa phương đuổi theo trần vĩ tiểu lý theo sát phía sau lượng tử chờ chúng ta một chút ngươi một người quá nguy hiểm triệu hữu lượng không đốc đương nhiên biết nguy hiểm nhất là chính mình mời tới vẫn là đạn g tiểu đ ệ chẳng qua hiện nay tình huống khẩn cấp cũng không chiếu cố được nhiều như vậy một bên truy một bên đối với trên đầu mình nằm sắp trứng mở miệng thường kiệt lao lệ ngươi trước lên tinh thần một chút nghĩ một chút biện pháp bắt lấy phía trước tên kia ngàn vạn không thể để hắ nghe triệu hữu lượng lời nói thường kiệt tựa hồ ít nhiều có chút phản ứng miễn cưỡng chi lăng lên thịt thịt thân thể ngầm đầu nhìn về phía phía trước bóng đen bất quá cũng liền chỉ thế thôi phụ mẫu ta đều là lòng ta nhưng là một đầu đ ấu trùng ngươi nói chuyện này tìm ai nói rõ lý lẽ đi triệu hữu lượng tính toàn bóng xem ra đ à n tiểu đệ là không trông cậy được vào chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng triệu hữu lượng trung quy chỉ là cái người bình thường liền tính chạy lại nhanh cũng không có khả năng đuổi theo kịch quỷ liền tại lúc tuyệt vọng phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái thân h n h quen thuộc nhìn kỹ phía dưới không phải là lâm trận bỏ chạy ma trá tinh sao ma trá tinh nhìn thấy triệu hữu lượng chính là s ư n g s ờ nhất là phát hiện đối phương đ ỉ n h lấy chứng dương nhanh múa vớt hướng chính mình vào tới còn tưởng rằng triệu hữu lượng là tới bắt mình vì vậy ma trá tinh má hơi một tiếng xoay người chạy hắn biết rõ lấy chính mình sở tác sở vi nếu như bị triệu hữu lượng bắt lấy lời nói nhất định sẽ không có kết cục tốt cùng lúc đó triệu hữu lượng nhìn thấy ma trá tinh ngược lại là mừng như điên vô cùng cho dù là phát hiện ma trá tinh xoay người chạy cũng giống như vậy hắn cho rằng ma trá tinh là muốn đem công t r ự qua giút mình truy phía trước quỷ đâu lao thần tiên xin nhờ ngài tranh thủ thời gian bắt lại hắn chỉ cần bắt được hắn chính là một cái công lớn về sau trong vòng ba ngày đầu h ư ơ n g đều là ngài triệu hữu lượng nói đầu h ư ơ n g đương nhiên không bao gồm cho hôi lục ra bọn họ bộ phận đơn thuần chỉ t à đường tiên những người này nhưng dù cho như thế ma trá tinh tâm tư cũng sinh động bắt lấy cái kia tiểu quỷ chính là một cái công lớn hắn nói có thể là đại công a đại công có lẽ đủ để chống đỡ trừ vốn tiên ra phía trước sai lầm đi chính mình có lẽ có thể quan g minh chính đại trở lại đường k h ẩ u nếu biết rõ đối với ma trá tinh dạng này giả tiên đến nói một cái hơi tốt một chút đường khẩu đều là có thể nộp nhưng không thể cầu chớ nói chi là bây giờ triệu hữu lượng đường khẩu kiếm khiến cờ ấn đầy đủ lại có hoàng gia thường ra dòng chính tỏa trấn chỉ cần có thể đi theo l a n l ộ tiếp công đức tự nhiên thiếu không được v ậ n khí tốt hơn một chút gặp lại làm người lời nói thường vàng hai nhà t r ư ở n g bồi thoáng ban thưởng một điểm đối với chính mình đến nói đều là hưởng thụ vô tận vừa nghĩ đến đây ma trá tinh lập tức giữ vững tinh thần ngao ngao bắn ra hướng quỷ hồn đuổi theo lượng tử ngươi liền nhìn tôi ta vốn tiên gia không đem cái kia mấy thứ bẩn thịu bắt trở lại liền theo họ ngươi mắt thấy ma trá tinh đuổi theo triệu hữu lượng dứt k h á t dừng ở tại chỗ hô hô thở dốc hắn phát hiện chính mình càng đuổi càng xa cho nên lại chạy cũng là cái dám dùng không có triệu hữu lượng mới vừa d Lượng, lượng t bừng bừng ha ha ha ha. một mực sống ở xã hội tầng dưới chót triệu hữu lượng tự nhiên rất biết là người thấy thế vội vàng mở miệng khích lệ lao thần tiên ngươi thật lợi hại chờ trở về ta nhất định đem ngươi vừa rồi anh dũng sự tích thật tốt cùng hoàng gia tiểu ca nói một chút đối với triệu hữu lượng thái độ ma trá tinh hiển nhiên hết sức hài lòng bất quá hắn vẫn là hỏi do lượng tử tối hôm qua vốn lao tiên lâm trận chạy trốn sự tình triệu hữu lượng nghe vậy giả vờ s ư n g sở lâm trận chạy trốn người nào lâm trận trốn tối hôm qua chúng ta chẳng phải thương lượng xong sao mười ngày trước đó tại cái này mai phục chờ lấy chắn tiểu t ử này đâu nghe xong triệu hữu lượng lời nói ma trá tinh cao hứng liên tục vô tay đúng đúng đúng chính là như vậy lượng tử ngươi người này g ư ờ i n thật sự là quá tốt vốn lao tiên thích ngươi cái gì cũng không nói về sau ta ra môn thật tốt chỗ lần sau lần sau nếu là lại gặp phải nguy hiểm ta đào mệnh thời điểm nhất định tận lực mang theo ngươi ma trá tinh như vậy triệu hữu lượng tự nhiên thuận s ừ n núi xuống lửa đối với hắn liên tục cười ngây ngô lao thần tiên với mắt to mắt hai mí xem xét chính là coi trọng người một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau một người một mã trá tương đối hắc hắc cười bị hồi ma trá tinh một chân đá vào quỷ hồn trên nông đem hắn gạt ngã tại triệu hữu lượng trước mặt nhỏ không có cốt khí thành thật một chút nhà ta lượng tử hỏi ngươi cái gì liền ngoan ngoan bàn giao nếu không lao thần tiên ta ăn ngươi cái này quỷ hồn hiển nhiên vừa mới chết không lâu căn bản không có gì đ ạ hạnh nhiều nhất cũng liền so đã từng mã bản tử lợi hại một chút xíu không phải vậy đến lời nói cũng sẽ không bị triệu hữu lượng đuổi theo chạy càng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị ma trá tinh cho bắt trở lại bởi vậy bị ma trá tinh hù dọa một cái cũng bắt đầu run run ra ra tiên gia ngài yên tâm ta nhất định có cái gì nói cái đó tuyệt đối không dám che giấu ô n nói quyển sách này đọc nhân số quá ít, lo lắng có sách đọc lao lo ta, hữu quá PM ít, số liền tính không kiếm tiền ta cũng có những biện pháp khác nuôi sống lao bà hải tử sẽ không bị khuất các nàng hai mẹ con còn có không quản quyển sách này kiếm tiền hay không ta đều sẽ nghiêm túc viết xuống mỗi một chữ thậm chí mỗi một bút cam đoan ngày càng tám ngàn mãi đến đem ta nghĩ nói có sự hoàn chỉnh nói xong chỉ cần các vị lao hưu nguyện ý nhìn liền được cuối cùng có cái thỉnh cầu nho nhỏ nếu như các vị thời gian cho phép nhớ tới mỗi ngày đều mở ra chúng ta quyển sách này nhìn xong chương mới nhất dạng này hệ thống sẽ cho nhiều cho ta điểm lưu lượng kết thúc mỗi ngày ta có thể nhiều kiếm hai ba mươi khối tiền sau khi xem xong nhớ tới điểm một cái thúc canh núp ấm cảm ơn mọi người thiên n môn vạn ngữ hóa thành một câu có các vị mới bằng hữu lao hữu làm bạn thật tốt mùa đông này đều không cảm thấy lạnh giới ngọc b á i bên trên quý mão năm giáp tháng tân s ố u này chương không không tám mươi huyết linh chi chương không không tám mươi huyết linh chi cái này q u ỷ hồn quả nhiên cùng chính hắn hứa hẹn đồng dạng thậm chí đều không đợi triệu hữu lượng hỏi liền triệt để đồng dạng đem chính mình kinh lịch nói một lần hắn chính là thôn dân phụ cận ngày bình thường lấy lên núi đào giã nhân sâm mà sống loại này trước nghiệp tại bản địa gọi là thả sơn nhân đương nhiên bọn họ không chỉ là đào g ã nhân sâm gặp phải những chân quý dược liệu cũng sẽ ngắt lấy tóm lại chính là lên núi kiếm ăn ven biển ăn biển một ngày này hắn bái qua trong nhà cung phụng sơn thần lao bá đầu về sau liền dẫn tốt công cụ cùng đầy đủ lương khô lên núi tầm nhìn chính là phong cầu ao phụ cận bởi vì bên này thuộc về thâm sơn lão lâm ít ai lui tới cho nên có thể khai thác đến chân quý dược liệu tỷ lệ lớn hơn một chút ai ngờ người này vận khí thực tế không được tốt lắm liên tiếp mấy ngày đều không thu hoạch được gì mắt thấy mang lương khô muốn ăn sạch liền chuẩn bị đường cũ trở về kỳ thật đối với lên núi săn bắn người đến nói không có chút nào thu hoạch mới là trạng thái bình thường nếu là nhân xâm cùng chân quý dược liệu dễ dàng như vậy bị phát hiện lời nói, cũng liền không đáng giá. bởi vậy bọn họ nghề này cùng đồ cổ đi đồng dạng đều thuộc về ba năm không khai trường khai trương ăn ba năm cái chủng loại kia nhưng mà vận mệnh có đôi khi chính là thần kỳ như vậy tại hắn xuống núi thời điểm thế mà quỷ thần xuôi khiến đi lầm đường nội nhập đến một mảnh loạn phần cương bên trong liền tại thả sơn nhân thầm mắng suối quậy chuẩn bị tìm kiếm chính xác đ ư ờ n g lúc lại ngạc nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa lại có một gốc huyết linh chi huyết linh chi là một loại chân quý loài n ấ m thực vật cũng được xưng là thảo mộc chi linh trị sinh trưởng tại nhân loại n g mộ đ i ệ chú ý nhất định phải là nhân loại nghĩa đ i ệ những sinh vật khác tử vong mai táng địa phương không được Hình dạng đặc b i ệ trong giống như là từng thanh từng người giác. loại như thanh thanh nhỏ, huyền cho là màu một t cảm đỏ dù nhỏ, cho người một loại huyền bí truyền thuyết huyết linh chi có bất hủ lực lượng bị cho rằng là sinh mệnh cùng tử vong ở giữa cầu căn cứ cận đại nghiên cứu phát hiện loại này thực vật có thể lợi dụng trong phần mộ ẩn chứa đặc biệt năng lượng thoải mái lớn lên trong phần mộ đặc thù khí tức là huyết linh chi cần thiết chất dinh dưỡng loại này hô động là một loại vượt qua hiện đại khoa học nhận biết sinh mệnh chi mê kinh hỷ sau khi thả sơn nhân phi tốc đến gần xem xét xác định thật là huyết linh chi phía sau mừng như điên vội v à đối với đại sơn ba g ó chỉ mái sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu đào móc chỉ sợ không c ẩ n thận phá hủy huyết linh chi hoàn chỉnh ảnh hưởng giá cả nhưng vào lúc này một cái khô héo bàn tay lớn đ ỗ n g nhiên từ trong đất đưa ra ngoài bóp lấy thả sơn nhân cái cổ đẻ xuống đất sau đó một cái cương thi phá đất mà lên hút khô hắn huyết dịch đáng thương thả sơn nhân cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết tại trong núi lớn bởi vì chết oan uổng lại thêm lại là bị cương thi loại này ngày vứt bỏ c h á n ghét đồ vật hại chết cho nên hắn linh hồn liền chuyển đời đầu thai đều làm không được mà là biến thành bột địa linh lúc ban ngày bị trong nhà cung phụng sơn thần lao bá đầu gọi trở về buổi tối lại muốn chính mình chạy đến chết địa phương đi ngày qua ngày dạng này lặ đây cũng là hắn mỗi ngày trong đêm đều sẽ xuất hiện tại ven đường đón xe nguyên nhân kỳ thật cùng loại sự kiện linh dị cũng không hiếm thấy tựa như rất nhiều phim điện ảnh bên trong diễn như thế n g ả y lầu chết sẽ còn mỗi ngày xác định vị trí nhảy lầu thắt cổ chết vẫn như cũ mỗi ngày đúng giờ thắt cổ thậm chí bị giết đều sẽ mỗi ngày tình cảnh tái hiện đây đều là o á n khí không tiêu tan biểu hiện muốn đem chính mình gặp thống khổ chuyến ra ngoài hoặc là chờ mong có người có thể nhìn thấy cảnh tượng chân thực sau đó báo thù cho chính mình giải van ngay s a ngoan hồn giải thích tiểu lý cả gắt hỏi nói như vậy hại chúng ta trên chấn người sự tỉnh cùng người không có quan hệ hoan hồn nghe vội vàng lắc đầu liên tục không quan hệ đương nhiên không quan hệ ta mỗi ngày chỉ có thể hai điểm tạo thành một đường thẳng bồi hồi căn bản là không thể rời đi nơi này làm sao sẽ chạy loạn khắp nơi hạ i người liên quan tới linh dị sự t ì n h triệu hữu lượng ba người đều là tiểu bạch chỉ có thể đem ánh mắt nhìn hướng ma trá tinh ma trá tinh thấy thế lập tức cảm giác thành t i ể u t r ă n đầy vớt vớt cùng loại dâu một đống tóc xanh gật gù đặc ý lượng tử căn cứ vốn lao tiên phân tích tiểu quỷ này không có nói sai ha ha có vốn lao tiên tại hắn cũng không dám nói dối được đến khẳng định đáp án triệu hữu lượng lập tức đối với ma trá tinh lại là một trận mông ngựa như nước thủy、chiều. đập ma trá tinh l ă n g lâng nhưng chỉ cảm thấy càng xem triệu hữu lượng càng thuận mắt càng xem càng dễ chịu nếu không phải triệu hữu lượng bây giờ có hoàng gia hôi ra làm hậu t r ư ở n g thậm chí đều sẽ chủ động đưa ra nhận hắn làm cạn như tử dù cho không nhận được con n u ô i ma trá tinh vẫn là suy nghĩ nhiều là triệu hữu lượng làm chút chuyện ai bảo nhân ra như thế hiểu chuyện như thế ngon đâu lượng tử ngươi còn có cái gì cần lão thần tiên ta hỗ trợ không có cứ việc nói chỉ cần không có chuyện nguy hiểm lão thần tiên ta đều việc nghĩa tràng tử tất nhiên ma trá tinh chủ động mở miệng cái t i ế triệu hữu lượng đương nhiên mượn sườn núi xuống lửa l ã o thần tiên lão thần tiên ngài nhìn có thể hay không để tiểu quỷ này mang theo chúng ta đi hắn chết địa phương nhìn xem thứ không dám dâu dếm ta lần này đến mục đích đúng là vì đối phó đầu kia kỳ quái thi thể nghe đến là muốn tìm đầu kia cương thi phiền phức mới vừa còn ôm đồn nhiều việc ma trá tinh nháy mắt sợ liền tại ma trá tinh suy nghĩ làm sao tìm từ cự tuyệt mới có thể không mất mặt thời điểm ủy hồn mở miệng vị tiểu huynh đệ này đầu kia cương thi hại chết ta liền rời đi ngươi đi cũng nhìn không đến cái gì chẳng những đi còn đem huyết linh chi cũng cho ăn ai nếu là hắn không ăn lời nói ta còn có thể cho tức phụ báo mộng để nàng đi hái dạng này các nàng cô nhi quả mẫu cuộc sống sau này cũng có thể sống dễ chịu điểm q uy hôn lời nói ngược lại để triệu hữu lượng ba người đối hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều bởi vì bọn họ chính mình là vì lao bà h à i tử mới đến liều mạng từ cái này góc độ nói tất cả mọi người là thiên ngai lưu lạc người gặp gỡ hà tất từng quen biết bởi vậy triệu hữu lượng giọng nói chuyện đều nhu hòa rất nhiều đầu tiên là đem trong chấn bộ kia quái thi bộ dạng miêu tả một lần sau đó mở miệng hỏi có phải là cùng hại chết ngôi đầu kia đồng dạng uy hôn nghe liên tục gật đầu lập tức phủ phủ một tiếng ủy trên mặt đất chính là hắn chính là con xúc sinh này còn mời tiểu ca xuất thủ diệt hắn. dạng này ta liền có thể tản đi hoán khí một lần nữa c h u y ể n thế đầu t h a i văn cầu ngươi tiểu ca triệu hữu lượng nghe vậy đầy mặt xấu hổ không gì khác bởi vì chính mình căn bản là đánh không lại nhân gia dám đến nơi này hoàn toàn là ô m thử nhìn một chút nếu không được chết thái độ sách bên ngoài chú giải s ơ n thần lao ba đầu đào xâm người tín ngưỡng thần s ơ n thần chỉ là l á hổ ra đem đầu chỉ là một cái gọi tôn lương người có ít người đem bọn họ hợp hai là một chính là tham gia đem đầu là đào tham gia thủy tổ truyền thuyết sớm nhất xông vào trường bạch sơn đào tham gia chính là sơn đông lai dương người tô lương hắn cùng trương lộc cùng một chỗ đào tham gia nhưng cái lạc đ ư ờ n kia giả thả sơn nhân nói cho sơn thần lao bá đầu thăng lên giấy mã dập đầu lá gan liền lớn có tham gia đem đầu phù hộ cái gì cũng không sợ ủy hồn nhìn ra triệu hữu lượng bối rối lập tức đầy mặt thể vải biết chính mình không trông cậy được vào đối phương mắt thấy quỷ hồn đủ r ũ triệu hữu lượng có chút không đành lòng lao thần tiên trừ g i ế t chết đầu kia cương thi còn có những biện pháp khác có thể để cho vị đại ca này chuyển thế không có ma trá tinh trả lời mười phần thống thoái có đương nhiên là có không quản là đạo gia phật môn chỉ cần là chân chính cao nhân đều có thể siêu độ quỷ hồn ngũ đại xuất mã tiên gia bên trong nhị đại trở lên hạch tâm đệ tử cũng được ma trá tinh lời nói này đối với triệu hữu lượng mà nói nói tương đương không nói bởi vì kể trên những người kia hắn căn bản là không quen biết càng không mời được nếu có thể mời tới lời nói chính hắn cũng không đến mức lăn lộn cho tới bây giờ loại này tình trạng liền tuổi thọ đều lăn lộn không có l i ệ n tại triệu hữu lượng vô kế khả thi thời điểm tiểu lý bỗng nhiên nghiện thuốc p h ạ m vào trần ca ngươi mang h ỏ a không có ta ném trên xe trần vĩ nghe vậy lập tức sơ túi phát hiện chính mình bật lửa cũng không có mang tới chỉ có thể lắc đầu bày tỏ không có triệu hữu lượng thấy theo bản năng đem chính mình hoàng kim bật lửa móc ra ta có vừa nói vừa đánh muốn cho tiểu lý đốt thuốc đúng lúc này ngoại ý muốn phát sinh bật lửa đốt máy mắt đầu tiên là chuyển ra một cái phá la âm thanh hiển nhiên là trước đó ghi chép tốt hút thuốc không có hỏa đơn thuần mù nói lời vô dụng có hỏa không có khói đem cái tia khói cái dám nhặt này ba đ n g này dở dở hương ương, ương v ẹ thuận miệng sau đó đốt ngọn lửa thế mà thoát ly bật lửa bay lên nhìn như chậm chạp trên thực tế trong nháy mắt liền rơi vào quỷ hồn trên thân hô một tiếng đem quỷ hồn đốt thành một đoàn hình người n g ọ n đuốc a tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả toàn núi rừng đột phát một màn khiếp sợ mọi người nhất là cùng là linh thể ma trá tinh lập tức dọa chạy chối chết mãi đến chạy ra gần trăm mét mới dám dừng lại quay đầu xem xét tình huống cái này đây là sao thế lượng tử ngươi cầm đó là cái gì bà bối làm sao lão tiên ta gặp đã cảm thấy trong lòng rốn sợ lúc này triệu hữu lượng nào có tính tình phản ứng ma trá tinh phi tốc thời xuống y phục hướng về bị châm lửa quỷ hồn che đi n g ư ờ i không sao chứ ta không phải cố ý nhưng mà làm triệu hữu lượng y phục rơi vào quỷ hồn trên thân lúc thế mà vừa hụt đối phương cứ như vậy bị đốt không có thậm chí liền cặn bã đều không có thừa lại cái này cái này làm sao sẽ dặn này tại triệu hữu lượng lòng tràn đầy hay nay thời điểm vừa rồi cái k i a quỷ hồn thế mà xuất hiện lần nữa chỉ bất quá thay đổi trong suốt thay đổi sạch sẽ trên thân mùi thối toàn bộ biến mất không thấy gì nữa liền trên cổ bị cương thi cắn ra đến hai huyết động cũng không có bộ dáng đại biến quỷ hồn quỷ trên mặt đất dùng lực cho triệu hữu lượng dập đầu cảm ơn tiểu ca cảm ơn tiểu ca giúp ta gột rửa bàn khí ta cuối cùng có thể chuyển thế đầu thai nói xong thiên này phía sau không đợi triệu hữu lượng kịp phản ứng liền thấy hai cái hư ảnh từ đằng xa hát vang mà đến cái từ kia triệu hữu lượng quân a đều nghe qua hai lần âm dương hai giới ta lớn nhất muốn ngươi sinh ra ngươi sẽ sống diêm la để người ba canh chết tuyệt không lưu người đến năm canh đáng chết hay không đều nắm chặt về thời gian đường a h o à n g t u y ê n lộ bên trên không có nhà trọ còn cần nhanh chóng lên đường triệu hữu lượng thầm nghĩ đây không phải là trong ngậu mời ta uống rượu hai cái kia quái nhân sao cái kia tiểu bài cũng là bọn hắn cho Mắt thấy l lượng lượng sở dĩ nói thiện đường đó là bởi vì hai cái âm sai rõ ràng là đến dẫn độ đón xe quỷ hồn nói chuyện công phu xen vào hư thực ở giữa âm sai đã phiêu phiêu đẳng đ ạ g đến trước mặt mọi người sắc mặt lanh khóc dị thường hiển thị rõ địa phủ uy nghiêm xoắn một tiếng đem trong tay xích sắt đeo vào quỷ hồn trên thân áo trắng cao cá tử nghiêm nghị mở miệng canh giờ đã đến theo chúng ta đi ai nha ta đi triệu đại nhân nguyên lai là âm sai lời nói đều chưa nói xong đ ỗ n g nhiên nhìn thấy ý cười đầy mặt không ngừng hướng chính mình phất tay triệu hữu lượng nếu như vẹn vẹn triệu hữu lượng thì cũng tôi h đi nếu không được trả hỏi tranh thủ thời gian chạy mấu chốt là cầm trong tay hắn cái kêu hoàng kim bật l ử a cho quỷ cảm giác làm sao quen thuộc như vậy như thế để quỷ phiền như thế dọa quỷ đâu vạn bất đắc dĩ phía dưới hai vị quỷ sai nháy mắt thu hồi vừa rồi uy nghiêm mặt xấu b liên quỷ hồn đều mặc kệ dị thường thân thiết b u lại ai ôi đây không phải là triệu đại nhân sao ngài ra c á t tưởng hơn nửa đêm không có chuyện làm ở chỗ này đùa quỷ chơi a ngươi nếu là thích cái này quỷ huynh đệ chúng ta liền tự chủ trương cho ngài lưu lại chỉ cần đừng đùa chết liền được lúc nào chơi đủ rồi nói một tiếng chúng ta lại đến tiếp hắn quỷ sai lời nói cùng thái độ khiến người ở chỗ này một mặt một b ư ớ c nhất là ma c h a tinh hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình yêu sinh đây chính là đường đường quỷ sai a cho dù là đại tu hành giả thấy đều muốn nhượng bộ lui binh địa phủ sai người làm sao tại l ư ợ tử không đối hẳn là tại triệu đại nhân trước mặt như thế dịu dàng ngoan ngoãn chẳng lẽ triệu đại nhân thuộc về thâm tàng bất lộ trước đây đều là đùa ta chơi khó trách hôi ra hoàng gia thậm chí thường ra đều tranh nhau chen lấn đem chính mình dòng chính hướng nơi này nhét thì ra là thế vậy ta phía trước biểu hiện có phải là có chút không tôn trọng triệu đại nhân đại nhân hắn sẽ không lại tính sổ xét ra đến lúc đó đến cái dầu trên mã trá nhắm rượu ma trá tinh càng nghĩ càng sợ hãi thậm chí kém chút khóc lên lúc này triệu hữu lượng cũng không có thời gian chiếu cố ma trá tinh cảm xúc đang bận chào hỏi chính mình lão bằng hữu đâu trên mặt đều là lấy lòng cười từ tiểu lý nơi đó muốn tới hai điếu thuốc đưa tới thật là khéo hai vị quỷ ca chúng ta lại gặp mặt các người rút lấy rút lấy không có cái gì thuốc xịn chớ để ý a triệu hữu lượng phiên này cử động nhất là mời quỷ hút thuốc bộ dạng lập tức câu lên hai vị quỷ sai trong trí nhớ đoạn kia tương đối không mỹ hảo hồi ức liên quan tới hoàng kim bật l ử a chủ nhân hồi ức đồng thời trong lòng thầm nghĩ xem ra thiếu tướng quân cái này biểu hình so thiếu tướng quân còn thiếu đức ca lại thất đức lại keo kiệt mời quỷ hút thuốc vậy thì thôi còn không bỏ trò cái hoa tử nhất là đối phương bộ này tiện hề hệ bộ dạng xem xét chính là khẩu phật tâm xạ tiểu lý tàng đao cái chủng loại kia. hai ta huynh đệ nhất định phải cẩn thận đề phòng mọi thứ đều muốn làm đến nói văn minh h i ể u lễ phép ngàn vạn không thể để hắn bắt lấy một điểm l ư ợ c điểm lúc này triệu hữu lượng không hề biết nhân ra quỷ sai đối với chính mình đánh giá còn nhiệt tình muốn cho quỷ sai đốt thuốc đâu lấy ra hoàng kim b ậ t l ử a phịch một tiếng đốt vừa vặn cái k i a phá la âm thanh vang lên lần nữa hút thuốc không có hỏa đơn thuần mù nói lời vô dụng có hỏa không có khói đem cái k i a khói cái dám nhặt này ba đông này chương tám mươi hai khá lắm phăng quỷ chương tám mươi hai khá lắm phăng quỷ mắt thấy triệu hữu lượng đưa qua đến hoàng kim vật lựa hai vị quỷ sai dọa liên tiếp lui về phía sau đánh cái không thích hợp v ớ i von tựa như là cổ đại tội thần nhìn thấy tuyên bố chém đầu chính mình thánh chỉ triệu đại nhân khắc khí triệu đại nhân không cần hạ quan tiếp nhận không nổi hai cái quỷ sai một bên nói một bên tiện tay đưa tới một cái trên đầu m ọ c sừng vai d i ệ n ở giữa thiêu đốt quỷ h ỏ a cô hồn giã quỷ nhấc lên cái này xui xẻo tiểu quỷ dùng trên đầu nó quỷ h ỏ a đem trong miệng khói điểm phía sau bay lên một chân đem một mặt mộng bức run lẩy bẩy tiểu quỷ r u đi ra triệu đại nhân huynh đệ chúng ta quen thuộc dạng này đốt thuốc để ngài già chê cười trường kỳ sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót triệu hữu lượng nhiều biết là người vội vàng liên tục xua tay không bị chê cười không bị chê cười. hai vị đại ca dạng này đốt thuốc mới kêu có phẩm vị so với chúng ta đám này người quê mùa mạnh hơn nhiều triệu hữu lượng nói xong ma trá tinh tiểu lý lý đại ca ba người vội vàng phụ họa theo đôi chỉ sợ đắc tội cái này hai trong truyền thuyết quỷ sai bây giờ song phương thuộc về thân cây gai dầu đánh sói hai đ ầ u sợ bởi vậy tại lẫn nhau lấy lòng bên dưới bầu không khí ngược lại là mười phần hài hòa cuối cùng vẫn là hai cái quỷ sai thực tế chịu không được chủ động mở miệng dẫn vào chính đề triệu đại nhân ngài nhìn trời cũng không sớm nếu là không có gì sự tính khát phân phó huynh đệ chúng ta trước hết cáo từ vẫn là câu nói kia cái này tiểu quỷ ngài mang về chơi a lúc nào chơi chán lúc nào còn cho chúng ta địa phủ liền được thiên địa lương tâm triệu hữu lượng sợ quỷ cũng không k ư ợ đâu nơi nào có chơi quỷ yêu thích nghe vậy lập tức cự tuyệt vừa nghĩ tới cung tiến quỷ sai rời đi lại đột nhiên nhớ tới hoàng gia tiểu ca còn tại đầu kia phong quỷ trong tay đâu vì vậy vội vàng mở miệng hai vị đại ca tiểu đệ có chuyện muốn cầu các ngươi hỗ trợ có thể được không nếu là vì khó khăn lời nói không có việc gì làm ta không nói liền được bởi vì tồn tại mỹ lệ hiểu lầm hai vị quỷ sai dám nói không được sao vội vàng liên tục gật đầu triệu đại nhân có việc liền mời phân phó chúng ta đều là người một nhà cái gì hỗ trợ không giút đỡ chuyên nghiệp h mình n c đối đáp một bên liên tục đáp ứng một bên trực tiếp hướng về phong cầu ao phương hướng lớp tới triệu đại nhân ngươi yên tâm chỉ là việc nhỏ liền giao cho chúng ta huynh đệ chớ nói chỉ là một đầu phong quỷ chính là c h o d ạ y hai ta nhiều giúp ngài đem hắn dạy bảo thành v ẹ k ì n dễ sệ ủy sai quả nhiên nói được thì làm được đại khái chỉ qua hơn nửa giờ liền thấy bọn họ đẻ lên một cái tóc thai bù s ù khuôn mặt giữ tận đại quỷ ngự phong bày tới đại quỷ bên cạnh người chính là triệu hữu lượng mong nhớ ngày đêm hoàng gia tiên hoàng vũ hoàng tiểu ca tâm tình dưới sự kích động triệu hữu lượng đi c h ầ m c h ầ m nên đón tiếp lấy vốn định cho hoàng vũ một cái to lớn g cơ ôm cũng không biết vì sao đến phụ cận lại không có dám xuống tay chỉ là hưng phấn hỏi thăm hoàng gia tiểu ca người không sao chứ mấy ngày nay không có bị tội a phong q u không có ức hiếp người đi không đợi hoàng vũ mở miệng một bên phong quỷ nghe triệu hữu lượng lời nói lập tức nổi giận nếu không phải là bị quỷ sai dùng gông xiền g một mực khóa lại sợ là đãi nào tới cắn xoe é c n hàng này. Dù vậy vẫn như cũ trận mắt tròn vậy Dù cũ mắt x o không ngừng mà hướng phía trước nào tùy ý hai cái quỷ sai làm sao dùng xích s ắ t quất đều là vô dụng ngươi người này vì sao như vậy nói chuyện ta cùng hoàng vũ huynh đệ thân như thủ túc ăn ngon uống sướng chiêu đãi còn chỉ sợ không chu toàn như thế nào ức hiếp nói đến đây phong t h ủ bừng tỉnh đại mộ hoàng vũ hiền đệ cũng là bởi vì ngươi người này mới xuất mã nhập thế a lao từ an ngươi nói xong càng thêm điên cuồng hướng về triệu hữu lượng b ổ n h à o như vậy cực kỳ giống mặc dù bị thô to xích sắt b u ộ c lại cũng không ngừng gào thét vọt tới trước chó ngao tây tạng không hổ phong quỷ chi danh mắt thấy phong quỷ như vậy hai vị quỷ sai trợn cảm thấy phải tại triệu hữu lượng trước mặt ném đi mặt núi trong cơn giận dữ dơ cao âm ti pháp khí gậy khóc tang mấy lần về sau liền đem phong quỷ đánh mình đầy thương tích cự lực phía dưới thế mà suýt nữa kéo đứt ghìm chặt cổ mình dây sắt nếu biết rõ cái này dây sắt có thể là khoảng trừng cánh tay trẻ con độ g i y vẫn là quỷ sai tùy thân pháp khí nhìn thấy kinh khủng như vậy tình cảnh người ở chỗ này cũng không dám lại đem phong quỷ tưởng tượng thành chó dại mà là trở thành nổi giận không cam tâm bị người gò bó hùng sư cao ngạo sư vương nhìn thấy phong quỷ bị quỷ sai ẩu đả hoàng vũ hiển nhiên không đành lòng nhưng trở ngại song phương thân phận lại không dám mở miệng k h u y ê n bảo chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn hướng triệu hữu lượng triệu hữu lượng không nốc lập tức ngầm hiểu lại lần nữa từ tiểu lý trong tay muốn tới hai điếu thuốc một mặt định nọ phân biệt đưa cho quỷ sai hai vị đại ca vất vả không bội hồ t r ư ớ rút lấy cũng đừng cùng phong quỷ sinh khí hắn đệ yên ta cùng hắn sinh khí không đáng tại quỷ sai nhận định bên trong triệu hữu lượng có thể là vị đại nhân vật kia biểu hình bởi vậy hắn mặt mũi đương nhiên phải cho không chỉ muốn cho còn nhất định phải nhiều cho cho đủ cân thật cao đích bởi vậy lập tức đình chỉ đối phong quỷ ẩu đả đội thành lớn tiến g quát lớn ừ hôm nay nếu không phải xem tại triệu đại nhân mặt mũi tất nhiên bắt n g ư ờ i người này trở về lên núi đ a o xuống và dầu đánh vào thập bắt t à n g địa ngục nếu là người bình thường bình thường quỷ lúc này đã sớm căn cứ h ả o hán không ăn thiệt thòi trước mắt nguyên tắc tạm thời nhẫn lại liền tính trong lòng khắc phục cũng muốn chờ quỷ sai đi lại đối triệu hữu lượng trả đũa nhưng phong quỷ chính là phong quỷ c h ẳ n g n h ữ n g không có đ ỉ n h chỉ hướng triệu hữu lượng bổn h à o còn đối với hắn chửi ầ m lên ai muốn ngươi cầu tình m è o khóc con chuột g i ả từ bi các ngươi dạng này quan ra nhân vật mỗi cái đều là hai mặt người phía trước một bộ phía sau một bộ đừng tưởng rằng bản tướng quân không rõ ràng các ngươi tâm tư sâu xa hôm nay liền tính l i ề u mạng đi cũng muốn giết chết ngươi cái tên này cho hoàng vũ hiền đệ thu được cái thân tự do nói xong không biết dùng bí p h á p gì thế mà tại gông xiềng chấn áp xuống huyện hóa ra một cái hắc khí lượn lở bàn tay lớn trực tiếp hướng về triệu hữu lượng cái cổ bắt đi bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra l bên kia quỷ chất chỉ phô bên trong đã đem lửa giận hoàn toàn chấn áp đáy lòng sẽ chờ tìm cương thi lý luận hai đại xuất mã tiên gia chủ bây giờ đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bản nâng chén cộng hầm h u n g bá cùng mấy cái tà đầu tiên thì phân biệt đứng tại phía sau bọn họ cẩn thận hầu hạ thời gian nhanh chóng trong nháy mắt đã đến tí thời chưa lấy được hương hỏa cung phụ chất chỉ phô bên trong bỗng nhiên thổi lên gào thét gió lạnh thổi t i ể u cũ bóng đèn chập trờn thổi cửa sổ rung động đùng đùng t r ư ơ n g không không tám ba trong số mệnh không lúc nào đ ế quân cầu t r ư ơ n g không không tám ba trong số mệnh không lúc nào đ ế quân cầu gió nổi lên đồng thời thê thảm hát hi khúc gâm thanh từ bốn phương tám hướng mở mịt mà đến lại chỉ thấy đại quỷ tốt tiểu quỷ phán nhu đầu mã diện áp định qua đ ờ i vong hồn hạng mang xích s á t bi thảm thảm gió lạnh quấn khắp cả người lạnh tâm ta can đảm đều lạnh lẽo g i ọ n g hát sau đó tất cả người lạnh tâm ta can đảm đều lạnh lẽo tâm ta can đảm đều lạnh lẽo gióng hát sau đó tất cả người đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm ngay tại đối ẩm vàng nhìn hoàng tá đều là s ư ơ n g sở nặng như vậy bán khí áo trắng thường hoài viễn nhẹ nhàng gật đầu nơi này phát sinh thảm án thời điểm người ta còn chưa may mắn đi theo tiên sinh bây giờ tính kỹ đã đi qua một trăm m ư ơ i năm lâu trong lòng bọn họ bán khí đọc lại khó tiêu cũng có thể lý giải liền tại cái này ngắn gọn đối thoại ở giữa người giấy đã bắt đầu chuyển động chắc chỉ phô bên trong đèn điện lúc sáng lúc tối mỗi một lần dập tắt lại điểm sáng bọn họ liền khoảng cách bàn rượu thêm gần một bước mấy hơi thở sau đó đã đem bàn rượu đoàn đoàn bao vây thoa má hồng trên mặt đều là nụ cười quỳ dị thấy tình cảnh này hùng bá vội vàng mang theo tà đường tiên bọn họ quay người đề phòng chăm chú nhìn vòng ngoài người giấy không dám có chút b u n g l ỏ n g nói thật nếu không có hoàng tá thường hoài viễn t ò a c h ấ n trừ hùng bá bên ngoài những cái tiệc tà đường tiên đã sớm chạy bọn họ biết rõ cân lượng của mình tất cả tà đường tiên chung vào một chỗ sợ là đều đánh không lại nơi này một cái người giấy húng chi còn có nhiều như thế mắt thấy người giấy càng ép càng gần hùng bá cùng tà đường tiên bọn họ liên tục bại lui rơi vào đường cùng hoàng tá chỉ có thể bưng chén rượu lên đem bên trong rượu dội mà ra rượu lấy bàn rượu làm trung tâm tại trên mặt đất vẽ một vòng trò lớn giống như một cái trong suốt lồng thủy tinh như vậy đem tất cả người giấy ngăn cách tại bên ngoài bất quá dù vậy người giấy còn dùng sức hướng về bên trong mọi người chen đến chen đại diệu tạo thành lồng thủy tinh bên trên chen khuôn mặt vặn vẹo biến hình cò động thời điểm thậm chí phát ra xì xì xì âm thanh thấy tình cảnh này hoàng tá lại lần nữa xứng sở như thế h u n g khó trách cần quan phủ xây dựng địa ngục ngục giam chấn áp khó trách liên tục hiến tế tám đầu ngũ quỷ đồng từ mệnh xem ra không phải quan phủ không nghĩ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thực sự là nơi này quá tà môn cảm khái sau đó hoàng tá liền không tiếp tục nhìn về phía người giấy mà là bưng chén rượu lên đối thường hoài viễn mở miệng đi không quản bọn họ hoài viễn hiền đệ n g ư ờ i ta tiếp tục uống rượu、Tốt. thường ố t t hoài viễn cười nâng chén đ ắ p lại sau đó uống một hơi cạn sạch cái tia h ả o sảng bộ dáng tăng thêm nho nhã khí độ cực kỳ giống hăng hái thiếu niên thư sinh không rõ ràng hắn nội tình người thực tế rất khó đem vị này công tử văn nhã cùng sát phạt c h i chủ liên hệ với nhau vài chén rượu sau đó cái tia thê thảm giọng hát lại nổi lên lao trượng không cần can đảm sợ kinh hãi ta có lời đến ngươi là nghe lại đem ta coi là yêu ma luận ta vốn chết đối lý một văn hồn ta vội vàng đem cành cây bày d u n nắm đất cắt dương hôi bụi theo giọng hát vang lên trên quan tài vậy đối với con dối thế mà cùng nhau trôi xuống đồng thời một chút xíu hướng về hai đại gia chủ đi tới tiến lên ở giữa xích sắt kéo trên mặt đất phát ra cùng trọng phạm xiểng chân đồng dạng rầm rầm âm thanh mà còn hai tôn con dối thế mà hoàn toàn không nhìn hoàng tá r ộ i đi ra rượu vòng gạt mở tà đường tiên cứ như vậy gió lạnh thảm thảm đứng ở hai đại xuất mã tiên gia chủ trước mặt hoàng tá bất đắc dĩ thở dài một tiếng đứng dậy bác quốc hoàng gia biết trong lòng các ngươi hoan quất vốn cũng không nguyện tham dự việc này tiếc rằng hôm nay sự tình gia khẩn cấp không thể không đích thân tới chỉ hoán một ngày còn mời cho cái chút tình bọn sau khi nói xong bưng chén rượu lên đem bên trong rượu ngon toàn bộ ngã trên mặt đất nếu là mặt khác q u a n hồn nghe đến hoàng gia gia chủ nói như vậy làm như vậy hoặc là rút đi ẩn nhẫn một ngày hoặc là quỳ lệ kể ra hoàn tình khẩn cầu đối phương hỗ trợ đây đều là bình thường thao tác nhưng hai tôn con r ố i liền như là không nghe thấy như vậy vẫn như c ũ không hề bị lay động thậm chí n h ắ c lên gió lạnh càng lớn thổi tà đường tiên đứng không vững thổi thường hoài viên áo trắng phân phật mắt thấy như vậy hoàng tá có chút tức giận dứt khoát ngồi xuống đối với hai tôn con dối giống như cởi mà không phải cười ha, ha rượu ngợi không uống chỉ thích uống rượu phạt hoàng tá thân là hoàng gia đương đ chắc l ầ nhưng này giận n tự i nghiêm. Mới vừa còn liều ê n cùng còn mạng chen trúc về đằng vô vừa về trúc uy t r ớ c ư ờ i giấy hoàng thấy nháy hốt, mắt cảm dù ọ a bắt đầu lưu cho như thế hai tôn con dối vẫn như c ũ không hề bị lay động cứ như vậy đứng l ặ n g lặng yên tĩnh nhìn xem thấy tình cảnh này không những hoàng tá nổi giận liền thường hoài viễn thái dương tóc trắng đã có một sởi thấy ẩn hiện đỏ tươi n g u y ệ n chiếu thi sơn huyết hải phiên long sát phạt c h i chủ sao lại thật là một cái tính tình tốt thư sinh chính là triệu hữu lượng nhận biết vị thứ nhất cao nhân ngũ đại tiên ra bên trong hôi ra gia, gia chủ lôi trung nộ tiên hôi vô mệnh mắt thấy hôi vô mệnh đến hoàng tá thường hoài viễn lập tức cười đứng dậy đ o lấy hoàng t á xưng hô lao đệ thường hoài viễn thì kêu lục ca mấy cái tà đường tiên cẳng là tại hùng bá dẫn đầu xuống quỳ lệ dập đầu sơn giã thú nhỏ bài kiến hôi ra l a o tổ lao tổ tiên phúc vĩnh hưởng hôi vô mệnh h è n bọn xuất thân nhất lý giải tầng dưới chót người không dễ dàng bởi vậy cười vung lên ống tay á o đem hùng bá bọn họ toàn bộ nâng lên không cần khắc khí nên làm gì làm gì liền được lúc này thường hoài viễn đã đỡ lấy hôi vô mệnh cánh tay dẫn hắn ngồi tại hoàng tá bên cạnh luka ngài tất nhiên tới liền cùng u ố n g điểm coi như huynh đệ chúng ta cũng có mười năm chưa từng gặp nhau hôi vô mệnh vỗ nhẹ thường hoài viễn đỡ chính mình tay cười ha hạ đáp lại đúng vậy a mười năm hôm nay chúng ta lão ca ba liền mượn cơ hội này không say không về bất quá trước lúc này luka ta còn muốn trước cùng hai cái vị này nói một câu thường hoài viễn nghe vậy mặt lộ suy tư luka ngươi nói là bọn họ bọn họ chỉ là hai tôn con dối ân hôi lão lục một bên gật đầu một bên đi đến hai tôn con dối chính giữa thở dài một tiếng nhẹ nhàng nói mười bốn cái chữ trong số mệnh có khi cuối cùng cần có trong số mệnh không lúc nào đế quân cầu hai tôn con dối sau khi nghe xong thê lương giọng hát từ nữ tính con dối trong cơ thể mở mịt mà ra nghe nói là bao đại nhân xem xét tâm sơn không nhịn được thích trong tim khóc lóc đi lên trước hai ân một đường khóc lóc năn nhị trong lòng ta lại có kỳ van ủy dị thê lương hát từ bên trong hai tôn con dối một lần nữa bay về đến trên quan tài đến đây gió lạnh đình chỉ chắt chỉ phô bên trong ánh đèn cũng không nhấp ngày nữa liền người giấy cũng đều về tới trên vị trí của mình giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng hoàng ta thấy thế đ ầ y mặt nghi vấn hôi lao đệ đây là chuyện ra sao ngươi cùng hai cái k i a đồ vật nói gì hôi vô mệnh cũng không trả lời chỉ là nhìn xem hai tôn con dối dưới chân quan tài như có điều suy nghĩ sau đó mới trở lại chính mình chỗ ngồi xuống cười ha h à nói đến hôm nay chúng ta lão ca bà không say không về t r ư ơ n g không không tám bốn suất đao nhất định đã thương người t r ư ơ n g không không tám bốn suất đao nhất định đã thương người bữa này uống rượu mười phần thoải mái mãi đến kim cây bào sáng vừa rồi kết thúc ba vị gia chủ ra ngoài rời đi thời điểm nhìn hướng ổ chó phương hướng không khỏi bật cười lên tiếng nhất là hoàng tá một bên cười một bên bất đắc dĩ lắc đầu người con chó này như vậy biết l ễ ba người chúng ta nếu là không ban thưởng ngươi chút gì đó đều sẽ bị người ngoài coi trọng không phăng pháng nguyên lai là đại hoàng cầu còn tại ổ chó bên trong một mực dập đầu từ tối hôm qua đập đến bây giờ từ mới vừa vào đêm đập đến hướng đông bây giờ chắc là đã đập mơ hồ đã kinh hoàng lắc lư ngã trái ngã phải nhưng dù cho như thế cũng không có đình chỉ hơn phân nửa giây vẫn như cũ tiếp tục đập dùng sức đập mặt chó bên trên tràn đầy lấy lòng cùng mình ngọt tự như hoàng ta nói như vậy lúc này tam đại gia chủ yếu là không ban thưởng điểm chỗ tốt cho lưu manh cầu thật sẽ lương tâm bất an người đầu tiên xuất thủ chính là tuổi tác d à i nhất hoàng tá hơi chút suy nghĩ ném ra một cái túi nhìn n g ư ơ i n h u thuận lấy thích cái này túi liền đưa người chữ vật ta đại hoàng cầu đầy mặt kinh h ỉ dập đầu đập tần số nhanh hơn sau đó là hôi ra già chủ hôi vô mệnh vẫn là câu nói kia n g ũ đại tiên ra bên trong hôi ra xuất thân hèn mọn nhất bởi vậy có thể nhất lý giải tầng dưới chót không dễ dàng cất bước tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ đại hoàng cầu đầu t i ệ tay viết ra một đoạn đạo quyết đưa cho đại hoàng cầu đoạn này đạo quyết là hôi vô mệnh hẹn mọn nhất thời điểm. dù n g mấy ngàn tộc nhân tính mệnh đổi lấy mặc dù bây giờ đã không để vào mắt nhưng đối hắn cùng toàn bộ hôi ra đến nói nhưng lại có cực sâu ý nghĩa đương nhiên năm đó hôi vô mệnh được đến chính là nửa bản đạo thư cho đại hoàng cầu chỉ là trong đó vài đoạn cầu quyết đây không phải là hôi ra gia chủ hẹp h ỏ i mà là nói không thể khinh truyền hôi ra gia chủ về sau áo trắng thường hoài viễn cởi lấy ra một chiếc nghiên mực cổ p h á t mà thanh nhã thường mỗi trừ tiên sinh ban thưởng tùy thân meo binh bên ngoài n g à y bình thường không hề cần mật khác bởi vậy càng chưa từng tùy thân mang theo vật này vẫn là giới cơ duyên xảo hợp bật được, được thường mỗ mang theo bên người luyện chữ tính tâm lúc mài mực sử dụng hôm nay liền đưa cho ngươi đi ngày sau còn cần tự giải quyết cho tốt sau khi nói xong tam đại gia chủ cùng một chỗ cười rời đi đại hoàng cầu thấy thế vội vàng từ ổ chó bên trong bỏ ra ngoài một mực đưa đến cửa ra vào đồng thời đối với tam đại gia chủ bóng lưng lại dập đầu một hồi thật lâu cái này mới lảo đảo chật vật bỏ về chính mình ổ chó không gì khác thực sự là dập đầu đập quá lâu mơ hồ lợi hại không có đập nôn đều t u y ế t minh đại hoàng cầu kiên cường đại hoàng cầu bị ban thưởng một màn tự nhiên rơi xuống phía sau tiên ra trong mắt h ù n g bá tâm lớn ngược lại là không có cảm thấy cái gì chỉ là cảm khái đại hoàng cầu thật sẽ là người làm chó mấy cái tà đường tiên thì là không ngừng hâm mộ sớm biết dạng này chính mình cũng dập đầu đừng nói đập một đêm liền tính đập một tháng cũng được ca ai cơ hội tốt như vậy thế mà lãng phí một cách vô ích suy tư ở giữa mấy cái tà đường tiên thầm hạ quyết tâm về sau nhất định muốn đem dập đầu liệt vào môn bắt buộc một trong lại có cơ hội gặp phải đại nhân vật nhất định đập nó cái thiên băng địa liệt sông cạn đá mòn bên kia ba đại xuất mã tiên gia chủ song hành rất xa mới lưu luyến không bỏ tách ra cũng không biết hôi vô mệnh cùng hai vị khác nói cái gì dù sao hoàng tá thường hoài v i ễ n không có đưa đi tìm quái thi chuyện p h i ề n phức đồng thời huyết long còn cảm khái nói khó trách hôi lục ca sẽ đề nghị ta đem thường kiệt đưa tới tu hành thì ra là thế thường kiệt hóa long này g ta nhất định dẫn hắn đến nhà lễ bái lục ca hôi vô mệnh hoàn toàn như trước đây hiền hòa liên tục xua tay nói không cần đợi đến tam đại gia chủ riêng phần mình sau khi trở về bắc quốc ngũ đại xuất mã tiên gia tộc đồng thời phát ra một đầu kỳ quái mệnh lệnh gia tộc mình tất cả dòng chính tộc nhân không được tham dự chắc chỉ phô bên trong bất cứ chuyện gì kẻ trái lệnh nhẹ thì trục xuất nặng thì phế bỏ tu vi đánh vào luân hồi đương nhiên hiện tại đã tại chắt chỉ phô xuất mã hoàng vũ thường kiệt tiểu giáo từ ba người ngoại trừ lúc này phong cầu ao phụ cận liền tại triệu hữu lượng muốn bị phong quỷ tươi sống ngã chết thời điểm hã từ đầu đến cối u giấu ở trong ngực tiểu m ộ c đao đ ỗ n g nhiên chính mình bay ra phát ra cùng bật lửa đồng dạng âm thanh tiểu đao tiểu đao trên trời bay chém người trước đâm chính mình thắt lưng thất thương đao đi ngươi sau đó liền tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên trong veo một cái tại triệu hữu lượng trên lưng đâm một đao vạch xì xì ứa ra máu sau đó mang theo máu tươi của hắn hướng về phong quỷ cánh tay trùng điệp trả xuống lần này nếu là chém chuẩn phong quỷ cánh tay này liền tính triệt để phế đi cho đến lúc này hoàng vũ cùng hai đại quỷ kém mới rốt c ụ c kịp phản ứng không muốn hai chữ từ bọn họ ba người trong miệng đồng thời phát ra hai vị quỷ sai v è o một tiếng v ọ t đến triệu hữu lượng bên cạnh đem rơi xuống hắn một mực tiếp lấy triệu đại nhân ngài không có sao chứ ngài nếu là có chuyện bất chắc thiếu tướng quân không phải đem chúng ta địa phụ cho sơ ca c hoàng vũ thì là gặp quỷ sai tiếp lấy triệu hữu lượng phía sau lấy ra một cái cây lược gỗ hướng về đao gỗ ném đi tù đồ đại ca ngươi còn không mau một chút né tránh tù đồ là phong quỷ danh tự cũng là chính hắn lên đến mức lúc đầu tính danh phong quỷ chưa bao giờ cùng người khác nói qua bởi vậy bất luận kẻ nào cũng không biết phong quỷ chỉ là đ i ê n không phải ngốc nghe vậy lập tức thừa dịp cây lược gỗ cùng đao gỗ đụng vào nhau công phu l i ề u mạng né tránh tiếc rằng có âm t i gông xiềng trong người muốn nhanh cũng không nhanh được cây lược gỗ đao gỗ đụng vào nhau phía sau cây lược gỗ liền nửa giây đều không chịu được nổi liền thịt một tiếng hóa thành mảnh gỗ vụn đao gỗ chỉ là dừng lại một chút liền tiếp tục hướng về phong quỷ t r á n xuống đồng thời lần này mục tiêu còn đổi không phải đối với cánh tay mà là trực tiếp chém về phía cái cổ mắt thấy tránh cũng không thể tránh phong quỷ dứt khoác hai mắt nóng hiển xong một nhà nào đó chết chắc. l i ê n tại thời khắc mấu chốt này chỉ thấy triệu hữu lượng đột nhiên thoát khỏi quỷ sai ô m công chúa vẹo một tiếng chạy tới đưa tay nắm chắc đao gỗ đao ca đao ca đừng hiểu lầm người một nhà đao gỗ tự hầu nghe hiểu triệu hữu lượng lời nói bất quá vẫn là nhẹ nhàng một trận tránh ra khỏi triệu hữu lượng tay bay đến phong quỷ trước mặt hung hăng rút hắn một cái t ắ t mạnh cái này mới hài lòng một lần nữa bay trở về rơi vào triệu hữu lượng trong tay cùng lúc đó mọi người lại nghe thấy cái kia rắm thối không đáng tin cậy âm thanh đao ra nhất định đả thương người đả thương người lại tổn thương hồn a mọi người liên tục mấy lần nghe đến thanh â m này tri Đây k Nguyên、like. Nguyên like、ai nha g mụ thật là đau ta trước đây chỉ nghe qua thất thương quyền lúc nào lại có thất thương đau chẳng lẽ về sau dùng cái này bảo bối phía trước đều phải trước cho chính mình thận đến một cái cái này cũng quá phí thật đi chỉ là phí thận vậy thì thôi mấu chốt là còn phế y phục đ ố n g chốc thông ra mang bên ngoài liền đều cắt tấu đổi một bộ phải bao nhiêu tiền ai đây chính là nhà nghèo hải tử bi ai không đau lòng e o của mình đau lòng tiền trừ dùng tiền bên ngoài để triệu hữu lượng làm gì cũng được t r ư ơ n g 0085, quan tâm tỉ mỉ t r ư ơ n g 0085, quan tâm tỉ mỉ liên tại triệu hữu lượng suy nghĩ lung tung thời điểm lấy lại tinh thần quỷ sai vung vẩy lên xích sắt hung hăng quất vào phong quỷ trên thân hô n trướng ngươi kém chút cho ta âm ti địa phủ r ư ớ lấy thiên đại phiến thức quỷ sai nói thiên đại phiến thức chỉ là triệu hữu lượng kém chút bị ném chết sự tình có o n hàng này c thể là thiếu tướng quân biểu hình lấy thiếu tướng quân quá đáng đều muốn ồ nào ba phần tính cách hắn biểu hình nếu như đang t ạ i âm sai trước mặt bị quỷ tách chết cái kia không phải đem quỷ môn quan phá hủy bởi vậy hai vị quỷ sai càng nghĩ càng nghĩ mà sợ càng nghĩ mà sợ liền đánh càng hung h á c sau một lát đã rút phong quỷ ra chóc thịt bong toàn thân cao thấp tìm không ra một chỗ nơi tốt nhưng dù cho như thế phong quỷ vẫn như cũng ngẩng cao lên tóc t hai bù sù đầu g á i eo vẫn lên thẳng tắp không nói không rằng không cầu xin như vậy anh hùng tự thái nhìn triệu hữu lượng kính nệ không thôi cho nên đều không đợi hoàng vũ mà miệng liền chủ động tay phong quỷ cầu tiểu đệ ta lại không có sao thế không đáng cùng người điên chấp nhận còn nữa nói đem ngài hai vị mệnh mọi liền càng không tốt cái kia không có chuyện gì hai vị liền đi về trước ca còn lại tiểu đệ tự mình xử lý Quỷ sai đương nhiên muốn cho biểu hình mặt mũi nghe vậy quả thật dừng tay một phen lời khách khí phía sau liền mang bị bật lửa đốt qua linh hồn rời đi trước khi đi vẫn không quên đối với phong quỷ h ứ u l ệ n h hôm nay coi như số người gặp may có triệu đại nhân thay người cầu tỉnh b à n g không mà nói ha ha triệu đại nhân cái này phong quỷ tiêu càng khó thuận ngài chơi thời điểm tuyệt đối đừng tổn thương đến chính mình trên người h ắ n công xiềng và đầu này rút hồn dây xích liền cho ngài lưu lại để phòng v ắ n nhất như thế quan tâm tỉ mỉ quỷ sai làm cho triệu hữu lượng cảm động không thôi trong mắt chứa nhiệt lệ đưa mắt nhìn thật lâu thật lâu đợi đến quỷ sai triệt để sau khi đi xa triệu hữu lượng mới đưa ánh mắt nhìn về phía phong quỷ phong quỷ vẫn như cũ ngẩng cao lên đầu kêu căng khó thuần muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được nhanh lên động thủ chính là triệu hữu lượng bất đắc dĩ cười một tiếng đầu tiên là đem quỷ sai lưu lại cho mình xích sắt cũng chính là rút hồn dây xích quấn ở trên người mình lại đem phong q u trên thân công xiềng gỡ xuống tu đồ đại ca đúng không? đại sự gì còn muốn giết muốn dốc t h ị p hai ta lại không có thủ ngươi không muốn đến tiểu đệ đường khẩu coi như xong không đến mức chém chém giết giết đi nếu là không có chuyện gì ngươi trở về đi ta cùng hoàng vũ tiểu ca cũng về nhà đều là hiểu lầm có câu nói rất hay chân thành là lợi hại nhất tất sắc kỹ triệu hữu lượng phiên này thái độ khiêm n h ư ờ n g ngược lại là đem phong quỷ kiếm không ra ngươi ngươi thật cứ như vậy thả ta rời đi ta vừa rồi có thể là kém một chút liền đem người té chết triệu hữu lượng một mặt không quan trọng ta không phải không chết sao sự tỉnh qua đi liền kéo xuống thôi ngược lại là tù đồ đại ca ngươi bởi vì ta còn bị đánh ngừng lại đánh có lỗi với sau khi nói xong không tiếp tục để ý phong quỷ cứ như vậy lôi kéo hoàng vũ mang theo ma trá tinh c h ờ quay người rời đi hoàng tiểu ca ngươi không biết mấy ngày nay ngươi không ở nhà phát sinh già nhiều chuyện ta cho ngươi từ từ mà nói hoàng vũ một bên nghe một bên quay đầu đối ngơ ngác đứng tại chỗ phong quỷ ấ y náy cười một tiếng tu đ ô đại ca ta cũng cùng ngươi nói câu có lỗi với tiểu đệ thực tế không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này mặt khác lượng tử là người tốt ta cùng hắn hợp ý mới nguyện ý xuất mã ngươi không cần lo lắng đợi đến triệu hữu lượng một nhóm đi đến ô tô bên cạnh phong quỷ cuối cùng kịm phản ứng g à đồng thời đem áo nhấc lên lộ ra hai bên trắng bóng phần eo không có cách nào hắn thực sự là sợ nghèo đau lòng y phục chỉ có thể trước thời hạn làm tốt bị cắt thận chuẩn bị tù đầu ngươi muốn làm cái gì còn muốn đánh nhau không xong là không ai ngờ nhân ra tù đầu căn bản là không có đánh nhau ý tứ mà là đoạt lấy triệu hữu lượng khiêng gông xiềng đem chính mình cho khóa lại l i ê n tại triệu hữu lượng không rõ ràng cho lắm thời điểm t u đầu ngẩng đầu ngạo nghệ nói ta người này không muốn nhất nợ nhân tình cho nên không cần người thả chờ ta đạo hạnh đủ rồi có thể tự mình dậy khỏi công xiềng chính là cùng ngươi thanh toán thời điểm ừ vẫn là câu nói kia triệu hữu lượng trường kỳ tại xã hội tầng dưới chót sờ soạn lần mò nhất hiểu đạo lý đối nhân xử thế có đôi khi giả vờ ngây n g ố c bất quá là màu sắc tự vệ mà thôi thay cái góc độ nói chúng ta trong cuộc sống hiện thực kết giao bằng hữu cũng nguyện ý giao cái thực tế người không muốn cùng tâm nhãn quá nhiều người cùng một chỗ triệu hữu lượng cố ý giả vờ ngây mốc cũng chính là mục đích này bởi vậy chúng ta lượng tử nháy mắt minh bạch phong quỷ thâm ý cũng không nói phá mà là khách khi đem phong quỷ mời lên ô tô đồng thời đem trên thân xích s ắ t cởi xuống c u ấ n ở phong quỷ trên thân lấy tên đẹp vẫn là đem phong quỷ trói lại an toàn một chút trên thực tế thì là đem c ă n này rút hồn dây xích đưa cho phong quỷ khi bình khí triệu hữu lượng thâm ý phong quỷ đương nhiên hiểu xứng sở về sau thở dài một tiếng chủ động ẩn tàng thân ảnh bám vào hoàng vũ bên cạnh ma trá tinh cùng thường kiệt thì bám vào triệu hữu lượng trên thân một đoàn người lái xe đổi về tiểu trấn đến chắc chỉ phô cửa ra vào thời điểm sắc trời đã sắng rõ xa xa liền thấy đại hoàng cầu chính đỉnh đầu mũ sắt lười biếng g h é vào trước cửa không sai chính là mũ sắt cực kỳ giống tiểu nhật tử lính đặc trùng tạo hình đó là cho thật triệu hữu lượng lập tức tiện hề hề chạy đến phụ cận thịnh an thái quân ngài già ta chỗ này phơi chứng a tiểu đệ không có ở đây thời điểm tối hôm qua không có ra cái gì vậy a nguyên bản không nghĩ phản ứng triệu hữu lượng đại hoàng cầu tại cảm nhận được phong quỷ khí tức phía sau lập tức bắn ra nhai răng trận mắt đùa nghịch hành đồng thời không ngừng lớn tiếng gào khét go go g go g triệu hữu lượng lo lắng sinh ra xung đột không cần thiết vội vàng mở miệm giới tháiều t h á vào ị n y là tù đồ đ ạ cung Tù đồ đại ca, n i lưu a Nuôi ta lưu manh n lưu h o đến phụng tiên gia bài vị nhà kể phía sau phong thủy không cần hoàng vũ nói chuyện liền chủ động bám vào viết thanh phong giáo chủ bài vị bên trên đến đây bốn xà nhà cuối cùng góp đủ ba vị theo thứ tự là hoàng gia hoàng vũ hôi gia tiểu giáo tử cùng với tù đồ vị này thanh phong giáo chủ nhìn xem duy nhất chống chỗ bốn xà nhà bài vị hoàng vũ trong đầu hiện lên linh quang hống liên tục mang đùa mời thường kiệt bám thân bên trên thường kiệt ngược lại là không có nói ra dị nghị hoặc là nói căn bản sẽ không đưa ra dị nghị vẫn là hiệu xịu bẹp tái diễn câu nói kia phụ mẫu ta đều là lòng ta thật là con giỏi cái này có thể cái kia nói rõ lý lẽ đi chương tám mươi sáu cái kia chậm rãi đi tới tiên sinh chương tám mươi sáu cái kia chậm rãi đi tới tiên sinh liền tại thường kiệt bám vào b à i vị bên trên một m á y mắt triệu hữu lượng đông nhiên có loại đặc biệt ấm áp đặc biệt thỏa mãn cảm giác tựa như là mùa đông giá rét ở bên ngoài đông lạnh một đêm đông nhiên trở lại ấm áp trong phòng lại uống một bát nóng hầm hập cháo bắt bảo đồng thời hắn giác quan cũng trở nên càng thêm nhạy cảm vô luận là thị giác hữu giác vẫn là thính giác đều được đến cực lớn tăng cường nguyên lai、like、còn có thể dạng này triệu hữu lượng tự lẩm bẩm đây chính là tu hành mang tới chỗ tốt sao suy nghĩ thời điểm chỉ thấy nên xuân tàu từ cửa sau vội vã đi đến lượng tử người trở về vừa vặn nhanh cùng tỉ đi cửa thôn để không có chuyện gì người tận lực đều đi nên đón khách quý triệu hữu lượng nghe vậy xứng sở tỉ ngơi ư trường nào thì như thế nghe chấn trưởng lời nói phía sau một câu thì là triệu hữu lượng trêu trọc tân chấn trưởng người đặc biệt tốt ta nhắc lên tân chấn trưởng nên xuân tẩu lập tức đầy mặt trắng ghét tốt cái gì cùng họ mã cái kia không sai bị lắm đều là cá mẹ một lứa chấn trưởng tuyển chọn đến tuyển chọn đi còn không đều là bọn họ ngũ đại gia tộc thay phiên đến chúng ta đi nên đón khách quý cũng không phải cho chấn trưởng mặt mũi mà là cái kia khách quý thật là quý nhân người tốt nghe nên xuân tẩu như vậy đánh giá thần bí khách quý lập tức gây nên triệu hữu lượng hi thì ngươi biết cái kia khách quý nên xuân tẩu là tính tình nóng nảy một bên lôi kéo triệu hữu lượng đi ra ngoài một bên trả lời tẩu tử cũng chưa từng thấy qua khách quý bộ dạng bất quá hắn đúng là cái người tốt bên ngoài chấn mặt tiểu học biết ta đó chính là vị này khách quý hai mươi năm trước miễn phí cho chúng ta xây dựng không chỉ là trường học còn có bên cạnh viện dưỡng lao cũng đồng dạng mặt khác lao sư trong trường viện dưỡng lao bên trong công nhân đều là vị này khách quý chính mình bỏ tiền mời nếu như không phải như vậy ngươi chính là cái gì bọn nhỏ đến trường không cần tiền nam bảo vệ hộ dưỡng lao không cần tiền thật đúng là tưởng rằng chấn trưởng làm chuyện tốt ta ta nhổ vào nghe nên xuân t ẩ u giới thiệu triệu hữu lượng lập tức đối vị này thần bí khách quý tràn ngập tò mò cùng kính trọng dù sao tại bây giờ cái này lợi ích trên hết xã hội chịu như vậy vô tư kính dân người thật càng ngày càng ít làm nên xuân t ẩ u lôi kéo triệu hữu lượng chạy tới thị trấn cửa ra vào lúc chỉ thấy nơi này đã là người đông nghìn ít cho tới tám mươi tuổi lão nhân xuống đến mới vừa sẽ đi hải tử đều tới có thể có như thế quy mô rõ ràng không phải tân chấn t r ư ở n g năng lực tổ chức cường mà là vị kia thần bí khách quý xác thực rất được nhân tâm nhất làm cho triệu hữu lượng cảm thấy thần kỳ lạ liền nhà mình đại hoàn cầu cũng tại hoàn nên trong đội ngũ mà còn khó được không có ước hiếm người mà la trung thực nhìn xem phương xa trong mắt tràn đầy chờ mong các loại chờ mong chẳng lẽ lưu manh cầu nhận biết khách quý nếu thật là dạng này vậy chuyện này liền càng thần kỳ lại một lát sau tân nhiệm quách trấn trưởng đã tổ chức người kéo tốt hoan n ê n h hành vi xung quanh trên tường càng là dán đầy đỏ chót hoan n ê n quảng cáo thậm chí chuẩn bị song chiên chống tháo căn cứ xung quanh cư dân nghị luận nghe nói dù cho lần trước chủ tịch huyện đến thời điểm đều không có lần này long trọng náo nhiệt tại thiên hô vạn hoán bên trong một chiếc xe hơi cuối cùng xa xa lái tới triệu hữu lượng mặc dù xuất thân nhà khổ nhưng xuất phát từ nam nhân thiên tính đối xe vẫn là có nhất định hiểu rõ bởi vậy biết l á i tới xe cũng không phải là cái gì xa hoa tỏa giá chỉ là một đài bình thường gia dụng xe con như vậy keo kiệt phía trên người đương nhiên không thể nào là cái gọi là khách quý sự thật chứng minh không chỉ hắn nghĩ như vậy phía trước phụ trách giữ gìn giao thông chân chính phủ nhân viên công tác cũng nghĩ như vậy ngăn lại ô tô phía sau tựa hồ nói cái gì vì vậy đài này gia dụng xe con liền nghe lời dựa vào dừng xe sau đó trừ tài xế lái xe bên ngoài lại từ bên trong đi ra một người lớn cùng một đứa bé mới vừa được đến tăng cường triệu hữu lượng nhãn lực vô cùng tốt lập tức bị người tới phong thái hấp dẫn chỉ thấy người tới trên người mặc một bộ t r ư ờ n g sam màu xanh nhạt sạch sẽ mà ngăn nắp một tay nâng cuốn sách một tay lôi kéo bên người hài đồng nam nhân thoạt nhìn cũng chỉ ba mươi mấy tuổi giai đến quả thực tựa như thần thoại điện ảnh bên trong đi ra đến tiên nhân không phải là phong thần tuấn lãng bốn chữ bên ngoài không cách nào hình dung hai bên tóc mai hoa dâm không những không hiện giả mua ngược lại cho nam nhân tăng thêm rất nhiều thành thục bị lực nam nhân tay kéo hải tử là cái tiểu hòa thượng đáng yêu đến bạo tạc cái chủng loại kia một tay chắp tay trước ngực từ đầu đến cuối để ở trước ngực tiểu hòa thượng tự a hồ mười phần thẻ t h ù n g nếu không có nam nhân lôi kéo sợ là đã sớm trốn đến phía sau hắn vào giờ phút này triệu hữu lượng trong lòng có loại cảm giác mãnh liệt nam nhân trước mắt này chính là bọn họ khổ đợi khách quý chỉ là những người này có mắt không biết thái sơn hoặc là lấy vật định người cho nên xem nhẹ l i ê n tại triệu hữu lượng suy nghĩ chính mình muốn hay không nhắc nhở một chút đại gia thời điểm nam nhân đã dẫn tiểu hòa thượng chậm rãi đi tới bước đi ở giữa đều là khí độ thong dong hòa nhã mà không mất đi uy nghiêm như vậy tựa như đế vương cải trang vi hành nhìn khắp chính mình tốt đẹp sơn hà quân lâm thiên hạ. lúc này triệu hữu lượng đã bị nam nhân phong thái sâu sắc hấp dẫn trong lúc nhất thời nhìn nhập thần cũng chính là tại triệu hữu lượng nhập thần công phu nam nhân đã đi đến khoảng cách hoan nghênh đội ngũ hơn m ộ mươi mét địa phương một trận ô ô ô âm thanh đem triệu hữu lượng tỉnh lại tả hữu xem xét lại là nhà mình đại hoàng cầu phát ra lúc này đại hoàng cầu biểu hiện càng thêm kỳ quái con mắt trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m nam nhân phía trước trong ánh mắt nào có nửa điểm này g thường h u n g á c có chỉ là nhớ tôn trọng lại kính sợ nhìn lưu manh cầu như vậy giống như là muốn lên phía trước thân cận nam nhân nhưng lại không dám cho nên gấp thẳng hừ, hừ. đúng lúc này nam nhân cũng nhìn thấy đại hoàng cầu lập tức cười chào hỏi. đại hoàng hơn hai mươi năm không thấy ngươi vẫn tốt chứ nghe đến nam nhân chủ động mở miệng đại hoàng cầu lập tức không kiềm chế được lập tức ngậm lấy hàm chứa nước mắt phi tốc chạy đến nam nhân bên chân không ngừng dùng thân thể tại nam nhân trên chân c ọ qua c ọ lại biểu đạt sâu sắc nhớ đại hoàng cầu xem như tiểu c h ấ n một phương bá chủ cử động của nó lập tức gây nên chú ý của mọi người mọi người cùng đủ đem ánh mắt nhìn qua cái này xem xét không sao lập tức liền bị nam nhân phong độ tuyệt thế hấp dẫn cũng không rời đi nữa ánh mắt trong đó kinh ngạc nhất là thuộc tân nhiệm quách chấn trường cẩn thận vuốt vuốt chính mình con mắt lại t ừ y phục lấy ra một tấm hình lặp đi lặp lại so sánh cái này mới a một tiếng hô lên sau đó vội vàng đi chầm c h ầ m nên đón tiếp lấy hoa hoa tiên sinh thật là ngài sao hai năm không thấy ngài bộ dạng thế mà một chút cũng không có thay đổi không đúng không đúng ngược lại là càng tuổi trẻ thật xin lỗi thật xin lỗi ta có mắt không tròng thế mà không nhận ra được nam nhân hiển nhiên trí nhớ vô cùng tốt liếc mắt một cái liền nhận ra quách c h ấ n t r ư ở n g lập tức cười đưa tay mười năm không thấy luôn luôn vội vặn rất tốt Tốt, tốt tốt gặp n a may nhân thế mà còn nhận biết mình, bình thường con sinh trưởng ở đỉnh đầu chấn trưởng thế mà đầy mặt hương phấn. Như vậy quả thực、so、hắn có thể lên làm chấn trưởng còn thế thế thực thể biết mắt mặt mà mà làm có c vậy so ở đầu đầy quả o sao, hứng hơn. Thậm chí hương phấn đến không biết làm sao, rất lâu nói không đến nói Trưng nhiễm trưng biết rất bất làm lời. lâu ra mắn một cái chính phủ nhân viên công tác nhìn xem kỳ quái tới mở miệng hỏi hỏi ý kiến Quét trưởng, vị này là. Tân nhiệm chấn trưởng chấn chấn cái nhiệm phản này này ứng, vàng vị vội với kịp là. mới đối đám chúng ta cái này trường học viện dưỡng lao cô nhi viện chính là vị tiên sinh này miễn phí cho chúng ta xây dựng n g h e đến quách c h ấ n trưởng gọi hàng đám người đầu tiên là yên tĩnh mấy giây sau đó buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm thật lâu không ngừng vị này họ hoa tiên sinh mặc dù là cái đại nhân vật nhưng đối nhân xử thế lại dị thường địa thấp lôi kéo bên cạnh hắn tiểu hòa thượng cùng một chỗ cho nhiệt tình tiểu chấn cư dân sâu sắc bái một cái cho đại gia thêm phiền phức hoa tiên sinh cử động lại lần nữa để đám người yên tĩnh lại một lát sau tiểu chấn các cư dân mới mồm năm miệng mười tỏ thái độ không phiền phức không phiền phức ngài có thể đến chúng ta cao hứng cũng không đ ư ợ đâu làm sao sẽ phiền phức càng có người hiểu chuyện hô to chấn trưởng người hôm nay nhất định muốn chiêu đãi tốt hoa tiên sinh t i ê n tâm ăn uống c ô n g khoản tùy tiện dùng chỉ cần là dùng để chiêu đãi tiên sinh hoa lại nhiều chúng ta đều không t i ệ n ngươi c ô n g khoản nếu là không đủ chúng ta c ắ t nhà các hộ gót tóm lại tuyệt đối không thể lãnh đạm tiên sinh người này vừa nói xong những người còn lại lập tức phụ họa chính là chính là tiên sinh là người tốt là tất cả chúng ta ân nhân tiên sinh có được tới một lần chúng ta nếu là chiêu đãi không tốt cái kia còn tính toán người sao vị này thần bí hoa tiên sinh thực tế quá được tiểu chấn cư dân ủng hộ thế cho nên hắn đã rời đi trước đến đám người hoan nên g h h vẫn là thật lâu không muốn rời đi thậm chí bao gồm đại hoàng c ầ u cùng hắn đám chó con cảnh tượng như vậy làm cho triệu hữu lượng càng thêm hiếu kỳ vì vậy nhẹ giọng hỏi bên người nên xuân tẩu tỉ vị tiên sinh này nên xuân tẩu tựa hồ biết hắn muốn hỏi gì lập tức mở miệng cười lượng tử ngươi không biết hoa tiên sinh trừ giúp chúng ta che trường học che viện dưỡng lao bên ngoài vẫn là cái thần ý g h tuyệt đối thần ý g h ta nghe lão nhân nói hắn hơn hai mươi năm trước đến lần kia có thể là cứu chúng ta trên chấn rất nhiều người bệnh đồng thời nhân ra xem bệnh từ trước đến nay không lấy tiền ngươi nói dạng này người chúng ta không chào đón cái k i a đến hoan g n ê n d ạ n gì g a a a a nguyên lai、like、là dạng này a triệu hữu lượng nghe liên tục gật đầu nên xuân tẩu sau khi nói xong không biết lúc nào dựa đi tới tiểu lý tiếp tục mở miệng lượng tử ta cùng ngươi nói như vậy nếu như vị này hoa tiên sinh hiện tại nói chính mình tạo phản để chúng ta hỗ trợ chúng ta trên chấn lập tức phải có hai phần ba người đi theo hắn đi lúc này triệu hữu lượng trong miệng hoa tiên sinh khách khí xin miễn trấn trưởng cùng nhật tính cư dân ăn cơm khách mang theo tiểu hòa thượng cùng một chỗ đến hắn đầu tư trường học ở sân trường nơi hẻo lánh bên trong tầm thường nhất vị trí có một gian tầng hai tiểu lâu đây chính là hoa tiên sinh chô đặt chân tiểu lâu là trường học x â y thành về sau tiểu chấn cư dân chính mình kiếm tiền cho hoa tiên sinh tre mục đích chính là hy vọng tiên sinh có thể thường trở lại thăm một chút trở về thời điểm có thể có cái nhà đặt chân bởi vậy dù cho tiên sinh hơn hai mươi năm cũng chưa trở lại qua tòa này tiểu lâu như trước vẫn là mỗi ngày đều sẽ có người quét dọn cẩn thận tỉ mỉ quét dọn chỉ sợ nhiễm bất luận cái gì bụi bặm trên tiểu lâu bảng hiệu nghe nói là tỉnh văn liên chủ tịch đích thân viết liến đều bất nhiễm tiêm trần tầng hai trong thư phòng t đúng lúc này tiếng go cửa nhẹ nhẹ nhà vang lên lập tức một cái lao giả đi đến lao nhân mặc dù khí độ hùng hồn nhưng luôn là cho người một loại bất cần đời cảm giác tựa như là trong phim ảnh lão ngoan đồng bất quá vị này lão ngoan đồng h i ệ n nhiên mười phần tôn trọng tiên sinh ở trước mặt hắn càng giống là một cái trung thành tuyệt đối lao bục nếu như triệu hữu lượng hiện tại nhìn thấy lão ngoan đồng lời nói nhất định sẽ chửi h ầ m lên ai nha ngươi cái lao tà mao ngươi vì sao muốn đem lão tử lừa gạt đến này xui xẻo c h á t chỉ phô đến ngươi đây là có chủ tâm hại ta à. không sai cái này lão ngoan đồng chính là c h á t chỉ phô vị kia thần bí lao bản chỉ là tại lừa gạt triệu hữu lượng đến thời điểm trang điểm thành một cái lao đạo lão n g o n đồng đi đến trước bàn sách phía sau nhẹ dọm mở miệng tiên sinh trả lệnh cần ta cho ngài lại pha một bình sao tiên sinh nhìn xem lão ngoan đồng mặt lộ bất đắc dĩ nói mấy lần mặc hoàng tiền bối không cần cùng ta k h á c h khí như thế ta biết ngươi nghĩ đại kế muốn đi tìm hắn chơi đi thôi chỉ cần nhớ tới chúng ta không thể nhiễm bất luận cái gì nhân quả liền được ngươi cũng không muốn bị mang về tổ địa không thể lại đi ra a một cái liền bị tiên sinh xem thấu tâm tư lão ngoan đồng khó được mặt to một đỏ tiên sinh yên tâm lão giả ta biết quy củ tuyệt đối không quản nhiều nhà n sự không dính vào bất luận cái gì nhân quả ngài nếu là không có phân p h ố khác lão giả ta liền đi tìm đại kế tiên sinh mỉm cười đi thôi lão ngoan đồng rời đi phía sau tiểu hòa thượng lưu thuận mở miệng n a m Mô a di đà phật tiểu tăng đi cho cà cà pha trả đi nói xong liền bước chân ngắn nhỏ chạy tới thư phòng bên ngoài mấy ngày kế tiếp bên trong triệu hữu lượng rốt cuộc chưa từng thấy vị kia thần bí tiên sinh không chỉ là triệu hữu lượng m ặ t khác tiểu chấn cư dân cũng đều không nhìn thấy nghe nói tiên sinh một mực tại tòa kia trong tiểu lâu cũng không có đi ra cho dù là thỉnh thoảng đi ra cũng là yên tĩnh đứng tại phòng học bên ngoài cười nhìn bên trong hải tử học tập nghe bọn họ lang sáng tiếng đọc sách không biết có phải hay không là ảo giác từ khi tiên sinh tới về sau triệu hữu lượng cảm thấy tiểu chấn khí tức thay đổi Nguyên lai thời điểm luôn cảm giác gâm lánh m à quỷ dị có thể tiên sinh sau khi đến lập tức biến thành ấm áp những thứ không nói khác ít nhất bộ kia kỳ quái thi thể không còn có đi ra hạ i người vì thế triệu hữu lượng còn đặc biệt thừa dịp mã ra phụ tử hạ táng phía trước đi nhìn qua cỗ thi thể kia cũng không có tại trên nắp quan tài nằm thời gian trôi qua nhanh chóng trong n g á y mắt chính là màn đêm bông u xuống bận rộn một ngày tiểu chấn cư dân bắt đầu t ố t năm top ba hô bằng gọi hữu đi tới quầy đồ nướng triệu hữu lượng so tiểu chấn cư dân đến còn sớm lúc này đã tại g ú p nên xuân tàu bận rộn hồ tới uống rượu khách quen nhìn thấy triệu hữu lượng liền mở miệm trêu chọ ngươi như thế cần mẫn lao bản cho ngươi phát tiền lương không không đợi triệu hữu lượng trả lời liền có những người ồn ào có thể tại nên xuân t ẩ u cái này đại mị nữ bên cạnh làm việc còn muốn cái gì tiền lương à? chính là t ẩ u tử không cần ta nếu là dùng ta lời nói ta cũng miễn phí hỗ trợ lời nói này xong lập tức dẫn tới tất cả mọi người cười vang triệu hữu lượng mặt non bị đ u ộ không dám về t r ọ c nên xuân t ẩ u cũng không nông c h i ề u bọn họ được a tiểu tử ngươi muốn hỗ trợ liền đến thôi l á o nương hoan nen không sợ trong nhà ngươi đầu kia có cái t i ế n ngươi liền được nên xuân tàu lời kia vừa thoát ra đại ra cười lợi hại hơn nhưng không không tám tám quỷ thực khách khả năng là bởi vì thần bí tiên sinh đến tiểu c h ấ n k h í tức biến hóa nguyên nhân tối nay tôi ăn đổ nướng người đặc biệt nhiều nhiều đến triệu hữu lượng về cửa hàng lên song hương trở về thế mà còn có mấy bàn khách nhân không đi nếu biết rõ hiện tại đã là trong đêm hơn hai giờ không đi khách nhân bên trong liền bao gồm mở xe đen tiểu lý bất quá hắn đã ăn xong u ố n g xong đang giúp nên xuân tẩu bận rộn hồ đâu lý mậu ngươi nàng dâu cùng hải tử còn tại nhà mẹ đẻ đâu không có trở về a nghe triệu hữu lượng lời nói tiểu lý một bên lau bàn một bên trả lời không có để các nàng trở về trở về làm gì người không phải không biết chúng ta cái này q u á tà tính còn không bằng tại nhà mẹ để ở đâu nói lên tà tính tiểu lý bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo theo bản năng đánh r u n một cái ta đi sẽ không thật như vậy tả muốn a sợ cái gì đến cái đó vội vàng quay người tứ phương may mắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì tiểu lý nhìn không thấy thế nhưng có âm dương nhãn triệu hữu lượng nhìn thấy chỉ thấy phía trước xuất hiện qua âm l i n h xa t ừ đ ằ n g x a c h ậ m d ã i l a i t ớ i thân xe ảm đạm đầu xe mang theo đại đại bạch hoa đáng sợ nhất chính là âm linh xa thế mà dừng ở chính đối quậy đổ nướng ven đường nhìn thấy triệu hữu lượng thần sắc không đối tỉ mỉ nên xuân tẩu vội vàng mở miệng hỏi thăm lượng tử ngươi thế nào triệu hữu lượng lo lắng nên xuân tẩu sợ hãi làm sao sẽ ăn ngay nói thật bởi vậy lắc đầu liên tục không có việc gì tỉ khả năng là mấy ngày gần đây không có nghỉ ngơi tốt hơi mệt nói lên không có nghỉ ngơi tốt nên xuân tẩu lập tức đau lòng triệu hữu lượng chắc chỉ phô quy củ nàng hiểu mỗi ngày đều phải thật sớm mở cửa sau đó buổi tối còn muốn thức đem trở lấy dân hương lại thêm đến chính mình nơi này hỗ trợ triệu hữu lượng không mệt mới kỳ quái nghĩ tới đây nên xuân tẩu trong lòng n y nấy đều gió tỉ lượng tử, cũng sẽ không cần mệt mỏi như vậy mắt thấy nên xuân tẩu hiểu lầm triệu hữu lượng vội vàng mở miệng giải thích thì ngươi nói gì thế cùng ta còn k h á c h khí ta tại với ăn không còn đóng gói cơm sáng đâu ngươi đ â y thế nào không nói triệu hữu lượng thái độ làm cho nên xuân tẩu trong lòng ấm áp đồng thời còn có loại cảm giác khác thường xông lên đầu đi lượng tử ta không nói về sau ta tỉ hai liền chiếu cố lẫn nhau cái k i a nhất định triệu hữu lượng một bên ra vẻ dám thối trả lời một bên dùng khỏe mắt liếc qua nhìn chằm chằm âm linh sa v ẫ n mê bà bà nói qua chỉ cần cái xe này xuất hiện liền nhất định sẽ người chết mà còn không trang b ứ c đ ầ y một xe lời nói âm linh x a tuyệt đối sẽ không rời đi l i ê n tại triệu hữu lượng âm thầm khẩn trương thời điểm càng kinh khủng sự t ì n h phát sinh chỉ thấy âm linh x a cửa sau mở ra bên trong ủy hồn từng cái mặt không thay đổi đi xuống thân thể tải hữu lay động thoạt nhìn đã mất đi ý thức của mình t r ư ơ n g ban tiên mạ gia phụ tử bị ác quỷ hại chết sáu người kia thậm chí bao gồm vấn mê bà bà đều ở trong đó bọn họ cứ như vậy đứng xếp hàng bị một cái toàn thân áo bà trắng thấy không rõ khuôn mặt người xua đổi lảo đảo hướng về quậy đồ nướng đi tới sau đó một cái sát bên một cái ngồi ở b à n chống bên trên vẫn như cũ giống như trông gió như vậy đung đưa trái phải mặt không hề cảm xúc lúc này triệu hữu lượng cuối cùng kìm nén không được sắc mặt đại biến thậm chí theo bản năng ngăn tại nên xuân tàu trước người thông qua triệu hữu lượng cử động tuổi trẻ xinh đẹp q u ả phụ biết nhất định là chuyện gì xảy ra lập tức mở miệng hỏi thăm triệu hữu lượng một bên theo bản năng lui lại một bên trả lời tỷ quỷ thật nhiều người chết bọn họ liền ngồi ở bên kia chỗ chống bên trên nghe triệu hữu lượng lời nói nên xuân tàu đông cảm giác l ư n g lạnh lượng lượng tử ta thấy thế nào không thấy người cũng đừng hù dọa tỷ hai người mặc dù đã hết sức thất vọng nhưng vẫn là bị gần nhất tiểu lý nghe đến ai nha ta đi không phải chứ lượng tử ngươi thật thấy được rồi tiểu tử này một bên nói một bên trốn đến triệu hữu lượng sau lưng đầy mặt sợ hãi lúc này triệu hữu lượng cũng không có tâm tình phản ứng tiểu lý một đôi mắt chăm chú nhìn vấn mê bà bà dù sao vị lao nhân này là hắn người thân cận nhất bây giờ thế mà biến thành d ạ n g này nhìn một chút triệu hữu lượng trợt phát hiện lao nhân ra mặc dù mất đi ý thức thậm chí đều nhắm mắt lại thế nhưng bờ môi lại trật vật bóng lúc n í c nhìn khẩu hình đó rõ ràng là nói lượng tử tranh thủ thời gian chạy tại triệu hữu lượng không có kịp phản ứng thời điểm. xua đổi quỷ hồn tới đây người áo bào trắng bỗng nhiên nhìn lại dọa triệu hữu lượng tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt chứa chính mình không có âm dương nhãn bộ dạng vì hiệu quả giống y như thật thậm chí chủ động cùng còn tại uống rượu khách nhân mở ra vui lừa điền đại ca đều uống nhiều như vậy còn uống a không sợ về nhà chịu tàu tử mãng a nhưng mà chẳng kịp chờ điền đại ca trả lời người áo bào trắng dẫn đầu phát ra hư vô mở mị tâm thanh chết nơi này tất cả mọi người phải chết lời kia vừa thốt ra triệu hữu lượng lập tức phát giác người xung quanh sắc mặt thay đổi nguyên bản vẫn là hồng quang đầy mặt bọn họ thế mà đồng loạt bịt k bao gồm bên cạnh mình nên xuân tẩu cùng tiểu lý nếu như nói người khác muốn chết triệu hữu lượng có thể không quản thậm chí giả vờ không biết dù sao hắn hiện tại không có cái gì bản lĩnh đấu không lại âm hồn lệ quỷ nhưng dính đến người bên cạnh nhất là nên xuân tẩu triệu hữu lượng tuyệt đối làm không được khoanh tay đứng nhìn lập tức đem quyết định chắc chắn dậm chân nhẹ dọn tụng niệm mây khóa thâm sơn người đi đường ít hang cổ tu chân trắng đêm lạnh thanh t u y ể n lượn lờ kèm t i ế n khách thuốc lá bừng bừng thổ chân ôn diệu pháp cao thâm tần độ đời kiểm tra nói chữa bệnh trấn linh vỏ huyền xem mở ra kinh long hồ đạo hạnh hiện chỗ bất hư triệu hữu lượng bản ý là mời hoàng vũ trên thân kém nhất đem ma trá tinh mời đến cũng được không có gì bất ngờ xảy ra chính là ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh chỉ thấy một viên sinh nấu trùng trứng chậm rãi xuất hiện đồng thời mặt t ủ mày trao ghé vào triệu hữu lượng trên đầu mở miệng vẫn là lao tam dạng phụ mẫu ta đều là lòng ta nhưng là con giỏi chuyện này cái kia nói rõ lý lẽ đi không chỉ thường kiệt cảm thấy không có chỗ nói rõ lý lẽ lúc này triệu hữu lượng cũng là như thế cái kia đàn đạt tử muốn mạng thời điểm ta trước làm chút chuyện đứng đắn được không ngươi có thể đối phó đối diện còn quỵ sao không đối phó được lời nói có thể hay không nhanh hoàng lượng nói xong, Thường kiệt lại có phản ứng. Mặt ủ mày chi lăng lên nửa người trên, chừng lớn nhỏ mắt hướng đối diện hồn nhịn. hữu cho chi gia ca đi đem đổi đối tiểu tới. Triệu Kiệt lại về Mặt mày mắt Không quỷ có ủ sai con hàng này chẳng những hình dáng giống đầu trưởng thành không tốt đ ấu trùng vẫn là lớn nhỏ mắt k i ê m mắt gà trọi phản chính nhất nhìn liền biết không phải rất thông minh bộ dáng thương kiệt nhìn hướng thần bí áo bào trắng quỷ đồng thời áo bào trắng quỷ cũng chính nhìn xem viên này chứng kỳ quái đồng thời lại lần nữa nói ra lời nói vừa rồi chết các ngươi đều phải chết lời vừa ra khỏi miệng vốn là hiệu sự bẹp thường kiệt lập tức càng hiệu sự đi thậm chí nguyên bản coi như trắng tinh vỏ trứng đều bịt kín một lớp bụi sắc thấy tình cảnh này triệu hữu lượng lập tức ý thức được chính mình đạn tiểu đệ căn bản cũng không phải là ác quỷ đối thủ thậm chí cũng sẽ bị ác quỷ giết chết hay nay đồng thời vội vàng mở miệng lần nữa đ ả n đạn tử ngươi chạy mau về nhà đem hoàng gia tiểu ca còn có hùng đại ca bọn họ đều gọi tới t r ư n g không không không không không không không không không không không không không không không h ô n g không không k n g k không k h ô h ô n h ô n g k n n g k h h ô n n g không k h ô n n n g không không k h h ô n g k h n g k n g không không k h ô n n g k h ô h ô n g không k h n g h ô n g k h h ô n n g k h ô h ô n g h ô n h ô n h ô n n g h ô n n g không k n h ô n g k không k vẫn là suốt một nửa tức giận loại kia triệu hữu lượng thậm chí hoài nghi dựa theo thường kiệt hiện nay tốc độ muốn bay về chắt c h ỉ phô tối thiểu đến hướng đông nhưng dù cho như thế mới vừa bay ra không bao xa thường kiệt thế mà lại bay về tới tại triệu hữu lượng ngạc nhiên ánh mắt bên trong không nhanh không chầm mở miệng vừa rồi ngươi để ta đều kêu người nào tới t a quên triệu hữu lượng vì phòng ngừa thường kiệt lại quên lại bay về đến triệu hữu lượng một bên nhìn chằm chằm đối diện áo bào trắng quỷ một bên lấy giấy bút phi tóc viết xuống hoàng tiệu ca hùng đại ca chờ một chuỗi danh tự dù sao chính là muốn đem chính mình toàn bộ đường khẩu đều điều động、tới. cùng đối diện ác quỷ liều mạng đem viết tốt dây dính bên trên nước bọn phu một tiếng rán tại thường kiệt vỏ trứng bên trên đàn đàn tử phiền phức ngươi nhanh lên không phải vậy thật sẽ chết người đấy a thường kiệt trả lời vẫn như cũng là không nhanh không chậm sau đó cứ như vậy không nhanh không chậm trôi hướng c h á t chỉ phô nhưng lần này vẫn là không có bay ra đi bao xa liền tại triệu hữu lượng ánh mắt tuyệt vọng bên trong lại bay về tới thấy tình cảnh này triệu hữu lượng quả thực là khóc không ra nước mắt đàn đàn tử đàn ra ta gọi ngươi đàn ra còn không được sao muốn mạng thời điểm có thể hay không đ ư n g ngồi nào thật sẽ người chết cái ra ra ra ứ này mấy cái quỷ xui xẻo xui xẻo cái gì tại triệu hữu lượng không có kịp phản ứng thời điểm bỗng nhiên cảm thấy một trận gió xuân ôn hòa không sai bác quốc quế thu thế mà bỗng nhiên thổi lên ấm áp gió xuân không chỉ là gió xuân triệu hữu lượng thậm chí có loại cảm giác liền tại vừa rồi trong nháy mắt đó thế giới phảng phất sáng lên đương nhiên cũng không có thật sáng lên chỉ là cho người cảm giác lập tức tất cả ánh sáng toàn bộ tụ tập tại quầy đồ nương đối diện chỉ thấy nơi đó chậm rãi đi ra hai bóng người một lớn một nhỏ bàn tay lớn lôi kéo tay nhỏ đại nhân khí độ thong dong mặc dù cười ôn h ò a nhưng cho người cảm giác như n g là đế vương đi ra ngoài quân lâm giang sơn không cho bất luận cái gì mảy may chống đối cùng kinh nhuận tiểu hài nhi thì vẫn như cũ é、e、lệ vẫn như cũ đáng yêu đến bạo tạc chính là vị kia thần bí hoa tiên sinh cùng bên cạnh hắn tiểu hòa thượng thấy tình cảnh này triệu hữu lượng nhịn không được theo bản năng mở miệng tiên sinh nam nhân mỉm cười gật đầu đáp lại từng b ư ớ âm linh sa t h cứ như vậy đột nhiên biến mất phản phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng u ỷ hồn động tác rơi vào triệu hữu lượng trong mắt tựa như là bọn họ chỉ sợ chính mình xấu xí bộ dáng mạo phạm đến đi tới tiên sinh cho nên mới hai tay che mặt vội vàng né tránh mà đi tới tiên sinh tựa hồ không thèm để ý chút nào những ngày q u ỷ hồn chỉ là mang theo tiểu hòa thượng đi đến một cái chỗ chống ngồi xuống cùng lúc đó nghe thấy triệu hữu lượng kêu tiên sinh nên xuân tẩu vội vàng hỏi t h ă m lượng tử ngươi mới vừa cùng ai nói chuyện đâu tiên sinh vị tiên sinh kia trước mấy ngày đến cái kia người tốt nên xuân tẩu lời nói ngược lại là đem triệu hữu lượng hỏi s ứ n g sốt vội vàng mở miệng hỏi lại thì tiên sinh liền ngồi tại đối diện ngươi không nhìn thấy sao a nên xuân tẩu đầy mặt kinh ngạc nhìn xung quanh lượng tử ngươi không có đùa tị a ta tại sao không thấy được tiên sinh mặt khác tiên sinh nếu là thật tại ngươi tranh thủ thời gian mời hắn đi a t a đây không phải là có quỷ sao cũng đừng làm cho quỷ hại tiên sinh đối mặt thần kỳ như thế tình cảnh triệu hữu lượng trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào đồng thời hắn còn phát hiện không chỉ là nên xuân tẩu không nhìn thấy tiên sinh những người còn lại cũng giống như thế nếu không còn tại ăn cơm cái kia mấy bản sớm liền đứng lên vây đi qua ngành đón l i ê n tại triệu hữu lượng không biết làm sao không biết có n ê n hay không đi qua cùng tiên sinh trả hỏi thời điểm tiên sinh cái kia thanh âm ôn nô ghé vào lỗ t a i hắn văng lên muốn tới đây liền đến a không cần kinh ngạc bọn họ đều nhìn không thấy ta Á á á. triệu hữu lượng nghe vậy vội vàng liên tục gật đầu đồng thời phi tốc nhẹ giọng căn dặn nên x u ấ t đầu t ỷ ngươi đừng nói chuyện nghe ta nói tranh thủ thời gian làm cho tất cả mọi người đều đi ngươi nhìn xem tìm lý do đừng hỏi vì sao nghe ta ta về sau cùng ngươi giải thích triệu hữu lượng sở dĩ làm như vậy thứ nhất là sợ xung quanh uống rượu người ngôn ngữ t h ô lỗ b ạ o phạm tiên sinh cái này người tốt thứ hai chính mình trôi qua về sau tại trong mắt người khác đó chính là đối với không khí lẩm bẩm không được bị nói thành ma run lên hoặc là chúng t a đến lúc đó đại gia lại chạy tới quan tâm chính mình còn thế nào cùng tiên sinh nói chuyện cẩn thận nên xuân t ẩ u hiển nhiên đặc biệt tín nhiệm triệu hữu lượng nghe vậy lập tức hành động mấy ca đều uống không sai biệt làm a đừng uống về nhà sớm a ta muốn thu chia đ ề u các thực khách nghe vậy s ư ớ n g sở sau đó nhộn nhịp ồn ào sao thế đại mỹ nữ có sinh ý đều không làm rồi không kiếm tiền rồi vẫn là gấp gáp trở về cùng lượng t ử thế giới hai người đối mặt ồn ào nên xuân t ẩ u cười mắng chớ nói lung tung lời nói t ẩ u tử là người từng chạy ngược lại là không quan trọng có thể chậm trễ lượng tử tìm đối tượng sẽ không tốt đi nghe ta đều tranh thủ thời gian về a ta hôm nay thân thể không thoải mái đến sớm thu quán về nhà nghỉ ngơi đi còn tại uống rượu đều là người trưởng thành nghe vậy lập tức nghĩ đến nên xuân tẩu là đến cái kia vì vậy cùng nhau lộ ra lý giải tiêu ý biết biết lập tức đi đại mỹ nữ tính sổ sách về nhà nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày nay đều sớm một chút thu quán đối mặt với mọi người thiện ý nên xuân tẩu cười từng cái đáp lại hôm nay là lỗi của ta các ngư d i giấy tờ đều theo giảm hai mươi tính toán không uống tốt ngày khác lại đến uống đuổi đi mọi người thậm chí liền tiểu lý cũng bị đuổi sau khi trở về triệu hữu lượng vội vàng đi chầm chậm ngồi xuống tiên sinh đối diện c ô n n ệ ngồi xuống như cái đối mặt hiệu trưởng học sinh tiểu học vừa mở miệng trước xin lỗi tiên sinh có lỗi với ta tới chậm có lỗi với nói xong nói xong thậm chí theo bản năng đứng dậy không người chào tiên sinh vẫn như cũ hỏa ái dễ gần không quan hệ ta biết ngươi là hảo ý ngồi xuống đi tùy ý điểm liền được à đúng ngươi hy vọng nàng cũng có thể thấy được ta phải không để nàng cũng cùng nhau tới đây đi đang lúc nói chuyện nên xuân tẩu quả nhiên lập tức liền thấy tiên sinh đầu tiên là sức sở sau đó kinh hô ngay ngay thật tới cái kia ta cái này liền đi thịt nướng nướng tất cả ăn ngon l ư ợ n tử ngươi có thể ngàn vạn giữ chặt tiên sinh đừng để tiên sinh chạy đi tiên sinh tại chúng ta ăn không ngon lời nói ta tỷ hai sẽ bị toàn chấn người chỉ vào sống lưng mắng t r ư ơ n g không không chín không hai mươi năm ước định t r ư ơ n g không không chín không hai mươi năm ước định nhìn xem nhiệt tình như l ư ợ n g n ê n xuân tẩu t i ê n sinh mỉm cười không cần bận rộn lại đây ngồi đi còn có n g ư ơ i thường kiệt cũng tới à. nghe đến hoa cửu nan chào hỏi chính mình thường kiệt lập tức nước mắt rừng rừng bày tới phụ mẫu đều là lòng ta nhưng là con giỏi chuyện này có thể cái kia nói rõ lý lẽ đi nhìn xem mềm mặt còn lớn nhỏ mắt kia mắt gà trọi thường kiệt tiên sinh cũng rất bất đắc đặt ở chân của mình bên trên một bên xoa xoa một bên ăn ủi tất cả đều là kinh lịch ngươi trung quy sẽ có hóa long một ngày thường kiệt hiển nhiên mười phần tin tưởng trước mắt vị tiên sinh này nghe vậy nước mắt dưng dưng liên tục gật đầu lúc này triệu hữu lượng còn ở vào sâu sắc kích động bên trong bởi vậy không có chú ý tới tiên sinh nói chính mình đạn tiểu đệ sẽ hóa long bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lấy triệu hữu lượng tính cách dù cho thường kiệt không có tiền đ ồ từ đầu đến cuối dạng này hắn cũng sẽ không ghét bỏ ngược lại sẽ càng thêm c h i ế u cố đến mức thần bí tiên sinh vì sao lại phá lệ cùng triệu hữu lượng gặp nhau trong đó còn có càng sâu nguyên nhân đơn giản hàn huyên trò chuyện tiên sinh vươn người đứng dậy hữu lượng mang ta đi chắt chỉ phô xem một chút đi chỉ c h ư ớ c mắt hơn hai mươi năm trôi qua tiên sinh mặc dù nói đơn giản nhưng triệu hữu lượng lập tức ý thức được chính mình chắt chỉ phô tuyệt đối cùng tiên sinh có quan hệ mật thiết đồng thời bên ngoài chấn mặt ngục giam chính là tiên sinh sai người xây dựng không sai chính là sai người triệu hữu lượng có loại cảm giác bất luận kẻ nào cũng không xứng trước mắt tiên sinh dùng mời cái này chữ chứ phi chính hắn k i ế m tốn chắc chỉ phô cùng bậy đồ nướng không xa ngăn cách một con đường mà thôi bởi vậy chỉ là một hồi mấy người liền đến cửa hàng cửa ra vào triệu hữu lượng nhẹ giọng nhắc nhở tiên sinh trong a c chốc n nhóm này trong phòng lập tức nổi lên gào thét gió lạnh chuyển ra thê lương bí thảm tất cả người giấy nháy mắt sống lại đồng thời chừng đỏ tươi con mắt nhìn hướng cửa ra vào phương hướng việc lớn không tốt triệu hữu lượng nháy mắt khẩn trương không thôi vội vàng đem tiên sinh tính cả nên xuân tẩu đều bảo hộ tại sau lưng nhưng mà khiến triệu hữu lượng khiếp sợ không thôi sự tính phát sinh sống lại người giấy nhìn thấy thần bí tiên sinh thế mà cùng nhau cúi đầu nếu không phải mấu chốt không linh hoạt bọn họ thậm chí sẽ quỳ trên mặt đất cùng lúc đó tiên sinh nhẹ nhàng đem triệu hữu lượng từ trước mắt mình kéo ra cất bước hướng về chính giữa hai tôn con dối đi đến nhìn xem tiên sinh bóng lưng trong chấp đoán này triệu hữu lượng minh bạch rất nhiều nguyên lai chắt chỉ phô quy củ bên trong trong đó một chút là chuyên môn là trước mắt tiên sinh quyết định mà không phải cái kế hai tôn con dối ví dụ như mỗi ngày đều muốn tại trên mặt đất trải tốt giấy vàng mới giấy vàng đồng thời bất luận kẻ nào đều không cho phép đi tại trên giấy vàng bao gồm triệu hữu lượng chính mình giấy vàng này chính là cho tiên sinh chuyên môn chuẩn bị bởi vì không biết tiên sinh khi nào sẽ đến cho nên mỗi ngày đều muốn đổi thành mới đồng dạng người giấy nhất định phải m ặ t hướng cửa ra vào b ả y ra cũng là bởi vì tiên sinh người giấy phải tùy thời chuẩn bị cung nên tiên sinh đến trong sách tối đơn trở lên những n à y thật đúng là bị triệu hữu lượng đoán đúng mặt khác lần đầu tiên thời điểm hôi gia ra, ra chủ hôi vô mệnh sở dĩ tự mình đến tìm hắn không hề đơn thuần là vì triệu hữu lượng cứu tiểu gia tử cung vị này thần bí tiên sinh cũng có quan hệ lớn lao hồi r a gia chủ mơ hồ biết một chút c h ắ t chỉ phô sự t ì n h mặc dù không nhiều nhưng ít ra biết tiên sinh từng tại chỗ này ngừng chân cho nên mới không phản đối tiểu r à o tử đi theo triệu hữu lượng cho nên mới sẽ đề nghị thường gia đem thường kiệt chủ động đưa tới kỳ thật thế gian này bất cứ chuyện gì đều có nhân quả chỉ là chúng ta không nhìn thấu hoặc là không thấy được mà thôi nào có chẳng biết tại sao thích liền như là không có chẳng biết tại sao hận đồng dạng liền tại triệu hữu lượng bừng tỉnh thời điểm tiên sinh đã lôi kéo cái kê siêu cấp đáng yêu tiểu hòa thượng đi tới hai tôn con dối trước mặt tiên văn nói qua, con dối là cung phụng tại một bộ thật cao trên quan tài triệu hữu lượng mỗi ngày dân hương thời điểm đều cần thang dây bởi vậy con dối cùng tiên sinh so sánh lại có loại cao cao tại thượng cảm giác l i ệ n tại triệu hữu lượng cảm thấy mười phần không ổn thời điểm lại một kiện làm hắn không ngậm miệng được sự tính phát sinh tôn kia nữ tính con dối thế mà chậm rãi ngồi sổn người xuống h i ệ n nhiên là không dám đi quá giới hạn không dám để cho tiên sinh ngưỡng mộ chính mình tôn kia nam tính con dối mặc dù không có ngồi sổn xuống nhưng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương chỉ để lại một vũng máu nước mắt đồng dạng chảy ra huyết lệ còn có tôn kia nữ tính con dối nàng lúc này rốt cuộc không có phía trước loại kia quỷ dị cùng âm trầm hoàn toàn tựa như l ư n g bèo kỳ hoàn cuối cùng gặp phải đại nhân vật có thể khóc lóc kể l ệ nữ nhân bình thường đối mặt tình cảnh như thế tiên sinh sau l ư n g đáng yêu tiểu hòa thượng hai tay chắp lại tụng niệm nam mô a di đà phật tiên sinh thì là nhẹ giọng t h ở dài t h ở dài sau đó tiên sinh liền mang tiểu hòa thượng quay người rời đi trên không chỉ để lại hắn giọng ôn hòa hữu lượng ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn đừng nóng nội tất cả luôn có tuyên bố ngày đó chắc chỉ phô cũng không phải là ta bố trí cục nó có chính mình thiên cổ kỳ quan ta chỉ là tại hai mươi năm trước ngẫu nhiên đi qua trong lòng không đành lòng mới làm một ít chuyện âm thanh sau đó chờ triệu hữu lượng lấy lại tinh thần tiên sinh cùng cái kia khả ai đến bạo tạc tiểu hòa thượng đã biến mất không thấy gì nữa đồng thời triệu hữu lượng ý thức được tiên sinh đã cách xa tiểu c h ấ n bởi vì loại kia gió xuân ôn hòa cảm giác không thấy toàn bộ tiểu c h ấ n khôi phục lại như trước cái chủng loại kia quỷ dị âm trầm tức tiện ý thức đến tiên sinh đã rời xa nhưng triệu hữu lượng vẫn là không nhịn được đuổi theo đáng tiếc là trong bóng đêm n e n nhánh nơi nào còn có tiên sinh cái bóng chỉ là nhìn thấy đại hoàng cầu đối với tiên sinh rời đi phương hướng không ngừng lễ bái mắt chó bên trong nhiệt lệ của、bộ. đồng thời rơi lệ thút t i ế t còn có tung bay ở trên không thường kiệt liền tại triệu hữu lượng thất lạc mờ mị thời điểm sau lưng chắt chỉ phô bỗng nhiên v ị c h một tiếng cửa sổ đóng chặt trong cửa hàng ánh đèn lúc sáng lúc tối cấp tốc lập lọe thông qua quăng tại trên cửa sổ cái bóng triệu hữu lượng phảng phất nhìn thấy người giấy bọn họ q u ầ n ma loạn vũ nữ tính con dối tóc dài bay lên một lát sau đ ỗ n g nhiên kêu lên sợ hãi việc lớn không tốt tỉ còn tại t r o n g cửa hàng đâu liền tại triệu hữu lượng muốn không để ý quy củ cưỡng ép mở ra chắt chỉ phô cửa lớn thời điểm chỉ thấy hôn mê nên xuân tẩu đ ỗ n g nhiên bị thứ gì từ t r o n g cửa sổ ném đi ra triệu hữu lượng tiếp lấy nên xuân tẩu đồng thời nữ tính con dối cái kia quỷ dị âm thanh lại lần nữa chuyển đến nể tình tiên sinh chịu hiện thân thấy nàng ta tha cho nàng một lần không chết Ha ha, ah ah ah, chương không cảm thấy kinh chương không cảm thấy kinh cảm ngạc, cảm chính mình nằm ở trên giường thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ gần nhất trong thời gian ngắn phát sinh sự tình thực tế quá nhiều nhiều đến triệu hữu lượng không biết làm sao mở mịt bất lực Buồn b ự c ngắn ngẩm phía dưới triệu hữu lượng cầm lấy bản g kia l á o t ử tưởng nhị chứ tùy tiện lật qua thần kỳ là thật nhiều nội dung hắn thế mà nhìn hiểu cũng không phải là quen biết phía trên chữ chỉ là một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác làm sao sẽ dạng này triệu hữu lượng mặc dù buồn bực nhưng cũng không có nghĩ lại dù sao ngắn ngủi trong hơn ngày, ở trên người hắn phát sinh kỳ quái sự tình quá nhiều cũng không kém lại điều kiện này lần một hồi trong tay cổ tịch triệu hữu lượng liền bắt đầu buồn ngủ như vậy tựa như là học tập lúc chúng ta không ngoài dự liệu trong ngộng vẫn như cũ có người cho triệu hữu lượng nói cổ thư bên trên nội dung bất quá lần này giảng giải người lại đổi không còn là trước kia cái kia đạo trang láo giả mà là thần bí tiên sinh tiên sinh do dự một chút mới mở miệng hữu lượng ngươi có biết người tu hành trong miệng kiếm đạo tam tuyệt gặp nhau chính là hữu duyên ta mời vô tâm truyền cho ngươi trong đó vơ ngã hy vọng một kiếm này có thể bảo vệ cho ngươi bình an vượt qua tiếp xuống kiếm nạn đến mức mặt k á c quân tử cùng đế vương liền nhìn của cá nhân ngươi duyên phận a tiên sinh sau khi nói xong liền biến mất không thấy thay vào đó là bên cạnh hắn cái kia đáng yêu đến bảo tạc Tiểu Hòa Thượng. Tiểu h vì vậy nhằm vào triệu hữu lượng như địa ngục huấn luyện liền chính thức bắt đầu khả năng là tối hôm qua trong ngộng luyện kiếm quá cực hộ dù sao đến sáng sớm dù cho đồng hồ báo thức đều không thể đánh thức triệu hữu lượng vẫn là đỉnh đầu mũ sắt đại hoàng cầu đích thân ra miệng đem người này từ trên giường lôi xuống ai nha mụ thái quân ngươi t r ầ một m chút đau ta liền dậy liền dậy làm việc còn không được sao dựa theo quy củ làm xong tất cả phía sau triệu hữu lượng lúc này mới bắt đầu nghiên cứu đại hoàng cầu trên đầu mũ sắt mang theo cái đồ chơi này dùng nguyên bản liền xấu xí lưu manh cầu thoạt nhìn càng bị ộ i thái quân đầu ngươi bên trên bô l ì ở đâu ra chính mình tại trong đống rác nhặt vẫn là tại nhà ai giành được triệu hữu lượng vừa nói vừa tại mũ sắt bên trên gậy một cái ngạc nhiên phát hiện cái đồ chơi này không phải sát giống như là khối tính chất l ệ n mềm tảng đá kỳ thật vốn chính là kỳ thạch là thường gia già chủ đưa cho đại hoàng cầu phương tiêm nghiên mực bảo vật tùy tâm đến đại hoàng cầu trong tay liền biến thành mũ sắt bị người này chụp tại chính mình đầu chó bên trên mắt thấy triệu hữu lượng lại dám đạn chính mình b ú n g đầu đại hoàng cầu giận dữ đối với triệu hữu lượng nhe răng trận mắt triệu hữu lượng bản năng nghĩ sợ có thể đ ỗ n g nhiên nghĩ đến tối hôm qua trong mộng tu luyện kiếm pháp lòng hiếu kỳ điều khiển vội vàng từ trên mặt đất nhặt lên một cái nhanh cây sau đó đối với đại hoàng cầu kêu gào thái quân ngươi khi người quá đáng hôm nay ta liều mạng với ngươi rồi đại hoàng cầu làm sao sẽ nung chiều triệu, triệu hữu lượng n ắ n ủi ngây người phía sau ngao một cuốn họng nào tới vì vậy vì vậy triệu hữu lượng bi kịch ai nha mụ cái gì phá kiếm pháp làm sao liền chó đều đánh không lại cậu ca cậu ca tha mạng ta phục rồi cũng không dám lại rồi ai nha mụ cậu ca đừng t à o mặt lần trước tổn thương còn chưa tốt lưu l ắ t đây hồi lâu sau đem chính mình đánh m ệ t mọi đại hoàng c ầ u mới rốt c ụ ộ c đông tha triệu hữu lượng đung đưa mông lớn h ổ n g h ổ p uống thở ra đường tản bộ đi triệu hữu lượng lẩm bẩm từ dưới đất bỏ dậy đầy mặt bi vẫn cùng bị khuất tựa như là mới vừa bị nhà mình nam nhân đánh một trận tơi bởi tiểu tức phụ như vậy vào giờ phút này hắn cuối cùng lý giải thường kiệt tâm tình ai nha mụ ta một đại nam nhân nói do lý lẽ đi triệu hữu lượng một bên tự oán hối tiếc một bên vỗ bụi đất trên người hướng cửa hàng ăn sáng đi đến mới vừa ngồi xuống không đợi muốn cái gì ăn liền nghe đến bản bên khe khe bàn luận ai tối hôm qua lão tể toàn ra đều chết đột ngột sáng nay mới bị người phát hiện một nhà chết mất liền cái cho xử lý hậu sự người đều không có người này sau khi nói xong hắn bạn ngồi cùng bàn người đi theo thở dài không phải sao nghe nói làm ấy thứ bẩn thịu cho hại mới vừa yên t ĩ n h không có mấy ngày tại sao lại dạng này cuộc sống sau này có thể làm sao quá a nghe hai người đối thoại triệu hữu lượng lập tức giật mình chẳng lẽ là bộ kia kỳ quái thi thể lại đi ra không được Ta không chỉ là triệu hữu lượng liền bất đắc dĩ biết hắn hướng chết loan Nhưng không đợi luồng dân cảnh tiểu triệu cũng giống như thế lượng tử ngươi đừng nóng giận không có cách nào trình tự phải đi vẫn là muốn đi bất quá lần này không cần quan ngươi một ngày một đêm chỉ cần buổi tiếp chúng ta đi hiện trường phát hiện án một chuyến liền được nghe nói sẽ không bị quan một ngày một đêm triệu hữu lượng tâm tình buồn bực cuối cùng khá hơn một chút lần trước cũng là bởi vì chính mình bị giam vấn mê bà bà mới tạ thế triệu hữu lượng cũng không muốn đồng dạng bi kịch lại lần nữa phát sinh bên trên xe cảnh sát về sau bởi vì đều là người quen nguyên nhân đ á m cảnh sát không cho triệu hữu lượng mặt thối thậm chí đều không cho hắn đeo còng tay lượng tử ngươi không cần như thế mặt mày ủ rũ chúng ta đều biết rõ hung á n không có quan hệ gì với ngươi lần trước vị tiêu đạo gia còn nhớ rõ không là hắn để chúng ta mang ngươi tới nhìn một chút ngươi nói chuyện này tạ gì không người chết tựa như là bị g i ã t h ú cắn đồng dạng có một cái thậm chí cả khuôn mặt đều bị gặm không có cái kia mới kêu dọa người đâu triệu hữu lượng tự nhiên đối vị kia đạo gia khắc sâu ấn tượng vừa đến nhân ra cho mình một bản bí tịch mặc dù là vốn mười phần không đáng tin cậy bí tịch lao tử tưởng nhĩ chứ liền tính mô phỏng cổ tịch cũng không cần như thế không chuyên nghiệp a nói nhảm trừ bí tịch bên ngoài lao đạo nhân đạo hiệu cũng để cho triệu hữu lượng khắc sâu ấn tượng mao đải tăng thêm bản kia không đáng tin cậy bí tịch làm cho triệu hữu lượng một lần hoài nghi vị này đạo ra chính là đến khôi hải cố ý đuổi chính mình chơi nghĩ đi nghĩ lại triệu hữu lượng trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra nghi vấn triệu ca, chúng ta trên c h ấ n cùng phụ cận luôn là như thế liên tiếp người chết các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao vì sao các ngươi thoạt nhìn đều là không cảm thấy kinh ngạc bộ dạng kiểu đông, mèo già Chương 0092, kiểu đông, mèo già già quỳ xuống quỳ xuống âm âm mèo đông, đất đông, đất Trương mèo dân cảnh tiểu triệu nghe vậy c ư ờ i khổ lựa từ chính ngươi không phải đều nói sao chính là không cảm thấy kinh ngạc quen thuộc không nói gắn ngươi chúng ta toàn bộ bộ môn từ trong tỉnh đến thành phố đều biết do chúng ta cái này tà dị mà còn nghe nói một đại nhân vật còn đặc biệt dặn dò qua chúng ta người lãnh đạo trực tiếp cao nhất đầu loại kia nói đến đây tiểu triệu dùng ngón tay chỉ kinh thành phương hướng nói cho chúng ta biết người lãnh đạo trực tiếp m ộ ư ơ i hai cái chữ không cảm thấy kinh ngạc hết sức nỗ lực có chừng có mực nếu không phải như thế lời nói cứ như vậy liên tiếp phát sinh án mạng chúng ta đã sớm tập thể bị xử phạt khai trừ a a a nguyên lai、like、là dạng này a triệu hữu lượng gật đầu r a hiệu chính mình minh bạch đồng thời một ý nghĩ không tự chủ được ở trong đầu hắn hiện lên dân cảnh tiểu triệu trong miệng đại nhân vật nhất định là đêm qua rời đi vị tiên sinh kia trừ tiên sinh triệu hữu lượng thực tế nghĩ không ra có các đại nhân khác vật sẽ quan tâm tòa này không đáng chú ý tiểu trấn mới hiện trường phát hiện án khoảng cách tiểu chấn hơn hai mươi dặm đường bởi vậy xe cảnh sát rất nhanh liền đến triệu hữu lượng bị áp lấy sau khi xuống xe liếc mắt liền nhìn thấy mao đài lao đạo chính ngân l a b à n tìm kiếm lấy cái gì cùng lúc đó mao đài cũng nhìn thấy triệu hữu lượng lập tức bước nhanh tới phúc sinh vô lượng tiên tôn hôm nay lại muốn phiền phức tiểu h ư u còn mời tiểu h ư u chớ trách bây giờ tình thế còn mạnh hơn người triệu hữu lượng liền tính muốn trách móc cũng không dám a húng chi sinh hoạt tại xã hội tầng dưới cho hắn xưa nay sẽ không tùy tiện đắc tội người bởi vậy lập tức khuôn mặt tươi cười đ ó lấy đạo ra ngài đ ư n g khắc khí có thể giúp đỡ ngài giút quốc gia phá án. ta vinh hạnh còn không kịp đâu phiền phức cái gì nói đi muốn ta làm cái gì nghe đến triệu hữu lượng nói như vậy mao đài lao đạo trong mắt tràn đầy thưởng thức tiểu hữu ngươi cái gì đều không cần làm bần đạo chỉ cần cho ngươi mượn một sợi khí tức nói xong cứ như vậy hướng về triệu hữu lượng nắm vào trong hư không một cái lập tức liền đem cái gọi là khí tức ném tại trên la bàn bây giờ nhớ tên thật khiến người biết một biết quỷ tên ta không dám phía trước ba hô quỷ tên quỷ q u á i chính là tuyệt thượng thiên quỷ gia đồng quỷ đồng thời xác mấy quỷ đều có tính danh biết ba hô quỷ tên vạn quỷ nghe lệ hạ người, người người ở phương nào dẫn đường chú ngữ song x u ô i phía sau trên la bàn kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng chuyển động cuối cùng yên t ĩ n h chỉ hướng một cái phương hướng mao đài lao đạo thấy thế đại hỷ phúc sinh vô lượng tiên h tôn thật có hiệu quả nói xong liền dẫn đầu hướng về cái hướng kia đi đến vừa đi vừa cho triệu hữu lượng g i ả n giải g tiểu hữu bần đạo hôm nay c h ợ t nhớ tới hung thủ kia cầm qua hình của ngươi bởi vậy trên thân có lẽ còn lưu lại khí tức của ngươi cho nên mới đem ngươi mời đến mượn nhờ khí tức thi triển tìm quy quyết vừa rồi thử một lần thật có thể triệu hữu lượng đổi tiếu liên tục gật đầu có thể giúp đỡ đạo gia ngài liền tốt vậy ta liền tính không n g công cái kia không cần ta làm gì đi ngài nếu là không có chuyện gì ta liền đi về trước rồi triệu hữu lượng cho chính mình định vị rất rõ ràng chính là cái cố gắng sống cố gắng kiếm tiền nuôi sống gia đình tiểu nhân vật có thể chiếu cố tốt bên người thân nhân cũng không tệ rồi cũng không muốn quản việc không đâu càng không nghĩ qua làm cứu vớt thế giới siêu anh hùng bởi vậy tự nhiên mượn cơ hội trốn đi tranh thủ thời gian trở lại trên chấn xử lý chính mình sự tình ai ngờ mao đài lao đạo lại đem triệu hữu lượng kéo lại tiểu hữu ngươi cũng không thể đi khi tức một vật dây lát thì tản tản đi về sau còn cần một lần nữa hướng ngươi mượn cho nên khi tìm thấy hung phạm phía trước ngươi muốn một mực đi theo bần đạo bên cạnh cứ như vậy triệu hữu lượng không thể không kiên trì tiếp tục bị ép kinh doanh dù cho trong lòng khó chịu nhưng trên mặt vẫn như cũ treo đ ầ y lấy lòng nụ cười đạo ra ngươi để ta lưu lại ta đương nhiên phải lưu lại hỗ trợ bất quá chúng ta trước đó nói tốt trước khi trời tối ta nhất định phải trở về ta dàn kia cửa hàng mao đ à i đạo nhân hiển nhiên cái kia đã biết chắc chỉ phô quỷ dị lập tức gật đầu tỏ ra là đã hiểu cứ như vậy hai người một trước một sau hướng về phía trước tiếp tục tìm kiếm đồng thời không có để cảnh sát đi theo tại dạng này sự kiện linh dị trước mặt người bình thường căn bản là g ú p không được gì dù cho cảnh sát cũng là như thế trừ phi là ngành đặc biệt đặc thù cảnh sát trang bị phù thương phủ đạn cái chủng loại kia nơi này đặc thù giải thích một chút phù thương phù đạn là đạo pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sản vật nói đơn giản điểm chính là đạo môn cao nhân đem phù lục khắc ở vũ khí hiện đại bên trên chỉ là chế tác lên cực kỳ khó khăn đồng thời cần chân chính cao nhân mới có thể chế tạo bởi vậy số lượng thưa thớt chớ nói chi là sản xuất hàng loạt triệu hữu lượng cùng mao đài l ã o đạo hai người cứ như vậy căn cứ la bản chỉ dẫn vừa đi vừa nghỉ nửa ngày công phu sau đó đã đến ít hai lui tới sâu trong núi lớn vượt mọi trông gai phía dưới triệu hữu lượng mạnh tình trạng kiệt sức trái lại nhân ra mao đài lao đạo y nguyên thí sự không có triệu hữu lượng hai tay đỡ tại trên đầu gối không người càng không ngừng thở dốc ta nói ra chúng ta còn phải đi bao xa lại xa lời nói ta sợ trước khi trời tối trở về không được mao đài lao đạo hai hàng lông mày khóa chặt nâng la bàn tại phụ cận đi tới đi lui sau một lát mở miệng trả lời triệu hữu lượng có lẽ liền tại phụ cận chúng ta tìm tiếp sau nửa canh giờ nếu như còn tìm không thấy chúng ta liền trở về ngày mai lại đến thời gian không phụ người hữu tâm nửa giờ sau la bàn cuối cùng người chỉ dẫn hai người tại một cái bốc lên hàn khí to lớn sơn động trước cửa ngừng lại bao đài lao đạo nhìn một chút xung quanh địa hình lại nắm lên trên mặt đất đất đặt ở dưới mũi người người sắc mặt nghiêm trọng cựu âm đông nghèo già quỳ xuống đất tập hợp tâm khí mà chịu dương khí hướng kết tẩm thấp băng lãnh thi như tại hầm băng bên trong cái sơn động này lại là gần với người chát chỉ phô nuôi thi điện xem ra thật sự là cương thi hạ i người bao đài lao đạo một bên nói một bên lấy ra một t ấ m phụ lục kẹp ở hai ngón tay chính giữa đón gió n h ó n g một cái đốt sau đó niệm động chú ngữ hướng về sơn động bên trong ném đi do xét tây dò xét đông dò xét t m dương siết tiêu đốt phù lục mới vừa bay ra ngoài không xa liền thịt một, tiếng nổ thành một theo sát l ấ y chính là một tiếng như có như không gào thét từ sơn động bên trong chuyển đến quả nhiên là cương thi quả nhiên tại chỗ này l ầ m b ầ m sau đó mao đài lao đạo quay đầu nhìn hướng triệu hữu lượng một đường đi tôi vất vả tiểu hữu tiểu hữu ngơi trước trở về chuyện còn lại giao cho bần đạo liền tốt nếu là không tìm được cương thi lời nói mao đài lao đạo nói như vậy triệu hữu lượng nhất định xoay người rời đi nhưng hôm nay tìm tới cương thi triệu hữu lượng lại bắt đầu lo lắng lên mao đài lao đạo an toàn do dự một chút mở miệng nói ra đạo ra ngài có năm chắc đối phó đồ vật bên trong sao không được ta lưu lại cùng ngài cùng một chỗ a mặc dù ta không có cái gì bản lĩnh nhưng nhiều người dù sao cũng so ít người cường là không triệu hữu lượng chân thành cùng tiện h lương làm cho mao đài lao đạo đối hắn càng thêm thưởng thức phúc sinh vô lượng tiên tôn hữu lượng ngươi yên tâm trở về liền được chỉ là một đầu cương thi b ẩ n đạo còn có thể ứng phó yên tâm đi nghe đối phương nói như vậy triệu hữu lượng mới cẩn thận mỗi bước đi hướng về tiểu c h â n phương hướng đi đến trước khi đi đem số di động của mình cho mao đài lao đạo đạo ra ngài nếu là gặp phải cái gì nguy hiểm liền gọi điện thoại cho ta ta tận lực tới giúp ngươi chương không không chín ba nhỏ nổi chương không không chín ba nhỏ nổi có câu nói rất hay lên núi dễ dàng xuống núi khó nhất là loại này không có đường núi hoang không biết ngã bao nhiêu buổi nào về sau triệu hữu lượng cuối cùng đã tới chân núi quốc lộ bên cạnh nhìn xem đã gặp m u ộ n sắt trời triệu hữu lượng quả thực khóc không ra nước mắt dạng này xa xôi khu vực là tuyệt đối đánh không đến xe x o n g con bê rồi liền tại triệu hữu lượng lòng nóng như lửa đốt thời điểm chẳng nghe có người gọi mình danh tự quay đầu nhìn lên chỉ thấy nơi xa đèn xe lập l ò e lượng từ bên này ta không đi chờ ngươi đấy chính là dân cảnh tiểu triệu triệu ca ngươi cái gì ngươi nhanh lên, lên xe a ta nếu là không chờ ngươi thế nào trở về tiểu triệu cười ha hả mở miệng làm sao lại ngươi một người trở về đạo ra đâu làm triệu hữu lượng đem chuyện đã xảy ra nói một lần phía sau tiểu lý thở dài một tiếng cũng không biết ta cái chỗ chết tiệt này sao thế ta dị sự t ì n h liền không từng đứt đoạn tính toán không nói ca đưa ngươi về nhà chờ đến nhà mình c h ắ c chỉ phô trước cửa liền gặp được xe đen tài xế lý mậu ngay tại cửa ra vào bồi hồi triệu hữu lượng sau khi xuống xe lập tức tiến lên đón ai nha mụ lượng tử ngươi trở lại rồi ta đều chờ ngươi nửa ngày chờ ta làm gì triệu hữu lượng một bên đóng lại cửa hàng cửa lớn một bên thuận miệng hỏi sao thế mời ta uống rượu a nào có tâm tình uống rượu a tiểu lý một bên giúp triệu hữu lượng thu dọn đồ đạc một bên cười khổ mở miệng lượng tử lão tể toàn ra tối hôm qua chết sạch n g ư ờ i b i ế ta có phải là cái kia kỳ quái thi thể lại đi ra ta sợ hại a nói lên bộ kia kỳ quái thi thể triệu hữu lượng đồng dạng lo lắng không thôi đi ta cùng đi t ỷ quán đồ nướng đến bên kia lại nói chính thức đem xuống đến ăn đồ nướng người không tính ít đại gia vừa uống rượu một bên nghị luận liên tiếp người chết sự tình mẹ nó chúng ta nơi này quá tả tính khoảng thời gian này đều chết bao nhiêu người nếu không phải không có tiền ta đã sớm nghĩ dọn đi rồi người này nói xong một người khác cười khổ dọn đi liền được người suy nghĩ nhiều ta đã sớm nghe lão nhân nói qua trước đây bởi vì sợ rời đi người đều không có kết cục tốt hoặc là xảy ra bất chấp chết tha hương nơi xứ lạ hoặc chính là có không thể không trở về lý do kết quả trở về về sau sống không quá mấy ngày còn không bằng không rời đi đâu ai cái này âm thanh thở dài về sau toàn bộ quầy đồ nướng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc thọ tử hồ bi cảm xúc bao phủ mọi người dạng này kiềm chế bầu không khí bên dưới liền luôn luôn gan lớn mạnh mẽ nên xuân tẩu đều có chút sợ hãi theo bản năng tới gần bên người triệu hữu lượng nhẹ dọn g mở miệng l ư ợ n g tử ngươi nói có đúng hay không vật kia lại trở về nên xuân tẩu trong miệng vật kia tự nhiên chỉ là giết chết mã gia phụ tử thi thể triệu hữu lượng c h ầ m rãi lắc đầu thì ta cũng không biết thế nhưng ngươi yên tâm ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi triệu hữu lượng hứa hẹn làm cho nên xuân tẩu trong lòng ấm áp lập tức cảm thấy vật kia tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy khi sâu một cái phía sau v ặ n eo lắp nông đầy mặt mang cười bắt đầu chào hỏi khách hứa nghe đến bọn họ đối thoại tiểu lý cũng đi theo khổ bên trong làm vui lựa tử ngươi đừng chỉ bảo vệ nên xuân tàu à, có thể hay không tiện thể liền ta cùng một chỗ bảo vệ một cái ta trừ sinh hài tử sẽ không làm những không thể so nên xuân tàu kém không tin ngươi thử xem sau khi nói xong ra vẻ nhăn nhó hướng về triệu hữu lượng b ứ c ra một cái mị nhãn một màn này có thể là đem triệu hữu lượng buồn nôn hỏng mắng một cái lăn chữ sau tiếp tục bận rộn trong tay sự tình bởi vì trong lòng sợ hãi tiểu lý tự nhiên không dám rời xa triệu hữu lượng vì vậy mặt dày m à y dạn không có lời nói lựa tử ngươi có biện pháp gì có thể để cho ta cũng nhìn gặp quỳ sao thấy được dù sao cũng so nhìn không thấy tốt ít nhất quỷ nếu là thật tới lời nói cũng tốt có cái phòng bị ngài khoan hay nói có thể để cho người bình thường nhìn thấy quỷ phương pháp triệu hữu lượng t h ậ t biết thời điểm trước kia quan tài phô tôn trưởng q u ỷ cùng hắn nói qua trong phòng bung rủ trên mí mắt l a u thi bùn không lưng từ dưới khố về sau nhìn các loại những phương pháp này cũng được bất quá từ trước mắt bọn họ trên điều kiện đến xem hữu hiệu, hiệu nhất chính là đem nhỏ nổi bôi tại trên mí mắt cố sự nói đến nơi đây có thể có chút đòn khiên tinh sẽ tranh cãi không lưng từ chính mình dưới khố về sau nhìn không phải càng dễ dàng người viết chỉ có thể nói có dạng này ý nghĩ người cân nhắc vấn đề quá không toàn diện nếu như thời gian dài bảo trì kể trên tư thế ngươi không mơ hồ sao l i ê n tính không mơ hồ tại trước mặt mọi người từ đầu đến cuối chồng mông lên có thể hay không bị người trở thành bệnh tâm thần có thể hay không bị vô lương người quen hung hăng tại trên mông đ ạ p một chân lui một bước nói liền xem như không chịu đạp quỷ nếu là thật tới lời nói ngươi vạnh lên mông lớn làm sao cùng hắn quyết đấu đánh giám sụp đổ sao còn nữa nói tiểu lý cái này các đại lao ra chồng mông lên đi cái kiếm nên xuân tẩu cái này xinh đẹp quả phụ làm sao bây giờ nàng nếu là vạnh lên lời nói khu k u h ì n h ảnh quá đẹp không tiện miêu tả tiểu lý khi nghe đến lao nhỏ nổi có thể gặp quỷ phía sau vội vàng đưa tay tại rán sủi c ả o nổi phía dưới dùng sức cọ sau đó đem cho bụi mới bôi ở mí mắt của mình bên trên nháy mắt một cái xấu xí yên huân trang hiện ra tại triệu hữu lượng trước mắt hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn hồi lâu cái này mới đầy mặt nghi vấn đối với triệu hữu lượng mở miệng lượng tử ta đều lau bụi thế nào còn nhìn không thấy quỷ ngươi không phải là đùa ta chơi lâu à. triệu hữu lượng bất đắc dĩ hiện tại phụ cận cũng không có quỷ ngươi có thể thấy được cái gì lại nói ngươi lau cái này thuần tí là bình gắt hôn không phải nhọn n i nhọn n i chỉ là cho than chính là tủi đốt tạo thành cái c h ủ loại kia còn dùng phải là r ấ tiểu n h ề u qua tuổi năm nổi. À, à, à, dạng này đốt t các loại già i lý nghe vậy đại trợt hỉ i u u ra, bất có ta thời lại, hiện tại còn nghe hỉ, lập tức hấp tấp hướng về hậu viện chạy đi thời gian cũng không lâu sau đó liền nâng một cái nhỏ nổi lại chạy trở về cũng chính là trong đoạn thời gian này triệu hữu lượng đem tìm nhỏ nổi mục đích nói cho nên xuân tẩu nghe nên xuân tẩu ý nghĩ ngược lại là cùng tiểu lý đồng dạng có thể thấy được quỷ dù sao cũng so nhìn không thấy tốt ít nhất tại hắn hại chính mình thời điểm có thể có cái phòng bị vì vậy không chút do dự từ tiểu lý trong tay dính một điểm phân biệt bôi lên tại cặp mắt của mình bên trên người đẹp làm cái gì đều đ ẹ p mắt nhân ra nên xuân tẩu bôi lên xong đây mới thực sự là yên hơn trang không những lộ vẻ hai mắt càng lớn đồng thời còn có loại ẩn ý đưa tình cảm giác nếu mà so sánh lại nhìn tiểu lý tính toán nhìn hắn làm gì đơn thuần cho chính mình một nạn chương không không chín bốn làm khủng bố phủ xuống thời giờ chứ không không chín bốn làm khủng bố phủ xuống thời giờ lượng tử dạng này thật có thể nhìn thấy quỷ nên xuân tẩu một bên cầm cái gương nhỏ cho chính mình tinh tu tràn dung một bên thuận miệng hỏi ta cũng không xác định nhìn xem nhìn gương hoa lửa vàng nên xuân tẩu triệu hữu lượng có chút tâm thần thanh thản những này là tôn t h u ố c sống thời điểm nói cho ta biết ta chưa thử qua nhắc lên quan tài phô tôn trưởng quỹ triệu hữu lượng chợt nhớ tới một việc lần trước âm linh xa bên trên tất cả quỷ hồn đều xuống thời điểm thế mà không thấy được tôn trưởng quỹ linh hồn chẳng lẽ hắn không có chết nghĩ tới những thứ này triệu hữu lượng không khỏi hưng vấn lên tôn thúc nếu là không có chết lời nói vậy sẽ ở nơi nào không phải là bị vây ở trong m ộ đi không được ta đến gọi điện thoại hỏi một chút gấp gáp bên d ư ớ i triệu hữu lượng lập tức lấy điện thoại ra cho quyền duy nhất người sống sót cản thi nhân triệu hành o vĩ điện thoại rất nhanh liền tiếp thông một đầu khác triệu hành o vĩ nghe đến là triệu hữu lượng phía sau hết sức cao hứng triệu la bản ngươi cuối cùng nhớ tới gọi điện thoại cho ta ta đã mời chúng ta bên này lợi hại nhất mấy vị lao tư qua mấy ngày liền trở về tìm kim giáp thi báo thủ phối hợp với triệu hành vi nói vài câu phía sau triệu hữu lượng nói ra chính mình gọi điện thoại mục đích ngươi xác định tôn thúc hắn thật chết rồi triệu hành v ĩ bị hỏi xưng ơ sở triệu lao bản ngươi nói là tôn trưởng quỹ xác định đương nhiên xác định ta tận mắt thấy hắn vì bảo vệ chúng ta bị kim giáp thi cắn cái cổ hốt máu làm sao vậy làm sao sẽ đột nhiên hỏi cái này sự kiện được đến khẳng định trả lời chắc chắn phía sau vừa vặn đốt lên hy vọng triệu hữu lượng mười phần thất lạc a a a không có việc gì ta chính là xác định một cái ngươi nắm chắc thời gian trở về a chúng ta cùng đi tìm xúc sinh kia báo thủ hai người lại hàn huyên vài câu phía sau tâm tình xa suốt triệu hữu lượng liền vội vàng cốc máy tỉ mỹ nên xuân t ẩ u nhìn hắn cái bộ dáng này lập tức mở miệng ă n ủi lượng tử đừng suy nghĩ sự tình đều đi qua nếu là tôn thúc hắn trên trời có linh cũng không muốn nhìn thấy n g ư ờ i không vui thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt liền tới gần nửa đêm uống rượu người đều đi rồi nên xuân t ẩ u triệu hữu lượng ba người cũng liền thu quán về nhà may mắn là khoảng thời gian này cũng không có thấy được quỷ cũng không có phát sinh chuyện kỳ quái gì trở lại chính mình cửa hàng triệu hữu lượng dựa theo quy củ lên xong hương liền trở về phòng nằm có thể là trằn trọc chính là không cách nào chìm vào giấc ngủ đúng lúc này hoàng vũ âm thanh ghé vào lỗ thai hắn văng lên Lượng từ người đến, đừng lên tiếng. Đến lòng từ n g ư hiếu đ n kỳ điều khiển triệu hữu lượng cũng gia nhập vào ngắm nhìn trong đại quân nhìn kỹ phía dưới lập tức giật này mình chỉ thấy chiếc kia ảm đạm âm linh xa chính dừng ở đường quốc lộ đối diện đã từng nói đều phải chết người áo b à o trắng kia chính xua đổi lấy ngày hôm qua vừa mới chết lao tể một nhà lên xe đồng thời chiếc này âm linh xa càng lớn nếu như nói phía trước chỉ là cái t r u n g đ ẳ n g xe buýt lời nói hiện tại đã tấn cấp đến hai tầng năm mươi sáu tòa xe buýt cái này liền mang ý nghĩa trong thời gian ngắn còn sẽ có càng nhiều người chết đột ngột liền tại triệu hữu lượng trong lòng sợ hai thời điểm hoàng vũ nhẹ dọn g mở miệng lượng tử nhìn kỹ nhìn âm linh xa chỗ ngồi phía sau triệu hữu lượng theo lời nhìn hoàng sợ phát hiện nên xuân tàu thế mà ngồi ở chỗ đó chính là vừa mới cùng chính mình tách ra nên xuân tàu nàng lúc này cùng những vị hồn đồng dạng sắc mặt tạm đạm ngơ ngơ ngác ngác thậm chí hai mắt nhắm chặt bên trong còn đang không ngừng chạy xuống m g u đen ngồi ở chỗ ngồi đung đưa trái phải lắc lư hoàn toàn là một cái b ấ t an linh hồn mà hắn không có chú ý tới chính là ngồi tại nên xuân t ẩ u phía trước nhưng là buổi c h i ề u mới cùng hắn tách ra đạo nhân m a u đài lao đạo làm sao sẽ dạng này triệu hữu lượng lập tức liền nghĩ đi ra xem xét tình huống nhưng lại bị hùng bá ôm chặt lấy lượng tử ngươi đ ư n g nội nghe tiểu vũ nói xong hoàng vũ lý giải triệu hữu lượng tâm tình lập tức mở miệ hỏi lượng tử ngươi cùng nữ tử kia tách ra bao lâu cứ việc trong lòng gấp gáp nhưng triệu hữu lượng biết hoàng vũ sẽ không nói nhảm bởi vậy nhẫn mại tính tình trả lời vừa mới tách ra chính là ta trở về thời điểm hoàng vũ nghe vậy sắc mặt càng thêm n g h n g trọng l ư ợ n g tử nếu như ta cho ngươi biết nữ tử kia đã tại trên xe rất lâu rồi ngươi có thể tin tưởng không ít nhất từ chúng ta thấy được bắt đầu nàng đã tại âm linh xa bên trên một cái canh giờ triệu hữu lượng liền tính ít đọc sách cũng biết một canh giờ là hai giờ nếu thật là như vậy cái kia vừa mới còn cùng chính mình cùng một chỗ người là ai vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng không khỏi l ư n g phát lệnh ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ bối rối nhưng dù cho như thế triệu hữu lượng vẫn cố gắng từ hùng bá trong ngực dây r ù a đi ra vô luận như thế nào hắn muốn biết rõ ràng đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra hắn không thể từ bỏ nên xuân tẩu không quản lượng tử tỉnh táo thấy tình cảnh này hoàng vũ vội vàng mở lời an ủi ngươi bây giờ đi ra một chút tác dụng đều không có chẳng những cứu không được nữ t ử kia chính mình cũng sẽ góp đi vào âm linh xa không phải chúng ta có khả năng t r e u chọc dù cho hoàng vũ nói như vậy nhưng tính tình bên trong người triệu hữu lượng như thế nào từ bỏ vẫn như cũ ra sức dây rủa hùng đại ca thả ra ta vô luận như thế nào ta đều muốn đem thị cấp cứu đi ra nhìn xem đã triệt để mất lý trí triệu hữu lượng hoàng vũ bất đắc dị hướng về hùng bá nhẹ gật đầu hùng bá hiểu ý đưa tay đem triệu hữu lượng đánh cho bất tỉnh cùng lúc đó ngu ngơ hùng bá cảm khái nói l ự a tử người này đi có thể chỗ thời khắc mấu chốt có thể vì bằng hữu không tiết mạng sống còn lại tiên gia hiển nhiên mười phần tán đồng hùng bá lời nói theo bản năng nhẹ nhàng gật đầu trong đó bao gồm vẫn như cũ mang theo gông xiềng phong quỷ tụ đồ cũng là hiện nay tất cả tiên gia bên trong đạo hạnh cao nhất một cái ngắn mùi chân mặc phía sau tụ đồ nhẹ g i ọ n mờ miệm tiểu vũ âm linh xa đến cùng là cái gì thứ này cùng âm ti địa phủ là quan hệ như thế nào hoàng vũ một bên nhìn chằm chằm phía ngoài âm linh xa vừa mở miệng cụ thể ta cũng không rõ ràng chỉ biết là thứ này là gần nhất hai mươi mấy năm mới xuất hiện mà còn mỗi lần xuất hiện địa phương đều sẽ tại trong thời gian ngắn chết đột ngột rất nhiều người tựa như mọi người đều biết không trang bức đẩy vong hồn nó tuyệt đối sẽ không rời đi sẽ một mực tại phụ cận bồi hồi nghe nói đã từng có vị từ bi đạo gia cao nhân tính toán xua đổi qua âm linh xa cứu vãn bản xứ cư dân có thể là có thể là hùng ba tính tính gấp gặp hoàng vũ không nói vội vàng truy hỏi tiểu vũ ngưng ngược lại là nói a có thể gấp chết ta đây hoàng vũ thở dài có thể là vị kia đạo gia cao nhân chính mình cũng bị âm linh sa thu không chỉ là hắn còn bao gồm hắn trong sư môn tất cả đạo trưởng thậm chí bao gồm hắn trong thế tục thân nhân tam tộc bên trong tất cả trí thân đang khi nói chuyện chỉ thấy âm linh sa chậm dãi khởi động thế mà trực tiếp hướng về trát chỉ p h ô phương hướng ra việc lớn không tốt thấy tình cảnh này hoàng vũ vội vàng chào hỏi hùng bá hùng đại ca nhanh mau đem công đường cùng phục lệnh bài lấy ra chương không không chín năm âm linh sa cùng con dối chương không không chín năm âm linh sa cùng con, con dối hoàng vũ trong miệng lệnh bài chính là âm sai đưa cho triệu hữu lượng khối kia n g u ngơ hùng bá phản ứng chậm chạp không có ngay lập tức đi lấy ngược lại là xương sở mà hỏi lệnh bài tiểu vũ ngươi muốn cái kia bảo bối làm gì chờ chút ý của ngươi là âm linh x a là hướng về phía chúng ta đến việc lớn không tốt chờ hùng bá cuối cùng kịp phản ứng thời điểm ma trá tinh đã dơ cao lệnh bài đưa cho hoàng vũ tiếp nhận lệnh bài phía sau hoàng vũ đồng dạng đem dơ cao khỏi đầu trong miệng cấp tốc t ụ niệm người đến cách nạn giấy quỷ đến cách ngọn núi ngàn tà làm không ra vạn tà làm không ra lấy tiên sinh danh lệnh cước chế hoàng vũ đọc xong tránh quỷ chú phía sau một đạo thanh quang từ lệnh bài bên trong phát ra đem chắc chỉ phô hậu viện x u ố n g lại ở trong đó nhưng mà chờ hát quang lan tràn hướng về phía trước viện thời điểm lại bị một cố lực lượng vô hình hung hăng bắn ra đồng thời lại có t h ê lương cười thảm từ nữ tính con dối trong cơ thể phát ra kèm theo cười thảm còn có cái kia quỷ dị hí khúc giọng hát xin có thể mấy c h ế t dài có ai trốn vô thường cái này có cái này ướp tạc thổ ải đem huyễn thân thân bỏ đi không có chờ tướng chiếm được đến phú quý túi gia phú quý túi gia chỉ bất quá vương hầu t ố n trưởng không biết là giọng hát nguyên nhân vẫn là hoàng vũ tránh quỷ chú có tác dụng tóm lại phía ngoài âm linh sa đầu tiên là chậm rãi dừng lại sau đó quay đầu hướng về c h á t chỉ phô tiền v i ệ n đi đồng thời thẳng tắp d ừ n g ở c h á t chỉ phô trước cửa sau đó cửa xe mở ra chỉ còn lại nửa khúc trên thân thể mã gia phụ tử kêu thảm bỏ đi ra tựa hồ là bị cái gì điều khiển trực tiếp bỏ hướng c h á t chỉ phô cửa lớn sau lưng lưu lại hai đạo trường dáng dấp vết máu chật vật bỏ đến trước cửa phía sau liên bắt đầu liều mạng xô cửa cho dù là vỡ đầu chảy máu cũng không dám dừng lại nửa giây như vậy trắng trợn khiêu khích tự nhiên chọc dẫn chắt chỉ phô bên trong đồ vật chỉ nghe nữ nhân kia tiếng cười càng lúc càng lớn càng ngày càng do a người n lập tức phịch một tiếng chắt chỉ phô cửa lớn chính mình mở ra thấu xương gió lạnh từ bên trong g à o thét mà ra đứng thành hai hàng người giấy bọn họ tất cả đều n h a răng cười chừng màu đỏ máu con mắt g ắ t gao nhìn chằm chằm phía ngoài âm linh xa cùng lúc đó mã gia phụ tử tại lực lượng thần bí điều khiển trực tiếp hướng về trong cửa hàng bỏ đến một bên bỏ một bên phát ra thê lương bí thảm giống như đang sợ lại tựa hồ muốn đem chính mình tiếp nhận thống khổ tất cả đều phát tiết ra ngoài mã gia phụ tử hướng về trong cửa hàng bỏ thời điểm người giấy thì là máy móc hướng về cửa ra v à n g h ê n đón song phương tại một chút xíu lẫn nhau tiếp cận ha ha ha tiếng cười lạnh cùng mã gia phụ tử tiếng k ê u thảm thiết vang vọng cả tòa tiểu trấn l i ê n tại song phương sắp tiếp xúc thời điểm bọn họ chính giữa địa phương đỗng nhiên xuất hiện một đầu cánh tay trẻ con độ dày đường cây xám chính là ngăn cách chát chỉ phô đường sinh tử phàm là tiếp xúc đến đường sinh tử đồ vật vô luận là mã gia phụ tử vẫn là người giấy lập tức tựa như đụng phải nung đỏ bàn đ ủi như vậy k ê u thảm đẩy lùi đi ra thấy tình cảnh này cửa hàng phía ngoài âm linh sa đầu tiên là thu mã gia phụ tử sau đó chậm rãi lui lại cứ như vậy một chút xíu biến mất tại quỷ dị trong đêm trong cửa hàng người giấy bọn họ nhìn xem đường sinh tử run l ờ y bày mà từ nữ tính con dối trong cơ thể phát ra q u ỷ dị tiếng cười thì càng ngày càng bén nhọn như khóc như kể chờ triệu hữu lượng tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm bất chấp những thứ khác vội vàng cầm điện thoại lên cho nên xuân tàu đánh qua điện thoại không có kết nối phía trước triệu hữu lượng gấp tại chỗ g i ả bước thì ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện điện thoại kết nối phía sau bên kia chuyển đến nên xuân tàu lười biếng âm thanh lượng tử sớm như vậy gọi điện thoại cho ta làm gì có chuyện a nghe đến nên xuân tàu âm thanh triệu hữu lượng nháy mắt liền nhịn không được trong mắt dư ngay cả âm thanh đều đều có chút run rẩy t ỷ ngươi không có chuyện gì chứ ta đầu điện thoại kia rõ ràng sưng sở ta không có việc gì a tối h hôm qua trở về liền ngủ rồi làm sao vậy lượng tử xác định nên xuân tẩu bình an triệu hữu lượng cuối cùng yên lòng thì ngươi không có chuyện gì liền được ta cũng không có việc gì cái kia ta chính là thấy ác ngộng có chút lo lắng ngươi ta treo a thì ngươi ngủ thêm một hồi bên này triệu hữu lượng là yên tâm nhưng bên kia nên xuân tẩu ngược lại lo lắng l ư ợ n tử ngươi đến cùng làm sao vậy có chuyện gì liền cùng tỉ nói nếu không dặn này tỉ liền dậy làm cơm sáng làm tốt đưa cho ngươi có chuyện ta ở trước mặt nói nên xuân t ẩ u lời nói chính hợp triệu hữu lượng tâm ý bởi vậy vội vàng đáp ứng dù sao không thấy người lời nói hắn từ đầu đến cuối không yên tâm tối hôm qua nhìn thấy sự tình thực sự là quá q u ỷ dị nên xuân t ẩ u rõ ràng thật tốt nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện tại âm linh xa bên trong triệu hữu lượng một bên suy nghĩ một bên dựa theo quy củ mở cửa kinh doanh đi qua ổ chó lúc phát hiện đại hoàng cầu thế mà không tại bên trong không phải chứ sớm như vậy liền đi ra luồng ị c h lưu manh n ố c hay không n ố c cái điểm này cho cái cũng không dậy ngươi cùng với ai luồng ị c h liền tại triệu hữu lượng lẩm bẩm nổ nước bọn đại hoàng cầu thời điểm hoàng vũ âm thanh ghé vào l ô thai hắn văng lên lượng tử chuyện này g hôm qua có lỗi với triệu hữu lượng biết nhân ra là vì chính mình tốt lại thêm xác định nên xuân tẩu không có việc gì bởi vậy càng không tính đến hoàng tiểu ca ngươi đây là nói lời gì cái gì đối lên có lỗi với sự tỉnh qua đi liền kéo xuống thôi à đúng ta đang muốn hỏi ngươi đây đem nên xuân tẩu không có xảy ra bất chắc nói cho hoàng vũ phía sau vị này hoàng gia dòng chính cũng nói không nên lời cái như thế về sau lâm vào cùng triệu hữu lượng vừa rồi đồng dạng trong suy tư bất quá nhân ra hoàng vũ có thể so với triệu hữu lượng nghĩ toàn diện nếu như nên xuân tẩu không có việc gì cái kia âm linh x a bên trong chính là người nào hoặc là nói đến tột cùng là cái gì thay cái góc độ nói nếu như nên xuân tẩu phát sinh ngoài ý mớn thật bị âm linh x a lấy đi cái kia mới vừa rồi cùng triệu hữu lượng trò chuyện là ai vừa nghĩ đến đây hoàng vũ trừ nhắc nhở triệu hữu lượng phải cẩn thận nhiều hơn bên ngoài tạm thời cũng không có những biện pháp tốt chỉ có thể chờ đợi nên xuân tẩu đến đưa cơm thời điểm trong bóng tối cẩn thận quan sát nhưng mà chờ đến cái thứ nhất người lại không phải nên xuất đầu mà là đầy người hể vải đại hoàng cầu người này vẫn như c ũ là đầu đội lên mũ sắt đ u n g đưa mông lớn từ ngoài cửa đi đến nhìn thấy đại hoàng cầu triệu hữu lượng vội vàng gật đầu túi người tiến lên chào hỏi không có cách nào hắn thực sự là bị đánh sợ thái quân sớm thái quân ngài vất vả rồi thái quân ngài m é t tây không có nếu là không có gạo tây vậy liền đói b ụ n g a bởi vì triệu hữu lượng thái độ cung kính cung kính gần như l i n h nọt cho nên chỉ dựa vào biểu lộ phân tích đối phương ý tứ đại hoàng cầu đồng thời không có phản ứng con hàng này thứ hai tiếng phía sau liền chui về ổ chó bên trong đi ngủ lượng tử ngươi không cảm thấy đại hoàng hôm nay có chút kỳ quái sao tựa hồ rất mệnh mọi bộ dáng tỉ mỉ hoàng vũ nhẹ giọng hỏi triệu hữu lượng nghe vậy đầy mặt ý vị t h â m trường này vừa sáng sớm liền ra ngoài đồ nghịch lưu manh có thể không mệt sao cũng chính là lưu manh cầu thể lưu tốt đổi lại những chó đã sớm mệt chết Trưng thật trưng thật Thời tới tẩu thai tới nửa nửa nửa nửa gian đến gần nên xuân cùng khoan giờ, chậm cuối lúc lâu dài ra quẩy đến sau nửa đêm hai ba điểm khách nhân đi hết phía sau còn muốn thu thập chờ trở, trở lại nhà đều nhanh hừng ư đông cho nên buổi sáng thời điểm nhất định phải ngủ bù nếu không liền tính thân thể cho dù tốt cũng không nhịn được nhiều năm như vậy tháng dài chịu đ ư ợ c lượng tử nhanh lên nhân lúc còn nóng ăn đi đại hoàng đâu để nó cũng mau chạy ra đây ăn từ lần trước đại hoàng cầu anh hùng cứu mỹ nhân về sau nên xuân tẩu thái độ đối với nó rõ ràng tốt lên rất nhiều chẳng những không truy cứu nó t r à đạp nhà mình cựu sự t ì n h còn luôn là dùng đồ tốt ném uy vậy cũng là nợ nụ cười quên hết thủ h o đi kỳ thật không cần nên xuân tẩu tê ơ nghe được mùi thơm đại hoàng cầu chính mình liền đi ra cái này lưu manh cầu đối nên xuân tẩu thái độ cùng đối triệu hữu lượng quả thực là một trời một vực nhìn xem tuổi trẻ xinh đẹp quả phụ mặt chó bên trên tràn đầy l i n h ngọt thậm chí không dám trực tiếp nói chuyện ăn đồ ăn mà là lấy lỏng vây quanh nhân ra không ngừng b ấ y vôi mãi đến nên xuân tẩu cười vô vô nó đầu chó đại hoàng cầu mới vừa lòng thỏa ý bắt đầu túi đầu gió cuốn mây tan nhìn xem ăn như hổ đói đến một người một chó nên xuân tẩu lộ ra hiểu ý mỉm cười lượng tử sáng sớm cho tỉ gọi điện thoại, thật không có sự tình triệu h vội vàng đem thức ăn trong miệng dùng sức n u ố t xuống không có việc gì không có việc gì thật không có sự tình chính là thấy ác mộng nghĩ tới ta tỉ nghe triệu hữu lượng nói như vậy nên xuân tẩu còn tưởng rằng hắn là miệng lưỡi chân chu c ư ờ i mắng một câu nhỏ không đứng đắn đi lượng tử tất nhiên thật không có sự tình cái kia tỉ liền trở về ngủ b g ngươi cũng là trong cửa hàng không có việc gì cũng nhiều ngủ một lát ân ân ân triệu hữu lượng liên tục gật đầu t ự a n h ư là tiểu kê m ồ u tóc tỉ ngươi xác định không có chỗ nào không thoải mái tại triệu hữu lượng lặp đi lặp lại hỏi t h a n bên dưới nên xuân tẩu cuối cùng nhìn thẳng vào không thoải mái không có cái gì quá lớn cảm giác chỉ là có chút hoảng sợ khốn không có tinh thần liền tính ngủ rồi cũng ngủ không nặng một giấc n g ộ n g tiếp lấy một giấc n g ộ n g có thể cùng t ỷ mấy ngày qua cái kia có quan hệ nói đến đây nên xuân tẩu gương mặt xinh đẹp vừng đỏ thứ một cái sau đó xoay người rời đi chờ nên xuân tẩu đi xa triệu hữu lượng mới mở miệng hỏi trong bóng tối hoàng vũ tiểu ca ngươi nhìn ra cái gì không có tỷ năng không có chuyện gì chứ hoàng vũ chậm rãi tại triệu hữu lượng bên cạnh xuất hiện do dự một chút tìm từ một phen mới nhẹ dọn mở miệng lựa tử nếu là ta không nhìn lầm vừa rồi nữ nhân kia đã ném đi một hồn hai phách biết triệu hữu lượng chỉ có thể tính chỗ làm việc tiểu bạch hoàng vũ thừa cơ nói mười phần kỹ càng xem như hắn xuất mã đệ tử một chút thưởng thức vẫn là phải phải hiểu được mọi người đều biết người tổng cộng có tam hồn thất phách ba hồn chính là thai quang s ả n g linh ưu tinh bảy phách là thi cầu phục thị tức gâm thôn tặc phi độc trừ h ế xu phế vân cấp thất thiêm lây thai quang thuộc tại tiên thiên thường muốn đến người thanh t ị n h ở lâu thân thể thì có thể trường sinh s ả n g linh thuộc tại ngũ hành thường muốn người máy mưu và vật khiến lòng người cực khổ khí tản nhiều sinh họa phúc thai yếu hình hại sự tỉnh ưu tinh thuộc tại đất thường muốn người háo sắc thèm khiến người dâm loạn đu âm kéo dài lấy ngủ tinh hoa khô kiệt mà tên sinh sổ ghi chép màu đen quỷ ghi chép nói tóm lại ba hồn bên trong thai quang thuộc về thiên thiên nếu như có thể thời gian dài tồn tại ở trong thân thể thì có trợ giúp người t r ư ở n g thọ sàng linh thuộc về hậu thiên ngũ hành nó là người có thể độc lập suy nghĩ mọi việc vạn vật cải tạo thế giới căn bản ưu tinh thì thuộc về là nhân loại dục vọng thất tình lục dục biểu tượng nó thường thường dẫn phát mọi người đối s á c dục theo đuổi khiến người trầm mê ở dâm dục bên trong dẫn đến tinh khí k i t quệ sinh ra các loại tội ác cùng hắc á m hành động cuối cùng bị thiên địa ghi vào sổ ghi chép màu đ sổ ghi chép màu đen quỷ ghi chép là âm gian người chết tên sổ ghi chép các vị độc giả đại nhân có thể hiểu thành chúng ta dương gian bên trong cùng loại hồ sơ loại hình tồn tại đến mức bảy phách thì là người dục vọng sinh ra nếu như thân thể biến mất bảy phách cũng biến mất theo liên quan tới bảy phách cụ thể chức năng cùng với ảnh hưởng người viết liền b ấ t quá nhiều lắm lời để tránh không thích độc giả đại nhân nhìn xem tâm phiền căn cứ hoàng vũ thấy nên xuân tẩu hiện tại trạng thái dựa theo dân gian thuyết pháp chính là ném hồn ném đi ba hồn bên trong thai quan cùng với bảy phách bên trong phục thị cùng tơ tâm tối hôm qua tại âm linh xa bên trên nhìn thấy nên xuân tẩu chính là cái này một hồn hai phách ngừng tụ mà thành ném hồn phía sau trong thời gian ngắn sẽ không có cái gì rõ ràng ảnh hưởng cũng chính là nên xuân tàu hiện tại biểu hiện ra triệu chứng thế nhưng thời gian lâu dài lời nói người này nhẹ thì ngu dại nặng thì một mệnh ô hô a nghe hoàng vũ lời nói phía sau triệu hữu lượng lập tức khẩn trương vậy nhưng làm sao xử lý a đúng không phải nói có thể c h i u hồn sao tiểu ca ngươi sẽ không hoàng vũ gật đầu c h i u hồn cũng không phải là cái gì cao tâm h thuật pháp ta đương nhiên sẽ bất quá vừa rồi n ữ từ kia nên xuân tàu hồn phách đã vào âm linh xa ta nhận không trở về đừng nói là ta liền tính lợi hại hơn người tu hành cũng không được trừ phi trừ phi mời ra phật đạo hai nhà chân chính cao nhân hoặc là chúng ta bác quốc ngũ tiên bên trong nhị đại trưởng nối lấy bọn họ đạo hạnh có lẽ có thể thử xem đương nhiên trở lên chỉ là ta cá nhân suy đoán dù sao âm linh sa loại này đồ vật quá tà môn xuất hiện số lần mười phần thưa tớt cho nên cho dù là ta hoàng gia cũng không có bao nhiêu cái ghi chép có thể thẩm tra xem như căn cứ nơi này đặc thù giải thích một chút bác quốc ngũ đại tiên gia lịch sử lâu đời trong đó hồ gia hồ tam thái gia thậm chí thành đạo tại phong thần đại chiến thời kỳ cho nên hoàng vũ trong miệm nhị đại trưởng nữ chỉ là lấy đương đại gia chủ làm cơ chuẩn nhị đại mà không phải thời kỳ thượng cổ đời thứ hai huyết mạch nghe hoàng vũ lời nói triệu hữu lượng nơi nào còn có tâm tình ăn cơm vứt xuống b á t đua ngơ ngác ngồi tại trên ghế đầy mặt tuyệt vọng nhỏ tiểu ca theo ngươi nói như vậy tỷ nàng không phải không cứu rồi hoàng vũ cũng không có trực tiếp trả lời mà là đem quỷ sai cho lệnh bài đưa tới triệu hữu lượng trong tay đem cái này bảo bối cho vừa rồi nữ tử có nó i chấn áp trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì về sau chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp cứu nàng chắc chắn sẽ có hy vọng triệu hữu lượng nghe vậy nào dám do dự lập tức xít sao nắm chặt lệnh bài hướng nên xuân tẩu nhà chạy đi chỉ sợ chậm lời nói sẽ lại mất đi một vị chân chính quan tâm chính mình gìn giữ chính mình người triệu hữu lượng đi rồi trên vai khiêng gông xiềng trên thân quấn lấy xích sắt phong quỷ tù đồ xuất hiện nhìn chăm chú hoàng vũ một lát sau mới mở miệng hỏi vũ đệ ngươi vì sao muốn lừa gạt chúng ta xuất mã đệ tử mặc dù ta nhìn không ra vì sao như vậy nhưng nữ tử kêu căn bản cũng không phải là ném hồn đơn giản như vậy âm linh sa cái kia trong xe nữ nhân là cái gì phía ngoài là cái gì hai nàng ai là thật còn lại cái kia đến cùng là cái gì t r ư ơ n g không không chín bảy triệu hữu lượng nhân sinh kinh nghiệm t r ư ơ n g không không chín bảy triệu hữu lượng nhân sinh kinh nghiệm triệu hữu lượng trung pi là cái chưa qua nhân sự tiểu tử đối mặt nên xuân tẩu hỏi hắn vì cái gì muốn đưa chính mình lễ vật trong lúc nhất thời thế mà ấp úng không biết trả lời thế nào nhìn hắn cái bộ dáng này nên xuân tẩu gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười đi lượng tử đừng làm có dễ thì không hỏi ngươi cho tỷ nhất định thu nhất định một mực tùy thân mang theo cái kia vừa rồi ăn no không có chưa ăn no tỉ lại cho n g ư ờ i làm chút cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng lại thêm bầu không khí có chút mập mờ cho nên cho dù là mạnh mẽ nên xuân tẩu cũng có chút chịu không được vội vàng nói sang chuyện khác triệu hữu lượng nghe vậy liên tục xua tay không ngừng nói ăn no sau đó vừa định tìm lý do rời đi liền nghe phía bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa đến rồi đến rồi sáng sớm ai vậy nên xuân tẩu một bên đi đi qua mở cửa một bên nói chờ cửa mở ra đứng ở phía ngoài lại là tân nhiệm chấn trưởng quách chính đức nhìn thấy trong phòng triệu hữu lượng vị này tên là chính đức thực tế thất đức chấn trưởng cười mười phần m ậ mờ sáng sớm đi tìm lượng tử phát hiện hắn không ở nhà một suy nghĩ chính là tại nên xuân đại hội t ử chỗ này xem ra ta quả nhiên không có đ o á n sai nếu là dân chúng bình thường nhìn thấy chấn trưởng đến nhà nhất định n h i ệ t t ì n h bên trong mang theo sợ h ã i nên đón nhưng nên xuân tẩu tính cách mạnh mẽ lại từ giữa trong lòng xem thường dạng này ngụy quân tử cho nên không cho chấn trưởng một điểm sắc mặt tốt biết nói chuyện liền nói không biết nói chuyện đừng nói cái gì gọi là một đoán liền tại ta chỗ này sao thế ngươi là hoài nghi ta cùng lượng tử thích nhau thôi liền tính thích nhau chấm dứt ngươi cái gì vậy ngươi còn có thể cho theo điểm lễ a á chính c h đức bị nên h xuân tẩu chọc xương sở mặc dù trong lòng thầm hận thậm chí suy nghĩ như thế nào trả đũa cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quả phụ nhưng trên mặt lại cười càng thêm ôn hòa không biết do tình hình thật sẽ tưởng rằng hắn là cái trung hậu t r ư ở n g giả yêu dân như con vị quan tốt đâu m ộ i tử lời này của ngươi nói ta cũng không có ý tứ này chính là thuận miệng nói đừng hiểu lầm cái kia không mời lão ca ta đi vào ngồi một chút ta triệu hữu lượng không muốn bởi vì một ít việc nhỏ đắc tội quan phụ mẫu không đáng vội vàng cười đem ngăn tại cửa ra vào nên xuân tẩu kéo ra chấn trưởng tới rồi nhanh lên bên trong ngồi tỉ ta là cùng ta sinh khí đâu Ngài, ngài c lữ tử ta nghe nói lưu bà bà cửa hàng cùng tôn trưởng quỹ cửa hàng đều để lại cho ngươi nói thẳng đi cái kia hai gian cửa hàng ta nhìn chúng muốn mua tới cho trong nhà chấp nhi làm chút mua bán nhỏ Ta cái ũ n không n g ề thứ n g hai gian sát đường cửa hàng nếu là bình thường bán ra lời nói tuy ý một gian đều có thể bán bảy tám mươi vạn không chỉ nếu biết rõ triệu hữu lượng vị trí thị trấn không phải bình thường tiểu chấn mà là theo sắt toàn tỉnh lớn nhất một gian bên trong g i á n mục vũ cảnh mấy cái công tác nhân viên lại thêm nối liền không dứt tới thăm tù hoặc là làm việc do người đều có thể nghĩ mà biết có lưu động nhân khẩu mới có kinh tế k i n hai gian l cửa hàng ba mươi vạn ngươi thế nào nghĩ cái này cùng ăn cướp có cái gì khác nhau nếu không dạng này ta ra ba mươi vạn người bàn ta hai ở giữa đồng dạng được không một gian cũng được mắt thấy nên xuân tẩu như thế không nể mặt chính mình quách chính đức lập tức giận dữ trang đều lời trang vỗ một cái bàn trà đột nhiên đứng lên các ngươi một cái lúc nào cũng có thể sẽ chết ngoại lai hộ một cái nhà chồng chết sạch thối quả phụ ta có thể cho các ngươi ra ba mươi vạn cũng không tệ rồi đừng cho mặt không muốn mặt hôm nay ta đem lời để đây liền ba mươi vạn nhiều một phần đều không có các ngươi nếu là dám không bán ta ha ha chúng ta cưới l ử a nhìn sổ sách chờ xem làm không được các ngươi dạng này ta họ quách hà không toi công lăn lộn nhiều năm như vậy thu xong phía sau liền tại nên xuân tẩu cái kia tràn đầy lựa giận trong ánh mắt ha ha cười lạnh đứng dậy rời đi Tại ơ một tiếng đóng cửa lại phía trước còn phát ra sau cùng cảnh cáo liền cho các ngươi ba ngày cân nhắc thời gian ba ngày sau đó nếu là không bán ta các ngươi sẽ chờ cả người cả cuộc đều không còn a nên xuân tẩu là cái bạo tính tình thì phản ứng phía sau lập tức mở cửa đuổi theo đối với quách chính đức bóng lưng chửi ầm lên kỳ quái là luôn luôn không thích gây chuyện luôn là lựa chọn dàn xếp ổn thỏa triệu hữu lượng cũng không có ngăn cản mãi đến quách chính đức đi s a nên g n xuân tẩu mắng mệt mỏi triệu hữu lượng mới đưa nàng khuyên trở về trong nhà nên xuân tẩu uống một hớp nước phía sau nộ khí cuối cùng thoáng tiêu tán một chút cái này mới hiếu kỳ h hôm nay ngươi thế nào không có ngăn đón tỷ sao thế không sợ đ ắ c tội đại nhân vật không sợ gây thai hòa rồi triệu hữu lượng nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng tỷ ta không muốn gây chuyện đó là không nghĩ cho cha ta thêm phiền phức ngươi biết nhà ta nghèo chịu không được bất luận cái gì ngoài ý muốn một chút xíu ngoài ý muốn cũng có thể để ta thật vất vả mới có nhà tàn đi cho nên ta từ trước đến nay không dám chọn họa nhưng bây giờ nhân ra đều ư ớ c hiếp tới cửa ta còn có thể tiểu gì cũng không thể tùy ý hắn đem ta vào chỗ chết tứ k i ế p a nói đến đây triệu hữu lượng hít sâu một cái đem thân thể ngồi thẳng tắp không có gặp phải cha ta phía trước bởi vì lang thang t r ò nên n ta luôn là bị chó hoang đ u ổ i theo cắn ta tổng kết ra một cái đạo lý ta đến tận lực trốn tránh những cái kia chó dại nhưng nếu như là bị ngăn tại trong ngõ cụt h ự c tế tránh không thoát vậy liền thả ra cùng chó dại liều chó điên ta nhất định muốn so chó càng điên chó cắn ta một cái ta liền cắn nó mời ư khẩu tóm lại nhất định phải một lần liền đánh phục nó hoặc là trực tiếp giết chết nó dạng này về sau chúng ta mới có thể an toàn mới có thể an tâm sinh hoạt sau khi nói xong triệu hữu lượng liền đứng dậy cáo tử t h ngươi không cần lo lắng họ q u á c nếu quả thật nhất định muốn n ư ớ hiếp ta không cho ta đường sống ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn triệu hữu lượng ý nghĩ đúng là chúng ta ngàn ngàn vạn vạn người bình thường chân thực khắc h o ạ n chúng ta chỉ muốn cẩn thận từng ly từng tí sống cứ việc sẽ gặp phải dạng này hoặc là như thế khó khăn cùng không như ý chỉ cần có thể qua đi nhịn một chút vậy thì thôi chỉ khi nào thật sự là bị ước hiếp không đường tối lui thọ cũng lên còn đạp diều hâu đâu huống chi là người c h ư n g k h ô c h t â n tiểu nhân c h ư n g k h ô c h t â n tiểu nhân triệu hữu lượng mặc dù nghĩ đến họ q u á c h sẽ tìm chính mình k i ê n p h ứ c nhưng không nghĩ tới đối phương như vậy vội vã không nhịn nổi buổi tối hắn đang giúp nên xuân tẩu kinh doanh q u đổ nướng thời điểm xa xa liền thấy được chẩn vị cười đi tới cũng chính là một mực không cầu báo đáp giúp nên xuân tẩu bị thi thể tại phía sau l ư n g viết cái chữ chết vị kia ai ôi trần đại ca ngày hôm nay làm sao chính mình đến đợi lát nữa bận rộn không sai biệt lắm ta cùng ngài uống chút triệu hữu lượng vừa cười chào hỏi một bên giúp trần vĩ lau sạch ghế mời hắn ngồi xuống trần vĩ thuận thế giữ chặt triệu hữu lượng để hắn ngồi tại bên cạnh mình lượng tử ngươi là thế nào đem họ quách đắc tội hôm nay cái này gọi một cái tức hồn hện ha ha nghe đến trần vĩ hỏi thăm triệu hữu lượng tự nhiên sẽ không che giấu đem ban ngày phát sinh sự tình một năm một mươi nói một lần thế nào trần đại ca họ q u á c muốn tìm ta phi nguyên tự đô thị ba nhà cùng một chỗ đâu. cái này n không phải liền là cố ý nhằm vào đại mội tử quầy đồ nướng sao dù sao chúng ta trên trấn liền cái này một nhà đồ nướng nghe đến họ quách thế mà thật không biết xấu h ầ như vậy triệu hữu lượng lập tức sắc mặt tâm trầm vừa định mở miệng nói cái gì lại nghe trần vĩ tiếp tục nói bất quá lượng tử ngươi cũng không cần lo lắng họ quách nói xong liền bị ta chọc trở về nên xuân mội tử quả phụ nhân ra vốn là không dễ dàng kiểm tra nhân ra làm gì cái này không đơn thuần ăn no căng không có việc gì gây chuyện sao ngươi biết giữ trật tự đô thị chỗ sở t r ư ở n g cùng ta là dập đầu h u y n h đệ ta cái này nói chuyện hắn cũng phản đối vì vậy sự t ì n h liền không giải quyết được gì trần vĩ có thể làm đến trình độ như vậy vì chính mình không tiếp chống đối chấn t r ư ở n g hắn triệu hữu lượng còn có thể nói cái gì chỉ là sâu sắc g đầu đem phần ân tình này nhớ kỹ trong lòng trần vĩ đứng、dậy. nhẹ nhàng vô vô triệu hữu lượng bà vai lượng tử ta cùng ngươi nói những này chớ cùng nên xuân đại hội tử nói để tránh nàng lo lắng chịu sợ mặt khác ca nói chuyện này cũng không phải để ngươi cảm kích chỉ là nhắc nhở ngươi về sau chú ý một chút đừng để họ quách bắt lấy cái gì n ư ợ c điểm mượn đề tài để nói chuyện của mình đi ca phải về nhà tẩu tử ngươi bao hết sủi c ả o chờ ta đâu nếu không phải ngươi đến giúp đại hội tử làm việc ca liền gọi ngươi cùng nhau liền tại trần vĩ quay người lúc sắp đi nên xuân tẩu đã bưng một đĩa thị xin đi tới ca ngươi thế nào vừa tới liền đi thịt đều nương xong cái gì gấp nếu là không có cái gì việc gấp liền ngồi chỗ này ăn thôi không cần lượng tử làm việc để hắn bồi ngươi uống chút tại trần vĩ cười cự tuyệt bên trong nên xuân tẩu kiên quyết đem nướng xong thị t xin để hắn đóng gói trở về chỉ nói là cho trong nhà hải tử ăn chờ trần vĩ đi xa nên xuân tẩu mới nhẹ giọng hỏi triệu hữu lượng lượng tử ca làm gì tới vừa tới liền đi thì ngươi có việc ca triệu hữu lượng cũng không có nói cho n ê n xuân tẩu tình hình thực tế chỉ nói trần ca đi qua thuận tiện ở một hồi bởi vì hắn lo lắng nói cho n ê n xuân tẩu phía sau cái này bạo tỉ khí xinh đẹp quả phụ sẽ lập tức cầm dao phay tìm họ q u á c tính sổ s á đi n gây gây đúng lúc này giữ trật tự đô thị chấp pháp xe dừng ở quầy đồ nương phía trước triệu hữu lượng vội vàng nên đón không có cách nào mở cửa làm ăn nhất định phải các mặt đều phải chú ý nhất là trực tiếp quản chính mình bộ môn chấp pháp trên xe đi xuống chính là giữ trật tự đô thị chỗ sở trường cũng chính là trần đại ca bái kết minh đệ người này hiển nhiên đồng dạng là cái thẳng tính tỉnh sẽ không quanh co lòng vòng cái chủng loại kia trao hỏi triệu hữu lượng sau khi lên xe nhẹ dọn g mở miệng lựa tử ta nhìn trần ca vừa đi hắn nhất định cùng ngươi nói ta tới chính là nhắc nhở ngươi một việc nơi này theo quy định xác thực không thể ở bên ngoài bảy quầy bán hàng ngươi để nên xuân đại bội tử chuyển sang nơi khác à. đừng chờ cái kia phôi trùng trong bóng tối sai khiến người tố cáo các ngươi đến lúc đó ta xử lý không tốt đi liền chuyện này ngươi tiếp tục làm việc ca ta đi nhìn xem đi xa giữ trật tự đô thị chấp p h á t xe triệu hữu lượng lại một lần cảm nhận được ấm áp nguyên lai、like、còn có như thế nhiều người trong bóng tối trợ giúp chính mình quan tâm chính mình chỉnh lý tốt tâm tình phía sau triệu hữu lượng mượn làm việc cơ hội đi tới nên xuân tàu bên cạnh tỷ ta cái này sinh ý càng ngày càng tốt địa phương có phải là có chút không đủ muốn hay không thay cái lớn một chút cửa hàng nên xuân tàu không nghe ra triệu hữu lượng lời nói bên trong thâm ý không phải sao cái này đều bởi vì không có chỗ ngồi chống liền với đi mấy lượt người tỷ cũng muốn thay cái lớn một chút địa phương chính là không có thích hợp hoặc là tiền thuê nhà quá đắt hoặc là vị trí quá lệch mắt thấy nên xuân tàu thượng sáu triệu hữu lượng vội vàng mở miệng không được liền chuyển tới lưu bà bà trong cửa hàng thôi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ta còn có thể cho ngươi muốn tiền thuê nhà a ngày mai ta liền tìm người hỗ trợ dọn dẹp một chút đơn giản sửa chữa một cái bên kia thoải mái so bên này lớn gấp ba còn nhiều đây lượng tử ngươi thật như vậy nghĩ nghe triệu hữu lượng lời nói phía sau nên xuân tẩu trong lòng ấm áp theo bản năng đình chỉ ở trong tay động tác l ặ n g lặng nhìn triệu hữu lượng triệu hữu lượng bị nhìn có chút xấu hổ vội vàng ngượng cớ tránh đi song phương đối mặt tránh đi cặp kia tràn đầy thủy mỹ mắt to chứa không quan trọng mở miệng cái tia nhất định nếu là không cho tỉ làm chút cái gì ta mỗi ngày chẳng như vậy ăn uống chùa cũng không tiện a nhìn xem giả bộ triệu hữu lượng nên xuân tẩu cười loại kia phát ra từ nội tâm cười. Đi lượng tử. tỷ a nghe ngươi. Mặt khác cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Chuyện khác chiếm h Mặt tỉ, tỉ rõ rõ t cụ sự tình trước hết như thế định ta phải trở về cho hai cái kia tổ tông dân hương chấm thêm sẽ ra sự tình nên xuân tẩu gật đầu đồng thời lập tức nghĩ đến phía trước tại chát chỉ phô bên trong làm công mấy cái thanh niên bọn họ có thể là không có tới bao lâu liền nộn nhiệm chết đột n ộ t lượng tử hắn có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn không được ngày mai phải sớm một chút mang theo lượng tử đi thành hoàng miếu t ạ m biệt các lao nhân đều nói thành hoàng miếu có thể linh hy vọng thành hoàng lao lao nàng lao nhân ra có thể phù hộ lượng tử bình an sống lâu trăm tuổi t r ư ơ nói lên thành hoàng miếu tại bản địa có thể nói là hương hòa cường thịnh nói không khoa trương vượt sa phụ cận đạo quán cùng châu miếu c ũ n g cung phụng liền h á t mụ, mụ giót một, kiểu đ o n h thiết sát sơn, n c ù g cung phụng vũ dung đại thành ư tướng ớ n quân tướng, quân g miếu t có ể so sánh. h t hoàng miếu là hơn hai mươi năm trước một vị kêu trần phú thương nhân có lòng nhân từ bỏ vốn trùng tu bên trong cung phụng thành hoàng là một tôn lao phụ nhân hình tượng một tay cầm thật dài vàng khảm ngọc tẩu thuốc một tay cầm thành hoàng đại ấn căn cứ lao nhân lời nói vào thành hoàng miếu tế bái thời điểm không thể kêu thành hoàng r a đến kêu mộ mộ mới được có thể đến tột cùng vì cái gì muốn như thế xưng hô liền không có người có thể nói rõ được rồi chứ chỉ biết là thành hoàng lao lao mười phần từ bi linh nghiệm nhà ai nếu là có cái chuyện lớn chuyện nhỏ vào miếu bên trong nói thầm nói thầm đồng dạng đều sẽ còn dùng đương nhiên giới hạn tại loại kia giản dị tự nhiên tâm nguyện ngươi nếu là cầu chính mình trở thành nước vạn phú ông hoặc là tổng thống nước mỹ loại hình không cần tới thành hoàng miếu ở nhà ngủ một giấc liền được trong n g ộ n g cái gì cũng có vì vậy sáng sớm hôm sau triệu hữu lượng mới vừa thu thập song chắt chỉ phô bên trong sự tình liền nghe nên xuân t à u ở ngoài cửa gọi mình vội vàng ra ngoài nên tiếp triệu hữu lượng còn có chút lo lắng tỉ ngươi hôm nay thế nào dậy sớm như vậy không phải là tối hôm qua gặp phải cái gì tả dị sự tình đi nên xuân tẩu cười lắc đầu ta lại chưa làm qua việc trái với lương tâm tả dị sự tình thế nào sẽ tổng tìm ta hôm nay chính là đến dẫn ngươi đi thành hoàng miếu đi bên trong tạm biệt thành hoàng lão lão mời nàng lao nhân ra lòng từ bi bảo vệ ngươi bình an nên xuân tẩu nói xong đều không đợi triệu hữu lượng trả lời hoàng vũ âm thanh theo sát lấy ghé vào lỗ thai hắn văng lên lượng tử ngươi phải đi đối ngươi có chỗ tốt kỳ thật đã sớm nên đề nghị ngươi đi đều tại ta trong lúc nhất thời không nghĩ tới điểm này còn có vào thành hoàng miếu nhất định muốn thái độ cung kính nếu như thành hoàng đại nhân chịu từ bi thương hại ngươi tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng thành hoàng miếu khoảng cách tiểu chấn rất xa ít nhất đã vượt qua triệu hữu lượng có thể tự do hoạt động phạm vi bởi vậy hắn chỉ có thể đem hồng y rìa lạt ma cho hắn chuyển trải qua xăm xe ở trên người cầm lấy chuyển trải qua vòng đồng thời từ trước đến nay c ẩ n thận chặt trẻ triệu hữu lượng đ ỗ n g nhiên trong bóng tối hỏi hoàng vũ tiểu ca ta mang theo h ỏ a thượng đồ vật vào thành hoàng miếu có thể được không thành hoàng lao lao sẽ tức giận không đối với triệu hữu lượng thận trọng hoàng vũ mười phần thưởng thức nghe vậy cười trả lời lượng tử ngươi yên tâm đi thành hoàng lao lao là chân chính đại thần làm sao sẽ để ý chỉ là một kiện phật môn pháp khí có một câu ngươi phải nhớ kỹ cao tăng không hủy nói cao nói không dáng chức tăng thành hoàng lao lao nàng mặc dù phi tăng phi đạo nhưng lòng dạ tu vi nhưng vượt xa rất nhiều phật đạo cao nhân tóm lại ngươi nhất định muốn tôn trọng chính là hoàng vũ như thế lời nói t h â m tía căn dặn làm cho triệu hữu lượng trong lòng đối vị này thành hoàng lao lao càng thêm hiếu kỳ để tỏ lòng ra đầy đủ tôn trọng trước khi đi triệu hữu lượng còn đặc biệt tắm rửa một cái từ trong tới ngoài đều đổi lại quần áo sạch tắm rửa thay quần áo thinh tâm bãi thần bởi vì đường x a khá xa nên xuân tẩu đặc biệt đánh chiếc xe nói ra tốt vừa muốn lên xe nhưng lại bị ở một bên chờ sống tiểu lý nhìn thấy ai nha đại tỷ lượng tử hai người đây là làm gì vậy ra ngoài dùng xe tìm ta không được sao tìm người khác làm gì sao thế đem ta làm ngoại nhân thôi tiểu lý một bên nói một bên không nói lời gì đem triệu hữu lượng hai người kéo vào chính mình trong xe đồng thời đối với đài này xe tài xế nói ca môn ngượng ngùng a ta người quen cái này tài xế hiển nhiên nhận biết tiểu lý nghe vậy chỉ là cười gật đầu nên xuân tẩu tính cách mặc dù mạnh mẽ nhưng đặc biệt lý giải người khác không dễ dàng tựa như câu nói kia nói chỉ có chính mình xối qua mưa mới biết được giúp hắn người bung rủ bởi vậy nhất định muốn cho tiểu lý tiến xe nếu không thả rằng không ngồi tiểu lý nhưng là đủ kiểu thoái thác nói thẳng kinh lịch nhiều chuyện như vậy lại muốn cắt ngươi tiền ta vẫn là người sao mắt thấy hai người rằng co không xong cuối cùng triệu hữu lượng làm người hòa giải tỷ lý mậu hai ngươi cũng đừng k h á c h khí theo ta thấy cứ như vậy tỷ ngươi không cần đưa tiền ta tối nay mời lý mậu đến ăn đồ nướng không được sao lại kêu lên trần ca bốn người chúng ta thật tốt một chút triệu hữu lượng đề nghị lập tức bị toàn bộ phiếu thông qua sự tỉnh cũng liền định như vậy xuống tài xế lý mộng là cái miệng không chịu ngồi yên người một đường đi tới triệu hữu lượng lại từ trong miệng hắn nghe rất nhiều liên quan tới thành hoàng lao lao sự tình ví dụ như vị này thành hoàng lao lao đã từng báo mộng định ra quý cụ chính mình trong miếu vĩnh viễn không cho phép bán hương đến hoặc là tế tự khắc dùng đồ vật trước đến tế bái nói t h ầ m sự tình người có thể tự mang thậm chí không lên hương cũng được thành hoàng lao lao sẽ đối xử như nhau tóm lại chính là không kiếm lao bách tính tiền hư ơ n g hỏa mặt khác thành hoàng lao lao có ba không g ú p đệ nhất người lười câu không làm mà hương không g ú p thứ hai nam nữ si tình không g ú p cũng chính là vì cái gọi là tình yêu tìm cái chết thậm chí đều không cân nhắc cha mình mụ cảm thụ người thứ ba tham quan ô lại du côn lưu manh chờ không rút chết đáng đời thông qua tài xế tiểu lý giải thích thành hoàng lao lao hình tượng tại triệu hữu lượng trong lòng dần dần lập thể nàng lao nhân gia nhất định là cái tính cách ngay thẳng ghét ác như cựu lao phu nhân chờ đến thành hoàng miếu triệu hữu lượng phát hiện nơi này quả nhiên hương hỏa cường thịnh lui tới khách hành hương quả thực nối liền không dứt cụ thể tới trình độ nào đâu nói như vậy triệu hữu lượng ba người trọn vẹn xếp hàng hai giờ đội mới rốt cục theo dòng người đi vào trong miếu giống như tiểu lý nói như vậy sau khi đi vào thật không có người bán hương hoàng đến may mắn nên xuân tẩu đã sớm chuẩn bị vội vàng đem chính mình mang tới cao hương đốt sau đó lôi kéo triệu hữu lượng cùng một chỗ cung kính đối với trước mặt tượng n ặ n b à gõ chín b á i mặc dù mọi người đều là yên lặng cầu nguyện nhưng không cần đoán cũng biết nên xuân tẩu khẩn cầu nhất định là triệu hữu lượng có khả năng bình an sẽ không bị quỷ dị chát chỉ phô cho hạ i chết triệu hữu lượng thì là cầu xin chính mình dưỡng phụ có khả năng khôi phục nên xuân tẩu có khả năng bình an mỗi mỗi có khả năng thuận lợi thi nghi cứu chính mình sẽ không bị chát chỉ phô cho hạ chết có thể mới vừa hứa xuống nguyện vọng về sau triệu hữu lượng trận phát hiện không ổn yêu cầu của mình là không phải quá nhiều có chút lòng tham không đ ấ y vì vậy hơi chút suy nghĩ liền đem cái cuối cùng nguyện vọng cho xóa bỏ cũng chính là liên quan tới chính mình đầu kia thành hoàng lao lao chỉ cần cha ta hội ta nên xuân tỷ ba người bọn họ có thể khỏe mạnh bình an lên i được van xin n g à i l i ê n tại triệu hữu lượng dụng thanh âm cực thấp sửa lại nguyện vọng của mình phía sau hắn tự hồ mơ hồ nghe thấy có cái âm thanh từ thành hoàng tượng nạn g bên trên t r u y ề n r a hào hai tử khó được khó được triệu hữu lượng nghe vậy xứng sở chẳng lẽ thành hoàng lao lao thật hiền linh hắn vốn định ngẩng đầu nhìn một chút cao cao tại t ư ợ n g pho tượng có thể nghĩ lại lại cảm thấy dạng này không lễ phép là đối thành hoàng lao lao không tôn trọng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn xuống bất quá dập đầu đập càng vang lên gió một hát b ụ n mụ thiên hạ tất cả xuất mã tiên bảo vệ nhà tiên đứng đầu địa vị gần như giống như là hồ gia hồ tam thái gia đồng thời cũng là toàn bộ bắc quốc đạo môn tổng hộ pháp đạo tràng tại liêu ninh tỉnh bản khê thị c ử u đ ỉ n h thiết s á t sơn chứng không một không k h ô n g quỷ đồng tử chứng không một không k h ô n g quỷ đồng tử triệu hữu lượng cái kia vang dội dập đầu âm thanh lập tức gây nên mặt khắc khách hành hương chú ý nếu không phải lúc này tất cả mọi người tại thành hoàng miếu bên trong người khác nhất định sẽ cho rằng triệu hữu lượng là chúng ta nên xuân tẩu càng là lo lắng nhẹ giọng hỏi lượng tử người sao thế triệu hữu lượng cũng không trả lời lúc này cũng chỉ nghĩ đến tâm thành thì linh đâu l i ê n mong đợi vừa rồi cái kia thanh em thần bí có thể mở miệng lần nữa đáp ứng t h ỉ n h cầu của mình sự thật quả nhiên không có để triệu hữu lượng thất vọng liền tại hắn liên tục dập đầu chín mươi chín cái khấu đầu đập chính mình mắt nội đòn đón gần như quỷ đều quỷ bất ổn thời điểm vừa rồi cái thanh em kia vang lên lần nữa đi hải tử ý tứ ý tứ liền phải theo đạo lý nói mỗ mỗ ta đều không nên giúp người thậm chí có lẽ trực tiếp đem người cho thu bất quá xem tại ngươi như thế thành tâm phân thượng mỗ mỗ ta liền điểm ngươi vài câu a triệu hữu lượng ngươi vốn là đ ạ lục điện diêm la bên người quỷ đồng t bởi vì ham chơi tự mình luân hồi c h u y ể n thế cho nên mới sẽ tiếp nhận vô biên cực khổ về sau ghi nhớ tuyệt đối không cần vào c u n g phụng âm t i thần vị miếu những địa phủ quản sự cũng không có mô m ẫ ta như thế dê nói chuyện gặp ngươi phía sau nhất định sẽ lập tức đem ngươi bắt về địa phủ c h ị u thẩm đến lúc đó tiểu tử ngươi nhưng phải bị tội đi nói đến đây thành hoàng lão lạo âm thanh bống nhiên dừng lại bởi vì nàng phát giác triệu hữu lượng trong ngực thanh k i a tiểu đao được xưng là thiếu tướng con người thần bí đưa cho triệu hữu lượng tiểu mục đao người đứa nhỏ này ngược lại là có chút vũ khí thế mà còn nhận biết nhà ta cái tia nhỏ không có cơ khí tất nhiên dạng này mô mô thu hồi vừa rồi câu nói sau cùng cung phụng âm t i thần vị miếu ngươi có thể tùy t i ệ n b ả o chỉ cần đừng để đệ lục điện diêm la đích thân bắt lại liền được chẳng những có thể tùy t i ệ n b ả o có khó khăn liền nâng ngươi trong ngực tiểu đao cùng bọn họ nói tất cả âm thần có lẽ đều sẽ cho ngươi mấy phần mặt núi đương nhiên mô mô ta chỗ này ngoại trừ hhh nói đến đây thành hoàng lao lao dừng lại một cái mới tiếp tục mở miệng đến mức các ngươi trên trấn phá sự ngươi không cần cầu mô mô ta mộ mỗ ta cũng sẽ không quản bọn họ những người kia tổ tiên thiếu đại đức tự gây nghiệt thì không thể sống âm linh xa sự tình cái tiêu t à môn đồ chơi không phải chúng ta âm ti đồ vật nó tự thành một thể mộ mộ ta không tiệc quản cha ngươi sinh bệnh chuyện này ngươi n ắ m chắc thời gian đi bạch ra tổ địa tìm bọn hắn ra chủ bạch vô ý l i ê n nói là ma y y hiện mãi, mãi mãi mời hắn xuất thủ cứu người bởi vì thành hoàng lão lao nói quá nhiều lượng tin tức quá lớn cho nên triệu hữu lượng trong thời gian ngắn căn bản tiêu hóa không xong hắn tạm thời liền nhớ kỹ một câu cuối cùng bởi vì câu nói này thực sự là để hắn quá mức kinh hỉ giữa vụ bệnh có thể trị hết mừng như điên phía dưới triệu hữu lượng càng thêm liều mạng dập đầu nhìn như vậy đều có trực tiếp đem chính mình đập chết xu thế không í c động một bên khóc một bên bên lớn tiếng khóc h hảo, cảm ơ thành h à n o lao lao, cảm ơn thành hoàng lao lao. lượng hoàng cảm đức, Mô mô đại ơn thành đại ân triệu hữu đại đại về n viên không h quên. dám sau mỗi khi gặp sơ nhất m ư ờ i năm Không, về sau mỗi ngày ta đều cho ngài dập đầu dân hương về nhà liền cho ngài lập bài tế bái đối với triệu hữu lượng dạng này quái dị cử động còn lại khách hành hương đầu tiên là s ứ c sở sau đó n ộ n nhịp u ă n g t ơ i ánh mắt hâm mộ bởi vì những chuyện tương tự trước đây cũng phát sinh qua mặc dù cực ít phát sinh điều này nói rõ từ bi thành hoàng láo lao đáp ứng tiểu từ này thành cầu thành hoàng lao lao hiền linh vì vậy tại ngắn ngủi trầm mặc sau đó trong miếu tất cả khách hành hương cũng bắt đầu phanh phanh dập đầu đập cái kêu kêu một cái kinh thiên động địa cũng chính là tại cái này công phu nên xuân tẩu đầy mặt ngạc nhiên hỏi triệu hữu lượng lượng tử thành hoàng lao lao thật h i ể n linh thật đáp ứng chuyện của ngươi triệu hữu lượng hưng phấn một bên khóc một bên liên tục gật đầu ừ mô mô từ bi mô mô h i ể n linh mô mô đáp ứng mời người trị tốt trà ta bệnh a kia thật là quá tốt rồi nên xuân tẩu biết đây mới là triệu hữu lượng tâm nguyện lớn nhất tự nhiên thay hắn vui vẻ lượng tử thành hoàng lao lao đối ngươi tốt ngự nhưng phải ngàn vạn n h ư kỹ ngàn vạn không thể quên ta biết ta biết triệu hữu lượng một bên khóc lóc gật đầu một bên chậm rãi lui ra thành hoàng miếu đến cửa ra vào phía sau lại lần nữa dập đầu ba cái đập vỡ đầu c h ả y máu mới quay người rời đi chờ trở lại trong xe ba người đều là thổn thức không thôi cảm thán thành hoàng lão lao thật sự là từ bi so mặt khác chỉ biết là hưởng thụ hương họa không biết làm việc thần tiên mạnh hơn nhiều đợi đến triệt để tỉnh táo lại triệu hữu lượng bắt đầu âm thầm hồi ức thành hoàng lao lao lời nói ta nguyên lai thật sự là đồng tử vẫn là đệ lục điện diêm la đồng tử đệ lục điện diêm la triệu h ữ lượng một bên suy nghĩ một bên lấy điện thoại ra chuẩn bị bài đủ đương nhiên hắn không muốn dùng chính mình lưu lượng. Cọ tài xế Tiểu xế Lý điểm nóng. đệ i ể m Nóng. đ lục điện biện thành vương thập điện diêm vương một t r ò n g ty trưởng gọi đại đ i ệ ngục n cùng n g uống từ thành âm lịch ngày mùng n g tám tháng ba sinh nhật biện thành vương k i ế p t r ư ớ c là nam b ắ c t r i ề u bình v i ễ n tướng quân tất nguyên tân tất nguyên tân từ nhỏ làm người trưởng nghĩa võ nghệ cao cường mặc cho nam triều lưu t ô n g chính nhân viên tướng quân phía sau theo cha và ngụy được ban cho tức cần x ư ơ n g hầu gia phong bình nam tướng quân diện châu thứ sử trở tất nguyên tân sau khi chết bị ngọc hoàng đại đế sắc phong làm đệ lục điện diêm la biện thành vương phan thế người n g ẫ nghịch bất hiếu oán trời càng người phát đến đây ngục bị tiểu quỷ phân thây truy đánh hòa tiêu hết hạn tù đi sau hướng thứ bảy điện viết đến nơi đây giải thích một chút chính là bởi vì triệu hữu lượng là đệ lục điện diêm la bên người quỷ đồng tử đệ lục điện diêm la tục ra họ tất cho nên tại triệu hữu lượng hỏi mét thời điểm trên mặt bàn mới có thể xuất hiện một cái phồn thể song chữ chẳng qua là bị chạy tới vương hữu tài lao sạch mà thôi trở lên nội dung từng gặp quyển sách thứ hai năm trường hỏi mét nửa đoạn sau cuối cùng hiểu rõ chính mình tại sao là ngũ quỷ đồng tử mệnh triệu hữu lượng không khỏi âm thầm cảm k h á i nguyên lai là dạng này a nhưng là đồng tử liền đồng tử a ta làm sao vẫn là cái tuyệt hầu đồng tử chẳng lẽ là lén lút chuyển thế nguyên nhân còn có được xưng là thiếu tướng quân cái kia thoạt nhìn không quá đàn ông thông minh đến tột cùng là thân phận gì có vẻ giống như toàn thế giới đều biết hắn xác thực nói là toàn thế giới q u ỷ đều biết hắn chẳng những nhận biết còn tựa hồ cũng mười phần sợ hắn trừ vừa rồi thành hoàng lao lao bên ngoài ngay tại suy nghĩ triệu hữu lượng đ ỗ n g nhiên bị nên xuân tẩu tra hỏi đánh gãy lượng tử thành hoàng lao lao nói c h ắ c chỉ p h ô sự tình không có ngươi ngươi sẽ không bị cái kia tả môn cửa hàng hại chết ta vì để tránh cho nên xuân tẩu lo lắng triệu hữu lượng vung một cái lời nói dối có thiện ý thì ngươi yên tâm đi thành hoàng lao, lao nói bảo vệ ta bình an bất quá mơ hồ nghe lão nhân nói tham quan thật lâu phía trước chúng ta cái này người xác thực tập thể phất nhanh qua một đoạn thời gian về sau liền bỗng nhiên xa suốt chẳng lẽ cùng thành hoàng lão lao nói thất đức có quan hệ Một đây ư lượng ờ chờ n không nói chuyện, chờ triệu hữu lượng một nhóm trấn bên trên nghe đánh chống g hữu thị chạm chỉ thấy thổi triệu lại tối. lúc, lúc một trở là đã vào sáo Xa xa m thanh, n g u ê n là a i l bác quốc quản linh cứu và mai táng phong tục một trong đó chính là tại chính thức hạ táng một ngày trước trước tiên đem người giấy hàng mã cùng với giấy đâm bảo khố chờ đốt đi qua ngụ ý binh mã chưa động lương thảo đi trước cũng có trước đó chuẩn bị kỹ càng tất cả trước thời hạn chuẩn bị q u ỷ sai ý tứ ở bên trong tài xế tiểu lý thật náo nhiệt bởi vậy trực tiếp đem xe dừng ở đám người phía sau triệu hữu lượng cùng nên xuân tàu bất đắc dĩ chỉ có thể xuống xe theo quan sát chỉ thấy trong ánh lửa ngất trời tất cả bị ném đi vào đồ vật nháy mắt đốt cháy hầu như không còn cùng người khác khác biệt chính là triệu hữu lượng lại gặp được mấy thứ bẩn thỉu đầu tiên là bộ kia kỳ quái thi thể bỗng nhiên xuất hiện ở phía xa đối với bên này đám người không ngừng nhẹ rằng cười t h ư ợ n h ư là có không đội trời trung huyết hải thâm cứu sau đó nhiều lần xuất hiện âm linh xa từ một phương hướng khác chậm rãi lai tới trực tiếp dừng ở cách đó không xa địa phương trong xe ngồi các quỷ hồn tựa h ầ ngắn ngủi khôi phục ý thức của mình mặt dán chặt tại cửa kính xe bên trên không ngừng chạy ra màu đen huyết lệ m ắ triệu thấy một t này, màn quỷ dị hữu lượng nhẹ nhàng gật đầu ân còn không chỉ một cái lý mẫu nên xuân tẩu nghe vậy lập tức khẩn trương lên ba người theo bản năng tăng nhanh bước chân đi trở về trong xe đồng thời trực tiếp đem lái xe đến quảnh đổ nướng phía trước thằng đến lúc này cuối cùng có thể bung lòng một hơi tiểu lý nhẹ dọn phàn nàn mẹ nó như thế một làm ta lại không dám chính mình ở nhà nên xuân tỉ tối nay ta cùng lượng tử cùng một chỗ tại ngươi đám này bận rộn được không nên xuân tẩu cười ha hả đáp ứng được ca đương nhiên đi miễn phí lao lực không dùng thì phí mặt khác ta không phải đã nói sao tối nay tỉ mời ngươi ăn cơm a đúng nhớ tới cho trần đại ca gọi điện thoại đem hắn cũng mời đến một bên bận rộn ra quầy triệu hữu lượng một bên hỏi thăm tiểu lý nhà ai trang trí tương đối tốt chi phí hiệu quả cao loại kia tiểu lý nghe vậy lập tức đảm nhiệm nhiều việc chút chuyện này còn phiền phức người khác làm gì ta liền có thể làm lượng tử ngươi không b i ế ta phía trước nhà ta chính là làm trang trí về sau cha ta phải đi trước mua bán mới hoàn toàn thất bại đợi ngày mai ta tính toán phải dùng bao nhiêu liệu đều cần cái gì liệu chúng ta mua một lần đủ sau đó lại tìm mấy cái lao động phổ thông liền mở làm viết đến nơi đây cho các vị lao hữu giải thích một chút vì cái gì sinh ý đóng cửa kêu thất bại đó là bởi vì thời cổ người coi trọng mọi thứ đều có quy củ làm ăn quy củ là khai trương cái kia thiên môn bên ngoài muốn dán tin mừng đỏ chót trên giấy muốn viết khai trương đại cắt bốn chữ nếu như một nhà mua bán không có kinh doanh tốt cũng phải có một cái bố cáo lúc này liền muốn dùng một tờ giấy vàng viết lên tan trợ đại cắt dán tại trên cửa bày tỏ cái này mua bán không làm không hề giống như bây giờ dán chính là cửa hàng lớn ra đổi lâu này mọi người không riêng gì đem một nhà cửa hàng đóng cửa nói thành là vàng đồng thời đem phàm là không có làm thành sự t ì n h cũng toàn bộ nói thành vàng khả năng là tiểu chấn cư dân tại cho láo tề ra hỗ trợ phía sau rất nhiều đều không có gấp về nhà nguyên nhân tóm lại tối nay q u ả y đồ nướng sinh ý phá lệ tốt bởi vậy trần đại ca tiểu lý hai người không có gấp lôi kéo triệu hữu lượng uống rượu mà là cùng một chỗ giúp đỡ l ụ đây chính là bằng hữu bận rộn bên trong chỉ thấy một nhầm không mời mà đến tại tiền hô hậu v n g bên dưới trực tiếp đi tới chính là tân nhiệm cách chấn trường lúc này cái này ngụy quân tử cũng không có một tia uy hiếp triệu hữu lượng lúc ấy phách lối mà là đẩy mặt dối trá cười xa xa liền chủ động cùng ăn đồ nướng người chào hỏi cực lực biểu hiện ra ta rất thân dân bộ dạng thậm chí chủ động chào hỏi nên xuân tẩu cùng triệu hữu lượng làm ăn khá khẩm chúc mừng phát tài ta đến đem cho các ngươi cổ động sẽ không không chào đón a trường kỳ tại xã hội tầng dưới chót sờ soạn lần mò triệu hữu lượng biết do đối phó loại người này không thể xúc động bởi vì hơi không cẩn thận liền sẽ bị đối phương nắm được á n làm cho chính mình trong ngoài không phải người vội và ngăn cản liền muốn báo nổi nên xuân tẩu chủ động tiến lên chào hỏi nhìn ngay nói trấn trưởng đại nhân đích thân quang lâm chúng ta nhiệt liệt nên đón cũng không kịp đâu nào dám không chào đón nhanh lên mời ngồi trấn trưởng các ngươi ăn chút cái gì hôm nay ta cho ngài miễn phí mắt thấy triệu hữu lượng như vậy quách trấn trưởng cười ý vị thâm trưởng lượng tử dạng này là được rồi vẫn là câu nói kia về sau hai nhà chúng ta chậm r ã i chỗ thời gian dài ngươi liền biết thúc là dạng gì người nói đến đây quách chính đức cố ý nhìn thoáng qua trần đại ca trong ánh mắt rất có ý khiêu khích ngươi nói có đúng hay không lao trần trần đại ca hiển nhiên không thích để ý đến hắn đồng thời cũng không có n u n g triều vị này trấn trưởng c ố ý giả vờ không nghe thấy quay người tiếp tục làm việc hồi đi quách chính đức gặp cái này trong ánh mắt hiện lên một tia âm độc bất quá đảo mắt liền khôi phục bình thường ha ha ha tất nhiên lượng tử nói mời chúng ta cái k i a ta còn khách khí cái gì muốn ăn cái gì liền điểm nghe đến quách chính đức nói như vậy cùng hắn cùng đi người lập tức ồn ào sau đó đó là thật không khách khí trong nháy mắt liền điểm hơn một ngàn đồng tiền đồ vật chờ triệu hữu lượng cầm thực đơn đến bếp sau chính nên tiếp nên xuân t ẩ u cái kêu á n trách ánh mắt lượng tử không phải tỉ hẹp hỏi ngươi mời họ quét làm gì sao thế sợ hắn rồi nếu không được tỷ cái này quậy đổ nướng không làm thôi đến lúc đó ta tỷ hai đi địa phương khác tiếp tục làm cũng không phải là rời đi chỗ này liền sống không được hàn quách chính đức liền tính lợi hại hơn nữa cũng không quản được toàn trung Quốc c a nói đến cùng đi địa phương khác làm nên xuân tẩu trên mặt thần tốc hiện lên một tia hưởng luận bất quá trong bóng tối d ở trò xấu triệu hữu lượng đồng thời không có chú ý tới mà là cười hì hì đối với nên xuân tẩu mở miệng tỷ ngươi yên tâm dù sao bọn họ ăn không được liền tính ta mời lại có thể kiểu gì ăn phải không nên xuân tẩu nghe vậy xứng sở sau đó theo bản năng hướng về phía ngoài quầy hàng nhìn lại lượng tử tỷ không nhìn ra đám người này gấp gáp đi a vì sao ăn phải không lúc này triệu hữu lượng đã một mặt cười xấu xa ghé vào nên xuân tàu bên thai n h ẹ nói tỷ ngươi bây giờ lặng lẽ đi chát chỉ phô đem nhà ta lưu manh cầu gọi tới để hắn cắn quách chính đức đám người kia lưu manh cầu liền sợ ngươi chuẩn đi chó đem bọn họ cắn chạy bọn họ còn ăn cái rắm về nhà ăn cất đi thôi nên xuân tàu nghe lại lần nữa xứng sở bất quá lập tức liền cười khẽ một tiếng đi tỷ cái này liền đi lượng tử ngươi thật là thất đức bất quá tỷ thích ha, ha. chương một trăm hai người trận chó thế hệ liệt c ư ơ n g một trăm hai người trận cho thế hệ liệt triệu hữu lượng làm như vậy cũng không phải bởi vì đơn thuần thất đức hoặc là m u ố n báo thù quách chính đức mà là có tâm ý khác trưởng thành kinh lịch nguyên nhân hắn gặp nhiều quá nhiều xã hội âm u mặt biết rõ quách chính đức lần này tới cũng không vẹn vẹn là nghĩ chiếm bọn họ tiện nghi ăn bữa đồ nướng đơn giản như vậy bữa này đồ nướng nếu thật sự là để bọn họ ăn không quản là tốn tiền vẫn làm miễn phí đều sẽ rất phiền phức những thứ không nói khác ngày mai đám người này cho ngươi đến cái tập thể ngộ độc thức ăn lời nói nên xuân tầu cho dù có mười cái miệng cũng giải thích không rõ chớ nói chi là nhân gia có quyền thế có thể cũng không cho ngươi cơ hội giải thích cái này liền gọi là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do cẩn thận đề phòng phía dưới triệu hữu lượng mới không thể không đóng cửa thả chó đồng thời triệu hữu lượng lo lắng lưu manh cầu không nể mặt chính mình không nghe lời cho nên mới để nên xuân t à u đi về nhà mời muốn nói lưu manh cầu không hổ là tiểu c h ấ n một phương bá chủ một điểm không có để triệu hữu lượng thất vọng thời gian qua một lát phía sau liền khóc kêu gào lao đến tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm liền đem quách chính đức đặt tại trên mặt đất đối với cái này có vẻ như trung hậu gia hỏa chính là một trận đánh tơi bời vừa cào vừa cấu lại cắn thời gian nháy mắt liền đánh quách chính đức kêu cha g ai nha mụ thật là đau các ngươi đều thất thần làm gì vậy còn không tranh thủ thời gian hỗ trợ c ù n g cách chính đức cùng đi người n g h e vậy không những không dám lên phía trước ngăn cản đại hoàng cầu ngược lại theo bản năng rời xa một chút xem như thâm niên người địa phương bọn họ biết rõ đại hoàng cầu lợi hại coi như mình những người này cầm vũ khí cùng nhau tiến lên cũng không phải đại cầu đối thủ đánh không lại đại hoàng cầu không nói mà còn sau đó ngươi sẽ chờ nó lần lượt tới cửa trả thù a đây chính là tiểu chấn cư dân bị cho ước hiếp mấy chục năm đời đời tiếp tiếp dùng máu cùng nước mắt tổng kết ra thê thảm đau đớn kinh nghiệm mấu chốt nhất là đại hoàng cầu chủ đánh chính là một cái không nói võ đức Phàm là đắc t vẹn vẹn do ngươi chính là một khi đắc tội đại hoàng cậu cái tia trên chấn tất cả chó đều sẽ đánh lén c ớ c ngươi người một nhà kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên không chết không thôi loại kia cứ như vậy ai còn dám chọc giận nó chán sống sao vẫn là bị toàn chấn chó đuổi theo cắn quang vinh kể từ đó cũng không dám ra ngoài cửa công tác hoặc là đến trường đừng nói trong công việc học ra đường mua mét mua mặt đều làm không được không cho đại hoàng cầu trả thù lại lời nói sẽ chờ chết đói tại trong nhà a kể trên chính là đại hoàng cầu ngang dọc tiểu chấn v ô số năm không người dám treo nguyên nhân vẫn là câu nói kia tiểu chấn cư dân khổ chó lâu dài rồi mắt thấy quách chính đức bị chó đánh thế thảm thì phản ứng người vội vàng kêu triệu hữu lượng lượng tử lượng tử còn không tranh thủ thời gian quản một chút nhà người chó lại tiếp tục như vậy quách chấn trường sợ là sắp không được bây giờ triệu hữu lượng đang đắm chìm tại người trận chó thế trong k h á i cảm bởi vậy cố ý giả vờ không nghe thấy vẫn là một bên trần đại ca thực tế không nhìn nổi kêu một tiếng triệu hữu lượng hắn mới tâm không cam tình không nguyện đi lên phía trước đi cầu ca không sai biệt lắm là được rồi ngài ra bất giận tranh thủ thời gian thả c h ấ n trường a nhưng mà triệu hữu lượng thực tế đánh giá cao chính mình tại đại hoàng cầu trong lòng địa vị hắn sau khi nói xong không những không có hữu hiệu còn bị đại hoàng cầu nao g một tiếng ngã nhào xuống đất ở xung quanh người ngạc nhiên trong ánh mắt liền hắn cùng quách chính đức cùng một chỗ mánh liệt đánh ai nha thái quân đường đánh mặt lần trước tổn thương còn chưa tốt lưu lắm đây may mắn nên xuân tẩu đau lòng triệu hữu lượng vội vàng ra mặt đem đại hoàng cầu đuổi đi miệng chó chạy trốn triệu hữu lượng cái này mới tại nên xuân tàu nâng đỡ lẩm bẩm đứng lên đến mức tổn thương càng nặng quách chính đức thì la bị cùng hắn đồng thời đi người mang lấy mang đến bệnh viện bình thường r i ợ u võ dương ai đám người này tại đại hoàng cầu băng lãnh nhìn kỹ sửng sốt liền câu lời hung ác đều không dám nói càng đừng đề cập đòi hỏi t i ề n thuốc men sự tỉnh quách chính đức nhóm người này hiển nhiên là không được lòng người bọn họ đi xa phía sau ăn cơm người lập tức phát ra cười vang lá gan lớn cùng uống nhiều thậm chí vỗ tay bảo hay cùng nhau khích lệ đại hoàng cầu lần này tính toán vì dân t r ừ hại đại hoàng cầu tại đám người âm thanh như vậy rất có xong chuyện phủi láo đi thâm tàng thân cùng tên hiệp người khí khái khả năng là đại hoàng cầu đánh tơi bởi quách chính n ư ớ c trong lòng mọi người thống khoái nguyên nhân này thiên đại nhà đều u ố n g đến rất muộn mới từng cái tàn đi chờ triệu hữu lượng thu thập xong quậy đồ n ư ớ n g trở lại chát chỉ phô trời đều sắp sáng đương nhiên trong thời gian này hắn trở về qua một lần chưa quên cho hai tôn con dối dân hương l i ê n tại triệu hữu lượng vừa định lên giường lúc ngủ hoàng vũ cái kia thanh âm ôn nhu ghé vào lỗ t a i hắn văng lên l ư ợ tử ngươi trở về hôm nay thành hoàng đại nhân đáp lại ngươi sao nghe đến hoàng vũ lời nói triệu hữu lượng thầm mắng mình một tiế chuyện lớn như vậy thế mà quên cùng hoàng gia tiểu ca nói vì vậy vội vàng đem chuyện đã xảy ra thần tốc nói một lần như vậy lớn lượng tin tức nghe hoàng vũ s ừ n g sốt một chút chớ nói chi là mặt khác tiên gia liền luôn luôn lanh khóc cao ngạo tù đồ cũng nghe mười phần nhập thần thật không nghĩ tới ngươi lại là đệ lục điện diêm quân bên người đồng tử còn có thành hoàng đại nhân nhắc lên thiếu tướng quân ngươi trong ngực đao gỗ là thiếu tướng quân lão nhân ra ông ta đưa mặc dù không biết hoàng vũ vì cái gì để ý như vậy thiếu tướng quân nhưng triệu hữu lượng vẫn là thành thật trả lời ân không chỉ là đao gỗ hoàng kim bật lửa cũng là hắn tặng cho ta thì ra là thế hoàng vũ nghe xong sâu sắc gật đầu khó trách trôi này đao gỗ thế mà kém chút chém giết tù đồ đại ca khó trách cái này bật lửa thế mà có thể đốt đi thâm nhập linh hồn hoàng ký tất nhiên là xuất từ thiếu tướng quân chi thủ cái k i a tất cả liền đều không kỳ quái trước sau nhiều lần nghe người ta nhắc lên thiếu tướng quân nhất là thiếu tướng quân còn như thế thần kỳ triệu hữu lượng rốt cuộc kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ hoàng tiểu ca thiếu tướng quân đến cùng là làm gì chẳng lẽ là thần tiên trong truyền thuyết có thể tất nhiên là thần tiên vì cái gì muốn gọi hắn thiếu tướng quân đâu hoàng vũ nghe vậy cười khổ lượng tử người hỏi ta cũng không phải rất rõ ràng ta chương ỉ có thể h n t h một i u trăm ư ớ n quân g tuyệt linh à đ ạ n vật, k ba muốn chết cũng khó khăn sánh vai thì khó chương quân một trăm linh ba muốn chết cũng khó khăn sánh vai thì khó nghe hoàng vũ lời nói triệu hữu lượng triệt để khiếp sợ hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến cái kia thoạt nhìn bất cần đợi thậm chí còn có chút ngu ngu ngốc ngốc người trung niên thế mà lợi hại như vậy hoàng tiểu ca ngại ý là nếu như thiếu tướng quân chịu giúp ta lời nói tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết bao gồm âm linh sa cùng gian này phá cửa hàng hoàng vũ nghe vậy sâu sắc gật đầu lượng tử nếu như truyền thuyết không có sai lấy thiếu tướng quân tính cách nếu là chịu hạ mình dáng lâm chát chỉ phô phía trước cái kia hai vị hai tôn con rối dù cho lại hùng đều phải trong đêm khiên quan tài dọn nhà đến mức âm linh sa căn bản là không dám xuất hiện tại thiếu tướng quân ánh mắt chiếu tới bên trong ta đi không phải chứ Hòa đừng nói h ư vậy, đ với chất chỉ phô là âm linh sa liền tính thập đại âm xoáy thấy được hắn cũng nhức đầu hận không thể trốn xa chừng nào tốt chừng đó lượng tử ngươi biết địa phủ toàn thể âm sai nguyện vọng lớn nhất là cái gì không nói đến một người bọn họ nguyện vọng lớn nhất là nguyện thần châu bình yên phục b n h nguyện trên đời không còn có thiếu tướng quân ha ha ha ha nhìn thấy hôi gia gia chủ đến mọi người vội vàng không mình hành lễ b á i kiến hôi gia lão tổ lão tổ tiên phúc vĩnh hưởng hôi vô mệnh hoàn toàn như trước đây bình dị gần vui được rồi được rồi không cần đa lễ ta nhất không quen người khác cho ta hành lễ đều buông lỏng một chút ta chỉ là sang đây xem một cái lập tức đi ngay ai nếu không phải m ắ t con lo lắng triệu hữu lượng nhất định muốn ta tới n g ó n ó ta cũng không dám làm trái tiên sinh lời nói tùy ý nhiễm nhân quả hôi gia gia chủ trong miệng bắt con tự nhiên là đã tại cùng triệu hữu lượng thân mật tiểu giáo tử nhìn xem một người một chuột thân thiết bộ dáng hôi ra ra chủ đầy mặt hiền lành âm thầm thở dài một tiếng phía sau mở miệng lần nữa cũng được nghệ tình ngươi cùng nhà ta h á t con có duyên như vậy phân thượng ta liền nói hơn hai câu triệu hữu lượng ngươi là đ ệ lục điện diêm quân quỷ đồng tử tự mình chuyển thế chú định đ ờ i này sẽ thêm thai nhiều khó khăn nhận hết nhân gian khó khăn theo lẽ thường nói ngươi tuyệt đối không sống tới tuổi xây dựng sự nghiệp sau đó liền sẽ bị địa phủ cơ hồn hám sâu thập bắt tặng địa ngục nhận hết trả tấn muốn phá cục chỉ có được đến thiếu tướng quân tán thành đây là ngươi cơ hội duy nhất chỉ yêu cầu đến thiếu tướng quân làm người dẫn đường cho ngươi đến lúc đó ngươi muốn chết cũng khó khăn s á c thực nói liền tính ngươi nghĩ quần tự sát thân vong địa phủ đều sẽ một chân đem ngươi cho đạp trở về đi nói đến thế thôi tiểu g i o tử liền giao cho ngươi đừng để hắn thất vọng đừng để bên cạnh ngươi những hải tử này thất vọng ta đi sau khi nói xong hôi gia gia chủ cứ như vậy biến mất ở trước mặt mọi người mọi người vội vàng không người đưa tiễn thật lâu không dám đứng dậy mãi đến xác định vị này trong truyền thuyết đại nhân vật thật đi xa cái này mới hai mặt nhìn nhau chủ yếu là hôi gia gia chủ lời nói thật là cái người cái gì gọi là dù cho tự sát đều sẽ bị địa phủ cho đạp trở về cái này không phải là có bất tử c h i thân sao vậy mà lúc này triệu hữu lượng suy nghĩ lại cùng tiên ra bọn họ không giống hoàng tiểu ca ta hỏi ngươi chuyện này vừa rồi lục ra nói đừng để các ngươi thất vọng là ý gì hoàng vũ mỉm cười xem như ngươi xuất mã tiên ngươi càng lợi hại chúng ta liền theo nước lên thì thuyền lên nếu có một ngày ngươi thật có thể thành phật làm tổ vậy chúng ta tự nhiên được ích lợi vô cùng mặt khác nếu như ngươi chết đột n ộ t vậy chúng ta tính t o n không nói l ư ợ tử ngươi không cần có áp lực đi theo ngươi là chúng ta tự nguyện một đêm này triệu hữu lượng thật lâu không ngủ hắn suy nghĩ rất rất nhiều nhất là nhìn xem nằm tại chính mình cái gối bên cạnh ngủ bốc lên bong bóng nước mũi trồn n h ỏ không được liền xem như vì tiểu g i o tử cùng hoàng tiểu ca ta cũng không thể chết một một ta chết không sao không thể chậm trễ bọn họ vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng quyết định chờ trời, trời sáng trước hết mời hoàng tiểu ca mang theo chính mình đi tìm bạch gia gia chủ mời hắn cho chính mình ba chữa bệnh sau đó lại đi một lần cựu đạo câu thôn tiểu viện di chỉ, vạn nhất có thể tại nơi đó gặp phải thiếu tướng quân đâu cho dù chết ra lại mặt cũng muốn mời vị đại nhân vật này làm chính mình người dẫn đường mai mới chờ đến lúc đến h ư ớ n g đông triệu hữu lượng lập tức đem ý nghĩ của mình nói cho hoàng vũ nghe hoàng vũ nghe vậy tự nhiên đồng ý bất quá lại nói ra một đầu để triệu hữu lượng thất vọng thông tin lượng tử mời bạch ra ra chủ sự tình sợ là phải đợi mấy ngày theo ta được biết l a o nhân ra ông ta không ở nhà làm nghề y thiên hạ đi a a dạng này a vậy ta trước hết đi tiểu viện vạn nhất vận khí tốt có thể gặp phải thiếu tướng quân đâu đúng hoàng tiểu ca ngươi biết thiếu tướng quân thích cái gì không ta cũng tốt sớm chuẩn bị hoàng vũ cười khổ loại kia đại nhân vật sự tình ta làm sao biết bất quá tâm thành thị linh ngươi chỉ cần bảo trì một khoả chân tâm liền tốt vẫn như c ũ là ngồi lý mẫu ô tô lý mẫu vẫn như c ũ không chịu cần tiền bất quá lần này triệu hữu lượng lại lén lút đem tiền xe đặt ở lý mẫu y phục trong túi vẫn là câu nói kia cũng không dễ dàng lẫn nhau lý giải thôi tới gần buổi trưa triệu hữu lượng cuối cùng đã tới cựu đạo cầu thôn di trị dựa theo ký ức đi đến lần trước nhặt đến tiểu mục đao địa phương phía sau triệu hữu lượng liền đem mang tới cống phẩm toàn bộ bày ra trình tề sau đó quỳ hoài không dậy cùng hắn đồng thời đi tiểu giáo tử cũng bị theo tại triệu hữu lượng bên cạnh đến mức tài xế lý mẫu thì bị triệu hữu lượng an bài tại phụ cận một cái trong tiệm cơm từ từ ăn uống đương nhiên tất cả tiêu xài triệu hữu lượng đã lén lút trả tiền rồi cái quỳ này chính là mấy giờ quỳ triệu hữu lượng hai cái đ u ổ i đều mất đi cảm giác nhưng dù cho như thế mãi đến mặt trời lặn phía tây trong truyền thuyết thiếu tướng quân cũng không có lộ diện xem ra lão nhân ra ông ta không ở nơi này triệu hữu lượng một bên nói một bên nghĩ muốn đứng lên thế nhưng bởi vì quỳ quá lâu phù phù một tiếng t é xuống mãi đến hồi lâu sau mới có thể khó khăn đứng dậy đối với đất chống túi người trào thật sâu phía sau triệu hữu lượng mới mang theo tiểu g i o từ thất vọng quay người rời đi vẫn là câu nói kia hắn thất vọng không phải là bởi vì chính mình mà là sợ chính mình nếu thật là chết đột ngột sẽ chậm trễ hoàng vũ chờ tiên ra tu hành đợi đến triệu hữu lượng triệt để đi xa một đầu đỉnh đầu hoang ư ớ c đồng dạng thoạt nhìn không quá thông minh run dài chậm dài xuất hiện chính là thiếu tướng quân trong miệng bắt ra bắc quốc thường ra thường bắt ra v ạ n long sơn chủ nhân thường hoài viễn đau nhất tiểu huynh đệ đứa nhỏ này nhất định muốn tìm nhỏ không có cốt khí làm gì tìm cái kia thất đức đồ chơi có thể có cái gì dùng chẳng lẽ là bị hỏng bạc cước hiếp đáng tiếc tiên sinh không cho ta còn việc không đâu nhưng nếu là không quản lời nói nhà ta tiểu kiệt cũng đưa đi hắn đường、khẩu. có phải là không thể nào nói nổi nghĩ một hồi run dài làm trộm đồng dạng từ trên người chính mình g ỡ xuống một khối lân phiến hướng về triệu hữu lượng n é m qua cái kia lân phiến giống như có linh tính đồng dạng trực tiếp dính tại triệu hữu lượng tay phải trên ngu bàn tay cùng lúc đó đỉnh đầu hoa nước run dài nhẹ giọng lẩm bẩm biến mất không thấy gì nữa liên giúp hắn lần này tiên sinh biết có lẽ sẽ không trách tiểu bà ta tiên sinh hiểu ta nhất sẽ không có chuyện gì sẽ không có chuyện gì a t r ư ơ n g một t r ă n h bốn không phải là bệnh ngoài da a chương một k h ô n g bốn không phải là bệnh ngoài da a đừng nhìn vừa rồi đầu kia đỉnh đầu h o a n nước run dài xuẩn manh xuẩn manh thực tế thân phận nhưng là h i ê n viên hoàng đế chính miệng phong chính vạn xà tổng chủ lợi hại đâu bởi vậy hắn cho viên kêu lân phiến tuyệt đối là bảo bối tốt cũng chính là nói triệu hữu lượng tại trong lúc vô tình lại phải đến một cơ duyên to lớn chờ tiểu lý lôi kéo triệu hữu lượng trở lại tiểu trấn màn đêm đã r á n g lâm bởi vậy bọn họ dứt khoát đều không có về nhà đi thẳng tới n ê n h xuân tàu quậy đổ nướng hỗ trợ triệu hữu lượng giúp đỡ làm mở cửa kinh doanh chuẩn bị mà tiểu lý thì là ghé vào trên mặt bàn viết, viết tính toán dự đoán tiệm mới trang trí cần thiết các loại tài li nên xuân tẩu đông nhiên đem hắn giữ chặt lượng tử trên mu bàn tay ngươi làm sao giải cái này đen thui chính là cái gì mấy thứ bẩn thiệu không có rửa sạch nên xuân tẩu nhìn thấy mấy thứ bẩn thiệu chính là đầu kia run giải đưa cho triệu hữu lượng lân thiến triệu hữu lượng đầu tiên là xứng sở sau đó cúi đầu xem xét không phải sao dùng tay trà sắt phát hiện không phải mấy thứ bẩn thiệu mà là trực tiếp sinh trường ở chính mình trong thịt đậu phộng không phải là bệnh ngoài da a nhìn bộ dạng này thế nào có điểm giống bệnh vậy đến đâu nếu biết rõ người nghèo sợ nhất chính là sinh bệnh bởi vậy dưới tình thế cấp bách triệu hữu lượng vội vàng lấy điện thoại ra bắt đầu bài đủ cẩn thận đối chiếu các loại bệnh ngoài da hình ảnh nghiên cứu lường này tính ra một tin tức tốt một cái tin tức xấu tin tức tốt là trên mu bàn tay mình đồ vật không phải bệnh bậy đến tin tức xấu là triệu hữu lượng căn bản liền không có hiểu rõ cái đồ chơi này là cái gì nhìn xem gấp gáp triệu hữu lượng nên xuân tẩu vội vàng mở miệng an ủi lượng tử đừng sợ liền xem như bệnh ngoài da cũng không có cái gì chờ sáng sớm ngày mai tỉ bồi ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút thật sự là bệnh ngoài da lời nói nếu không được dùng laser đốt đi thôi hiện tại chữa bệnh như thế phát đạn không phải đại sự gì nên xuân tẩu an ủi xác thực có tác dụng triệu hữu lượng nghe vậy thoáng yên tâm Đúng à? liền xem như bệnh ngoài ra lại có thể sao thế dù sao cũng không có sinh trưởng ở trên mặt liền tính sinh trưởng ở trên mặt lại có thể sao thế dù sao chính mình cái này tuyệt hậu đồng tử chú định tìm không được bạn gái nghĩ đến chính mình sẽ là sổ hộ khẩu một trang cuối cùng triệu hữu lượng không khỏi lại bắt đầu tinh thần chán nản ngay tại lúc này một bộ yên huân trang d á n g dấp tiểu lý b u lại nhìn triệu hữu lượng s ư n g sờ lý mẫu ngươi lại l a o nhỏ nổi rồi tiểu lý bị triệu hữu lượng hỏi có chút xấu hổ gái đầu cười ngượng ngủng gần nhất t à dị sự tình quá nhiều lo trước khỏi họa lo trước khỏi họa ha ha ngay tại lúng túng cười ở giữa tiểu lý bỗng nhiên dừng lại lập tức đối với triệu hữu lượng sau lưng nói ai ôi đạo ra ngài cũng tới ăn đồ nướng a nhìn xem ngài lạ mặt không phải người địa phương a tiểu lý lời nói làm cho nên xuân tẩu đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó mặt lộ hoảng sợ lý mậu ngươi cùng ai nói chuyện đâu không phải là tại cố ý hủ dọa tỷ a nên xuân tẩu biểu hiện đồng dạng làm cho tiểu lý s ư ơ n g sở sau đó đồng dạng dọa sắc mặt t ạ m đạm liền lời nói ra đều không sai biệt nhiều Thì, như thế một tại thấy như nhìn không người lớn đứng tại vậy ngươi vậy đạo, là đạo g hành g giả. giả những nơi đi qua phòng đổ nhà sập không có đồ vật có thể cản được con người tiểu hữu lập tức đem tin tức này chuyển lời cho cảnh sát bọn họ tự có biện pháp liên hệ bần đạo sư môn phái già cao nhân đường đối nói tới chỗ này mao đài lao đạo trên mặt thống khổ thần sắc càng lớn tựa như là đang cực lực kháng cự cái gì bởi vậy tốc độ nói cũng lại lần nữa tăng nhanh còn có bên cạnh ngươi nữ tử nàng đáng tiếc là không đợi câu nói này nói xong mao đài lao đạo liền vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa tựa như là một hạt bụi nháy mắt bị cường lực máy hút b ụ i hút đi như vậy mao đài lao đạo biến mất phía sau liền nhìn thấy âm linh x a chậm rãi tại quảy đồ nướng đối diện trên quốc lộ chạy qua trên xe quỷ hồn đều xanh lép như mặt lưu luyến nhìn chằm chằm ngoài xem ộ t ngọn cây cọc ỏ ai nhà ta đi dùng nhân công phương pháp mở thiên nhãn tiểu lý lập tức dọa che mặt liền chạy chạy đến phòng bế nên xuân tẩu vẫn như c ũ không rõ ràng cho lắm run run dày dày mở miệng hỏi thăm lượng lượng tử đến cùng sao thế các ngươi thấy được cái gì đâu triệu hữu lượng dùng nhất tinh luyện lời nói đem vừa rồi phát sinh sự t ì n h sau khi nói xong lập tức lấy điện thoại ra đánh cho dân cảnh tiểu triệu hắn vốn cho rằng như thế vẫn hoặc khó hiểu sự t ì n h đối phương căn bản liền sẽ không tin ai biết bên đầu điện thoại kia tiểu triệu chỉ là trịnh trọng hỏi một câu lượng tử ngươi xác định không có nói đùa với ta chứ triệu hữu lượng xứng sở không có a loại này người chết sự tỉnh ta sẽ lấy ra đùa người chơi sao tiểu triệu trầm mặc một lát mới mở miệng nói chuyện đi Ta đạo ã biết. tới người nói, thiết tiểu triệu liền điện tử, tránh cút Lượng chuyện này nhớ tới không muốn cùng người khác nói, để tránh gây nên không cần thiết khủng hoảng. Căn dặn xong, dân cảnh gây khác h để o i lại triệu người chỉ còn hữu lượng một tư. chầm đ hành giả là vật gì nghe tới liền rất tà dị bộ dạng còn có quỷ quái như thế đồ vật làm sao sẽ có tấm ảnh của ta vì sao sẽ cầm ta bức ảnh hãm hại ta ta căn bản liền không quen biết nó có tốt hay không càng không có đắc tội qua hắn đáng thương triệu hữu lượng làm sao biết xuất hiện tại hung án hiện trường bức ảnh là dáng đầu sư lén lút đập dùng để thi triển mèo hàng phía sau trời đất xui khiến bị quan tài đinh mặc ở đạo hành giả trên chân cái này mới tạo thành phía sau một loạt hiểu lầm vấn mê bà bà cũng là bởi vì cái này mới sẽ mất mạng trở lên nội dung từng gặp quyển sách thứ không không ba không trường trong truyền thuyết xui xẻo thể chất mắt thấy triệu hữu lượng l người vẫn như cũ có chút sợ hãi nên xuân t ẩ u nhẹ giọng mở miệng lượng tử ngươi không sao chứ nghĩ cái gì đâu triệu hữu lượng cái này mới hồi phục tinh thần lại thì ta không có việc gì suy nghĩ cái kêu kêu đảo hành giả mấy thứ bẩn thiệu vì sao sẽ ham hại ta đây, đây thật là người phải xui xẻo uống nước lạnh đều thấy rằng cái gì chuyện ly kỳ cổ q á i đều có thể tìm tới ta liền tại triệu hữu lượng lúc c à n khái thật tình không biết hắn lại muốn xui xẻo bởi vì lúc này trong miệng hắn đảo hành giả chính nắm lấy mao đài lao đạo lưu lại la b à n đối nguyện cao thét ánh mắt nhìn hướng chính là tiểu chấn phương hướng bởi vì trên la b à n còn lưu lại triệu hữu lượng k h í tức mao đài lao đạo chính là mượn dùng k h í tức của hắn mới tìm được đảo hành giả t r ư ơ n g một trăm linh năm sư phụ ngươi thật là một cái tiểu thiên tài t r ư ơ n g một trăm linh năm sư phụ ngươi thật là một cái tiểu thiên tài mấy ngày kế tiếp bên trong tòa này bị nguyền rủa quỷ dị tiểu chấn khó được nên đón một đoạn bình tĩnh thời gian không có bất kỳ cái gì đột phát sự kiện không có mấy thứ bẩn thị bẩn hiện càng không có người chết. cũng là trong đoạn thời gian này v ẫ n mê bà bà để lại cho triệu hữu lượng cửa hàng cơ bản cải tạo xong xuôi bởi vì có người trong nghề tiểu lý hỗ trợ cho nên trang trí tiêu tiền cũng liền vẹn vẹn dự toán một nửa không đến mặt khác triệu hữu lượng cũng không có cam lòng dùng tiền đi nhìn trên mu bàn tay mình bệnh ngoài da càng vô dụng laser tiêu hủy nếu không liền thật thành trên mạng đoạn kia cho cười ta nhị ra trải qua trăm năm tu hành thật vất vả đến kim đan kỳ kết quả bị bác sĩ chẩn đoán là túi mật kết sỏi làm phẫu thuật cho lấy da trưa hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì triệu hữu lượng cùng đại hoàng cầu cùng một chỗ song song nằm tại cửa hàng trước cửa trên ghế mây song, song phơi trứng tại ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống một người một chó thời gian cũng không lâu liền buồn ngủ ngay tại lúc này một đạo bóng tối bao phủ tại cái này một người một chó trên đầu ảnh hưởng tới hai người bọn họ phơi chứng đại nghiệp rơi vào đường cùng triệu hữu lượng chỉ có thể không nhịn được mở t o m ắ t trong nhà người chết mua người giấy cách lấy cánh cửa chính mình tuyệt chọn có thể tuyệt đối đừng đi vào tiến vào chó cào ngươi ai nha đậu p h ư n g quỷ trong tiếng kêu sợ hãi triệu hữu lượng vụt một cái từ trên ghế mây bán ra ô n chặt lấy bên người đại hoàng cầu đẩy mặt hoảng sợ ta ta nói ra hại chết ngươi người cũng không phải là ta ngươi tìm đến ta làm gì mặt khác đáp ứng ngươi sự tình ta đều làm đến cho cảnh sát báo tin không trách triệu hữu lượng biểu hiện như thế bởi vì người tới chính là mao đài lao đạo cho dù ai phát hiện đã chết người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình cũng sẽ là hắn dạng này phản ứng lao đạo nhìn xem hoảng sợ triệu hữu lượng trên mặt lộ ra bất đắc dĩ phúc sinh vô lượng tiên tôn tiểu hữu chính là triệu hữu lượng a tiểu hữu hiểu lầm b ầ n đạo cũng không phải là ta vị k ê u cưới hạc tây du huynh trưởng ta là hắn song bảo thai huynh đệ vần đạo phát hiệu tính toán không đề cập tới cũng được hôm nay trước đến chỉ là vì cảm ơn tiểu hữu vì ta huynh trưởng bảo tàng chỉ là tiểu vật hơi tỏ tức lòng lão đạo sĩ、si、nói xong từ trong ngực lấy ra một phương cổ phát gỗ lim hộp đưa cho triệu hữu lượng sau đó thường phục tay áo đồng bền hướng về bên ngoài chấn mặt đi đến tiến lên ở giữa tựa như ngự phong phi hành chân không dính đất tự có một phen tiên ra khí độ nhưng mà loại này tiên ra khí độ lại tại triệu hữu lượng hỏi ra phía dưới câu nói này phía sau bị triệt để đánh nát đạo ra ngài thật xa đến đừng có gấp đi a mặt khác về sau có việc ta thế nào tìm ngươi đạo ra chúng ta lưu cái điện thoại thôi được không ngài t k e o cái gì a sở dĩ gọi như vậy hỏi như vậy là vì triệu hữu lượng vẫn chưa từ bỏ ý định y nguyên muốn tìm một cái chân chính cao nhân mang chính mình tu hành thoát khỏi chát chỉ phô dây dưa cứ việc trong lòng hắn đệ nhất lựa chọn là vị kia thần bí thiếu tướng quân có thể trung quy hư vô mờ mịt lý do an toàn dù sao cũng phải chuẩn bị thứ hai bộ phương án không phải nhưng mà triệu hữu lượng lời nói lại giống như đánh trúng lao đạo mệnh môn đồng dạng dùng nguyên bản phiêu phiêu d ụ c tiên hắn một cái lảo đạo kém chút té ngã nhất là câu kia ngài kêu cái gì ngắn ngủi do dự qua phía sau lao đạo sĩ đầy mặt không tình nguyện đi trở về nhẫn nhị nửa ngày mới tại triệu hữu lượng bên thai nhẹ nói phúc sinh vô lượng tiên tôn tiểu hữu đối ta người huynh tr có hỏi bần đạo không thể không đáp bần đạo pháp hiệu mao canh cái gì cái gì đồ chơi triệu hữu lượng nghe vậy triệt để khiếp sợ quả thực khó mà tin được l ô thai của mình trong lòng thầm nghĩ hầm cầu ngươi xác định cái này đạo hiệu là nghiêm túc sao không phải cố ý khôi hài đùa ta chơi a mao đài liền đủ kỳ hoa bây giờ lại tới cái càng kỳ hoa các ngươi sư phụ thật là một cái đặt tên tiểu thiên tài nhìn xem triệu hữu lượng cái kia kinh ngạc đến không ngậm miệng được bộ dạng lao đạo hiển nhiên đã đoán ra hắn nội tâm suy nghĩ dù sao gặp phải tình huống như vậy đã sớm không phải lần một lần hai vì giải thích rõ ràng lao đạo vội vàng lấy ra giấy bút đem đạo hiệu của mình cùng số điện thoại cùng một chỗ viết x u ố n g dưới bần đạo pháp hiệu mao canh chính là âm vang có lực h à n h không phải tiểu hữu trong đầu nghị cái chữ kia phúc phúc sinh vô lượng tiên tôn mắt thấy lao đạo đều nhanh cũng lên lại thêm nhân ra đã giải thích đủ rõ ràng triệu hữu lượng vội vàng làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng đồng thời liệu mạng nín cười liên tục gật đầu bởi vì hắn biết chính mình một khi bật cười lời nói rất có thể sẽ ăn đòn liền tính lao đạo có hàm dưỡng lúc ấy không đánh chính mình cái tia sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ lại tính số sách nhìn triệu hữu lượng cực lực nhẫn mại bộ、dạo. mao khanh lao đạo đầy mặt bất đắc dĩ sau đó vung lên ống tay h á o xoay người rời đi chỉ bất quá lần này không còn có vừa rồi khí độ thong dong tiểu hữu ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi n í n quá lâu dễ dàng khí cơ không thuận ảnh hưởng tu hành kỳ thật kỳ thật bần đạo sớm đã thành thói quen nhìn xem lao đạo cái tia đ i ề u hữu bóng lưng triệu hữu lượng cứ việc mười phần đồng tình nhưng vẫn là nhịn không được cười ra tiếng đồng thời âm thầm cân nhắc nếu như chính mình thật có thể bái vị này lao đạo sư phụ nhất định không thể để trợ lý cho chính mình lên đạo hiệu nếu không dựa theo trợ lý đức hạnh không chừng sẽ nghĩ ra cái gì để người cười sặc sủa dan triệu hữu lượng một bên buồn lo vô cớ một bên đem mao khanh lao đạo đưa cho mình gỗ lim hộp mở ra bên trong là một khối cây gỗ bị xét đánh rót một làm thành lệnh bài mặt sau là t a n g mao chân quân rót hai chân dùng chính diện thì là ân khách hai cái chứ triện trong sách tối đơn khối này lệnh bài là mao sơn phái chuyên môn dùng để đưa cho trợ giúp qua chính mình đệ tử người nắm giữ lệnh bài người có thể được đến mao sơn phái một lần trợ giúp đương nhiên không thể đưa ra quá mức yêu cầu rót một cây gỗ bị xét đánh tên như ý nghĩa chính là bị xét đánh cây tối gỗ táo gỗ đào liễu một cây bạch dương huệ m ộ t thị mộc trở bị xét đánh bên trong về sau đều có thể gọi là cây gỗ bị xét đánh bất quá trở thành cây gỗ bị xét đánh còn có một cái trọng yếu điều kiện đó chính là bị xét đánh bên trong về sau y nguyên sống sót không phải vậy liền không thể gọi là cây gỗ bị xét đánh ngoài ra nếu như là nhân công dẫn lôi lời nói cũng không tính cây gỗ bị xét đánh trong giới tự nhiên bị xét đánh cây cối vô cùng ít ỏi xét đánh gỗ đào cùng xét đánh gỗ táo càng là có thể nộ nhưng không thể cầu bọn họ là đạo giáo cao nhân chế pháp khí hiếm có tài liệu gió hai t ă n mao chơi quân lại xưng ba mao quân đạo giáo mao sơn phái lập giá t a m mao t r â n quân nguyên là sinh ra ở hàm dương nam quan ba huynh đệ đại mao quân mao doanh chữ nói do thúc mười tám tuổi lúc liền vứt bỏ nhà đi bắc nhạc hàng sơn đọc lao tử sách cùng dịch kinh phục mùi nội tu tích sáu năm phía sau gặp tây vương mẫu t r i ệ u ngọc bội kim ken chi đạo thái cực huyền trân trải qua bốn mươi chín tuổi lúc học thành đ ắ c đạo mà về trung mao quân mao cố chữ quý v ĩ hán cảnh đế lúc nâng hiếu liêm m ệ t m ỏ i rời đến võ huy thái thú t a m mao quân mao trung chữ nghĩ cùng hán tuyên đế lúc rời lạc dương hiến phía sau bái là năm canh đại phu tây hà thái thú mao đầy đủ sau khi phi thăng hai huynh m a o đầy đủ chính là dạy lấy duyên niên không chết chi pháp hai huynh đệ tu đạo ba năm bộ i phục cửu chuyển hoàn đan phía sau cũng phi thăng thành tiên chương không một t r ă i n h sáu giảng co chương không một t r ă i n h sáu giảng co có chuyện thì dài không nói chuyện thì ngắn thời gian đảo mắt đến buổi tối may mắn là tiểu chấn vẫn như cũ yên tĩnh bởi vậy tối nay tới ăn đồ nướng người nối liền không dứt đối mặt với quần quẫn khách hàng nên xuân tẩu nét mặt tươi cười như hoa một bên, vui vẻ bận rộn, một bên đối với bên người triệu hữu lượng nhẹ dọn mở miệng lượng tử nếu là một mực có thể nhiều như vậy tốt nếu là luôn có thể có nhiều như vậy người chúng ta không bao lâu là có thể đem trang trí tiệm mới tiêu tiền kiếm về a đúng lượng tử hôm nay làm xong ngươi khoan hay đi chúng ta đem tháng này sổ sách tính một chút tính sổ sách triệu hữu lượng trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng tỷ chính ngươi về nhà chậm rãi tính toán là được rồi gọi ta làm gì nhìn xem ngây g ố c triệu hữu lượng nên xuân tẩu phát ra từ nội tâm cười còn có thể làm gì đem ngươi nên được cái kia phần cho ngươi thôi cũng không thể bạch dùng ngươi phòng ở lại trắng để ngươi mỗi ngày hỗ trợ a đừng có gấp cự tuyệt tỷ ngươi đã là người lớn cũng nên cho chính mình tích lũy điểm lao b ạ vốn n h ư c lên triệu hữu lượng tích lũy lao bà vốn sự tỉnh nên xuân tẩu chẳng biết tại sao có chút cảm xúc xa suốt đi trước không nói chuyện này quyết định như vậy đi nói xong chỉnh lý tâm tình tiếp tục làm việc nâng lên lão bà vốn khó chịu không chỉ là nên xuân tẩu còn có triệu hữu lượng hắn một bên c ư ờ i khổ một bên âm thầm cân nhắc nhân ra có thể lấy được tức phụ tích lũy lao bà vốn đi ta đây đều là sổ hộ khẩu một trang cuối cùng còn tích lũy món đồ kia làm gì l i ê n tại triệu hữu lượng suy nghĩ lung tung thời điểm chỉ thấy quách trấn trưởng tại tiền hô hậu h n g hạ chiều q u ạ c đồ nướng đi tới mặc dù vẫn như c ũ là đầy mặt vết sẹo lần trước bị đại Quách、chính c h đức mười phần cẩn thận lặp đi lặp lại xác định đại hoàng cầu không tại phụ cận phía sau mới ngồi xuống chỗ c h ố n g bên trên đối với triệu hữu lượng ngoài cười nhưng t r o n g không cười triệu hữu lượng bất đắc dĩ chỉ có thể đi lên phía trước chiêu đ á i dù sao là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi còn nữa nói chính mình liền quỷ đều gặp không ít sẽ còn sợ hắn một người sống sao kỳ thật có một số việc có ít người so quỷ đáng sợ t h ư a n h ư có câu nói nói như vậy bách quỷ dạ hành ta ở trong đó chưa từng có nửa phần sợ hãi bây giờ nhìn thấu nhân tâm thiện ác lại run lầy bẫy cảm giác sâu sắc người không bằng chó ai n i chân trưởng ngày tới sự tình lần trước ngượng ngùng ta sau khi trở về liền đói bụng cái kia thất đức chó ba ngày nhìn hắn về sau còn dám cắn mạch không quách chính đức trải qua đạo lý đối nhân xử thế đương nhiên biết triệu hữu lượng là tại cùng chính mình nói nhảm còn đem đại hoàng cầu đói bụng ba ngày đại hoàng cầu đem ngươi đói bụng ba ngày còn tạm được toàn bộ tiểu c h ấ n ai không biết ngươi triệu hữu lượng chính là người trận chó thế ma chết sớm cứ việc trong lòng xem thường triệu hữu lượng nhưng quách chính đức lại không có biểu hiện ra ngoài nửa phần ngược lại cười càng thêm thân thiết sự tình lần trước đi qua liền đi qua l ư ợ tử ngươi còn nâng nó làm cái gì thúc còn có thể cùng chó tính toán chi lý sao c h o cái này chữ quách chính đức nói cực nặng hiển nhiên có ý riêng lượng tử thúc lần này tới chính là muốn hỏi một chút lần trước chuyện ta nói ngươi cân nhắc thế nào ba ngày đều đi qua nói đến đây quách chính đức cười càng thêm ý vị thâm trưởng từ kẹp túi sách bên trong lấy ra một phần thông báo đưa cho triệu hữu lượng À đúng lượng tử hôm nay c h ấ n chính phủ mở hội nghiên cứu quyết định ngày mai bắt đầu mở rộng nhiều bộ môn kết hợp thực phẩm vệ sinh kiểm tra an toàn thúc trước nói cho ngươi một tiếng ngươi cùng nên xuân nha đầu tiên nhưng phải chuẩn bị xong đừng đợi ngày mai chúng ta tới thời điểm tra ra vấn đề gì đến lúc đó liền tính thúc muốn giút ngươi bọn họ cũng làm không được dù sao như vậy nhiều con mắt nhìn xem đâu đừng nhìn quách chính đức một bộ ta tốt với n g ư ơ i bộ dáng trên thực tế chính là uy hiếp trắng trợn có câu nói nói thật hay muốn gan tội cho người khác sợ gì không có lý do nhân ra thành tâm tìm ngươi phiền thoái ngươi liền tính làm đến cho dù tốt cũng là u ồ n g phí trứng gà bên trong đều có thể cho ngươi lấy ra s ư ơ n g đến triệu hữu lượng hiển nhiên là nghe h i ể u quách chính đức lời nói bên trong thâm ý bất quá hắn không định nhẫn nhục chịu đựng mà là lập tức dùng ra phương thức của mình phản kích cố ý để cao âm lượng cao đến phụ cận tất cả mọi người có thể nghe do rõ, rõ ràng trấn trưởng ngài muốn mua tôn t h u c cùng bà bà lưu cho ta cử mười vạn khối tiền thực tế quá ít có thể nhiều cho được không ngài biết số ta khổ cha ta mắc bệnh nan y nằm viện đâu m ộ i m ộ i ta còn tại lên đại học tiền đối ta thật quá trọng yếu nếu như không phải như vậy mười vạn khối ta liền bán cho ngài nói lên thuật những lời này thời điểm triệu hữu lượng đầy mặt cầu xin cùng bi thương tựa như là đối mặt đại địa chủ hoàng thế nhân dương b mẹ lao đương nhiên cái này bi thương có chút là giả vờ nhưng đại bộ phận là thật bởi vì đây chính là hắn gặp phải tình huống thực tế gặp phải đau khổ sinh hoạt triệu hữu lượng lời nói lập tức dẫn tới xung quanh thực khách một trận xôn xao không gì khác đều cảm thấy quách chính đức quá ức hiếp người q người triệu hữu làm là ư cái chấn trưởng liền có thể một tay che chở rồi ta thần châu trong dân chúng từ xưa liền chưa từng thiếu chính nghĩa chi sĩ cho dù là tại cái này bị nguyền rủa tiểu chấn bên trong cũng giống như vậy xung quanh ăn đồ nướng người mặc dù tạm thời giận mà không dám nói gì nhưng n ộ n nhịp đối với quách chính đức ném đi phẫn nộ ánh mắt khinh bỉ người trong cuộc quách chính đức căn bản không nghĩ tới triệu hữu lượng sẽ cùng chính mình chơi như thế một bộ mắt thấy phạm vào chú nộ dưới tình thế cấp bách vội vàng mở miệng giải thích triệu hữu lượng ngươi cũng không thể nói loạn lời nói ta lúc nào nói chỉ cấp ngươi m ộ ư ơ i vạn ta nói là ba mươi vạn nói đến đây quách chính đức lập tức ý thức được hỏng chính mình chủ động tiến vào triệu hữu lượng đặt bay bên trong t i ể u nói này ngược lại là chứng minh nhân ra triệu hữu lượng nói chính là nói thật mình quả thật là ức hiếp người ép mua ép bán quả nhiên đám người xung quanh nghe đến về sau lập tức phát ra trận trận hữ thanh có tính tình ngay thẳng càng là ha ha cười lạnh hai gian cửa hàng cho ba mươi vạn a thật có tiền có thể ta làm sao nghe nói một gian liền đáng giá bảy tám mươi vạn bằng không lượng tử ngươi trước đ ừ n g mua làm cái công khai đấu giá a trong nhà thực tế gấp gáp dùng tiền lời nói chúng ta trước cho ngươi góp điểm có người dẫn đầu còn lại ngự có c chính khí người cũng nhộn nhịp đi theo mở miệng chính là chính là cái này giá tiền cũng kém quá nhiều tuyệt đối không thể b á n hắn ư ớ c hiếp người cũng không mang như thế khi dễ lượng tử ngươi cần dùng gấp tiền liền cùng ra mấy cái nói chúng ta mặc dù không có cái gì tiền nhưng lại ra đến một chút chẳng phải nhiều đem trước mắt cửa h ải khó khăn ứng phó phòng ở chậm rãi gặp tốt người mua nghe lời của mọi người triệu hữu lượng trong lòng ấm áp đồng thời phát hiện những này cho chính mình bên vực lẽ phải người đều là phía sau dọn tới chỉ là dọn tới thời gian khác biệt mà thôi đến mức sinh trưởng ở địa phương tọa địa hộ cũng chính là nguyên bản cái k i a n năm mươi gia đình hậu nhân thì là theo bản năng tiến tới quách chính đức bên cạnh xem ra tôn thúc cho trong thư của mình cũng không có nói lung tung bọn họ cái này năm mươi hộ thật không có gì tốt người chương một t r ă n h bảy cản thi nhân trở về chương một t r ă n h bảy cản thi nhân trở về vừa nghĩ triệu hữu lượng một bên hướng quách chính đức phát ra một cách cuối cùng cố ý không cẩn thận đem kiểm tra thông báo rơi trên mặt đất tờ giấy này theo gió mà lên vừa vặn rơi vào bên cạnh uống rượu người dưới chân người này không lưng nhặt lên sau khi xem xong đầy mặt nộ khí đưa cho những người khác thậm chí có không sợ cường quyền hán tử đứng lên lớn tiếng đọc chậm đọc xong về sau mọi người nhìn hướng quách chính đức ánh mắt càng tức giận hơn cái này không phải liền là uy hiếp trắng trận trần c h u ỗ i lấy quyền nhự tư sao chính là cố ý ư ớ c hiếp triệu hữu lượng cái này ngoại lai người làm thuê cố ức hiếp n i n xuân tẩu cái này không có chỗ dựa thậm chí đều không có nam nhân đáng thương quả phụ ta nói quách chấn tr trên c h ấ n duy nhất đồ tể trương đại ca đã vô bàn đứng dậy đối với quách chính đức một nhóm người trợn mắt đối mặt ngày mai không phải kiểm tra sao ngươi trước đến kiểm tra ta nếu là ta cái kia làm đến không tốt các ngươi liền đem quy củ sửa đổi một chút mẹ nó ta cũng không tin còn không có vương pháp còn có thể để các ngươi đám người này dày vỏ ra h o a đến trương đổ phu lời nói lập tức gây nên cậu mình thứ nhất là b ê n vực lẽ phải kích thích đại gia trong l ò n g ngực chính khí Thứ trong, rất ít hai những người khác bên trong, cũng có rất nhiều người không ít nhận đến quách chính đức nhóm địa người người bên cũng đến này người có đức phương mắt thấy tình thế hướng về không thể k h ô n g c h ê phương hướng phát triển quách chính đức đứng dậy hoán độc nhìn thoáng qua triệu hữu lượng phía sau không hề nói gì liền quay người rời đi quách chính đức đi lần này lấy hắn cầm đầu tọa địa hộ lập tức đi theo r ờ i đi còn lại tự nhiên đều là hỗ trợ triệu hữu lượng tiểu c h ấ n cư dân ha ha ha ha ha đối quách chính đức một nhóm người cười vang bên trong nên xuân tẩu trong mắt chứa nhiệt lệ mở miệng cảm ơn ra mấy cái giúp ta cùng lượng tử nói chuyện không có những tối nay không lo ăn bao nhiêu đều coi như chúng ta mời nếu là không sợ các ngươi trong nhà cọc cái phát huy uống suốt đêm ta cùng lượng tử đều bồi tiếp đại mội t ử sàng khoái vậy chúng ta thật là không khách khí rồi mọi người nghe vậy lại lần nữa c ư ờ i vang cùng nhau hét lớn hôm nay nhất định phải đem đại mội t ử hét pha sinh nói thì nói như thế nhưng cũng không có người làm như vậy đợi đến sau nửa đêm lúc mọi người tan hết thu thập cái bản triệu hữu lượng kinh ngạc phát hiện mỗi bản dưới mâm mặt đều đẻ lên tiền so với bình thường tính sổ sách đến chỉ nhiều không ít một đêm liền tại triệu hữu lượng cùng nên xuân t ẩ u cảm động bên trong v ừ t qua đến mức triệt để đắc tội quách chính đức sự tỉnh liền không coi là tội hắn hắn sẽ bỏ qua triệu hữu lượng hai người sao ăn xong điểm tâm phía sau triệu hữu lượng bắt đầu thông lệ chạy bộ sáng sớm vẫn là câu kia khiến người cười sặc sùa khẩu hiệu có dám không thả nín hỏng trái tim không có cái dám cứng rắn chen rèn luyện thân thể cậu ca cậu ca ngươi cũng đừng nắm sấp hai ta cùng một chỗ chạy đại hoàng cậu hiển nhiên không muốn phản ứng triệu hữu lượng người này hoặc là nói cảm thấy hắn ít nhiều có chút ốc nghiêng về một bên một cái triệu hữu lượng chán ghét đổi một cái xa hơn một chút địa phương tiếp tục nắm sấp đại hoàng cậu xem thường triệu mỗ nhân thế nhưng có người thưởng thức cái này không xa xa liền thấy cảm thi nhân triệu hành vĩ bước nhanh tới ha ha h a triệu lắc bản ta trở về tri ai nha trở về thế nào không sớm nói một tiếng ta xong đi chạm xe đón ngươi không cần t h i ế p cũng không coi là xa xôi triệu hành v ĩ một bên nói một bên đem mang tới thổ đặc sản đưa cho triệu hữu lượng triệu l ã o bản lần này chúng ta tổng cộng tới ba vị lao tư chính là vì đối phó đầu kia kim giáp thi bất quá bất quá lao tư bọn họ nói dù vậy cũng không có nắm chắc cho nên không hy vọng ngươi đi theo xuống mộ a triệu hữu lượng nghe vậy âm thầm kinh hãi hoành vĩ kim giáp thi quỷ quái như thế ân triệu hành vi sâu sắc g đầu trước đây ta cũng không biết chính là kiến thức nửa đời lao tư bọn họ nói cho ta phía sau ta mới biết được kim giáp thi lợi hại nghe đồn thanh triều hàm phong thời kỷ niệm quân khởi nghĩa giót một lúc ấy liền xuất hiện qua một đầu kim giáp thi kết quả cái này một đầu x u ấ t sinh tạo thành thương vong thế mà so đánh trận còn nhiều hơn cuối cùng hy sinh thật nhiều phật đạo hai nhà cao nhân mới dùng thiên lôi lưu hỏa đem đầu kia x u ấ t sinh t i ê u chết triệu hành vi nói triệu hữu lượng cái hiểu cái không nhưng có một câu hắn nghe rõ một đầu kim giáp thi tạo thành nguy hại thế mà vượt qua một tràng chiến tranh liền tại triệu h ữ lượng não bổ kim giáp thi đến cùng có nhiều hung thời điểm triệu hành vi đã đứng dậy cáo tử đi triệu lóc bản ta đi trước đến tìm ngươi chính là cho ngươi đưa chút chúng ta bên kia thổ đặc sản sẽ nói cho ngươi biết một tiếng chúng ta liền tự mình xuống mộ triệu lão bản bảo trọng mắt thấy chính mình lưu không được cản thi nhân triệu hữu lượng chỉ có thể hô to hành o v ĩ các ngươi đi đối phó đầu kia quái vật thời điểm nhất định muốn kêu lên ta tôn thúc đối ta như thế tốt ta nếu là không cho hắn báo thủ còn kêu ra muốn sao không bằng đem cái kia hai lạng thịt cắt đi cũng để tránh đi bộ thời điểm mà sắt ken cách vang l i ệ n tại triệu hữu lượng âm thầm này sinh ác độc thời điểm điện thoại bỗng nhiên văng lên cấm lên xem xét là n ê n xuân tẩu uy t h sớm như vậy có chuyện a b ê chờ triệu hữu lượng chạy i ê n có c h đến thời điểm phát hiện nên xuân tàu mấy người chính vây tại một chỗ nhìn xem trên mặt đất tiểu lý thậm chí lại tại chính mình trên mí mắt bôi nhọn nổi tò mò triệu hữu lượng bước nhanh về phía trước trần cát tỷ các ngươi nhìn cái gì đâu nghe đến triệu hữu lượng âm thanh ba người lập tức trở về đầu lượng tử ngươi tới vừa vặn nhanh ngó ngó đây là cái gì đi tới gần chỉ thấy một cái đã bị đánh nát cái bình lớn vẫy ra đầy đất t r ă n g bóng đồ vật tại cái này đắp t r ă n g bóng đồ vật chính giữa có một tấm màu vàng lá bửa lá bửa chính diện vẽ đầy văn lộ kỳ quái mặt sau thì vẽ lấy một cái quỷ dị vẻ mặt lượng tử ngươi biết đây là cái gì không do một nghiệp quân khởi nghĩa n g h i ệ quân là một cái sinh động tại trường giang phía bắc hoàn tô lỗ dự bốn tỉnh bộ phận địa khu phản trong nông dân thế lực vũ trang cùng bình yên trong i Nghiệp quân khởi ê n cùng quân nghĩa từ 1853 năm đến quốc lúc. tiếng hoài phương, ý là một một nhóm. Nghiệp quân bắt nguồn từ bắt một năm, pháp.、Trong、đó có nhiều thần tiên ma quá chỗ người viết sẽ tại phía sau văn từng cái nói cho các vị độc giả đại nhân Trưng bây giờ triệu hữu lượng mặc dù là xuất mã đệ tử trong động cũng có người truyền đạo thụ nghiệp nhưng trung quy vẫn là nhập môn thời gian quá ngắn bình di so sánh lời nói cũng liền tương đương với tiểu học một hai niên cấp trình độ bởi vậy chỗ nào nhận biết trước mắt đồ vật triệu hữu lượng c h ầ m rãi lắc đầu mấy thứ này phân ra lời nói ta biết nắt cái bình vẩy ra đến cho cốt b ù a vàng thế nhưng chung vào một chỗ cũng không biết là làm gì lý mẫu nghe vậy xứng sở sau đó sắc m ặ t t ạ m đ ạ o lượng tử ngươi nói những này màu trắng bột phấn là cho cốt ngươi xác định triệu hữu lượng gật đầu xác định đương nhiên xác định dù nói thế nào ta cũng là xuất mã đệ tử điểm này linh giác vẫn phải có làm sao không tin ta được đến trả lời khẳng định phía sau lý m ậ u sắc mặt càng thêm t r ắ n g xám đột nhiên quay người chạy đến viện từ bên trong ngồi sồn tại góc tường ói lên nói xuống thấy tình cảnh này triệu hữu lượng không khỏi buồn bực không phải liền là c h ò cốt sao cái này có cái gì buồn nôn trần đại ca lý m ậ u hắn đây là làm sao vậy lúc này trần đại ca k h ắ p khuôn mặt là d ở khóc d ở cười t h ầ n sắc lượng tử ngươi không biết tại ngươi trước khi đến lý m ậ u nói những này b ộ t phấn khả năng là người nào tư tàng ma túy học trong tivi bộ dạng dùng miệng đếm đếm nói nếu thật là ma túy lời nói tố cáo đến công an cục phía sau cho tiền thưởng ra nhiều triệu hữu lượng hắn thực sự là không nghĩ tới nhìn như lăn lộn bẹp lý m ậ u nội tâm hy kịch cư nhiên như thế phong phú không khỏi một hồi lâu im lặng t r â n đại ca cái này cái bình đồ vật các ngươi là thế nào phát hiện dọn nhà thời điểm lý m ậ u không cẩn thận đánh nát hẳn là trước đây chủ phòng lưu lại vốn là đặt ở cao nhất cái hộp tủ kia trên đỉnh muốn nói nên xuân t ẩ u hiện tại mở tiệm địa phương vốn là một c h â vô chủ phòng ở về sau bị sở thuộc khu phố thu hồi lại rảnh rỗi đưa thật nhiều năm sở dĩ sẽ để đó không dùng bởi vì trong trấn lão nhân đều nói căn phòng này không sạch sẽ nháo quỷ hai năm trước nên xuân tàu muốn mở quán đồ nướng thời điểm bởi vì tiền vốn không nhiều vì t ỉ n h t i ề n thuê nhà mới bất đắc dĩ dùng nơi này bất quá hai năm qua cũng không có phát sinh qua cái gì tà dị sự t ì n h đại gia cũng liền dần dần đem nháo quỷ nghe đ ộ t bên cũng chính bởi vì d ạ n g này khu phố năm nay bắt đầu liền mấy lần đưa ra muốn thu tiền thuê nhà đây cũng là triệu hữu lượng nói chuyện dọn nhà nên xuân tẩu liền lập tức đồng ý nguyên nhân tỷ thời điểm trước kia ngươi không có phát hiện thứ này sao không có nên xuân tẩu thần tốc lắc đầu nếu là biết trong phòng bậy biện bình cho cốt ta đã sớm mời người xử lý trước đây liền nghe nói qua nhà này ta tính tỷ từ trước đến nay không dám lục lọi loạn đ ư qua may mắn mấy năm này đều không có xảy ra việc gì mắt thấy h ỏ i không ra cái gì cũng nhìn không ra cái gì triệu hữu lượng liền tìm đến một cái mới cái bình đem cho cốt cùng tấm kia kỳ quái phủ cùng một chỗ thu lại đặt đi vào đi tỷ c h â n ca các ngươi tiếp tục dọn nhà ta đem thứ này mang về hỏi một chút tiên gian nên xử lý như thế nào tất nhiên là cho cốt cái kia tùy tiện ném đi không thể được ừ nên xuân tẩu liên tục gật đầu vậy liền phiền phức tiên g i a lượng tử chờ quay đầu ta mua chút trái cây lê đào cho tiên gia đưa đi ngươi để tiên ra nhiều hao tổn tâm trí liền tại triệu hữu lượng ôm mới cái bình đi trở về thời điểm đột nhiên cảm giác được cái này cái bình có chút khó giải quyết kỳ thật dùng khó giải quyết hai chữ hình dung không hề chuẩn xác bởi vì loại này cảm giác tựa như tay không ngừng đụng vào loại kia nhỏ bé tích điện hoặc là trong miệng ngậm lấy hàm chứa nhảy nhót đường cái chủng loại kia cảm giác bởi vì gần nhất sự việc kỳ quái liên tiếp phát sinh cho nên triệu hữu lượng đã thay đổi đến hết sức cẩn thận trở lại chắc chỉ phô phía sau trực tiếp ôm cái bình lớn đến tìm tiên gia hoàng tiểu ca tiểu ca ngươi ở đó không theo triệu hữu lượng kêu gọi chỉ thấy một trận khói xanh hiện lên. Khói bên trong ma trá tinh mang theo mấy cái tà đường tiên cùng một chỗ hiện thân l ư ợ n tử ngươi kêu hoàng gia công tử có chuyện a hắn trời vừa sáng liền mang theo tiểu r à o tử cùng hùng đại ca lên núi a dạng này a triệu hữu lượng nghe vậy có chút thất vọng bởi vì kinh lịch mấy lần sự t ì n h hắn đã không tín nhiệm những n à y gặp chuyện bỏ chạy tà đường tiên vạn nhất cái bình bên trong thật sự là mấy thứ bẩn t h i u tà đường tiên lại mở ra chạy một chút hình thức lời nói cái kia không may chẳng phải là chính mình nhất là chắc chỉ phô còn như thế tà môn tà gặp tà thật sẽ tà người chết l i ê n tại triệu hữu lượng do dự thời điểm phong bị tù đồ âm thanh bỗng nhiên từ bài vị bên trên chuyển đến triệu hữu lượng ngươi nếu là tin được bản tướng quân lời nói liền cầm trong tay bất an sương đặt ở cái này a có bản tướng có tại thứ này l à không ra cái gì bọn nước đến triệu hữu lượng thực tế không nghĩ tới phong bị tù đồ thế mà lại chủ động mở miệng giúp mình dù cho hắn đã là chính mình đường khẩu thanh phong giáo chủ thật đúng là phong giáo chủ tin được đương nhiên tin qua được có tù đồ đại ca ngài ra mặt tiểu đ ệ tuyệt đối yên tâm nói xong về sau triệu hữu lượng lập tức đem cái bình lớn đặt ở hương án bên trên lại rất cung kính cho tù đồ bài vị bên trên ba chi hương phía sau mới quay người rời đi đương nhiên triệu hữu lượng nhiều biết làm người tại cho tù đồ lên song hương phía sau cũng không có quên cho tả đường tiên bọn họ đốt một cái về phần tại sao tù đồ sẽ tự xưng bản tướng quân vì sao lại kêu cái bình bên trong đồ vật là bất an s ư ơ n g triệu hữu lượng cũng không có hỏi nhiều bởi vì hắn có thể cảm giác được cao ngạo tù đồ là cái không thích người nói chuyện cùng dạng này người giao tiếp vẫn là hỏi ít hơn vấn đề tốt nếu thật là muốn biết lời nói chờ hoàng gia tiểu ca trở về thời điểm lại nói thôi trừ đoạn này khúc nhạc dạo ngắn bên ngoài toàn bộ dọn nhà quá trình ngược lại là mười phần thuận lợi bởi vì hôm nay vừa vặn đổi kịp cuối tuần cho nên nhìn thấy dọn nhà phía sau tới hỗ trợ người đặc biệt nhiều mọi người kiếm tủi đốt ngọn lửa cao húng chi còn là chuyển cái nho nhỏ quầy đồ n đợi đến 12 giờ chưa c h ỉ n h tiệm mới đã khai trương đại cát từng trận tiếng pháo nổ bên trong nhìn lấy mới tinh cửa hàng nên xuân t ẩ u cười đặc biệt vui vẻ ngọt ngào lượng tử cảm ơn ngươi cái gì tì ngươi nói cái gì tiếng pháo nổ quá lớn triệu hữu lượng không có nghe tiếng chỉ là nhìn thấy nên xuân t ẩ u cái kia vốn là mắt to xinh đẹp n g ậ p nước thoặc nhìn xinh đẹp hơn triệu hữu lượng đần độn bộ dạng làm cho nên xuân t ẩ u phốc phốc một cái cười ra tiếng không nói cái gì lượng tử ngươi tranh thủ thời gian thu xếp một cái hôm nay đến giúp đỡ người ai cũng không cho phép đi nhất định phải tại chúng ta ăn cơm thì c a hứng được rồi lần này cuối cùng nghe rõ triệu hữu lượng vội vàng đáp ứng đồng thời nhiệt tình đem tất cả đến giúp đỡ hàng xóm láng giềng đều mời đến trong phòng đại gia vất vả ai cũng không cho phép đi a thì ta nói lập tức liền ăn cơm hôm nay tiệm mới khai trương đại cát chúng ta không say không về đang khi nói chuyện liền thấy trước sau có người đưa tới hai gốc cao cỡ nửa người cây phát tài cùng hai cái to lớn lá hoa ai là l ã o bản cây phát tài cùng láng hoa đều cho ngươi bày cửa ra vào chúc l ã o bản sinh ý thịnh vượng tại nguyên quảng tiến nhìn xem triệu hữu lượng cùng nên xuân tầu bờn bực bộ dáng trần đại ca cười ha ha đây là ta cùng lý mẫu đưa các ngươi một điểm tâm ý c ầ u cái may mắn cất lợi không đợi triệu hữu lượng cùng nên xuân tẩu nói cảm ơn lại có người đưa tới to bằng một cái c h ậ u rửa mặt kim thiểm lão bản kim thiểm cho ngươi trực tiếp thả trên quầy ba chúc mừng lão bản sinh ý thịnh vượng tài nguyên quảng tiến đây cũng là người nào đưa liền tại triệu hữu lượng cùng nên xuân tẩu buồn bực thời điểm dân cảnh t i ể u triệu mang theo hai cái đồng sự đi đến lượng tử nên xuân tỷ các ngươi tiệm mới khai trương tại sao không nói một tiếng may mắn chúng ta thông tin linh thông không n ợ i mà đến ha ha, ha. kim t i ề n là chúng ta k ba kiếm tiền đưa các ngươi một điểm tâm ý chúc các ngươi sinh ý càng ngày càng hưng hỏa Chương chương thần thần đàn đàn đàn đàn tử, 0109, thần kỳ đàn đàn tử. kỳ kỳ bởi vì có thể chủ động tới đều là người quen lại thêm vẫn là cuối tuần cho nên một bữa rượu này uống có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ mãi đến hơn sáu giờ chiều tận hứng mọi người mới ai đi đường đấy nếu là lại không tản lời nói liền phải tiếp tục buổi tối bữa nhậu trong bữa tiệc triệu hữu lượng từng t h ấ p giọng hỏi qua trần đại ca vì cái gì hôm nay quách chính đức không mang người đến kết hợp kiểm tra trần đại ca bị hỏi cười ha ha lựa tử ngươi cố ý chính là không ngày hôm qua như vậy náo trọ ngươi để hắn còn thế nào kiểm tra nhằm vào các ngươi lời nói không càng ngồi v ữ n g hắn lấy quyền mưu tư sao quách chính đức người này mặc dù hòng thấu nhưng vẫn là rất yêu quý chính mình lâm vũ thuộc về vụ n trộm dở cho xấu cái chủng loại kia tất nhiên không thể cầm các ngươi thế nào vậy hắn còn kiểm tra cái gì đương nhiên liền không giải quyết được gì a a a nguyên lai、like、là dạng này a biết chính mình đạt được mục đích triệu hữu lượng cười m ư ờ i phần dâm đãng cái này kêu là ác nhân còn cần ác nhân ma đối phó quách chính đức dạng này người nhất định phải dùng chút thủ đoạn trong mọi người chỉ có dân cảnh tiểu triệu không uống rượu bởi vì hắn muốn đưa đồng thời đi hai cái kia đồng sự về nhà nơi này đặc thù nói một chút tiểu triệu bọn họ ở tại huyện thành sau đó mỗi ngày đến trong chấn đồn công an đi làm chúng ta trong cuộc sống hiện thực rất nhiều người cũng là dạng này nhất là lấy nhân viên chính phủ chiếm đa số mắt thấy tiểu triệu hai cái đồng sự đã say không còn hình dáng cho nên triệu hữu lượng quyết định cùng hắn cùng đi đưa ít nhất đến chỗ ở phía sau có thể giúp đỡ từ trong xe đỡ đến nhà đương nhiên cái này phía trước triệu hữu lượng chưa quên mang lên lạt ma đưa cho mình chuyển trải qua vòng tạm thời giải trừ khoảng cách hạn chế đối với triệu hữu lượng đề nghị tiểu triệu không có cự tuyệt dù sao tối nay nên hắn trực ban hắn đưa xong người còn muốn từ nội thành trở về một đường không nói chuyện triệu hữu lượng cùng dân cảnh tiểu triệu đưa xong người trên đường trở về trời đã hoàn toàn đen ra khỏi thành hơn mười phút phía sau xuyên thấu qua cửa sổ xe triệu hữu lượng mơ hồ nhìn thấy phía trước có cái cao ngất thuốc phiện xong lòng hiếu kỳ điều khiển liền mở miệng hỏi triệu ca đây là cái gì nhà máy ta đến các ngươi bên này thời gian cũng không ngắn làm sao chưa nghe nói qua tiểu triệu bị triệu hữu lượng hỏi cười nhà máy này có thể lợi hại chúng ta sớm muộn cũng có một ngày đều phải tới chỗ này báo danh không phải chứ triệu ca ngươi bùa t a chơi đang lúc nói chuyện xe đã đi qua nhà máy cửa chính b a n n g à y làm triệu hữu lượng thấy rõ chiêu bài phía sau lập tức đem còn lại nửa câu nuốt trở vào bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy nào đó hạ hỏa trôn cất trắng chữ triệu ca ngươi nói không có ma bệnh chúng ta là sớm muộn đều muốn tới đây đưa tin dân cảnh tiểu triệu cười ha ha ô tô lại hướng nhìn đằng trước một hồi tiểu triệu đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi triệu hữu lượng lượng tử vừa rồi ngươi trông thấy một người kéo lấy bao t ả i tại ven đường đi không có lúc này triệu hữu lượng cũng có chút cảm giác say cấp trên mơ mâng màng, màng trả lời hình như nhìn thấy sao thế ngươi không cảm thấy kỳ quay sao cái này đêm h ô m khuya khoát lại là giã ngoại hoang vu làm sao sẽ có người kéo lấy bao tải tại ven đường đi không được ta phải trở về nhìn xem xuất phát từ chức nghiệp mất cảm dân cảnh tiểu triệu lập tức giảm tốc quay đầu tiểu triệu lời nói cũng để tỉnh triệu hữu lượng đúng à, đêm h ô m khuya khoát làm sao sẽ có người kéo lấy bao tải tại đài hỏa táng phụ cận tàn bộ cái này nếu là không có điểm chuyện gì ai mà tin a mà còn mọi người đều biết là thời gian này kéo lấy bao tải hoặc là cặp ra bên trong đựng không phải nhân dân chính là nhân dân tệ nhưng mà không quản là kể trên cái nào đều là phạm pháp phạm tội đáng tiếc là hai người lái xe tới trở về tìm hai chuyến cũng rốt cuộc nhìn không thấy vừa vặn kéo lấy bao tải t h â n ảnh rơi vào đường cùng bọn họ chỉ có thể tiếp tục lái xe hướng về tiểu c h â n tiến đến đúng lúc này triệu hữu lượng đột nhiên hỏi triệu ca vừa rồi chúng ta nhìn thấy cái kia đồ chơi không phải là mấy thứ bẩn thỉu a không phải vậy thế nào tìm không được tiểu triệu nghe vậy một hồi lâu trầm mặc lượng tử nếu không chúng ta đem còi cảnh sát đèn báo hiệu mở ra đi khả năng là mở còi cảnh sát đèn báo hiệu quan hệ một đường đi tới rốt cuộc không có gặp phải cái gì kéo lấy bao tải thất ảnh trở lại tiểu trấn phía sau dân cảnh tiểu triệu tự nhiên trở về trực ban triệu hữu lượng thì trực tiếp đi tiệ mới hỗ trợ đến mức chát chỉ phô hạ tại đi huyện thành đưa người phía trước liền đóng cửa bởi vậy không hề lo lắng lúc này chát chỉ phô bên trong bị đặt ở hương án bên trên cái bình bỗng nhiên bắt đầu đung đưa kịch liệt bên trong truyền ra từng trận hài nhi khóc n ỉ non âm thanh mà còn từ âm thanh phản đoán còn không chỉ một cái lắc lư đồng thời cái bình bên trong toát ra từng trận khói đen cái bình mặt ngoài tựa như là nhanh hòa tan đồng dạng không ngừng có mặt quỷ cố gắng ra bên ngoài chen tình cảnh này lập tức dọa tà đường tiên bọn họ nhảy dự ai nha thật đúng là mấy thứ bẩn thỉu tù đồ lao đại chúng ta nên làm sao xử lý muốn hay không đem cái bình đập để nó đi ra chúng ta lại cùng nhau tiến lên để đổ v ậ t bên trong kiến thức bên dưới chúng ta đường khẩu lợi hại tù đồ là cao ngạo cao ngạo đến đều khinh thường tại phản ứng đám này tà đường tiên rất có loại kia không chịu thông đồng làm bậy chính tà bất lưỡng lập thái độ bởi vậy chỉ là hư lệnh một tiếng hiện ra thân hình vẫn như cũng là mang theo trùng điệp công xiềng vẫn như cũng là giống như điên sư lớn mật bất tan xương giam tại bản tướng trước mặt làm cản nói xong chấn động hộ khu trên thân dây sắt lập tức t ự a n h ư quái mãng đồng dạng quấn đến cái bình phía trên đồng thời phát ra xì xì xì xì xì thiêu đốt âm thanh cùng hài nhi tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên cái bình run run càng thêm lợi hại. thấy tình cảnh này phong quỷ tù đồ mở miệng lần nữa giận dữ mắng mỏ còn không chịu án phận các ngươi thật muốn hồn phi phách tán sao trong lời nói một cái hắc khí vờn quanh bàn tay lớn đã huyên hóa thành loại hình từ phong quỷ tù đồ sau đầu sinh ra thật chặt đặt tại cái bình phía trên cái bình cái này mới yên t ĩ n h lại chỉ là còn có nước đen không ngừng từ trong bình chảy ra tà đường tiên bọn họ thấy tình cảnh này tất cả đều kinh ngạc vô cùng như thế hung như thế tà tính cái này cỡ nào gần a đều bị tù đồ tướng quân trấn trụ còn muốn giày vỏ kinh ngạc không chỉ là tà đường tiên tù đồ cũng giống như thế chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi hơi chút suy nghĩ vừa định lại thi thủ đoạn kỳ quái thường kiệt bỗng nhiên xuất hiện vẫn như cũng là lớn nhỏ mắt kiêm mắt gà trọi vẫn như cũng là mặt tủ mày trao một bộ lúc nào cũng có thể sẽ chết bộ dáng phụ mẫu ta đều là lòng ta nhưng là con giỏi cái này có thể cái kia nói rõ lý lẽ đi nghĩ linh tinh đồng thời người này phụ một tiếng rơi vào cái bình bên trên cái bình cái này mới hoàn toàn yên tĩnh lại đã không còn nước đen chảy xuôi không chỉ là cái bình yên tĩnh liền thường kiệt chính mình cũng yên tĩnh vốn là mặt ủ mày t r o hắn lúc này đã bắt đầu bần ngủ ta đương tiên bọn họ thấy thế lập tức á p sát tới nhẹ g i hỏi thương thương công tử lão nhân gia ngài không có chuyện gì chứ không trách tà đường tiên bọn họ loạn quan tâm mà là bọn họ xác thực lo lắng thường kiệt sẽ chẳng biết tại sao cùng cái bình đồng quy vô tận dù sao người này bình thường chính là một bộ muốn chết không sống bộ dạng nếu thật là như vậy ở đây chúng tiên gia sẽ chờ tiếp nhận vạn long sơn chủ nhân lựa giận đi Trưng k h ô n g một m ộ t không, 110, thì ra là thế Trưng k h ô n g một m ộ t không, 110, thì ra là thế liên tại tà đường tiên lo lắng thường kiệt sẽ chết đồng thời tiểu chấn bên ngoài ban ngày triệu hữu lượng thấy qua m a u khang đạo nhân đang tay cầm la bản tìm kiếm lấy cái gì khi nhìn thấy trên la bản kim đồng hồ bỗng nhiên phi tóc xoay tròn tựa như quạt điện cánh quạt như vậy mao khang đạo nhân lập tức kinh hãi phúc sinh vô lượng thiên tôn làm sao sẽ có nhiều như vậy cương thi tại phụ cận chẳng lẽ không chỉ một đầu đảo hành thi đang lúc nói chuyện mao khanh lao đạo một tay cầm phù một tay cầm kiếm miệng lẩm bẩm trăng tròn ngay tại t a y kiếm c ô tại tay ngươi một thế thất bội chân hỏa ngươi một tránh cấp cấp như luật lệnh chú ngữ sau đó phụ lục bắn ra hướng v ề phương xa hắc cám bên trong đánh tới mà ở mao khanh lao đạo ánh mắt mong chờ bên trong phụ lục hóa thành chân hỏa cũng không có đánh trúng trong tưởng tượng cương thi mà là bị một mặt chiêng đồng ngăn lại phía sau p h c h một tiếng nổ tung sau đó liền gặp vài bóng người trước sau từ trong bóng tối đi ra mà phía sau bọn họ rõ ràng đi theo hơn m ộ ư ơ i đầu cương thi phúc sinh vô lượng tiên tôn các ngươi đám người này tất cả đều trên người mặc áo gai trong tay cầm các loại pháp khí nhép hồn linh chiêu hồn phiên dẫn hồn cái chiêng đưa thi r ồ i chờ cái gì cần có đều có chính là hôm nay mới chạy tới tiểu trấn cản thi nhân vừa rồi ngăn lại mao khang đạo nhân hòa p h ụ chính là cầm đầu lao tư pháp khí dẫn hồn cái chiêng thương tây đưa thi khách gặp qua đạo trưởng đạo trưởng an h a n g nhìn thấy đối phương là cản thi nhân mao khanh lao đạo lập tức ý thức được chính mình hiệu lầm bởi vậy vội vàng h o à lễ vừa mới bần đạo lỗ mãng còn mời chư vị thứ lôi nói tới chỗ này lao đạo đ ố n g nhiên dừng lại theo bản năng nhìn thoáng qua một phương hướng khác chư vị các ngươi còn có đồng bạn ở bên kia sao cả n thi nhân đạo hạnh rõ ràng không bằng mao khanh lao đạo bởi vậy cũng không phát giác được cái gì nghe mao khanh lao đạo lời nói chính là s xư sở đạo trưởng ngài là có ý tứ h gì chúng ta một nhóm năm người đều ở nơi này cũng không có mặt khác đồng bạn nghe đến cả n thi nhân nói như vậy mao khanh lao đạo lập tức cầm trong tay kiếm g ô đào hướng về vừa rồi nhìn địa phương chạy đi đạo hành thi, đạo hành thi. bây giờ thái bình thịnh thế làm sao còn sẽ có loại này đồ vật tồn tại mấy cái cản thi nhân nghe vậy cũng đều tại cầm đầu lao tư dẫn đầu xuống theo sát tại lao đạo sau lưng cố sự nói đến nơi đây đặc thù giải thích một chút cái gì là đảo hành thi người viết l ậ t khắp chính mình biết phật đạo hai nhà đ i ệ n tịch liên quan tới loại này đồ vật ghi chép gần như không có duy nhất có thể để xác định chính là cái đồ chơi này thuộc về một loại đặc thù cương thi cụ thể căn nguyên không rõ mặt khác đảo hành thi cực kỳ bá đạo hắn đang lùi lại đi bộ thời điểm chưa từng rẽ ngặt càng sẽ không tránh đi bất kỳ vật gì phàm lá ngăn lại hắn con đường tiến tới bên trên vô luận cái gì cũng biết bị toàn bộ đẩy n ã nhỏ đến một bức tường lớn đến toàn bộ trong thôn trang trên một đường thẳng phòng ở chỉ cần là ngăn lại hắn lại không được trong đó khoa trương nhất ghi chép thấy ở cuối nhà minh thanh sơ dạ hàng thuyền một sách trong sách ghi chép đảo hành thi thế mà đem trường thành thủng một lô lớn đến mức đảo hành thi ngay mặt đến tội cùng là cái d ạ n gì g thì không ai thấy qua bởi vì thấy được đảo hành thi người đều bị hắn hại chết chưa từng ngoại lệ mặt khác đảo hành thi cũng chưa bao giờ bị phật đạo hai nhà cao nhân hàng phục ghi chép bởi vậy không thể nào thẩm tra trở lại chuyện chính chờ cản thi nhân đổi kịp mao khanh lão đạo thời điểm phát hiện hắn đang cùng một cái kỳ quái thi thể đánh nhau nhưng mà bộ thi thể này lại không phải đ à o hành thi nếu là triệu hữu lượng tại chỗ này chắc chắn một cái nhận ra cỗ thi thể này là hại chết mã gia phụ tử lại tại trần đại ca trên lưng lưu lại chữ chết người cuối cùng chẳng biết tại sao đáp ứng triệu hữu lượng tha trần đại ca còn hứa hẹn có thể lại tha hai người thi thể rõ ràng không phải m a u khanh lão đạo đối thủ đã bị hắn dùng kiếm gỗ đào đâm ra mấy cái lỗ thủ lớn vết thương biên giới tư tư rung động tựa như là một mực bị sôi dầu thiêu đốt đồng dạng vốn cũng không phải là lão đạo đối thủ kỳ quái thi thể đang đổi thi nhân ra nhập phía sau liền càng thêm la m i thời gian qua một lát sau đó đã mình đ ầ y thương tích không ngừng phát ra tuyệt vọng gào thét theo trên c h á n bị lao tư đinh bên trên c h ấ n thi phủ kỳ quái thi thể liền gào thét đều không làm được mặc dù cực lực dấy ruộng nhưng chỉ có thể đứng tại chỗ r u n không ngừng đồng thời có hai hàng huyết lệ từ trong mắt của hắn chạy ra lao tư chúng ta xử lý như thế nào con x u ấ t sinh này trong đó một cái tuổi trẻ cản thi nhân mở miệng hỏi lao tư cũng không trả lời mà là nhìn về phía một bên mao khang đạo nhân việc này toàn bằng đạo trưởng làm chủ nhân gia cản thi nhân k i ê m tốn mao khanh lao đạo tự nhiên cũng hiểu được khiêm lượng phúc sinh vô lượng thiên tôn hàn g thi đưa thi sự tình còn cần chư vị vất vả bần đạo kính nhìn lao tư thủ đoạn n g a y mao khanh lao đạo nói như vậy lại thêm đối phó cương thi đúng là chính mình chuyên nghiệp lao tư cũng không khách khí nữa ai dạng này dạo chơi trên thế gian hắn linh hồn cũng không chiếm được căn bình càng không thể chuyển thế chúng sinh chúng ta vẫn là tiến hắn lên đường đi được đến lao tư chỉ lệnh phía sau l ờ i mới vừa nói tuổi trẻ c à n thi nhân lập tức hành động lấy ra một cái xuyên tim đinh hướng về cương thi trái tim vị trí đinh xuống dưới kỳ quái thi thể lập tức phát ra trận, trận kêu thảm hiển nhiên hết sức thống khổ có thể tiếp rằng trên chắn có chấn thi phủ đ ạ lên căn bản động đậy không được đợi đến ngay ngắn xuyên tim đinh hoàn toàn đinh vào cương thi trong cơ thể chuyện k ỳ quái phát sinh h á n nguyên bản khô héo khuôn mặt thế mà cấp tốc khôi phục thành người bình thường bộ dạng mặc dù đã hơi có vẻ hư thối nhưng vẫn là có thể nhìn ra đại khái một mực không nói gì t r i ệ u hành v ĩ thấy lập tức lên tiếng kinh hô tôn trưởng quỹ ngươi thế nào lại là tôn trưởng quỹ cái gì cầm đầu lao tư hiển nhiên nghe nói qua tôn trưởng quỹ cũng biết nhân ra là vì bọn họ càn thi nhân mới xuống mộ bởi vậy vội vàng đưa tay đem g á n tại tôn trưởng quỹ trên trán trấn thi phủ sẽ xuống làm sao sẽ dạng này mất đi trấn thi phủ không chế tôn trưởng quỹ lập tức có thể tự do hành động Tựa như người bình thường hồi quang phản chiếu như vậy thừa dịp mọi người không sẵn sàng gào thét một tiếng hướng về hắc cám bên trong chạy đi chờ mau khanh lao đạo cùng cản thi nhân kịp phản ứng muốn đi truy thời điểm tôn trưởng quỹ đã sớm biến mất tại vô biên trong đêm tối dù cho không thể đ ổ i kịp nhưng cầm đầu lao tư tựa hồ không hề lo lắng bởi vì vô luận bất luận cái gì cương thi chỉ cần bị xuyên tâm đóng xuyên tâm mà qua liền đều chết chắc hắn chỉ là t i ế t hận t i ế t hận nhân ra vì g i ú p mình tìm kiếm thất t h ằ n thạch thế mà rơi vào như thế cái không người không quỷ hạ tràng cuối cùng còn chết tại chính mình đám này cản thi nhân trong tay tiếp hận đồng thời lao tư lại hết sức kỳ、quái. tại trong ấn tượng của hắn chưa từng thấy tôn trưởng quỹ dạng này cương thi còn lại cương thi liền tính sắp chết cũng sẽ không khôi phục thành khi còn sống bộ dạng mà là sẽ lập tức hóa thành cho đùi theo gió mà đi không tại lưu lại một chút xíu vết tích l i ê n tại lao tư suy nghĩ thời điểm m a o khanh lao đạo nhẹ g i ọ n g mở miệng phúc sinh vô lượng tiên tôn đa tạ chư vị t r ư ở n g nghĩa xuất thủ bây giờ chuyện chỗ này bần đạo tạm thời cáo tử nếu có duyên ngày nào đó chúng ta gặp lại cả thi nhân vội vã xuống mộ báo thù sau đó tìm kiếm thất thẳng thạch bởi vậy cũng không có giữ lại song ư ơ n g q a y qua về sau liền diên phần mình biến mất tại khác biệt phương hướng t r ư ơ n g không m một mươi một, một đau mất trí thân t r ư ơ n g không m một mươi một, một đau mất trí thân bên kia tiểu chấn bên trong bận rộn một đêm quán đồ nướng cuối cùng đưa đi cái cuối cùng khác h nhân nhìn xem hệ vải không chịu nổi nên xuân tẩu triệu hữu lượng mở miệng nói ra thì ngươi đi về trước đi c h í n h ta chậm rãi thu thập liền được hôm nay tan cuộc sớm thu thập xong lại trở về dân hương đều kịp đối với triệu hữu lượng đối với mình quan tâm nên xuân tẩu cũng không có cự tuyệt một bên lời biến ngáp một cái vừa mở miệng có cái đệ đệ thật tốt đi cái kia tỷ liền đi về trước mỗi tháng vừa đến cái kia liền toàn thân không còn khí lực thật đúng là chịu không được nói đến đây nên xuân tẩu gương mặt xinh đẹp v n g đỏ lại không nhiều lời liền ra ngoài hướng về nhà mình đi đến nên xuân tẩu vừa đi không lâu liền thấy đại hoàng cậu ưỡn ngực n g ầ g đầu bước quan chạy bộ vào không biết là bởi vì lo lắng triệu hữu lượng an toàn cho nên tới tiếp hắn còn là bởi vì sợ chậm trễ cho người ngẫu nhiên dân hương cho nên đặc biệt đến tìm hắn thông qua một người một chó hàng ngày đến phán đoán hẳn là khả năng thứ hai là chủ yếu triệu hữu lượng hiển nhiên cũng nghĩ như vậy vội vàng một bên nhìn đơn vừa mở miệng cậu ca ngài tới rồi cái này không không tới điểm thế này ngài gấp gáp như vậy làm gì đang lúc nói chuyện vì phòng ngựa chính mình bị đánh triệu hữu lượng đã đem sạch sẽ thị xin dùng sạch sẽ đĩa sắp xếp gọn cung kính đặt ở đại hoàng cầu trước mặt thái quân ngài trước mép tây ta đích làm việc mau mau đích đại hoàng cầu hiển nhiên đối triệu hữu lượng thái độ hết sức hài lòng không tại t r ư ờ n g người này tự mình túi đầu tích cực ăn cơm đi triệu hữu lượng cái này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra theo bản năng tăng nhanh chính mình làm việc tốc độ không có cách nào đại hoàng cầu quá hung thực sự là bị đánh sợ l i ê n tại một người một chó ở giữa tạm thời hòa bình thời điểm ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân nặng nề triệu hữu lượng còn tưởng rằng là có khách tới cửa tới uống bữa thứ hai bởi vậy cũng không ngẩng đầu liền mở miệng nói ngượng ngùng ngài tới chậm đ ồ nướng thầy tan tầm n g à y khác lại đến uống đi cùng triệu hữu lượng không tim không phổi so sánh đại hoàng cầu liền cảnh rất nhiều đầu tiên là giật mình đối với thổi tới gió cẩn thận hít hà phía sau càng kinh hãi một bên cảnh giác nhìn chằm chằm cửa ra vào một bên sủa loạn gấp g ấ p nhanh l g ư lại đồng thời vẹo một cái nút ở triệu hữu lượng sau lưng thông qua đại hoàng cầu cử động triệu hữu lượng cũng lập tức kịp phản ứng đến mấy thứ bẩn t h i u vẫn là đặc biệt tà dị cái chủng loại kia nếu không lưu manh cầu sẽ không dọa thành cái này bê đức hạnh người nào đi ra nhà ta thái quân tại cái này, đang lúc nói chuyện triệu hữu lượng đã chuyển đến đại hoàng cầu sau lưng tiện tay nhấc lên một cái ghế ngưng thần đề phòng đại hoàng cầu nháy mắt một b ư ớ c vừa định lại chuyển liền thấy một thân ảnh lạo đạo đi đến đầy người âm khí triệu hữu lượng thấy thế vừa định cầm trong tay ghế tựa đập tới có thể trong nháy mắt liền sửng sốt ghế tựa nâng tại trên không cả người đều hơi run dày tôn tôn thúc ngài không có việc gì thật quá tốt rồi ta ta nghĩ ngài cùng bà bà đang lúc nói chuyện triệu hữu lượng sớm đã lệ rơi lệ mặt vứt xuống dơ cao ghế tựa n à o về phía tôn trường quỹ thật chặt đem đối phương ôm vào trong n ự c chỉ sợ chính mình thoáng vững lòng ân ân ân tôn thúc là ta thúc ngươi sao thế chỗ nào không phải mái tranh thủ thời gian nói với ta thúc ngươi cũng đừng hù dọa ta đang lúc nói chuyện thần chí càng thêm thanh tỉnh tôn trưởng quỹ tại triệu hữu lượng trong ngực dây rủi lấy ngồi dậy đưa ra đã khô cạn không ra bộ dáng bàn tay lớn giúp hắn lao nước mắt trên mặt lượng lượng tử đừng khóc thúc thúc thời gian không nhiều lắm người n g ư ơ i nghe ta nói thúc đã là người chết bị kim giáp thi cắn chết chỉ là không có c a m l ò n g một cái o á n khí kìm nén biến thành hành thi nguyên bản vốn là muốn đem trên c h ấ n xúc sinh đều mang đi cho lão tỷ tỷ báo thủ ngươi cũng liền có thể sống thật tốt đi xuống sẽ không bị bọn họ ứ c hiếp đáng t i ế c thúc không làm được thật xin lỗi lúc này triệu hữu lượng đã khóc thành lệ nhân dùng sức đong đưa đầu tôn trưởng quý gặp triệu hữu lượng cái bộ dáng này trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy đau lòng muốn cố gắng đưa tay lại giúp hắn lau một lần nước mắt đáng tiếc đã giàu hết đèn tắt chính là đơn giản như vậy cái động tác đều không thể hoàn thành triệu hữu lượng thấy thế vội vàng bắt lấy tôn trưởng quỹ khô héo bàn tay lớn đặt ở trên mặt mình lượng lượng tử ta phía dưới lời nói ngươi ngươi nhất định muốn ghi nhớ trong mộ trong mộ có đồ tốt ngươi nghĩ biện pháp lấy ra, có thể giúp ngươi thoát khỏi chát chỉ phô khắc mặt k h ắ c cái này cho ngươi ăn ngàn vạn muốn ăn nói còn chưa dứt lời tôn trưởng quỹ vớt ve triệu hữu lượng gò má bàn tay lớn bỗng nhiên r ú xuống theo sát lấy cả người hắn cấp tốc khô héo tại triệu hữu lượng trong ngực hóa thành một theo gió đêm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa tại chỗ c h ỉ để lại một cái xuyên tim linh một bản cổ thư cùng một gốc huyết linh chi huyết linh chi thiếu một khối nhỏ giống như là bị thứ gì cắn một cái không triệu hữu lượng ngửa mặt lên t r ờ i b i thiết sau đó hai mắt tối sầm cứ như vậy té xịu ở trên mặt đất chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm đập vào mi mắt là phong quỷ tù đ ồ tấm k i a không chút biểu tình mặt đi hắn không sao ma trá ngươi ôm lượng từ chúng ta về đường khẩu triệu hữu lượng chị cảm thấy đầu đau muốn n g t tinh thần hoảng hốt ta ngất bao lâu trả lời hắn chính là ma trá tinh không bao lâu ngươi yên tâm đi đại hoàng lao g i à trở về báo tin ta cùng tù đồ tướng quân liền lập tức chạy tới chúng ta bây giờ đi về tuyệt đối kịp cho phòng trước dân hương ma trá tinh nói phòng trước chỉ là cái kế hai tôn q u ỷ dị con dối bởi vì lúc này triệu hữu lượng vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh cho nên không có chú ý tới ma trá tinh thế mà kêu đại hoàng cậu là đại hoàng lao gia à đúng l ự a tử ngươi sao thế thế nào đống nhiên liền mất ta cùng tù đồ tướng quân đến thời điểm không có phát hiện có mấy thứ bẩn t h i u hại ngươi triệu hữu lượng ở vào đau buồn bên trong tự nhiên không tâm tình giải thích sự tình vừa rồi nói câu không có việc gì phía sau liền tùy ý ma trá tinh ôm về tới c h á t chỉ phô máy móc cho hai tôn con dối lên s n g hương liền một đầu nằm ở trên giường đem chính mình hoàn toàn che tại trong chăn n g ẹ n n g á o khóc giống khóc tan nát có lỏng đại hoàng cầu khó được không có chê hát h i ề n cứ như vậy yên tĩnh ngồi tại bên giường yên tĩnh chống coi triệu hữu lượng phía sau đường khẩu bên trong tà đường tiên thì tại khe khẽ, khẽ bàn luận lượng tử đến cùng sao thế thế nào khóc lợi hại như vậy bị ngươi khi dễ rồi người nào mẹ nó to gan như vậy dám khi dễ chúng ta đệ tử không được chuyện này không xong chương không một t r m ộ t m ư ơ hai ai sinh hoạt rất khó khăn chương không một trăm một t r ă a i sinh hoạt rất khó khăn mở miệng tà đường tiên vừa r ứ t lời một những tà đường tiên liền ha ha cười lạnh ta biết ước hiếp lượng tử nhất định là cái kia mới nhậm chức chấn trưởng trước mấy ngày ta liền nghe nói hắn muốn c ư ớ p lượng tử mới được hai cái kia cửa hàng ý thế hiếp người thôi cái này tà đường tiên lời nói lập tức dẫn tới còn lại tà đường tiên tập thể nổi giận v o a nha nha lẽ nào lại như vậy trước đây đều là chúng ta ước hiếp người khác lúc nào bị người khi dễ qua đi hiện tại liền tìm hắn đi đem cả nhà của hắn đều mê chết mê chết nơi này là mê h n chi ý có thể hiểu thành cùng loại quỷ nhập vào người loại kia khiến người thần chí sụp đổ hồn phách ly tán mà chết mắt thấy mới vừa nói chuyện ba cái t a đường tiên liền muốn tập thể xuất động lại bị lần trước hướng thường ra ra chủ kiện hát trạng bái tinh ngăn cản đều đừng xúc động để ta nói một câu đừng quên nước hiếp lượng t ử chính l à quan mặc dù mới vừa nhậm chức chúng ta phải trước biết rõ trên người hắn quan uy hộ thể đến dặm gì nếu là giống trong truyền thuyết triệu thanh tiên như thế chúng ta đừng nói mê hắn tới gần đều dựa vào không gần được bởi vì thanh chính liêm khiết yêu dân như còn bởi vậy bị dân bản xứ tôn xưng là triệu thanh thiên n g h e bại tinh lời nói xem như tà đường tiên lao đại ma trá tinh cười lạnh mở miệng quách chính đức cái kia đức hạnh còn muốn cùng triệu thanh thiên so ta nhổ vào liên hắn trận giặc này thế khinh người khi nam phách nữ địa bộ so lưu manh vô lại cũng không mạnh hơn bao nhiêu ở đâu ra quan uy hộ thể yên tâm đi thôi không cần như thế nhiều người tùy tiện đi hai liền phải có ma trá tinh lời nói tà đường tiên bọn họ cuối cùng yên lòng lúc này một cái cắp mô một đầu đồ ăn rắn liền xung phong nhận việc tiến về la hay không làm quách chính đức một cái cả nhà chết sạch tuyệt không yên tĩnh h o bà bà từng từng ngày Vũ c thứ n g bá hai ô n g t tỉnh lại thời điểm triệu hữu lượng mặc dù hai mắt xương đỏ lợi hại nhưng tinh thần đã đã khá nhiều đây cũng là hơn hai mươi năm cực khổ sinh hoạt ma luyện đi ra kiên cường không quản phát sinh cái gì người sống trung quy phải tiếp tục vẻ mặt cầu xin đối với sinh hoạt cũng không có một điểm trợ giúp chỉ có thể thu hoạch được người khác tạm thời đồng tình mà còn vẻ mặt cầu xin lâu dài nguyên bản đồng tình n g ư ô i người đều sẽ cảm thấy phiền c h á n ai sẽ nguyện ý tiếp cận một cái mỗi ngày đều than thở khóc khóc thút thít người đâu mỗi người thiên tính đều là tìm kiếm vui vẻ tắm rửa ánh mặt trời cố gắng đừng để bà bà cùng tôn thúc đi còn muốn lo lắng cho ta ta phải thật tốt triệu hữu lượng một bên cho chính mình động viên một bên đột nhiên xuống giường đồng thời lớn tiếng hát vang một khúc tiếng chung làm vang quạ đen cặc đê rời giường đi tiểu thuận gió đi tiểu một chân ngải nha mụ vật gì vất ta triệu hữu lượng lảo đảo ngã sấp xuống đồng thời ngao ngao ngao tiếng chó sủa vang lên nguyên lai、like、là hắn không có chú ý vừa vặn dẫm lên ghé vào bên giường đại hoàng cậu trên thân s ắ c thực nói là chó t h ậ n bên trên bộ vị mấu chốt bị thương làm cho đại hoàng cậu kịch liệt đau nhức nổi giận ngao một c ú n g họng bổ nào h triệu hữu lượng trên thân chính là một trận thảm không có nhân đạo ẩu đả triệu hữu lượng một tay che háng một tay che mặt lớn tiếng cầu xin tha thứ ai nha mụ cậu ca đừng đánh nữa ta biết lỗi rồi ta làm sao biết lao nhân ra ngại không có về ổ chó tại bên giường nắm sấp đâu ta sai rồi còn không được sao lần sau chú ý còn không được sao. trọn vẹn một khắp đồng hồ sau đó cuối cùng xả dận đại hoàng cầu mới đong đưa trên cái mông to đường phố đ u ổ nghịch lưu manh đi độc lưu triệu hữu lượng nằm d ạ p trên mặt đất không tiếng động nước nở ai nham mụ sinh hoạt rất khó khăn lại qua hơn nửa ngày phía sau triệu hữu lượng mới chật vật từ dưới đất bỏ dậy sưng mặt sưng mũi dựa theo quy củ mở cửa kinh doanh dậy sớm thể dục buổi sáng tiểu chấn cư dân nhìn thấy triệu hữu lượng bộ này đức hạnh đã không cảm thấy kinh ngạc thậm chí còn mở miệm trêu chọc thế nào lượng tử lại bị nhà ngươi đại hoàng cầu cho đánh rồi ngươi cũng là không có việc gì đừng trêu chọc nó không được sao nhìn thanh này ngươi nếu thật là mặt mày hốc hác về sau có thể thế nào tìm nàng dâu nguyên bản cũng bởi vì liên tiếp bị đà kích không thế nào tinh thần triệu hữu lượng nghe đến tìm nàng dâu ba chữ phía sau càng hiệu x ỉ u t h ư ợ n như là đến cuối thu đã triệt để khô héo chó đi tiểu dê ơ. cả người quận thành một đoàn nằm ở trước cửa trên ghế mây bắt đầu bày nát hình thức liền bữa sáng đều không tâm tính ăn mơ mơ hồ hồ không biết qua bao lâu chỉ cảm thấy có đồ vật bám vào trên người mình triệu hữu lượng lập tức ý thức được là t i ê n gia chủ động trên thân vội vàng tập trung tinh thần chỉ gặp sư vương đồng dạng thanh phong giáo chủ tù đồ xuất hiện tại trong óc của mình tù đồ vẫn như c ũ không giỏi hồi lâu sau mới tận lực hạ thấp thanh âm chủ động mở miệng lượng tử ngày hôm qua đến tột cùng phát sinh cái gì có thể cùng ta nói sao triệu hữu lượng trong nội tâm mười phần kính nghệ tù đồ đối mặt quỷ sai lúc cái kia huy vũ không khuất phục anh tư vì vậy không có chút nào che giấu đem tối hôm qua gặp phải tôn trưởng quỹ về sau phát sinh sự tình nói một lần đồng thời từ trong ngực lấy ra tôn trưởng quỹ lưu lại ba món đồ xuyên tim đinh cổ thư cùng bị gặp một ngụm nhỏ huyết linh chi đương nhiên lúc này triệu hữu lượng căn bản là không quen biết huyết linh chi chỉ cho là một loại hiếm thấy thực vật tù đồ khi còn sống chính là đại nhân vật lại thêm thời gian dài như vậy tu hành có tù h ể nói l đồ, nó, nó đồ sâu h ứ c n gật đầu tuyệt thế linh vật vạn kim khó cầu bị cắn xuống cái kia một mụ nhỏ hẳn là tôn trưởng quỹ chính mình ăn còn lại tuyệt đại bộ phận hắn hẳn là không có cam lòng ướt dựa vào còn sót lại thần chí theo bản năng nghĩ đến đều để lại cho ngươi kể trên ngôn ngữ lại lần nữa để triệu hữu lượng trong mắt chứa nhật lệ xa vào đến đ ố i tôn trưởng quỹ cùng vấn mẹ bà bà nhớ bên trong tù đồ hiển nhiên không am hiểu an ủi người khác thấy thế chỉ là trong lòng cảm khái một lát sau tiếp tục mở miệng nói ra tôn trưởng quỹ là bị kim giáp thi chuyển hóa thành cương thi khi còn sống lại là hát túc sĩ quan lại thêm hóa thi sơ kỳ liền gặp phải huyết linh chi dạng này thần vật cho nên mới sẽ lợi hại như vậy tôn trưởng quỹ đã như vậy cái t i ê diệt sát hắn tuyệt đối là vị cao nhân mà cái kia bị ngươi dùng hỏa khí hoàng kim bật lửa siêu độ hơn phách cũng là bởi vì quái dày tôn trưởng quỹ hóa thi mới bị hắn g i ế t chết t i ê u hận cùng còn sót lại ý thức điều khiển tôn trưởng quỹ mới sẽ dọc theo lấy mạng tiền khí tức trở lại tiểu trấn thủ. Trưng vạn uy chấn vùng sát ngắn báo thủ cho nên không giỏi nôn từ hắn đồng thời không có chủ động mở miệng nghe tù đồ lời nói triệu hữu lượng sáng tỏ thông suốt chỉ vào trên đất xuyên tim đinh mở miệng hỏi tù đồ đại ca chính là thứ này giết chết tôn thúc tù đồ sâu sắc gật đầu là nếu như ngươi muốn cho tôn trưởng quỹ báo thủ lời nói có thể làm theo ý trang nói lên cho tôn trưởng quỹ báo thủ tù đồ lời kế tiếp trọng tâm giải lượng tử nếu như dựa theo thế nhân chính thống logic ngươi không nên tìm người trả t h ủ bởi vì tôn trưởng quỹ đã biến thành cương thi chú định sẽ dựa theo bản năng hành hung hạ người giết sạch tiểu chấn cư dân phía sau sẽ còn dạo chơi đến địa phương khác tiếp tục giết chóc nói đến đây tù đồ hít sâu một cái nhưng ta cùng thế nhân quan điểm khác biệt đại t r ư ở n g phu tại thế làm khoái ý ân k i ử u ta bạn bè thân thích vô luận là không phải là đúng sai tuyệt không cho phép người khác trách mắng thẩm phán chớ nói chi là sát hại phàm là d á m hại ta bạn bè thân thích người dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển bản tướng cũng tất nhiên vạn d ặ m b ư u tập đem hắn chém thành m u ô n mảnh tù đồ lời nói hiển nhiên mười phần hữu hiệu sâu sắc dung chuyển triệu hữu lượng hiện có thế giới quan sau một lát dung chuyển triệu hữu lượng hiện có thế giới quan mắt thấy triệu hữu lượng phiên này cử động ngạo nghệ tủ đồ trong mắt tràn đầy thưởng thức lượng tử người không sai triệu hữu lượng thu thập tâm tình cười hắc hắc lại đem cổ thư cầm lên vẫn là câu nói kia chân nam nhân chưa từng đem cảm xúc đặt ở trên mặt mà là t r ô n ở trong lòng nếu không ngươi mỗi ngày bày ra khổ đại cựu thâm mặt thối cho a i nhìn đâu cái này liền giống như là bây giờ xã hội nam nhân tốt tại công tác một ngày về nhà phía trước đều sẽ tại trong xe hoặc là cửa nhà hơi chút nghỉ ngơi mục đích đúng là đem một ngày hề p h i áp lực chôn sâu cho người nhà một cái ánh mặt trời nụ cười sán lạ mà không phải vừa về tới nhà l i tù đồ t nghe vậy tiếp nhận cổ tịch đơn giản là xem lựa tử đây vốn là nhấc quan tài tượng phương pháp tu luyện căn cứ phía trên ghi chép nhấc quan tài tượng dựa theo đạo hạnh phân chia tổng cộng có năm loại theo thứ tự là chân trần nhấc quan tài tượng cỏ dậy n h ấ t quan tài tượng hát túc sĩ quan còn có ngân túc kim túc n h ấ t quan tài tượng tôn trưởng quy khi còn sống chính là hát túc sĩ quan mặt khác ngân túc kim túc nhất quan tài tượng đã đến một tầng khác lại được xưng là thiệt tiễn đưa khách bởi vì dùng dạng này tồn tại làm quan tài có thể tránh cho rất nhiều phiền phức tại hoàng tuyền lộ bên trên gặp phải phiền phức thông qua tù đầu tiên nhẫn giản giải triệu hữu lượng tri thức dự trữ lại lần nữa gia tăng kỳ thật người sau khi chết đến chuyển thế đầu thai phía trước hoàng tuyền lộ bên trên có rất nhiều hưng hiểm trừ lại chúng biết do n ạ i hà kiểu vọng hương đài bên ngoài còn có mộng hồi trang ác cầu trang trở người viết liền dùng dân gian hát tử miêu tả một cái đi mộng trở lại trang đến mộng trở lại trang mộng trở lại trang uống chính là thuốc mê làm việc t i ệ n người không vào miệm l làm ác uống cầu h heo cứu. Từ phía trên đoạn này có thể thấy được, tại mộng hồi trang uống đồ vật cũng không phải là thuyết mạnh Thang. thiện không thật mạnh Thang thiện u cứu. uống truyền Nếu luận đều y này ể n trên đoạn mộng Trang cũng trong người miệng, nói, muốn vào vào. có được, việc cái ác ức. mức Từ tại vật kia đồ là bà làm là bà làm Bởi lối lời phải loại một uống, không vì vô vậy làm sao loại bỏ một thế này ký thế Đến bỏ ác sao trang h á t từ bên trong làm miêu tả như vậy ác cầu trang đến ác cầu trang cửa ra vào như máu trậu r ă n g giống như mải làm việc thiện người không vào miệng l ố i vào làm ác người liền xương mang tủy một cái n ư ớ c tay cách không c o đánh cho bánh thế nào tránh thoát cái này ác cầu trang đây cũng là vì cái gì tại có nhiều chỗ quản linh cứu và mai táng phong tục bên trong sẽ đem một tấm bánh cùng một cái đ ả cầu côn nhét vào tay của người chết bên trong mà nếu là sử dụng ngân túc thậm chí kim túc nhất quan tài tượng làm quan tài kể trên những cái kia đều có thể tránh cho đương nhiên loại kia đại gian đại áp tội không thể tha thứ người ngoại trừ loại người này đừng nói là nhất quan tài tượng liền tính thần tiên tới đều không cứu vớt được trung thực chờ lấy bị đánh vào thập bắt tằng điện một ca n g h e s o n g tù đồ giải thích triệu hữu lượng bỗng nhiên cảm giác nhất quan tài tượng vẫn là rất lợi hại ít nhất so với mình cái này không có một chút thủ đoạn lợi hại hơn nhiều tù đồ đại ca ta muốn học. c h í n h ta chiếu vào nói ở trên c h ậ m rãi luyện được không tù đồ nghe vậy c h ậ m rãi lắc đầu đồng thời nhẹ dọn g mở miệng nhất quan tài tượng mặc dù là chính thống tu hành một loại nhưng chúng quy không phải thượng thừa tôn trưởng quy hắn đắm chìm trong đó cả một đời không phải cũng chỉ là hát túc sao hối hồ lượng tử thật không có nhiều thời gian như vậy để ngươi c h ậ m rãi tu hành nói đến đây tù đồ theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua chát chỉ phô mắt thấy tù đồ cử động triệu hữu lượng n h á y mắt minh bạch không phải sao chính mình cũng không có tuổi thọ thậm chí có thể nói đã bị này x u i xẻo cửa hàng giết、chết. nếu không phải nhân gia quỷ sai cho biểu đệ mặt mũi hiện tại mạnh bà thang cũng không biết uống mấy chén mắt thấy triệu hữu lượng trên mặt cái k i a mắt trần có thể thấy thất lạc tu đô khó được mở lời an ủi lượng tử kỳ thật xuất mã tu hành thủ đoạn vẫn là mười phần cao minh chờ ta cùng tiểu vũ giúp ngươi đem đường khẩu hòa mỹ nhận đủ các lộ nhân mã đến lúc đó cũng không phải không có hy vọng vì cổ vũ triệu hữu lượng để hắn có lòng tin cùng quỷ dị chắt chỉ phô chống lại tu đô còn đặc biệt cử đi ví dụ lượng tử ngươi biết cựu đạo câu thôn tiểu viện a tiểu viện chủ nhân chúng ta tôn xưng nàng là lùng bà lao tổ trong truyền thuyết nàng lao nhân gia chính là cấp cao nhất xuất m ngươi nếu có thể tu hành đến loại kia trình độ chớ nói chỉ là chắc chỉ phô ba chữ tù đồ trung quy không dám nói xuất khẩu dù sao hai tôn quỵ dị con dối liền tại sau lưng không xa đứng đâu ngươi nếu có thể đến loại kia trình độ thậm chí đến lung bà lao tổ văn nhất bắc quốc đại địa đem mặc cho ngươi hoành hành muốn chết cũng khó khăn triệu hữu lượng mười phần tín nhiệm tù đồ tựa như tín nhiệm hoàng vũ cùng tiểu g i o tử như vậy bởi vậy sau khi n g h e xong lập tức đối xuất mã đệ tử phần này chức nghiệp lại cháy lên lòng tin đi tù đồ đại ca ta đã biết ngươi yên tâm về sau ta nhất định đi theo ngươi cùng hoàng gia tiểu ca làm tốt vào Ta không trông chờ cùng lung、so, chờ một một một một biết à l so, có h cần phải hay không là tôn trưởng quỹ bị diệt sắt nguyên nhân tóm lại mấy ngày kế tiếp bên trong tiểu chấn lại lần nữa nghênh đón khó được bình tĩnh kỳ triệu hữu lượng vẫn như cũng là không làm việc đàng hoàng để đó chính mình chắc chỉ phô không quản chỉ lo nghênh xuân tàu quán đồ nướng chứ mỗi lúc trời tối cố định đi quán đồ nướng hỗ trợ bên ngoài lúc ban ngày triệu hữu lượng liền đợi tại tôn trưởng quỹ quan tài phô bên trong chiếu vào cổ thư bên trên phương pháp tu hành nhất quan tài tượng bản lĩnh điểm này cũng là tù đồ đề nghị kỹ nhiều không ép thân đồng thời quyển cổ tịch này bên trên còn ghi lại rất nhiều dân gian phòng quỷ đ ổ i quỹ đất biện pháp mặc dù uy lực không lớn thế nhưng thắng tại đơn giản dùng vào thực tế thời gian cực nhanh đảo mắt liền đi qua hai ngày trong hai ngày này hoàng gia tiểu ca cùng tiểu rào từ bọn họ từ đầu đến cuối không có trở về triệu hữu lượng hỏi qua tù đồ bọn họ đi làm cái gì tù đồ chỉ nói đi cho đường khẩu chiêu binh mãi mã dù sao tuyệt đại bộ phận đều chống không đâu đồng thời cam đoan lần này triệu binh mãi mã sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào nghe tù đồ lời nói triệu hữu lượng mới thoáng yên tâm lại hỏi vì cái gì thiếu hai cái tà đường tiên thời điểm tù đồ ngược lại là không có trả lời tù đồ không nói triệu hữu lượng cũng không có sâu truy còn tưởng rằng là hai cái kia tà đường tiên ghét bỏ chính mình đường khẩu đơn sơ không có tiền đồ sau đó chạy k h á c n h i ề u cao liền đi bọn họ cũng không phải là không có chạy qua ta đi nguyên lai học tôn thúc bản lĩnh vẫn là kiện việc tốn thể lực nhìn xem chính mình bận rộn hồ hai ngày mới làm ra đến bán thành phẩm q u á tải triệu hữu lượng có chút cảm khái lại nhìn một chút thời gian liền rửa mặt thay quần áo sau đó trực tiếp hướng về quán đồ nướng mà đi bởi vì đêm xuống là quán đồ nướng bận rộn nhất thời gian triệu hữu lượng không đi lời nói nên xuân tẩu một người đến mệnh lạ thì hôm nay sinh ý như thế tốt nhìn xem gần như không còn chỗ ngồi cửa hàng triệu hữu lượng từ trong lòng thay nên xuân tẩu cao hứng nên xuân tẩu nghe vậy c ư ờ i trả lời hôm nay là cuối tuần ngày mai là trung thu kỳ nghỉ ngày đầu tiên người đương nhiên nhiều lượng tử ngươi nhanh lên đi bộ phận bán xỉ trước c h u y n mấy cách địa đến t h sợ chúng ta không đủ tối nay bán được rồi triệu hữu lượng đáp ứng xong vừa định đi ra ngoài lại bị vừa định vừa vào cửa trần Vĩ Trần đại ca n cũng không biết lái x dương, dương quay đầu lại hồi đáp lượt tử ngươi không cần cùng ta cùng một chỗ giúp nên xuân mội tử mau lên trần đại ca chân trước vừa rời đi lý mậu liền cười ha hả đi tới trong cửa hàng Tỷ l ư ợ kỳ thật sinh ý bản chất chính là nhân khí nơi tụ tập làm ăn uống nhất là như vậy chính là bởi vì có tiểu lý trần đại ca bọn họ hỗ trợ lại thêm hàng xóm láng giềng cổ động ra này quán đồ nướng mới có thể càng làm càng hưởng hỏa thời gian liền tại bận rộn bên trong từng chút từng chút đi qua đợi đến hai giờ sáng cuối cùng một bán khách nhân mới lảo đảo rời đi đương nhiên trong lúc này triệu hữu lượng dựa theo quy củ về cửa hàng lên q u a n hương liên quan tới điểm này phía sau trong văn liền lại không lắm lời trần đại ca hôm nay hào hứng rất cao lại thêm ngày mai không cần đi làm bởi vậy mở miệng đề nghị lượng tử m ộ i tử tiểu lý ta ca bốn cái uống cho ta nói rõ trước ta mời khách ta không thể để m ộ i tử đi công bồi lộ phí ha ha trần vĩ nói xong câu đó lập tức đưa tới nên xuân tàu xem thưởng ca lời này của ngươi nói đem mọi tử cùng lượng tử làm ngoại nhân là không Các n g ư ơ i mỗi ngày đến không làm cho ta sống m ộ i tử mời uống chút rượu thế nào rồi mặt khác ngươi cũng nhìn thấy ta cùng lượng tử hiện tại kiếm không ít ta không nói hai nhà lời nói được không trần vĩ vốn là cái hào sảng hán tử nghe vậy lập tức ý thức được chính mình sai một bên nói liên tục xin lỗi một bên chủ động mở bốn bình n g a đi cái kia ca liền không làm tiêu chúng ta đi một cái ăn uống linh đình ở giữa tiếng cười cười nói nói không ngừng nhất là làm lý mẫu nói chính mình gặp phải kỳ hoa khách nhân lúc càng l à chọc cho còn lại ba người cợi vang liền tại cái này tiếng cười cười nói nói ở giữa bỗng nhiên có một vị khách không mời mà đến, đến chính là tất nhiệm chấn trường q á c h chính đức quách đại c h ấ n trường khó được không có tiền hô hậu ủ n g chỉ là một người giống như cười mà không phải cười đi đến q u y đồ nướng tính cách mạnh mẽ nên xuân tẩu vừa định cho hắn vài câu lại bị trần vĩ dùng ánh mắt ngăn cản đồng thời chủ động mở miệng cười quách c h ấ n trường ngươi làm sao muộn như vậy đến cùng uống điểm quách chính đức nghe vậy cũng không khách khí chen đi lý m ậ u ngồi xuống triệu hữu lượng bên cạnh thật cũng không nói cái gì lời quả đáng nói chuyện đều là chuyện nhà nếu như không biết hắn cùng triệu hữu lượng ở giữa sự tỉnh sẽ còn cho rằng thật sự là bằng hữu ngẫu như gặp uống rượu tán câu đâu đợi đến qua ba lần rượu thừa dịp tiểu lý lôi kéo trần đại ca nói rượ quách chính đức tại triệu hữu l ư ợ nói g không bên cạnh c thầm. Thật tỷ nhìn n ra, g ư ơ vẫn là cái xong u Triệu hữu Quách ấ thấp t tử. trước ta ta mã Xem xem. đệ đây đánh đức x ra lửa ngươi. lượng, chúng ta cưới lửa nhìn sổ sách chờ xem. Quách chính là giá nhìn nói sổ về sau liền đứng lên còn vẻ mặt tươi c ư ờ i thân thiết vô vô triệu hữu lượng bà vai được rồi ta tiểu lượng có hạn các ngươi uống đi đi về trước đối với vị này khách không mời mà đến trừ trần vĩ giả ý giữ lại một câu những người còn lại đều không có mở miệng lý mẫu thậm chí còn đối với quách chính đức bóng lưng mạnh liệt hử tỉ mỉ nên xuân tẩu chú ý tới quách chính đức tiểu động tắc vì vậy mở miệng hỏi triệu hữu lượng lượng tử Mơ mơ màng màng. h sở dĩ dưỡng thành loại này quen thuộc là vì tại cái này ở giữa quỷ dị trong cửa hàng chỉ có cái này hai tôn người giấy có thể cho triệu hữu lượng mang đến cảm giác an toàn hắn liền một mực đem chuyện này đối với người giấy trở thành môn thần đến dùng sự thật chứng minh triệu hữu lượng cẩn thận chặt chẽ quả nhiên có tác dụng khi thời gian đến dạng sáng khoảng ba giờ rưỡi một trận gió lạnh đ ỗ n g nhiên tại chát chỉ phô bên trong nổi lên cơ linh đại hoàng cầu lập tức cảnh giác sau đó đẩy mặt hoang sợ không chút do dự từ chính mình ổ chó chui ra v ụ t một tiếng chui vào triệu hữu lượng trong chăn đồng thời còn không quên ở bên trong đóng cửa lại triệu hữu lượng say lợi hại bởi vậy cũng không có tỉnh càng không biết chuyện xảy ra bên ngoài chương một t r m ộ t m ư ơ năm sát phạt tri chủ kinh sợ chương một t r m ộ t m ư ơ năm sát phạt tri chủ kinh sợ q u Aaaaaa hai mươi năm kỳ hạn đã đủ các ngươi đều phải chết nhưng lại tại hai tôn con dối tới gần trước cửa nháy mắt đạo kia đường sinh tử bỗng nhiên đưa ra một đạo màu đen từng lửa hai tôn con dối thấy thế vội vàng dừng lại vì gì trong tiếng cười độc càng nặng. Vì cái ư ờ i o n độc c à gì vì cái gì hai mươi năm ước định đã đủ ngài còn không thả chúng ta đi ra vì cái gì nữ tính con dối phát ra âm thanh lại như vậy bén nhọn chân tất cả đồ dùng trong nhà đều vang lên nắng nóng chúng ta không phục chúng ta không căm lòng lên án âm thanh bên trong hai tôn con dối đột nhiên hướng màu đen tường lửa đánh tới p h ị c h một tiếng k i a lửa v a n g khắp nơi cứ việc con dối nháy mắt liền bị g ã y trở về đồng thời phát ra thê lương kêu thảm nhưng một lần nữa phiêu lên phía sau vẫn như c ũ lại lần nữa đột tới như vậy theo phản lặp đi lặp lại một lần lại một lần một màn này nhìn xung quanh người giấy run lầy bảy hoàng hốt phía dưới tựa như bị hoảng sợ giống như chim cút nhét chung một chỗ t r e n tại gian phòng trong một cái góc liên tục mấy chục lần va chạm sau đó hai cái nhân n g ẫ u mặc dù mình đầy thương tích khí tức yếu ớt nhưng đường sinh tử thật bị bọn họ xô ra một lỗ hổng cứ việc chỉ có to bằng năm đấm trẻ con nhưng vây k h ố n bọn họ hai mươi năm đường sinh tử trung quy vẫn là xuất hiện tổn hại thấy tình cảnh này nữ tính con dối cười càng thêm thế thảm nguyên lai、like、ngươi không có gạt chúng ta hai mươi năm sau thật sẽ thả chúng ta đi ra chỉ bất quá lúc đi ra phải bỏ ra đại giới phải không ngươi trung quy vẫn là không công bằng vẫn là bất công người sống ta không phục chúng ta không căm lòng trong lời nói gió lạnh gào thét thổi tất cả người giấy vang xào sạt người giấy bọn họ cũng càng thêm sợ hãi cùng nhau phát ra nghẹn ngào âm thanh cùng sử dụng tay che lại chính mình đỏ tươi con mắt phản p h ấ t không dám đối mặt tung bay ở trên không hai tôn con dối không dám đối mặt tiểu chấn tương lai thế thảm sau một lát gió lạnh cuối cùng đình chỉ hai tôn con dối cũng một lần nữa về tới trên vị trí của mình chỉ có cái k i a thâm trầm âm thanh vẫn như cũ quanh quần tại c h á t chỉ phô bên trong chúng ta mặc dù tạm thời ra không được nhưng phía ngoài người sống cũng đừng hỏng qua an bình thời gian bọn họ phải chết bọn họ đều phải chết gào thét ở giữa liền gặp hai cái người giấy cười khanh khách đứng dậy đỉnh lấy đỏ chót hai má máy móc hướng về đường sinh tử lỗ hổng vị trí xê dịch một lát sau bọn họ thế mà thật vượt qua đường sinh tử đồng thời đẩy ra c h á t chỉ phô cửa lớn hướng về tiểu chấn bên trong đi đến ngay tại lúc này tràn đầy bán đ ộ c â m thanh lại lần nữa từ nữ tính con dối trong cơ thể phát ra các ngươi hai cái x u ấ t sinh đi đâu trước tiên đem cái kia chấn áp chúng ta ngũ quỷ đồng tử mệnh giết chỉ cần hắn chết chúng ta đi gặp càng thêm dễ dàng lạc lạc lạc, lạc. hai cái người giấy nhận được mệnh lệnh l ậ p tức run dậy quay người trở về xê dịch bước chân một chút xu hướng đi chắt chỉ phô c hai cái người giấy cử động đương nhiên kinh động đến cung phụng tiên ra bọn họ tà đường tiên dun lệ bầy ma trá tinh gấp con mắt l o ạ n chuyển do dự một chút phía sau vẫn là quyết định mở miệng tu tu đồ tướng quân nếu không chúng ta chạy a ngài so ta rõ ràng chắc chỉ phô tả dị liền tính đem chúng ta đường khẩu người đều điền vào đi cũng chơi không lại bọn họ cùng h ắ n dạng này tìm cái chết vô nghĩa còn không bằng giữ lại hữu dụng thân thật tốt tu hành chờ tương lai có một ngày cho lượng tử báo thủ tu đồ cũng không có phản ứng ma trá tinh thậm chí có thể nói là chẳng thèm nó tới gào thét một tiếng phấn chấn mở trên thân công xiềng cầm trong tay xích sắt đứng ở đường khẩu trước c sẽ chờ người giấy nếu là thật dám đi vào tổn thương triệu hữu lượng vậy hắn liền liều mạng tu đồ hành động đồng thời mặt ủ mày trao thường kiệt cũng bay lên chậm rãi rời đi chính mình một mực chấn áp cái bình chậm rãi bay đến triệu hữu lượng đỉnh đầu sau đó tựa như khí lực hao hết đồng dạng phù một tiếng chụp tại hắn đại não đại bên trên phụ mẫu ta đều là lòng ta nhưng là con giỏi ngươi nói cái này có thể cái kia nói rõ lý lẽ đi t h â n kỳ là làm thường kiệt chụp tại triệu hữu lượng trên đầu m h á y mắt một đạo thanh quang từ trong cơ thể hắn chạy x ô i mà ra chẳng những bọc lại triệu hữu lượng cùng chính mình liền toàn bộ phòng ngủ đều một mực bảo vệ chỉ bất quá thường kiệt lộ vẻ càng thêm mệt mỏi nếu như vừa rồi trạng thái là mặt ủ mày trao mềm mặt lời nói bây giờ chính là cách cái chết không xa mới vừa rồi còn suy nghĩ chạy trốn tà đường tiên gặp hai vị lao đại đã dùng hành động biểu lộ rõ ràng thái độ đành phải kiên trì hiện ra thân hình tay cầm các loại kỳ hoa binh khí run g r ẩ y đứng ở tù đồ sau lưng trong lòng âm thầm tính toán chờ cái này phong quỷ bị người g i ớ y hại chúng ta lập tức liền chạy chạy xa xa có thể cũng không dám trở về nữa trôi nơi này nước đ ụ liền tại tà đường tiên cho chính mình mưu đồ đường lui thời điểm hai cái người giấy đã đến cửa sau bên ngoài đồng thời cười gần phanh một tiếng đem cửa đã sớm chuẩn bị tù đồ thấy thế lập tức đem trong tay xích sắt trùng điệp quất tới muốn đi bảo trừ phi giết bản tướng người giấy vẫn như cũ nghe răng cười thậm chí đôi quất tới xích sắt nhìn như không thấy chỉ là trong đó một cái người giấy giơ cánh tay lên liền nhẹ nhõm đem xích sắt nắm trong tay tuy ý tù đồ dùng sức kéo trở về mấy lần thế mà dung chuyển không được người giấy mảy may nếu biết rõ đầu này xích sắt có thể là quỷ sai p h á t khí, đưa cho triệu hữu lượng về sau triệu hữu lượng chuyển giao cho tù đồ mặc dù tại tù đồ trong tay không phát huy ra vốn có uy lực nhưng cứ như vậy bị người giấy nhẹ nhõm giữ chặt người giấy khủng bố có thể thấy được chút ít t i ê nhưng Văn nói qua, p tù đồ tựa đồ như là mà t đầu c a người hồng hoàn khả khả toàn nhục sát c giấy lại o không có giống mọi người tưởng tượng như thế phốc phốc một tiếng khô quắt đi xuống ngược lại phát ra cùng loại sắt thép và chạm âm thanh châm đục sau đó tù đồ cùng bị đập trúng người giấy cùng nhau lưu lại tù đồ điên cuồng căn bản không cho mình thời gian t h ở dốc phun l ị c h huyết gầm t h é t phóng tới một những người giấy ma trá mang theo lượng tử cùng thường đ t chạy chính là hiện tại ngươi nếu dám vứt bỏ hai người bọn họ một mình chạy trốn đừng nói bản tướng quân sẽ không tha cho ngươi bắc quốc thường ra càng không b ô n g tha ngươi ngươi không nghĩ tận mắt nhìn thấy n g u y ệ t chiếu thi sơn huyết hải phiên long a